có điều Hoa Tư thường ngày l à người lương thiện, ở bộ lạc bên trong nhân duyên cũng là không sai. Tự nhiên không có trực tiếp đem đánh giết, cũng không đưa nàng trục xuất bộ lạc. Nhưng ra như vậy việc, bộ lạc tự nhiên không thể để cho nàng lại ở với nơi này, liền liền ở cái kia du thủy bên cạnh, cho nàng xây nhà tranh nhỏ, làm cho nàng ở nơi đó tự sinh tự diệt. Việc đã đến nước này, bộ lạc đã làm ra quyết đoán, nàng cũng chỉ đành tiếp thu kết quả này. Một người kiên trì bụng lớn đi tới nơi này nhà tranh nhỏ cư trú, lúc này không c h ô nương tựa, tất cả chỉ có dựa vào chính mình. Thế nhưng thường nói, vì làm mẫu lại được, Hoa Tư tới chỗ này khóc lớn một hồi sau khi. nhưng cũng miễn cưỡng lên dây cót tinh thần chuẩn bị ra ngoài thu thập chút đồ ăn nuôi sống mình cùng trong bụng hải tử nhìn thấy tình hình như thế thanh minh vốn là dự định tự mình ra tay thế nhưng nhân tổ nói không cần ra tay hắn tự có sắp xếp sau khi thanh minh ngược lại cũng đúng là kiềm chế hạ xuống chờ đợi nhân tổ sắp xếp nhưng là thánh mẫu ca ca chuyển thế mà đến hắn có thể chịu đến chút nào thương tổn không nói hắn đời này chính là thiên hoàng chính là một đời trước ở h ồ n g hoang bên trong cũng là có không nhỏ v danh h ú hồ thiên hoàng chính là tới m này một thịnh thế vị thứ nhất h i n hoàng tiếp theo vào lúc này liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này tất nhiên là không cho phép những này không tốt nhân tố đều muốn toàn bộ tiêu trừ hết nhường thiên hoàng có thể thuận lợi xuất thế dẫn dắt nhân tộc hướng đi một cái mới thịnh thế thời đại 4. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 289, kỳ lân thiên đình chi kinh đối với hoa tư thị tình huống lúc này thái thượng cùng nữ hoa cũng là biết nữ hoa mặc dù có chút lo lắng thế nhưng nhìn thấy thái thượng không có biểu hiện ra cái gì lại thêm vào còn có t ộ i nhân ở nhân tộc phía sau thống lĩnh tất cả nàng liền p h á n g an tâm mấy phần tin tưởng những chuyện này t h i nhân đều sẽ an bài tốt nếu là không được nàng liền muốn chính mình tự thân ra tay sắp xếp thủ đoạn chăm sóc Hoa Tư Thị, vô luận nói như thế nào, Hoa Tư Thị trong bụng trước sau là ca ca của chính mình Phục Hy. Đạo Hưu chớ nội, t ọ a nhân tự sẽ an bài tốt tất cả, việc này không cần nhúng tay quá nhiều. Thái thượng biết nàng quan tâm chính mình ca ca, thế nhưng lúc này ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu là nhân tộc đại thế, t ọ a nhân này một vị đại nhân tổ tự nhiên là sẽ không để cho bất ngờ phát sinh, sẽ an bài tốt tất cả. Nữ vang nghe vậy, gật gật đầu, không có lại mở miệng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phong diện bộ lạc bên trong đi. Nhân tộc thánh địa ở ngoài, t ọ i nhân ánh mắt nhìn nơi nào đó, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Kỳ Lân ở đâu? dứt tiếng, liền có một vệ đen từ phía tây mà đến, không lâu lắm chính là đi tới trước người thoại nhân cách đó không xa, hóa thành một con ngàn t r ư ợ n g kích cơ hắc kỳ lân. kỳ lân bộ tộc m ạ c huyền, bái kiến nhân tộc thánh nhân. m ạ c huyền khẩu ra nhân ngôn, hướng về t h i nhân hành lễ nói, tự kỳ lân bộ tộc cần lui sau khi, phần lớn kỳ lân đều là không xuất hiện nữa, còn lại cũng là lấy t h ủ y thú phương thức hiện thế ở h ồ n g hoang bên trong. lấy t h i nhân tu vi thân h ậ n lúc này triệu tập một con t h y thú kỳ lân đến đó, vẫn là có thể dễ dàng làm đến, bởi vì hắn biết nơi không xa, liền có kỳ lân tồn tại, chính là thích hợp lần này đi cho hoa tư thị đưa ăn nhiệm vụ. Dù sao cũng là thủy tú, h nếu là có như vậy một tầng ý tư ở, lấy phong d u y ệ n bộ lạc tộc trưởng cùng với trưởng lão, nghĩ đến sẽ hiểu. Như vậy việc này cũng là như vậy giải, cũng không cần nhúng tay quá nhiều. Mặc Huyền, v ố n tổ có một chuyện giao cho ngươi đi làm. Tọa nhân nhìn hắc kỳ lân, nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh nhân nhưng có dặn dò, m ạ c Huyền tất nhiên toàn lực hoàn thành. m ạ c Huyền nghe này, lúc này mở miệng nói. Nhân tộc du thủy bên bờ, Hoa Tư Thị người mang thần tử, nhưng sinh hoạt khó khăn, ngươi mà đi vào giúp đỡ, chờ công thành, tất nhiên là không thể thiếu ngươi chỗ tốt. t nhân nhìn Mặc Huyền, nhàn nhạt mở miệng nói, cũng là cho phép một chút chỗ tốt. nghe vậy, mặc huyền con mắt thật to bên trong lóe qua một tia sắc mặt vui mừng. này một vị, nhưng là nhân tộc nhân tổ, lại là trong thiên địa vị thánh nhân thứ sáu, hạ đương thuận chỗ tốt, sẽ kém sao? vậy dĩ nhiên là sẽ không. coi như là không có lợi mình cũng phải đi làm, huống chi lúc này còn có chỗ tốt, nó tự nhiên là sẽ không thất lễ. không phải là giải quyết hoa tư sinh hoạt vấn đề mà, đối với mình tới nói, đơn giản cực kỳ. nhân tổ xin yên tâm, mặc huyền tất nhiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. m ạ c huyền nói, tọa nhân gật gật đầu sau, đối với miêu tả huyền khoát tay nói, như vậy, ngươi liền đi đi. mặc huyền chiêu t ọ i nhân cùng nữ hoa thi lễ một cái sau. chính là điều khiển tầng mây hướng về nhân tộc du thủy bên bờ mà đi. Tọa nhân liếc mắt nhìn sau, chính là xoay người tiến vào nhân tộc thánh địa bên trong. đã như thế, lúc này liền coi như là không có vấn đề gì. Nhân tộc, phong diện bộ lạc ngoại vi chi địa, Hoa Tư chính mình một người ở đây, bởi vì nàng mang chính là nhân hoàng, không hề như bình thường nhân tộc như vậy tháng mười hoại thai g á n g thế, vì lẽ đó lúc này có một số việc bắt tay vào làm, như tìm kiếm thức ăn các loại sự tình, tuy rằng khó khăn, nhưng lúc này ngược lại cũng còn làm được. Thời gian rời đổi, những chuyện này chính là càng dần an, thế nhưng hết cách rồi, nàng vẫn là muốn đi làm. n g a y hôm đó. Hoa Tư mới ra nhà lá, liền thấy cái kia trên tầng mây, có một ngũ đức kỳ lân bước trên mây mà đến, sau đó rơi xuống nơi đây bên trong. Lấy Hoa Tư nhận thức, tự nhiên là không nhận ra kỳ lân này một t h y thú, cuống q u ế t trốn vào nhà tranh bên trong. Phu nhân đừng kinh, ta chính là nhân tộc đại nhân tổ tọa nhân nhân tổ phái tới vì ngươi đưa đồ ăn. Kỳ lân miệng nói tiếng người, âm thanh vang vọng ở bốn phía, dứt lời chính là thả xuống trên lưng r ọ trước. Nương lại mấy hơi thở sau, m ạ c Huyền tiếp tục mở miệng nói, phu nhân không cần buồn phiền, t nhân nhân tổ gọi ta nói cho phu nhân, ngươi trong bụng mang chính là nhân tộc thánh hiển, mà thả lòng dưỡng thai. sau đó mỗi một ngày ta đều sẽ đưa tới đồ ăn nghe vậy hoa tư này mới yên tâm lại trong tay sờ sờ cái bụng trên mặt cũng không còn dĩ vãng vẻ buồn rầu nhân tộc thánh hiển này có thể không phải bình thường nàng vốn tưởng rằng chính mình mang sẽ là cái yêu quái nhưng chưa nghĩ càng sẽ là nhân tộc thánh hiển nếu là những người khác hoa tư tự nhiên là không tin thế nhưng kỳ lân nói tới chính là nhân tổ thoại nhân là ai cái tiếc nhưng là nhân tộc nhân tổ toàn bộ nhân tộc đều tôn làm nhân tổ tồn tại hơn nữa còn là ba vị nhân tổ bên trong đại nhân tổ nhân tộc thánh nhân nhân tổ nói hoa tư tự nhiên là tin tưởng chính mình mang Tất nhiên là nhân tộc thánh hiển không thể nghi ngờ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Tư liền cũng yên tâm ra ngoài đem d ọ c trúc thu hồi lại. Đối với Miêu Tạ Huyền Thiên ân và tạ, sau đó mỗi ngày đối với Thánh Nhân Thành Tính Cung h ụ n g tự Mặc Huyền lần trước nói sẽ đến cho Hoa Tư đưa ăn sau khi, ngã cũng chưa từng n g ớ lời. Mỗi ngày sáng sớm thời gian, đều sẽ thân mang một d ổ đối với Phạm Nhân thân thể hữu ích trái cây đến đưa cho Hoa Tư dùng ăn. Ngày qua ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Nếu là Tọa Nhân nhân tổ dặn dò dưới, việc này làm tốt chính mình có thể được t ọ Nhân cho tốt, nó tự nhiên là tận tâm tận lực. Huống hồ, chuyện này đối với nó mà nói, ngược lại cũng đúng là không khó. có điều làm ộ t ít phạm nhân dùng ăn trái cây những vật này thôi đối với nó no t ớ i nói hết sức dễ dàng mà nương theo tháng ngày từng ngày từng ngày qua đi hoa tư cái bụng cũng là tùy từng thời gian biến hóa mà trưởng lớn một chút nhưng so với người bình thường tộc phụ nữ có thai hoa tư cái bụng tốc độ tăng tốc độ nhưng muốn chậm hơn rất nhiều bình thường nhân tộc có điều là tháng 10 h o à i thai liền muốn giáng sinh nhưng thời gian 10 tháng nhưng chỉ nhường hoa tư cái bụng rõ rệt trước đây lớn một chút thôi dù sao mang chính là nhân hoàng tự nhiên là khác với tất cả mọi người muốn chờ đợi giáng thế nhưng là vẫn cần chút thời gian tự kỳ lân mặc huyền vẫn cho hoa tư thị đưa ăn sau khi Hoa t ư cái bụng tuy rằng tăng lên thấy rõ tốc độ rất chậm chậm, thế nhưng lúc này nhân t ộ c khí vận h ồ n g h o a n g khí vận hội tụ, nhưng là không chút nào chậm. Coi như là ở du thủy bên bờ bên trong thanh minh đều là không nhịn được than thở, thiên hoàng quả thật là không giống. Mặc dù mới thai nghén không lâu, thế nhưng như vậy khổng lồ khí vận hội tụ bên dưới, liền là đủ nhìn ra xuất thế sẽ như vậy bất phàm. Mà lúc này thiên đình bên trong, Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kính bên trong tình huống, vẻ mặt trong lúc đó có chút khiếp sợ. Hạo Thiên, nhưng là có chuyện gì phát sinh? Giao Chỉ nhìn bên cạnh Hạo Thiên, mở miệng hỏi. Tuy nói nhân tộc lần này chính là thiên địa nhân vật chính, c h i n g cứ không ít h ồ n g h o a n g khí vận. thế nhưng lần này như vậy khổng lồ nhân tộc khí vận cùng hồng hoang khí vận lưu truyền hội tụ điều này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy nhân tộc lần này sợ là sẽ phải có đại sự phát sinh hạo thiên hai con mắt híp lại trong miệng ngưng tiếng nói nghe vậy giao chỉ cũng là có chút khiếp sợ như vậy xem ra nhân tộc sợ lại muốn hất nổi sóng 4. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 290, đâu xuất cung thái thượng lão quân thiên đình lang tiêu điện bên trong lúc này thiên cơ còn chưa hoàn toàn trong sáng Tuy rằng dự đoán nhân tộc sẽ có đại thế sẽ tới, thế nhưng cụ thể, nhưng là một mảnh hỗn loạn tri tưởng, không cách nào dò xét một phân. Giao chỉ đôi mi thanh tú một nhăn, chậm rãi mở miệng nói, nàng tính toán một phen, thế nhưng biết rất ít. Thế nhưng từ tình huống lúc này lên xem, lần này nhân tộc đại thế, sợ là không đơn giản như vậy. Nàng tin tưởng, lúc này mấy vị kia đều đang chăm chú nhân tộc tình huống, mà có thể gây nên sự chú ý của bọn họ, điều này hiển nhiên không phải chuyện bình thường. Nhân tộc đã đạt đến thiên địa nhân vật chính vị trí, nếu là lần này đại thế giáng lâm như vậy l ú c đẩy, sợ là. Hạo Thiên hơi n h mày. Ngưng g i ọ nói, trong tròng mắt c h ớ c qua một đạo dị sắc. Hắn lời còn chưa dứt, thế nhưng giao chỉ rõ ràng Hạo Thiên ý Tứ. Lần này nhân tộc đại thế không phải chuyện nhỏ, chỉ cần việc này vừa rơi xuống màn, bọn họ có thể tưởng tượng được, đến lúc đó nhân tộc khí vận, thực lực các loại đều sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó, nhân tộc tiên địa nhân vật chính vị trí, liền coi như là ngồi vững vàng. Đến lúc đó nhân tộc vị trí sẽ không bao giờ tiếp tục tiên t i ê n chủng tộc có thể lay động. Ở hồng hoang bên trong, đem sẽ tiếp tục thu nạp càng nhiều hồng hoang khí vận, Thiên Đình muốn tái tụ khép càng nhiều hồng hoang khí vận, liền sẽ nhiều tăng cường không ít độ khó. Hơn nữa, Thiên Đình ngày sau ở hồng hoang bên trong k h ố n g chế. cũng muốn càng thêm cùng nhân tộc giữ một khoảng cách, dù sao nhân tộc đã không phải ngày xưa nhân tộc. Nghĩ như thế, thiên đình địa vị bây giờ ở nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính vị diễn trước, lại muốn hạ xuống mấy phần. Lần này nhân tộc đại thế đã thành, nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính d ĩ nhiên là không cách nào thay đổi. Thiên đình bên trong tăng n g ự không ngừng q u a n thời, trung ư ơ n g nhất mạch vẫn là muốn càng thêm nỗ lực mới là. Giao chỉ mày liếu cao lại, chậm rãi mở miệng nói. Thiên đình thế c ộ c xác thực cũng phức tạp. Ba mạch bất ngờ nổi lên, đều có đạt đến trung ư ơ n g nhất mạch khả năng, đặc biệt thanh hoa nhất mạch. Hồng hoang bên trong sự tỉnh, thiên đ n h tạm thời vẫn là không muốn h u n g tay. lần này nhân tộc đại thế trong đó nói không chắc có không ít chỗ tốt nếu là khả năng đúng là có thể m ư u tính một phen hạo thiên trong miệng nói hai con mắt híp lại trong đó tinh mang lấp lóe không biết đang nổi lên gì đó giao chỉ nhìn hắn không có mở miệng m ư u tính nhân tộc việc không phải là đơn giản như vậy nhưng nếu là khả năng đúng là có thể được càng lớn như vậy thế bên dưới chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau trong tay hơi động một vệt kim quang c h ớ t qua chợt liền thấy thái bạch kim tinh từ ngoài điện đi tới thần thái bạch kim tinh tham kiến thiên đế thiên hậu thiên đế thiên hậu t i ê n phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất Thái Bạch Kim Tinh hướng về Hạo Thiên cùng giao trì hành lễ, không người nói. Thái Bạch Kim Tinh, khoảng thời gian này ngươi cố lưu ý một hồi nhân tộc tình huống, nếu là có cái gì tình huống đặc t h ủ liền lập tức b ẩ m báo. Hạo Thiên nhìn Thái Bạch Kim Tinh, phân phó nói, hiện tại Thiên Đình khí vận đang tăng lên, hắn cũng muốn m ư ợ n này không ngừng sung kích cảnh giới, gần đây đại đạo có cảm giác nộ, hắn dự định tiếp tục bế quan. Thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh bước c m nói, Hạo Thiên chỉ cho hắn, khoát tay h o một cái, ra hiệu hắn lui ra. Thái Bạch Kim Tinh thấy này, muốn nói lại thôi, có thể còn có chuyện gì? Hạo Thiên hơi n h ư mày, t i ê n Đình. này mười mấy vạn năm đến, đông cực đại đế nhất mạch thực lực tăng lên đến thực sự là nhanh, thần tìm hiểu biết, phát hiện ở thanh hoa cung tây nam hướng về, có một tòa mới cung điện, tên là đ â u xuất cung. Thái bạch kim tinh, t h ầ m nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói rằng, đầu xuất cung. Hạo thiên cùng giao trì ngay vậy, nhất thời hơi n h ư n g mày. Hạo thiên trong tay vung lên, lấy ra hạo thiên kính, tra khắp thiên đình thiên cung, nhất thời chính là rơi xuống đầu xuất cung vị trí. Chỉ nhìn một chút, hạo thiên cùng giao trì chính là biết nơi này bất phàm, còn không chờ bọn họ phản ứng cảnh giới, hạo thiên kính bên trong hình ảnh mơ hồ, quy tắc cùng pháp tắc dĩ nhiên bị xoay chuyển, không cách nào lại dò xét một phân. hai người đối diện nhấn một cái, vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm nghị. Hạo Thiên Kính vẫn là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, không nói sự công kích của nó cùng phong n g ự nhưng nó đặc tính nhìn khắp tam giới, có thể ở trong nháy mắt xoay chuyển nó quy tắc cùng pháp tắc, che lấp tất cả những thứ này, liền là đủ nhìn ra chỗ bất phàm. Nhưng là Thái Thượng Đạo Tôn thủ đoạn, giao chỉ ngưng âm thanh hỏi, nên không phải hắn tự mình ra tay, thế nhưng nghĩ đến cũng có chút quan hệ. Thanh Hoa Đại Đế dù sao cũng là nhân giáo đệ tử, đạo tôn nếu là giúp đỡ, vậy cũng là có thể, nhưng đã như thế, đông cực nhất mạch, sợ là càng thêm thế lớn. Hạo Thiên hai con mắt híp lại, Jin tiếng nói. nơi đây ở đông cực nhất mạnh phạm vi bên trong, muốn nói những năm này đông cực quật khởi cùng đâu xuất c ũ n g không có quan hệ, cái tiêu hạo thiên là tuyệt đối không tin. thế nhưng có thể ở trong nháy mắt xoay chuyển hạo thiên kính quy tắc cùng phát t ắ c nhường hắn không cách nào rõ xét, vậy cũng là khá là nhân vật khủng bố. sẹo. ngay vào lúc này chỉ thấy được một ánh hào quang chớp qua, sau đó ở đại điện bên trong chậm rãi hiện ra lên, sau đó lộ ra một bóng người, màu xám âm dương đạo bảo, tướng mạo thất tuần, tay nắm một thanh thái ư ớ t phất trần, một mặt mỉm cười nhìn hạo thiên cùng giao chỉ. nhìn này đột nhiên xuất hiện bóng người, hạo thiên cùng giao chỉ vẻ mặt khiếp sợ từ vị trí đứng lên. đạo tôn. Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, tuy nói người này tướng mạo cùng đạo tôn có 8 phần tương tự, coi như không phải đạo tôn, vậy cũng là tác phẩm của hắn, lấy hắn thủ đoạn, muốn chẳng thi, phân thân các loại, đều là dễ như ăn cháo. Giao Chỉ vẻ mặt cũng là khá là khiếp sợ, lẽ nào đạo tôn muốn nhúng tay thiên đình việc? Lão đạo Thái Thượng Lão Quân gặp hai vị đạo h ữ u Thái Thượng Lão Quân mỉm cười theo Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nói, trên người khí tức m à mịt, từng tiêm một đàn đạo khí tức lan ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nghe vậy, lông m y nhất thời v ừ n h như vậy nghe tới, này Thái Thượng Lão Quân là đạo tôn tác phẩm không thể nghi ngờ, có thể lấy Thái Thượng hai chữ, trừ Thái Thượng chính mình. còn có ai có thể làm được đến tự thái thượng chứng đạo sau khi này hai cái đại đạo chi chữ ai dùng đều sẽ phải chịu đại đạo phản vệ chỉ có tự thân thái thượng có thể cho nên nói này thái thượng lao quân là đạo tôn tác phẩm không thể nghi ngờ chỉ là bọn hắn không nghĩ ra đạo tôn đây là dự định đúng tay thiên đình việc sao đạo tổ khâm điểm chính mình hai người quản lý thiên đình nghĩ đến sẽ không công khai cùng đạo tổ đối nghịch mới là thế nhưng như vậy sát thực xem như là nhúng tay nhất làm cho bọn họ nghi hoặc là việc này đạo tổ lại không có ngăn cản này xem như là ngầm thừa nhận không biết tôn đến đó có thể có đại sự gì hạo thiên mở miệng hỏi. đ ầ u xuất cung đúng là lao đạo chi địa này g s a u lao đạo thuộc đ ồ n g cực nhất mạnh nếu lần này đạo hưu muốn biết lao đạo kia liền cáo biết đạo hưu một phen thái thượng lao quân nói hắn tuy rằng còn chưa tới h ô n nguyên thực lực thế nhưng che l ớ p hạo thiên kính tất cả hắn vẫn là làm được đến đã là đạo tôn chi địa hạo thiên tất nhiên không dám lại nòng nó cho tới này đông cực nhất mạnh chính là nhân giáo tương ứng đạo tôn ở chỗ này tự nhiên là không gì không thể hạo thiên nói lần này thái thượng lao quân tuy không có bao nhiêu làm cái gì thế nhưng hắn rõ ràng nếu là hắn lại dò xét sợ là sẽ không đơn giản như vậy. h ắ n tuy rằng có thể cảm ứng được ra Thái thượng Lão quân còn chưa tới h u n nguyên mức độ, thế nhưng đạo hạnh của hắn còn sâu. Tuy đồng dạng cảnh giới, nhưng là mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hán dám khẳng định, ở chuẩn Thánh viên mãn bên trong, h ồ n g hoang bên trong, không người là đối thủ của hắn. Đạo hạnh cao thâm, không phải là đơn giản như vậy. Coi như là cùng đẳng cấp, như cũng như vậy. Từ trên người Thái thượng Lão quân khí tức, cùng với trong nháy mắt xoay chuyển Hạo Thiên kính pháp tắc cùng quy tắc, Hạo Thiên liền có thể nhìn ra được. Thái thượng Lão quân hơi gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, rời đi Lăng Tiêu Điện. Hạo Thiên quát tay á o một cái, Thái Bạch Kim Tinh chính là lùi xuống. Thiên đình thế cục. sợ là càng thêm phức tạp. 4. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 291, n h â n hoàng giáng thế kinh hồn hoang một thiên đỉnh lang tiêu điện lên thiên đỉnh thế cuộc sợ là muốn càng thêm phức tạp dao chỉ trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhẹ giọng nói tam ngự vốn là khá là vướng tay chân bây giờ còn có thái thượng lao quân đúng tay trung ương nhất mạch muốn q u t khởi sợ là càng khó trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi hạo thiên nghe vậy trong miệng than nhẹ một tiếng nói ai có thể nghĩ tới vô thanh vô tức trong lúc đó đạo tôn liền đem cổ tay lưu đến đông cực đại đế nơi này. đạo tổ cũng không có ngăn cản. Liên tình huống bây giờ mà nói, trung ư ơ n g nhất mạch là muốn dành thời gian tăng lên, nếu không, sợ là mặt khác hai phe thế lực đều muốn đuổi tới. Giao chỉ gật gật đầu, không có lại mở miệng. Hạo Thiên căn dặn nàng vài câu sau khi, liền đi vào bế quan. Hiện tại thế cuộc như vậy, vậy chỉ có thể tiếp tục tăng lên tự thân. Cho tới cái khác, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Thiên Đình, Thanh Hoa cung bên trong, cung chủ, ngài bàn giao sự tình, dĩ nhiên phân phó. Một vị nhân tộc đệ tử, hướng về Thái thượng Lão quân cung t í n h nói. bọn họ biết, tuy rằng trước mắt vị này không phải là mình giáo chủ bản tôn, nhưng dù sao cũng là giáo chủ phân thân loại hình tồn tại, tự nhiên là muốn cung kính đối xử. Huống hồ, trừ thân phận của hắn đặc thù ở ngoài, hắn tu vi cũng là cực kỳ khủng bố, sợ là thiên đình đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Lần này thanh hoa đại đế trở về nhân tộc, hoàn thành nhân tổ bản giao nhiệm vụ, này thanh hoa cùng tất cả liền do thái thượng lão quân tiếp nhận, bọn họ tất cả đều là ấn thái thượng lão quân bản giao làm việc. Thái thượng lão quân nghe vậy, hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong khẽ nhúc nhích, bên cạnh đồng tử ra khỏi hàng, sau đó lấy ra hai cái tử kim hồ lô đến. Thái thượng lão quân đối với cái kia đệ tử nói, hai bình này kim đan, người đưa đi trường sinh đại đế cùng tử vi đại đế vị trí, trợ bọn họ tăng lên một ít thực lực. đệ tử biết, cái kia nhân tộc đệ tử tiếp nhận đồng tử trong tay kim đan hồ lô sau, chính là không người lùi ra. Thái thượng lão quân thấy này, gật gật đầu, sau đó mang theo đệ tử trở về đầu xuất cung, cho tới thanh hoa cung có chuyện gì, hắn thì sẽ xử lý, chuyện còn lại, hắn liền nghiên cứu đan đạo cùng luyện chế kim đan. cho tới thiên đình sự tình, hắn tạm thời không để ý tới quá nhiều. nhân tộc phong d u y ệ n bộ lạc ngoại vi. tự m a c h u y ề n lương thuận cho Hoa Tư mỗi ngày đưa ăn sau khi, ngược lại cũng đúng là không có nút l ờ i mỗi ngày đều sẽ đến đây, cho Hoa Tư đưa đ ồ ăn, mà là đưa xong liền đi, không có trì hoãn, ngày qua ngày, có kỳ lần đưa ăn sau khi, Hoa Tư ngược lại cũng không cần lại lo lắng những chuyện này, an tâm dưỡng thai. như vậy, đoán một cái trong lúc đó, liền đã là tháng 10 kỳ hạn. ở nhân tộc bên trong, tháng 10 kỳ hạn vốn là nhân tộc nữ tử lâm buồn thời kỳ, thế nhưng bây giờ nhưng không có tin tức gì truyền đến, bộ lạc bên trong, tộc trưởng nắm giữ họa phúc trưởng lão, lấy cùng mấy vị trưởng lão khác trong lòng bất an, không biết Hoa Tư sinh ra có hay không lại yêu nghiệt. nếu không Hoa Tư l à người không sai, ở Phong Diện Bộ Lạc bên trong hơi có chút danh tiếng tốt, nếu không, Phong Diện Bộ Lạc tộc trưởng có lẽ sẽ không lưu nàng đến hiện tại. Hiện tại thời gian đã đến tháng 10, hắn trong lòng bất an, chính là sai người đi vào Bộ Lạc Ngoại Vi kiểm tra Hoa Tư tình huống, chỉ cần có biến số gì, lập tức đến báo, sau đó chính mình cũng tốt làm chuẩn bị. Phong Diện Bộ Lạc Ngoại Vi chi địa, sao có thể có chuyện đó? Đến đây kiểm tra tên kia Phong Diện Bộ Lạc tộc nhân phát hiện Hoa Tư lúc này càng không có lâm buồn chi t ư ợ n g đừng nói lâm buồn, chính là cái bụng trình độ cũng có điều là bình thường năm, sáu nguyệt răng rớp. Trong lòng hắn kinh hãi. Hắn khi nào gặp như tình huống như vậy, nhân tộc tháng 10 hoài thai, bây giờ tháng 10 đã qua, Hoa Tư vì sao cái bụng còn lớn, hơn nữa còn chỉ là trình độ như thế này, lẽ nào mang thực sự là yêu nhiệt g hay sao? Không được, đến mau mau báo cáo tộc trưởng. Tộc nhân kia trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy việc này không bình thường, lúc này liền muốn xoay người rời đi. Gào, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng t h ú gào âm thanh, đem hắn sợ hết hồn, cũng đem ánh mắt của hắn thu hút tới. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia du thủy bên trên, có một con dị thú chính đang đạp nước mà tới. Con thú này đầu sư tử, sừng hiệu, h ổ mắt, m a i thân, v ậ y rồng. đuôi b ỏ chính là cái kia trong truyền thuyết t h ủ y thú kỳ lân. Đây là t h ủ y thú kỳ lân, nó tự mình đến cho hoa tư đưa ăn. Nhìn thấy kỳ lân cho hoa tư đưa ăn sau khi, tộc nhân kia không khỏi cả kinh nói, kỳ lân chính là t h ủ y thú, nó tự mình đến cho hoa tư đưa ăn. Này có thể không được, hắn lúc này không lo được cái khác, lập tức xoay người hướng về bộ lạc chạy đi. Hắn muốn lập tức đem nơi đây sự tình báo cho tộc trưởng. Việc này không hề tầm thường, nếu là phán đoán sai lầm, cái kia thật sự sẽ bị mất toàn bộ bộ tộc. Tộc nhân kia trở về phong duyệt bộ lạc sau khi, liền lập tức đem sự tình hoàn toàn bẩm báo cho phong duyệt bộ lạc tộc trưởng. nghe vậy, tộc trưởng trong lòng cũng là kinh hãi, xem ra sự tình không bình thường, dù sao cũng là t h ủ y thú kỳ lân, đây chính là thần thu a, có thể làm cho nó tự mình đưa ăn, này hoa tư trong bụng, sợ không phải là mình suy đoán như vậy. lập tức, tộc trưởng béo v ệ là triệu tập bộ lạc bên trong hết thể trưởng lão đến đây thương nghị việc này, muốn đặt lại định nghĩa mới giải quyết. nhân tộc, phong d u y ệ n bộ lạc, trong tộc phòng nghị sự bên trong, việc này, chư vị trưởng lão có đề nghị gì? bộ tộc tộc trưởng đơn giản đem sự tình báo cho một phen sau khi, ánh mắt chuyển hướng chư vị trưởng lão, mở miệng hỏi. nghe vậy, chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, việc này lúc này xem ra. Hiện nhiên không phải bọn họ suy đoán như thế, mà là ngược lại một mặt, dù sao cũng là Kỳ Lân đưa ăn. Phong nghị sự bên trong vắng lặng chỉ chốc lát sau, nắm giữ trong tộc họa Phúc trưởng lao đứng dậy, mở miệng nói rằng: Tộc trưởng, Kỳ Lân chính là thủy thú. Kỳ Lân đến mức tất có điểm à n h Nếu Kỳ Lân cho Hoa Tư đưa ăn, có thể thấy được Hoa Tư bảo thai trong bụng tất có điểm l à n h khí, tuyệt đối không phải yêu nghiệt, e sợ Hoa Tư mang, chính là ta nhân tộc đại hiển. Nhân tộc đại hiển, mọi người nghe ngóng, vẻ mặt đều là kinh hãi. Nhân tộc đại hiển, liên quan đến nhân tộc tương lai, cũng là thúc đẩy nhân tộc đi tới trọng yếu tồn tại. Nhân vật như vậy, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tuy rằng lúc này không cách nào xác định, chỉ là suy đoán thôi. Thế nhưng nghĩ đến có t h ủ y thú kỳ lần đưa ăn, nên cũng cùng suy đoán không kém là bao nhiêu. Nếu thật sự là nhân tộc đại hiển, cái kia liền nên ta phong d u y ệ n bộ lạc h ư ơ n g thịnh. Tộc trưởng t h ầ m nghĩ nghĩ sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói: Nhân tộc bên trong không phải là không có từng sinh ra cái gì h i ề n giả, mỗi cái h i ề n giả sinh ra thông thường đều sẽ dẫn dắt bộ lạc của bọn họ trở nên càng thêm phồn vinh. Bây giờ có đại hiển g i á n g sinh bọn họ phong d u y ệ n bộ lạc, trong lòng bọn họ tự nhiên cao hứng. đã như vậy, vậy ta chờ liền nên đón về hoa từ. Ta nhân tộc đại hiển, h à có thể như vậy đối xử? Tộc trưởng ánh mắt đảo qua chư vị bộ lạc trưởng lão, thấy trên mặt bọn họ vẻ mặt đều tán thành việc này, liền trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nghe vậy, chư vị trưởng lão đều là không có điều gì dị nghị. Dù sao, này liên quan đến phong d u y ệ n bộ lạc, liên quan đến toàn bộ nhân tộc, không thể bất cẩn. Lúc này, tộc trưởng liền dẫn tộc nhân cùng mấy vị trưởng lão tự mình đi tới du thủy bên bờ, đón về Hoa Tư. Đối với bộ lạc người trước đây việc, Hoa Tư cũng không có lại nhớ ở trong lòng. Kinh hoàng việc, Nhân Chi thường tình cũng không lỗi lớn. Lần này tộc trưởng tự mình dẫn d tộc nhân cùng trưởng lão đến đây, nàng liền cũng tha thứ tộc nhân, theo tộc trưởng bọn họ chuyển về bộ lạc. Dù sao có tộc nhân chăm sóc, nàng cũng có thể càng dễ dàng một chút. Hoa Tư trở lại phong d u y ệ n bộ lạc bên trong, tình huống dĩ nhiên là trở về đến quỹ đạo bên trên đến, Mặc Huyền cũng không cần lại lo lắng Hoa Tư sinh hoạt việc, nàng bây giờ dĩ nhiên có người chăm sóc. Hoa Tư việc này được giải quyết, lúc này quan tâm t h i nhân, Phục Hy t h i ệ n t h ì nữ hoa c ù n g thái thượng đ m n g n g i hơi g ậ t đầu, chờ đợi Thiên Hoàng giáng l â m 4. n ế u bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như vậy, gỗ lìn, ô n chuẩn, bị nổ tổ ư ợ hay đơn giản là người cá và c á c tinh linh phép thuật. Chào mừng đến b ớ i Chương h 9 2 n h â n Hoàng Giáng Thế kinh hửng hoàng. Hai, năm tháng xa xôi, trong n ấ y mắt, chính là 12 năm thời gian trôi qua. Phong truyện bộ lạc bên trong, thời gian tuy qua 12 năm, nhưng Hoa Tư trong bụng mang như cũng không có gian thế. Nàng này một mang thai liền mang 12 năm lâu dài, lần này tộc nhân không những không kinh hoàng, ngược lại là càng cao hứng. Nhân tộc có đồ đại, đại hiền sinh ra vừa muộn, hiền năng liền càng cao. Theo bọn họ biết hiền giả bên trong, dài nhất cũng có điều chỉ mang một năm linh tháng, mà Hoa Tư dĩ nhiên mang thai 12 năm, đứa nhỏ này nếu là xuất thế, e sợ không giống người thường. Du thủy bên mở. nơi nào đó dây núi bên trong, quả thật không hổ là thiên hoàng t h â n chờ tiên tiên mang thai đủ, chân, sợ là một giang thế, thì sẽ kinh động hùng hoang. Thanh Minh ánh mắt nhìn phong diện bộ lạc, trong miệng thở dài nói, hắn cũng là nhân tộc, tự nhiên là biết nhân tộc hoài thai tình huống, cũng biết nhân tộc bên trong một ít hiền giả giang thế, thời gian đều sẽ dài lâu một chút, thế nhưng 12 năm lâu dài, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng ngấm lại, thân phận của thiên hoàng chính là thánh mẫu nữ o a a k a chuyển thế mà đến, trong đó nói không chắc còn có giáo chủ sắp xếp, có thể như vậy, vậy cũng là bình thường, dù sao này một vị thân phận liền không giống, lại thêm vào thiên hoàng t h â n liền càng thêm bất phàm. Thanh Minh t h ầ m nghĩ nghĩ sau, đưa mắt rời, trong t r ò n g mắt Đại Đạo h ệ n lên, nhìn lúc này không ngừng tụ lại mà đến nhân tộc khí vận cùng với Hồng Hoang khí vận, lại thêm vào cái kia bởi vì Thiên Hoàng t h â n mà dần dần ngưng tụ Nhân Hoàng Đế khí. Những thứ đồ này ngưng tụ, chính là báo trước Thiên Hoàng dáng thế dĩ nhiên là không xa. Thanh Minh quan sát hồi lâu sau, thu hồi ánh mắt, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Như vậy, thời gian liền lại qua mấy tháng. Ngày hôm đó, Hoa Tư đột nhiên cảm giác trong bụng đau đớn, tộc nhân vội vàng vì nàng đỡ đẻ. Mọi người một trận bận việc sau khi, Hải Tử rốt cục gián thế. chỉ thấy hải tử lúc mới sinh ra, một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, hoa thư vị trí trong phòng nhất thời hào quang đại tác, mùi thơm lạ lùng đầy phòng, mơ hồ có thần long chuyển xà, một tiếng to do tiếng khóc, chuyển khắp thiên địa. nay một tiếng khóc nỉ non khiếp sợ toàn bộ hưng h o a n g chỉ có điều là nhân tộc một trẻ con giáng thế, dĩ nhiên khóc nỉ non âm thanh có thể chuyển khắp hưng h o a n g v ớ anh, khóc nỉ non âm thanh vừa mới vang lên, sau đó liền nghe được nhân tộc bên trong vang lên một đạo nổ vang âm thanh, chấn động toàn bộ nhân tộc khí vận, lúc này đều bị xúc động, hướng về phong diện bộ l n g ê n ê n ngông h n g hoàng khí vận nhất thời ngưng tụ đến, nhân hoàng đế khí hiện ra vô tận đế uy. Ba phủ vô tận thời không, nhân tộc bây giờ chính là thiên địa nhân vật chính. Bây giờ nhân tộc khí vận cùng h ồ n g hoang khí vận nhưng là không phải chuyện nhỏ. Lúc này bị xúc động bên dưới, có thể nói là chấn động động c ự u thiên thập địa vô tận thời không khu vực. Thời khắc này, vô số tồn tại vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhân tộc. Này mới bao lâu, nhân tộc tại sao lại có đại sự phát sinh? Này một vị mới vừa dáng thế h à i tử thân theo như vậy khổng lồ khí vận, không cần nghĩ liền hiệu này một vị ngày sau thành t ự u sợ là sẽ phải so với hiện tại càng thêm khiếp sợ hùng hoang. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên cùng với Phương Tây Hai Thánh, tuy rằng biết này một vị chính là Phục Hi chuyển thế, cũng là biết là Thiên Hoàng vị trí, thế nhưng hiện tại mới vừa giáng thế liền có như thế khổng lồ khí vận cùng với như vậy khiếp sợ h ồ n g hoang dị tượng, này g sau trở về vị trí cũ thời gian, sợ là sẽ phải đạt đến cái cảnh giới kia. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên đúng là không đáng kể, n à y một vị hiển nhiên có chính mình đại ca thủ đoạn ở bên trong, đã như vậy, vậy mình tự nhiên là không thèm để ý. Phương Tây Hai Thánh mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng việc này đã thành chắc chắn, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Hậu thổ tuy rằng biết nhân tộc đại thế sẽ không đơn giản, thế nhưng này một vị giang thế, liền là đủ nhìn ra này đại thế đem sẽ là như thế nào khủng bố tình huống. Trong lòng nàng suy nghĩ một chút, hiện nay vẫn là vu tộc sự tình làm đầu, nhân tộc sự tình, tạm thời với mình mà nói, vẫn không có cái gì lớn quan hệ. Người vu hai tộc trong lúc đó, ngược lại cũng đúng là không có cái gì mâu thuẫn, vì lẽ đó không cần để ý nhiều như vậy. Trước tiên đem vu tộc nhân quả nghiệp lực hóa giải, tái hiện hồng hoang lại nói. Đế tuấn nhìn nhân tộc, thật lâu không nói, nhân tộc dĩ nhiên trưởng thành đến nước này, tuy nói hai tộc không có lớn mâu thuẫn, thế nhưng đã c ó hiểm thích. trước đây muốn h ú n g tay nhân tộc dẫn tới thoại nhân ra tay lúc này t h i nhân d ĩ nhiên thành thánh nhân tộc lại trưởng thành đến nước này ngày sau va chạm sợ là sẽ phải tăng nhanh dù sao những năm này phát triển bên trong nhân tộc cùng yêu tộc tộc nhân trong lúc đó đều là có chút giao thủ có điều đều là tiểu nọ g lửa chiến tranh đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn thế nhưng ngày sau tình huống chính là khó nói hồi lâu sau đế tuấn thu hồi ánh mắt tiếp tục xử lý yêu tộc sự tình bất chu sơn bên ngoài phượng tê sơn bên trong phục hy thiện thi trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhìn phong luyện bộ lạc khẽ cười nói bản tôn g i n g thế chân chính trở về ngày cũng là không xa. đến lúc đó, ta nhiệm vụ chính là có thể hoàn thành. phục hy thiện thi r ứ t lời, chính là tiếp tục nhắm mắt bắt đầu chờ đợi. hiện tại bản tôn dĩ nhiên dáng thế, còn lại liền chờ hắn trở về vị trí cũ mà đến rồi. cùng lúc đó, thái thanh cung bên trong, ca ca bình yên dáng thế, khiếp sợ hưng hoang, như vậy khổng lồ khí vận chuyển vào bên dưới, t i ê n thiên đã siêu tưởng tượng. ngày sau chứng đạo việc, liền không phải việc khó. nữ hoa nhìn phong duyện bộ lạc, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, thánh n h a n bên trên lộ ra nụ cười nhạt nói. chờ phục hy đạo h ữ u chứng đạo sau khi, nhân tộc tất cả liền có thể yên ổn. thái thượng cười, mở miệng nói. dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn Thiên đ ỉ n h Đông cực thanh hoa đại đế bản thân quản lý phương hướng. Nữ hoa nhìn hắn, suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói, đạo huynh ăn bài như vậy, Lão sư có thể hay không ngăn cản? Thái thượng lão quân việc, nàng tự nhiên là biết. Thánh Tâm nhìn khắp tâm giới, thời không x u n g dài, Thiên Đình bên trong sự tình vẫn là không che giấu nổi nàng. Tất nhiên là sẽ không, thanh minh giáo dục thiên hoàng, liền nhường Thái thượng lão quân quản lý thanh hoa cùng, cũng không gì không thể. Thái thượng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói rằng, nghe vậy, Nữ hoa hơi gật đầu, nếu Lão sư đến hiện tại đều không có ngăn cản. như vậy việc này liền không có chỗ cư g ổ n nàng suy nghĩ một chút như vậy cũng tốt thiên đình sự tình cũng là có thể an bài một phen đ ạ o huynh an bài như vậy ngược lại cũng đúng là không có không thích hợp ngược lại thiên đình việc phiền lòng là hạ tiên chính mình cũng không cần đi để ý tới quá nhiều nữ hoa thu hồi ánh mắt lại lần nữa chuyển tới phong d u y ệ n bộ lạc bên trên lúc này lớn nhất sự tình vẫn là ca ca của mình sự tình cái khác nàng thế nhưng không muốn quản sẽ hồi lâu sau thái thượng thu hồi ánh mắt trong lòng tâm thần chia ra làm hai phần lớn ở tìm hiểu tự thân đại đạo cùng với ấn chứng đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc ở vô cực giới bên trong còn lại chính là quan tâm phục hy tình huống ngược lại những kia có t ộ i nhân cùng thanh minh đi sắp xếp chính mình đứng ở tam giới ở ngoài nhìn chung toàn cục liền có thể cái khác liền nhường nhân hoàng chi sư đi giáo dục chờ trở về vị trí cũ thời gian chính mình lại ra tay thiên hoàng i á n g thế khiếp sợ hừng h a n g lúc này nhân tộc khí vận nghiêng hừng hăng khí vận ngưng tụ nhân tộc tình thế từ đây thời điểm bắt đầu liền coi như là chính thức lôi kéo màn che 4. n ế u bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc gỗ l ỉ n c trồn bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với Chương 2 a 3 t h n a h n h Minh thu đồ đệ, pháo tê, du thủy bên bờ, nơi nào đó bên trong dãy núi. Thanh Minh nhìn nhân tộc lúc này biến hóa, phong d u y ệ n bộ lạc biến hóa, chính là hắn đã là chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại, nhưng như cũ có chút khiếp sợ. Như vậy khổng lồ khí vận hội tụ ở trên người của Thiên Hoàng, nếu không chí ít đây là phục hy truyền thế, đây là nhân tộc thời đại mới nhân hoàng, hắn thậm chí đều muốn cho rằng đây là nhân tộc khí vận chi tử. Như vậy khổng lồ hồng hoang khí vận cùng nhân tộc khí vận rót vào bên dưới, lại thêm vào trên người của phục hy thủ đoạn, thân theo nhân hoàng l khí. Ngày sau chứng đạo công đức, Thanh Minh hoàn toàn không nghi ngờ phục h i sẽ không đạt tới cái cảnh giới kia. Hắn mơ hồ trong lúc đó suy đoán, hoặc là Thánh mẫu Kaka, chính là vì chứng đạo mà l u â n hồi đến nhân tộc bên trong đến. Chỉ có điều trong này, thêm vào giáo chủ thủ đoạn đôi, nếu không, ai dám làm như thế? Tình huống bây giờ, chính là mấy vị này thủ đoạn cùng sắp xếp, có điều việc này đến cùng đối với nhân tộc có chỗ tốt không nhỏ. Phục Hi Thiên Hoàng Tuy nói t i ế p trước chính là Thánh mẫu Kaka, thế nhưng đời này chính là nhân tộc thiên hoàng. Ngày sau hắn chứng đạo hồn nguyên, như cũng là nhân tộc thân, ở nói thế nào cùng nhân tộc trong lúc đó, cũng là có nhân quả ở, cũng sẽ trông nom nhân tộc. Cứ như vậy, nhân tộc liền có hai vị đỉnh tiêm tồn tại. n à y ở h n g hoang bên trong, có thể chính là chân chính loại thứ nhất tộc. nghĩ như thế, thanh minh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, kết quả như thế, ngược lại không tệ. thiên hoàng đã giang thế, ta cũng là thời điểm đi hoàn thành nhân tổ bàn giao nhiệm vụ. thanh minh rất lời, chính là đứng dậy, đi ra đ ộ c phủ. vừa ra đ ộ c phủ, thanh minh chính là nhìn thấy cái kia vì là hoa tư thị đưa ăn h ấ c kỳ l ầ n m ạ c huyền, hắn tâm trạng thoáng suy tính một phen, m ỉ m cười nói, đúng là cùng ta có duyên, ngày sau liền tùy tùng ta đi. là, đại đế. mặc huyền ngược lại cũng biết thanh minh thân phận, lúc này trả lời. thanh minh gật gật đầu, nói, lần này liền cùng ta cùng đi tới đi. là Mực Huyền ứng một tiếng, lời còn chưa dứt, Thanh Minh liền đã ngồi ở trên lưng nó. m ặ c Huyền mang theo Thanh Minh, hướng về Phong Duệ n Bộ Lạc mà tới. Phong Duệ n Bộ Lạc, Hoa Tư Sản Hải Nhi Chi Địa. Theo nhân Hoàng g i á n g thế, Bộ Lạc tộc người nhất thời nghe đi ra bên ngoài có thú gào â m thanh, bọn họ ra ngoài vừa nhìn, dĩ nhiên là đầu kia vì là Hoa Tư đưa ă n Hắc Kỳ lần đến, nhìn thấy này Thụy thú Kỳ l â n đến đây, tộc nhân nhưng là càng thêm vui vẻ, dù sao cũng là Thụy thú Kỳ l â n đến chúc mừng. Mà ở Kỳ l â n trên lưng có ngồi một người, một bộ xiêm y màu xanh, trên người tỏa ra x u ấ t trần khí chất, một bộ thế ngoại cao nhân rằng rỡ. Thanh Minh thân hình hơi động, tiếp theo một cái chớp mắt bên t r o n g dĩ nhiên là đứng ở kỳ lân trước người, một mặt mỉm cười nhìn mọi người, mà kỳ lân nhưng là lui về sau một bước. Phong Duệ n Bộ lạc tộc nhân nhìn nhau, trong lòng dĩ nhiên đoán được, này một vị nhất định là Hồng Hoang bên trong Đắc Đạo Tiên Nhân, mà này t h ủ y Thú kỳ lân, khả năng là hắn vợ cưới. Chúng ta, Bài Kiến Tiên Nhân. Trong lúc nhất thời, Phong Duệ n Bộ lạc mọi người cùng nhau quỳ l ạ i có điều lại bị Thanh Huyền nở dậy. Cùng là nhân tộc người, Thanh Minh ngược lại cũng đúng là không để ý những này hư lễ, thoáng bình phục tâm tình sau khi, tộc trưởng mở miệng hỏi, không biết Tiên Nhân tới đây có việc gì. Nghe vậy. Thanh Minh trong miệng mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây là đến thu người này làm đồ đệ. Mọi người nghe vậy, nhưng là có chút do dự lên. Vốn là tiên nhân thu đồ đệ, nay tự nhiên là chuyện thật tốt, thế nhưng người này chính là nhân tộc đại hiền, liên quan đến bộ lạc, liên quan đến nhân tộc, không thể tùy ý ư n g thuận. Dù sao nhân tộc đại hiền vẫn là muốn lấy nhân tộc việc làm chủ yếu. Thanh Minh nhìn bọn họ, trong lòng sao không biết bọn họ suy nghĩ, cười nhạt một tiếng nói, ta chính là thánh địa đệ tử, nhân tộc Thanh Minh. Lần này chính là phụng đại nhân tổ t h ạ i thánh chi mệnh đến đây thu người này làm đồ đệ, không biết phu nhân nhưng là đồng ý. Thanh Minh nói, ánh mắt rơi xuống hoa t ư trên người. lúc này, phong diện bộ lạc mọi người vẻ mặt kinh hãi, lại là đại nhân tổ t o ạ i thánh chi mệnh, này có thể tuyệt đối không thể n g ố c nghịch. h ứ n hồ, có thể nhập thánh môn hạ, đó là chuyện tốt to lớn. thanh minh lại đều là nhân tộc người, trừ la thánh địa thứ nhất đệ tử ở ngoài, vẫn là thiên đỉnh đồng cực thanh hoa đại đế, từ lâu là thanh danh ở bên ngoài. nếu là bái ở môn hạ của hắn, tự nhiên là sẽ dốc lòng giáo dục, cứ như vậy, bọn họ sao lại không muốn lý lẽ? hoa tư lúc này biết thanh minh lại là phụng đại nhân tổ t o ạ i thánh chi mệnh đến thu đồ đệ, vậy dĩ nhiên là không có không muốn đạo lý. chính mình trước đây đồ ăn, cũng là này hắc kỳ lần phụng nhân tổ chi mệnh đến, h i ể n nhiên. Việc này nhân tổ vẫn đang chăm chú, chính mình cũng không thể ngăn cản những chuyện này. Nhân tổ hiện nhiên là có sắp xếp, nhân tộc đại hiền liên quan đến nhân t ộ c nhân tổ thì sẽ thỏa đáng sắp xếp tất cả. Nàng tự nhiên không cần lo lắng. Vì lẽ đó, Hoa Tư ý niệm trong lòng chớp qua thời gian, chính là lúc này mừng rỡ mở miệng nói, đồng ý, đồng ý, t i ê n trưởng đồng ý thu Nô Nhi làm đồ đệ. Hoa Tư yên, có không muốn lý lẽ? Nhưng thoáng chốc, cảm giác mình hài tử vừa ra đời liền muốn rời khỏi chính mình. Hoa Tư trong lòng có chút không muốn, không nhịn được xem thêm vài lần. Thanh Minh tự nhiên là nhìn ra Hoa Tư trong lòng lo lắng, khẽ mỉm cười nói, phu nhân yên tâm. ta bây giờ ở tại du thủy bên bờ trong núi, ít hôm nữa về sau con lớn lên chút, ngươi ở nhường hắn đến trong núi hỏi tìm ta chính là. đa tạ tiên trưởng. hoa tư vừa nghe, không nghĩ tới tiên trưởng đoán được chính mình lo lắng, càng là bận tâm chính mình lo lắng, vội vã lại lần nữa bái tạ nói. không cần đa lễ, đúng rồi, đứa nhỏ này có thể có t ê t tuổi. thanh minh nhìn hoa tư trong ngực hải tử, đột nhiên mở miệng hỏi. về tiên trưởng, ta gọi hắn pháo tê. hoa tư mỉm cười nói. pháo tê. tên rất hay. thanh minh trong miệng nhắc tới một câu, chợt thở dài nói. ở nhân hoàng đặt vững cơ sở trước xác thực nên có nhân tộc đặc biệt tên tên này phù hợp hắn mệnh cách đúng là tên rất hay thanh minh d ứ t lời hắn nhìn mặc huyền nói như vậy chúng ta liền đi đi là mặc huyền miệng nói tiếng người đáp một tiếng lời còn chưa dứt thanh minh liền đã mất đến m ạ c huyền trên lưng sau đó hướng về du thủy bên bờ trong núi mà đi cung tiễn tiên trưởng lúc này phong u y ệ n bộ lạc mọi người lại lần nữa b à i nói mai đến tận thanh minh cùng m ạ c huyền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt này mới đứng dậy đến thái thanh cung vô cực điện bên trong này pháo tê tên chính là ca ca ở nhân tộc bên trong tên sao Nữ hoa bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, trong miệng nói nhỏ một câu. Nhân hoàng ở đặt vững cơ sở trước, cần có phù hợp mệnh cách tên, chờ tất cả đã vững, liền có thể càng đổi tên. Phục h í đạo h ữ u ngày sau thì sẽ sửa về đại đạo tinh thật. Cho tới lúc này, liền đã pháo tê tên. Thái thượng nghe vậy, mỉm cười nói, hắn trong tròng mắt một tâm m g i dương, diễn biến thiên địa vạn vật trí lý, tâm trạng ở vô cực giới bên trong xác minh, có không nhỏ đ ộ t phá. Tiếp đó, hắn dự định lại xác minh một ít cái khác đại đạo. Nữ hoa nghe này, gật đầu, không có lại mở miệng. Cùng lúc đó, phượng tê sơn bên trong, pháo tê. p h ú c h y Tiện Thi trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Phong d u y ệ n trong bộ lạc đến. b n Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc gỗ lỉnh, ốc trồn, b ị n ổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến v ớ i Chương 294, n h â n Hoàng bất phàm, Pháo Tê bài sư. Phong d u y ệ n bộ lạc bên trong, l à m bị bộ lạc tộc nhân định gia nhân tộc đại hiển. Pháo Tê lúc này cũng là thể hiện ra hắn bất phàm cùng thần kỳ một mặt. Ba ngày có thể nói, 5 ngày có thể đi, không r a một tháng thời gian. trí tuệ liền đã không ở thành nhân người trưởng thành bên dưới thấy tình hình này bộ lạc bên trong tộc nhân liền cũng không còn hoài nghi này không chỉ là nhân tộc đại hiển vẫn là nhân tộc tương lai một vị vô thượng tồn tại có thể dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng cao hơn mức độ tồn tại bọn họ tin tưởng pháo tê chính mình phong luyện bộ lạc cũng sẽ ở trong tay hắn trở nên càng thêm uy hoàng nhân tộc cũng sẽ càng thêm uy hoàng pháo tê lúc này đã thể hiện rồi hắn chỗ bất phàm tộc trưởng cùng trưởng lão đối với này đều là thập phần hài lòng chờ pháo tê hơi lớn một chút sau đối với trong tộc sự vụ thường thường có thể đưa ra chính mình kiến giải cũng có thể trợ giúp tộc trưởng xử lý bộ lạc bên trong sự vụ, hơn nữa đều là làm được ngay ngắn rõ ràng, chính là trong tộc không ít trưởng lão đều là tán thưởng rất nhiều, cái khác tộc nhân càng là khâm phục không thôi. dù sao pháo tê lúc này cũng có điều mười mấy tuổi, thế nhưng xử lý bộ lạc bên trong sự vụ cũng đã không ở tộc trưởng bên dưới, bọn họ làm sao không khâm phục kinh ngạc? bọn họ lúc này cũng là càng cảm thấy pháo tê ngày sau thành t ự u sợ không phải đại hiển đơn giản như vậy. vì lẽ đó, ở pháo tê thành như này, tộc trưởng liền đã tuổi g i à lý do, đem chính mình tộc trưởng vị trí liền như vậy chuyển cho pháo tê, hy vọng hắn dẫn dắt phong luyện bộ lạc. tuống đi càng thêm huy hoàng mạnh mẽ mức độ pháo tê lúc này mặc dù tuổi trẻ thế nhưng lúc này nhưng dường như từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh như thế hắn không do dự tiếp nhận tộc trưởng vị trí trong lòng hắn có một cái cảm giác này chính là nhiệm vụ của chính mình chính mình sắp sửa đi hoàn thành nó mà tiếp nhận tộc trưởng vị trí sau pháo tê liền cũng bắt đầu chính mình thống trị con đường hưng hoang tam thập tam thiên lang tiêu điện bên trong thiên đế nhân tộc vị này sợ là không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy thân theo như vậy khổng lồ khí vận tất cả tiến triển làm việc đều là vượt quá dự liệu ngày sau vị này thành chủ sợ là c cao Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt hơi ngưng. Đối với chủ vị bên trên Hạo Thiên t h i ệ n Thi bẩm báo, Hạo Thiên bản tôn cùng Giao Chỉ đều đang bế quan, sung kích cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại chủ lý Thiên Đình sự vụ, liền chỉ có Hạo Thiên t h i ệ n Thi. Thái Bạch Kim Tinh phụng mệnh quan sát nhân tộc việc. Bây giờ sự tình có chút tiến triển, hắn tự nhiên là phải cố gắng bẩm báo một phen. Hạo Thiên t h i ệ n Thi nghe vậy, trầm mặc không nói, vẻ mặt hơi ngưng nhìn Hạo Thiên kính bên trong, nhân tộc phong d u y ệ n bộ lạc tình huống, mặc dù có chút chi tiết nhỏ hắn không thấy rõ, thế nhưng như thế khổng lồ khí vận, hắn vẫn là có thể nhìn thấy. Có như thế khủng bố khí vận hội tụ, rót vào bên dưới, vị này tình huống có thể tưởng tượng được. tạm thời không cần để ý tới, tiếp tục lưu ý chính là hồi lâu sau, hạo thiên tiện thi mở miệng nói, thần rõ ràng sau khi thái bạch kim tinh lên tiếng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thiên đế, trường sinh đại đế cùng tử vi đại đế bên kia đi vào thực lực đều là có tiến triển, việc này người cũng bao lâu lưu ý chính là thái thượng lão quân t ọ a t chấn thanh hoa cùng này ba m ạ c h có thể là một thể, có tăng lên, ngược lại cũng bình thường, hạo thiên tiện thi nói tới thái thượng lão quân, hai con mắt h í p lại trong miệng lạnh nhạt nói, dường như đối với chuyện này không thèm để ý như thế, thần biết, sau khi thái bạch kim tinh lên tiếng, chắp tay sau. xoay người rời đi. Hạo Thiên Tiện Thi xoay chuyển ánh mắt, nhìn Thanh Hoa Cung vị trí, trong tròng mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang nổi lên gì đó. Trung ương Ngọc Đế nhất mạch vẫn là tiếp tục tăng lên mới được, không phải, sợ là ba mạch đều muốn đạt đến trung ương nhất mạch. Hồi lâu sau, Hạo Thiên Tiện Thi trong miệng nói nhỏ một câu, Tây cực câu Trần nhất mạch chính là thuộc chính mình trung ương nhất mạch, như thể chân tay, chỉ có chính mình trung ương nhất mạch cường hãn, Tây cực nhất mạch mới sẽ mạnh mẽ, nếu không, chỉ dựa vào Tây cực nhất mạch là không thành sự. Thế nhưng hiện tại, có Thái Thượng Lão Quân tỏa t r n Thanh Hoa Cung, hắn cũng không dám lưu tính cái gì, chỉ có thể tiếp tục phát triển tự thân. cũng may chính mình trung ương nhất mạch còn vượt qua bọn họ mấy phần còn có không ít cơ hội nếu không sợ là sẽ phải bị đông cực nhất mạch vượt qua tiếp đó thiên đình như cũ sẽ không quá dễ dàng hạo thiên thiện thi t h ầ m nghĩ nghĩ sau đứng dậy rời đi lăng tiêu điện thoáng qua thời khắc liền đã là mấy năm lặng yên trôi qua pháo tê tiếp nhận phong d u y ệ n bộ lạc bắt đầu thống trị con đường tuy rằng còn chưa làm ra cái gì lớn sự tình đến thế nhưng dị vãng sự tình ngược lại cũng đúng là xử lý đến mức rất là thỏa đáng không có một chút nào chỗ sơ suất rất nhanh chính là hoàn toàn nắm giữ thống trị bộ lạc sự tình ở pháo tê dự định tiếp tục đại lực thống trị thời gian Hoa Tư cùng Lão Tộc trưởng nhưng là nhường hắn trước tiên đi du thủy bên bờ b á i sư trước tiên. Pháo Tê cũng là biết, chính mình xuất thế thời gian, có tiên nhân thu chính mình làm đồ đệ, hiện tại xác thực cũng nên đi vào b á i sư. Nay một vị nhưng là Thánh địa đỉnh tiêm đệ tử, lại là Thiên đỉnh thanh hoa đại đế, nếu là mình học thành trở về, tất nhiên có thể trị lý đến trước đây càng tốt hơn, vì là phong d u y ệ n bộ lạc mang đến càng tốt hơn cảnh tượng. Tâm niệm đến đây, Pháo Tê liền lúc này lên đường, chuyển động thân thể hướng về phong d u y ệ n bộ lạc mà tới. Du thủy bên bờ, ngọn núi nào đó mạch bên trong, tấn chính mình mẫu thân Hoa Tư lời nói, Pháo Tê đi tới du thủy bên bờ một chỗ bên trong dãy núi. quả thật là nhìn thấy một con t h ủ y thú kỳ lân. hắn biết, này con hắc kỳ lân chính là lúc trước cho mẹ mình đưa ăn con kia kỳ lân. lúc này, pháo tê chính là hướng về hắc kỳ lân ba bái. mặc huyền sợ đến mau mau né tránh, chỉ là thoáng chịu nửa lễ. đây chính là nhân tộc vị thứ nhất n h â n hoàng, vẫn là tam hoàng một trong thiên hoàng, vẫn là đại nhân tổ t o ạ i thánh tự mình muốn hắn lúc trước giúp đỡ nhân vật, hắn tự nhiên không dám nhưng được pháo tê lễ. nhân vật như vậy, chính mình nào có cái kia phúc phận nhận quà tặng. muốn biết, pháo tê chứng đạo trở về vị trí cũ nhân hoàng sau khi, đó cũng không so với thánh nhân kém bao nhiêu, ngoại trừ thực lực, cái khác cùng thánh nhân không có gì khác nhau. nhân vật như vậy, cho dù hắn lúc này chính là một người phạm tu, thế nhưng m ạ c Huyền nếu thật sự nhận quà tặng, lúc này lúc này chịu đến t h i ế n khiển, trời phạt, này không phải là đùa giỡn, nó tự nhiên là không dám sang vậy. này chính là Song Phương trong lúc đó, thân phận chân chính t r ê n h lệch, cũng là không thể vượt qua khoảng cách. ngươi chính là Pháo Tê đi. m ạ c Huyền nhìn hắn miệng nói tiếng người nói, nghe vậy, Pháo Tê gật đầu nói, về tiền bối, chính là Pháo Tê. ngươi mau vào đi thôi, lão sư ngươi đang ở bên trong chờ ngươi đấy. Mặc Huyền trong miệng nói, Pháo Tê gật gật đầu, cũng không làm lỡ, hắn biết chính mình lão sư đang chờ mình, tự nhiên không thể ở đây chỉ hoãn thời gian. Pháo t hướng về mặt huyền hơi con tay sau, chính là hướng về mặt huyền nói tới phương hướng đi đến. Đây là một phương s u ấ gốc, tuy rằng bình thường, thế nhưng Pháo Tê vừa tiến vào trong, nhưng là sáng mắt lên, nơi đây dường như nhân gian như tiên cảnh, kỳ dị mỹ lệ hoa rừng tây, hương thơm tràn đầy, khí người t i n đ a n không nghĩ tới đây đều chính mình Lão sư cải tạo thành như vậy. Trong lòng thầm than một câu sau, Pháo Tê hướng về phía trước đi đến, nơi đó có một gian nhà lá, trước phòng có một tảng đá lớn đầu, tảng đá bên trên, q u a n chân ngồi một vị thân mang xiêm y màu xanh đạo nhân, một thân s u ấ t trần khí chất dường như thế ngoại cao nhân giống như, không cần nghĩ, này chính là chính mình Lão sư. cũng có thể nói là thánh địa đại đệ tử cùng thuộc về nhân tộc thanh minh pháo tê trên mặt nổi lên một chút chập c h ờ n sau đó chính là bước chân đường tính hướng về thanh minh đi tới đợi đến thanh minh trước người thời điểm lúc này quỳ lại nói đệ tử pháo tê bài kiến lao sư nghe vậy thanh minh chậm rãi mở hai mắt ra xem thanh niên trước mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhạt sau đó n â g dậy hắn nói không cần đa lễ 4. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 2 9 5 t r c pháo tê thống trị con đường du thủy bên m ngọn núi nào đó mạc bên trong thung lũng thanh minh nâm dậy pháo tê sau khi cẩn thận quan sát hắn, mấy hơi thở sau khi, khẽ vút c ằ m nói, nhân hoàng thân quả thực bất phàm, thân theo đại khí vận, nhân hoàng khí quanh q u ẩ n ngày sau làm không kém ta, lần này gặp lại, không cần lại hành đại lễ. thánh ngộ nữ a ca ca phục hy chuyển thế chi thân, nhân tộc thiên hoàng, ngày sau trở về vị trí cũ sau khi, có rất lớn khả năng chứng đạo h ô n nguyên đại la k i m tiên, coi như là không có, địa vị cũng không thể so với thánh nhân kém bao nhiêu. thân phận như vậy cùng thực lực, thanh minh cảm thấy không hề tiếp pháo tê đại lễ, nếu không, coi như hắn chính là nhân hoàng chi sư, nếu là được nhiều. Khí vận cũng là sẽ phải chịu tổn hại, chẳng bằng bình thường c h ắ p tay liền có thể, nhiều lắm liền nữa lễ. Pháo Tê mặc dù đối với Thanh Minh động tác này có chút không rõ, thế nhưng trong lòng càng không có cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là gật gật đầu, không có mở miệng. Thanh Minh nhìn hắn, không có ở đây sự tình bên trên nói quá nhiều, mà là trở về đến bái sư cùng giáo dục Pháo Tê tu hành sự tình tới. Hắn mở miệng nói: Hôm nay ngươi đã lấy chính thức bái ta làm thầy, như vậy ngày sau ngươi tu hành việc, tự nhiên là do ta tự mình đến giáo dục, tu hành lên sự tình, cứ việc thỉnh giáo ta liền có thể. Cho tới nhân tộc bên trong có gì không rõ việc, cũng là có thể đến hỏi thăm vi sư. n g a y vậy, pháo tê gật gật đầu, mở miệng nói, đệ t ử biết. trong lòng hắn đúng là khá là muốn hiểu rõ tu hành việc, bởi vì cứ như vậy, đối với với mình thống trị con đường cũng là có chút trợ giúp, lại thêm vào lão sư cũng sẽ giúp đỡ chính mình, tin tưởng chính mình ở thống trị bộ lạc việc lên, cũng sẽ có không nhỏ chiến tích. thanh minh hơi gật đầu, bắt đầu giáo dục pháo tê tu hành. hắn nếu là nhân hoàng chi sư, những chuyện này, tự nhiên là muốn hắn tự mình đến giáo dục. nếu không, nào có như vậy tốt sự tình, chuyện gì đều không làm, liền có thể được công đức. có điều giáo dục nhân hoàng tu hành, ngược lại cũng không t í n h khó, dù sao nhân hoàng đều không phải như thế người. đều là thân theo đại khí vận, đại nghị lực, tư chất rất tốt hạng người, tiến hành tu hành, so với thanh minh chính mình đến còn nhanh hơn k h ô n g ít. Có điều thanh minh ngược lại cũng đúng là rõ ràng, không nói pháo tê nhân hoàng thân phận, chính là phục hy chuyển thế thân phận, chuyển thế trùng tu bên dưới, tốc độ cũng sẽ nhanh như vậy. Dù sao đi qua con đường, lại đi một lần, tự nhiên là sẽ không chậm, coi như đến đến đại la kim tiên, khống chế đại đạo phát tác, đối với pháo tê tới nói, cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Thanh minh ý niệm trong lòng r ư ớ c qua, chính là tiếp tục giáo dục pháo tê tu hành đến. Chỉ có điều ngăn ngắn thời gian một năm, pháo tê liền đã là đi qua cảnh giới hậu tiên, n h â n tiên. đi tới địa t i ệ u tiên viên mãn cảnh giới một năm đối với h ồ n g h o a n g không ít tồn tại tới nói có điều là chớp mắt chuyện thế nhưng đối với pháo tê tới nói nhưng là rất lớn đ ộ t phá thanh minh nhìn thấy như vậy trong lòng xác thực khá là khiếp sợ thế nhưng như vậy cũng là không sai pháo tê không cần bỏ ra thời gian quá dài ở tu hành bên trên dù sao người khác hoàn nhiệm vụ có thể không ở tu hành bên trên vì lẽ đó pháo tê đến địa t i ệ u tiên cảnh giới này sau khi hắn tu hành tốc độ chính là chậm lại dù sao hắn lúc này nhiệm vụ không phải tu hành mà là thống trị nhân tộc việc vì lẽ đó lúc này tu vi liền không cách nào như vậy nhanh tiến triển Thanh Minh tự nhiên là biết trong đó tình huống, vì lẽ đó cũng không có l ạ i n h ư ờ n g Pháo Tê tiếp tục tu hành, nên đi hoàn thành hắn nhiệm vụ của chính mình. Pháo Tê trong lòng cũng là tâm hệ bộ lạc bên trong sự tình, không có tiếp tục tu hành, nếu không muốn cho Thanh Minh hài lòng, hắn ngược lại cũng không nghĩ ở đây tu hành này gần một năm thời gian. Bây giờ nếu như vậy, vậy cũng không cần sốt ruột, tu hành việc, không phải một sớm một chiều việc. n g ư ờ i bây giờ trọng yếu nhất chính là quản lý bộ l ạ c việc, mà không phải tu hành việc. Thanh Minh nhìn Pháo Tê, mở miệng nói rằng, đệ tử rõ ràng. Pháo Tê gật đầu nói, trong lòng hắn nhưng là lo lắng bộ tộc việc. Như vậy, ngươi liền đi cố gắng đi làm đi. Thanh Minh h o á t tay một cái nói, đệ tử xin cáo lui. Pháo Tê thi lễ một cái sau, chính là đứng dậy hướng về Sơn Cốc Chi đi ra ngoài. Thanh Minh nhìn Pháo Tê rời đi ra em núi sau khi, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chờ đợi Pháo Tê lại lần nữa đến. Phong Duệ n trong bộ lạc, Pháo Tê rời đi này thời gian hơn một năm bên trong, trên căn bản đều là bộ lạc lão tộc trưởng ở xử lý bộ lạc bên trong sự tình, Pháo Tê chính là đương đại tộc trưởng, bọn họ tự nhiên không nghĩ Pháo Tê vẫn ở tu hành bên trong, hắn chính là nhân tộc đại hiển, tự nhiên là muốn dẫn dắt nhân tộc đi về phía Vi Hoàng mức độ, không thể vẫn ở trong tu luyện, tự nhiên là hy vọng Pháo Tê sớm chút trở về bộ lạc. Trưởng quản q u n to, quản lý bộ lạc. Vì lẽ đó, ở đây p h i ê n nhìn thấy Pháo Tê trở về sau khi Lão Tộc trưởng lúc này giải nhiệm, đem tộc trưởng vị trí lại lần nữa giao cho Pháo Tê. Pháo Tê tiếp nhận tộc trưởng vị trí sau, liền chuẩn bị bắt đầu đại lực thống trị bộ lạc bên trong sự tỉnh. Ở trong núi Tùy Tùng Thanh Minh tu hành hơn một năm nay, thời gian bên trong trong lòng hắn đã đối với bộ lạc bên trong lộ ra đi ra một vài vấn đề, có thích hợp thống trị phương pháp. Lần này trở về, liền có thể bắt đầu chấp hành. Lại thêm vào hắn lần này học thành trở về, hắn chuyện cần làm đều là được bộ lạc Lão Tộc trưởng cùng với một đám trưởng lao ra sức ủng hộ. liên bộ lạc những tộc nhân khác đều là thập phần ủng hộ hắn. Dù sao pháo tê nhân tộc đại hiền tên đúng là ở du thủy bên bờ bộ lạc truyền n ra, vì lẽ đó nhìn thấy pháo tê dự định thống trị đều là ủng hộ hắn, hy vọng hắn dẫn dắt chính mình những bộ lạc này qua thời đặt đến càng cao hơn mức độ. Pháo tê lại lần nữa tiếp nhận bộ lạc tộc trưởng vị trí sau, chính là bắt đầu bắt tay ở xử lý bộ lạc bên trong sự vụ. Một năm qua, tuy rằng lao tộc trưởng xử lý không ít chuyện, thế nhưng dù sao tuổi già, lúc này cũng có không ít tích lũy xuống, chờ hắn xử lý. Pháo tê xử lý những việc này vụ đồng thời cũng nhiều phiên ở bộ lạc bên trong thị sát lên, nhìn bộ lạc bên trong tình huống. sau đó không lâu, pháo tê phát hiện, này bộ lạc bên trong, tộc nhân trong lúc đó thân cận người giao hợp, sinh ra d ò n giói nhưng là ngu dốt rất nhiều, hắn nhiều phiên hiểu rõ sau khi, biết tình huống sau khi, ban bố một bộ nhân luân phương pháp, hắn biết, tình huống như vậy, cũng không chỉ chính mình phong d u y ệ n bộ lạc có, nhân tộc bên trong những bộ lạc khác cũng là như vậy, hắn lúc này ở bộ lạc bên trong thực hành, ngày sau lại chậm rãi mở rộng đến nhân tộc những bộ lạc khác đến, cứ như vậy, toàn bộ nhân tộc, liền đều sẽ có thể thay đổi. pháo tê lần này định ra nhân luân phương pháp, chính là lấy t c bá huynh đệ, cô t h ẩ m tỉ mui, lấy này người đến luân định pháp. n à y bộ nhân luân vương pháp ban bố sau khi bộ lạc bên trong từ đây đã không còn họ hàng gần chuyện kết hôn hơn nữa có pháo tê lập ra nhân luân vương pháp sau khi phong d h u y ệ n bộ lạc nhưng là càng thêm tốt lên du thủy bên bờ những bộ lạc khác thấy này cũng là noi theo phong d h u y ệ n bộ lạc nhân luân vương pháp ngăn ngắn 10 năm trong lúc đó nhân tộc bên trong họ hàng gần giao hợp việc chính là hiếm có nhân luân vương pháp chính là chính thức định ra rồi giải quyết nhân luân việc sau pháo tê liền đem ánh mắt chuyển tới những vấn đề khác tới dù sao bộ lạc bên trong nhưng có không ít chuyện khó có thể giải quyết tỷ như đồ ăn thiếu hụt vấn đề này vấn đề này đã không chỉ là phong d u y ệ n bộ lạc vấn đề mà là lúc này toàn bộ nhân tộc đều đang đối mặt vấn đề đương nhiên pháo tê lúc này có thể vẫn không có nghĩ nhiều như thế chỉ cần trước tiên thực hiện phong d u y ệ n bộ lạc đồ ăn vấn đề chỉ cần hành đến thông như vậy lại phổ biến cho những bộ lạc khác cái kia liền có thể đến lúc đó liền có thể đem chính sách thực hành đến toàn bộ nhân tộc đến thời điểm nhân tộc những bộ lạc khác đồ ăn thiếu vấn đề liền cũng sẽ được giảm bớt 4. n ế u bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ l n h ốc h u ẩ n bị nổ tổ h ư hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương 296 pháo tê chế lưới đánh cá thái thanh cung vô cực điện bên trong nhân luân việc trước đây đúng là không để ý đến quá nhiều có điều như vậy đ ị n h ra ngày sau nhân tộc phát triển sẽ càng chi tốt nhân luân việc sẽ càng quy phạm nhưng nhân tộc ở phương diện này sẽ đạt tới càng thêm hoàn thiện mức độ nữ oa nhìn phong diện bộ lạc khẽ vớt c ả m nói nhân tộc trước đây bởi vì phát triển nguyên nhân đúng là có chút không để ý đến quá nhiều có chút vấn đề đều là không thể chú ý đến vì lẽ đó có một số việc lâu dài hạ xuống liền sẽ càng lộ ra thế nhưng nàng cùng Thái Thượng đều sẽ không đúng tay nhân tộc quá nhiều chuyện, thánh địa cũng vẫn quan tâm phát triển, vì lẽ đó đều không có quá nhiều đi xử lý những thứ này. hiện tại, nhân hoàng đến giải quyết sự tình, vậy cũng là cực kỳ tốt. nhân tộc phát triển quá nhanh, những vấn đề này đều là xuất hiện, vì nhân tộc càng tốt hơn được phát triển, định r a nhân luôn việc liền rất tất yếu. nhân tộc những chuyện này liền cần nhân hoàng đến giải quyết. nhân tộc muốn vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, liền muốn giải quyết những này tiềm ẩn vấn đề, lúc này vấn đề xuất hiện các loại, nhân hoàng chính là đến giải quyết những này, đợi đến tất cả giải quyết sau khi liền không cần lo lắng. Thái Thượng nghe vậy cười sau. mở miệng nói rằng trong lòng hắn thoáng cảm ứng một phen sau tự thân vô cực giới tình huống trước mắt đã là càng hoàn thiện cùng ổn định có thể bước kế tiếp vì là vô cực giới tăng thêm càng nhiều sinh linh cùng với luân hồi nữ hoa nhìn một chút thái thượng hơi gật đầu đúng là đạo lý này nàng suy nghĩ một chút sau ánh mắt lại lần nữa chuyển tới phong diện bộ lạc bên trong ca ca của mình tình huống nàng vẫn là sẽ vẫn quan tâm trong lòng thái thượng phần lớn tâm thần như cũ xác minh tự thân đại đạo cùng đối với thiên địa linh ngộ nhưng vô cực giới tiến một bước đạt đến càng thêm càng tốt hơn mức độ có thể để cho thái thượng b ư c kế tiếp thực thi cùng lúc đó nhân tộc thánh địa bên trong. Tọa nhân nhìn nhân tộc mười năm này tất cả thỏa mãn gật gật đầu. Nhân luân tuy rằng đặt ở nhân tộc hiện tại không tính là đại sự, thế nhưng từ nhân tộc lâu dài góc độ lên xem, này định ra nhân luân việc chính là rất tất yếu. Dù sao như vậy, có thể càng tốt hơn phát triển, có thể ở một mức độ rất lớn thay đổi nhân tộc những kia bởi vì nhân luân mang đến không tốt ảnh hưởng, những này đều là vì nhân tộc ngày sau phát triển. Thiên hoàng vừa mới tiếp nhận chính là giải quyết những chuyện này, ngày sau những vấn đề này liền có thể được giải quyết tốt đẹp. Tọa nhân trong tay suy tính một phen, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nói, giữ lời. Ánh mắt của t ọ a Nhân lại lần nữa chuyển tới nhân tộc Phong Duyện trong bộ lạc đến. Phong Duyện bộ lạc, t ọ a lạc ở Du Thủy bên bờ, phụ cận nhiều sông ngòi. Pháo Tê một người thời điểm đều là thích ở bờ sông Minh nghĩ một vài sự việc phương pháp giải quyết. Lần này hắn liền lại đi tới bờ sông, nhưng là không biết này giữa sông những sinh linh này đến t ộ t cùng vì sao sinh linh. Pháo Tê nhìn trong suốt thấy đáy giữa sông những kia bơi lội lân giáp động vật, không khỏi sáng mắt lên. Bộ lạc bên trong cơ bản dựa vào đi săn cùng thu thập quả dại mà sống, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không chết đói người, nhưng là đồ ăn như cũ thiếu hụt, này nếu có thể đem những động vật này c h ộ p tới ăn, có lẽ. có thể giải quyết nhân tộc đồ ăn vấn đề. Pháo Tê nhìn trong nước đồ vật, trong lòng thầm nghĩ, trước mắt sáng lên ánh sáng. Hắn đ ô n g đứng dậy, hướng về chính mình Lão sư thanh minh vị trí d ã y núi mà đi. n g h i ngờ trong lòng cùng ý nghĩ, hắn cũng không biết có thể hay không hành, hắn cần muốn thỉnh giáo chính mình Lão sư. Chính mình Lão sư chính là Đắc đạo tiên nhân, tự nhiên so với mình biết nhiều lắm. Nếu là hắn nói có thể ăn, cái t i ê nhân tộc liền có thể ăn. Dù sao chính mình Lão sư trừ là Đắc đạo tiên nhân ở ngoài, vẫn là nhân tộc thân phận, đối với nhân tộc, chính mình Lão sư vẫn có chút hiểu rõ, chỉ cần hắn định ra có thể ăn dùng, như vậy tất cả là có thể giải quyết. d u thủy bên bờ, ngọn núi nào đó m ạ c h Pháo Tê đi tới bên trong t ú u n g lũng, báo cho Thanh Minh ý nghĩ của chính mình. Sau đó chính là chờ đợi Thanh Minh trả lời. Đến cùng là nhân hoàng, đầu tiên là giải quyết nhân luân vấn đề, hiện tại lại là nhân tộc đồ ăn vấn đề. Nhân tộc lộ ra đi ra vấn đề, sẽ ở trong tay bọn họ được hoàn mỹ giải quyết. Thanh Minh biết, này 8 vị nhân hoàng giáng lâm, chính là vì là giải quyết nhân tộc một loạt sự tình, triệt để đặt vững nhân tộc địa vị cùng thực lực cùng với khí vận lâu dài. Lúc này xem ra tiến triển khá nhanh. Nhân tộc lúc này đồ ăn vấn đề, Thanh Minh tự nhiên cũng là biết, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ Pháo Tê vừa trải qua đồ ăn vấn đề. đúng là đưa ra tính thực chất kiến giải, quả thật làm cho hắn không thể không lại lần nữa than thở nhân hoàng bất phàm. Cá tuy là long tộc tai quản c h ủ n g tộc, thế nhưng đối với nhân tộc mà nói vẫn tính là xa lạ. Dù sao nhân tộc vừa bắt đầu đồ ăn, đều không phải ở này bên trên, cho nên đối với cá loại sinh vật này vẫn là ít hơn hiểu rõ. Pháo Tê không biết ngược lại cũng bình thường. Coi như là nhân tộc bên trong có một ít biết cá này sinh vật, thế nhưng tạm thời cũng không có liên lạc với đồ ăn bên trong đến. Dù sao biết, thông thường đều là người tu hành, thế nhưng bọn họ đã không cần lại đồ ăn. Ngươi nói đồ vật chính là tứ hải long tộc tai quản chủ n g tộc một trong t ê n cá. Thanh Minh nhìn Pháo Tê, bĩ cười mở miệng nói: Cá. Pháo Tê sáng mắt lên, trong lòng âm thầm nhớ rồi vật ấy tên gọi. Nhân tộc chính là thiên sinh đạo thể, tương đối đặc thù, mà thịt cá lại cực kỳ phù hợp nhân tộc thân. Nhân tộc nếu là dùng ăn, trong đó còn có không ít chỗ tốt, vì lẽ đó ngươi ý nghĩ là có thể được. Nhân tộc bên trong đồ ăn tiêu thốn, có thể lấy vật ấy làm thức ăn, giải quyết tộc nhân phần lớn đồ ăn vấn đề. Thanh Minh tự thân dù sao cũng là nhân tộc người, thoáng suy tính một phen, liền đã hiểu cá tác dụng đối với nhân tộc tới nói, có thể làm đồ ăn các loại vấn đề. Sau đó đem chuyện này toàn bộ báo cho Pháo Tê biết. Nghe vậy. Pháo Tê v ẻ mặt vui vẻ, lúc này liền là từ biệt Thanh Minh, dự định trở về bộ lạc, đem này cá chục tới, nhìn có hay không cùng mình lão sư nói như vậy, nếu là tất cả cũng không có vấn đề gì, chính là có thể ở nhân tộc bên trong phổ biến phương pháp này. Đến lúc đó, liền có thể giải quyết nhân tộc hơn nửa đồ ăn vấn đề. Thanh Minh nhìn Pháo Tê rời đi, hơi gật đầu, sau đó chính là thu hồi ánh mắt. Sau đó những chuyện này, có thể chính là nhân hoàng chính mình sự tỉnh, chính mình không cần nhúng tay trong đó. Trở lại bộ lạc bên trong Pháo Tê, chính là bắt đầu bộ tổ chức rơi thanh niên đánh bắt cá. Có điều bởi vì không có công cụ, vì lẽ đó hiệu quả rất ít, bất đắc dĩ. Pháo Tê chỉ có thể tạm thời coi như thôi, sau đó lại tìm giải quyết bắt cá phương pháp. Một ngày, ở ngẫu nhiên, Pháo Tê phát hiện ra n g o ạ i con nện h săn n g ồ i cảnh tượng, con nện h đều là lấy lưới đến trùm kín con n g ồ i sau đó lại bắt giữ ăn uống. Trong nay mắt, Pháo Tê trong lòng đã là có hiểu ra, chỉ cần có thể chế tác như vậy một cái lưới lớn, như vậy những tia cá liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở trong tay mình chạy trốn. Pháo Tê nghĩ tới chỗ này, lúc này vui vẻ nói, tâm niệm đến đây, Pháo Tê lập tức trở về bộ lạc, lập tức tìm đến trong bộ lạc mấy vị bệnh lợi h ạ người, bắt đầu dùng dây t ừ n g chế tác lưới. Đối với Pháo Tê muốn bọn họ chế lưới việc. Tộc nhân tuy rằng không rõ, thế nhưng cũng tin tưởng Pháo Tê sắp xếp, tất nhiên là có thâm ý, cho nên liền là ấn yêu cầu của hắn đến chế tác một cái lưới lớn đến. Sau một ngày, Pháo Tê phát minh lưới chính là rốt cục được xuất bản. Này lưới cực kỳ g i á n chắc, trong đó khoảng cách lại dày, không chỉ có thể dùng cho bắt cá, còn có thể bắt giữ manh thú, thật là công dụng đa dạng. Có nó, nhân tộc thực đơn thì sẽ phong phú rất nhiều. Này lưới bởi vì là vì là bắt cá mà sinh, vì lẽ đó Pháo Tê liền đem lưới này đi tên lưới đánh cá. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 297 phục h i tên. Nhân tộc, phong duyệt bộ lạc. lưới đánh cá hiện thế sau khi Pháo Tê lập tức triệu tập bộ lạc bên trong thanh niên trai t r á n g đến trong sông đến bắt cá. Lần này có lưới đánh cá sau khi mọi người thu hoạch khá dồi dào, n g ă n ngắn một ngày trong lúc đó chính là v u đến không ít cá. Pháo Tê tự mình thử nghiệm một phen sau khi xác thực phát hiện này cá như chính mình lao sư nói như vậy cực kỳ thần kỳ, đối với nhân tộc cũng có không ít chỗ tốt, có thể lót dạ như vậy đồ ăn đúng là hiếm thấy đồ ăn. Có này cá sau khi nhân tộc đồ ăn vấn đề nhất thời giải quyết hơn nữa. Có cá sau khi bộ lạc thanh niên trai t r á n g bọn họ không cần lại đi bắt giết g i thú, tháng ngày tin tưởng cũng sẽ trở nên càng lúc càng tốt. Dù thủy bên bờ, sông n g o à i đông đảo, phong luyện bộ lạc dùng này lưới đánh cá bắt lấy không ít cá, tộc nhân rốt cục không cần lại làm thức ăn vật việc mà suốt ngày lo lắng. Phong luyện bộ lạc bên trong, lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão hoàn toàn gật đầu tán thưởng, chính là cái kia bộ lạc mỗi một vị tộc nhân đều là tán thưởng pháo tê phương pháp. Có vị tộc trưởng này, vị này đại hiển, bộ lạc hưng rồi, nhân tộc hưng rồi. Lúc này, bắt cá phương pháp đã dần dần từ phong d u y ệ n bộ lạc truyền bá ra, cái khác bộ lạc, lúc này cũng dần dần học tập bắt cá phương pháp, những bộ lạc khác đồ ăn vấn đề, lúc này cũng được rất lớn giảm bớt. Pháo tê tên cũng dần dần ở nhân tộc bên trong truyền ra đến. Tạm thời giảm bớt bộ lạc cùng những bộ lạc khác đồ ăn pháo tê, lúc này lại cũng không có rảnh rỗi, lại đang suy tư những vấn đề khác. Có điều có nhiều chỗ còn không nghĩ thông suốt, vì lẽ đó pháo tê lại đi tới thanh minh vị trí dãy núi, cùng hắn thương nghị sau đó tình huống. Mà thanh minh làm nhân hoàng chi sư, lúc này cũng là nói ra chính mình kiến giải, dù sao mình cũng là nhân tộc người, tự nhiên là muốn là nhân tộc phát triển thêm gia lực, vì nhân hoàng chi sư, cũng vì nhân tộc. Pháo tê, n à y thịt cá có thể ăn, giải quyết bộ lạc đồ ăn vấn đề, nhưng vạn vật biến hóa, giữa sông loại cá cũng cuối cùng cũng có săn m i hầu như không còn này. Điểm này ngươi cần sớm làm an bài xong việc. tính xin lão sư chỉ giáo. Pháo Tê nghe vậy, lúc này hướng về Thanh Minh chắp tay nói, cái này cũng là hắn lần này tới đây nguyên nhân. Ngươi có thể nhường nhân tộc ở hồ đường bên trong nuôi thả, loại cá sinh sôi sinh trưởng cực nhanh, như vậy mới có thể bảo đảm giữa sông chi cá sẽ không bị bắt ăn tuyệt tích, nhân tộc ăn cá, liền có thể q u ẩ n q u ộ n không ngừng. Thanh Minh nhìn hắn nói, đối với việc này, hắn dĩ nhiên là suy tính qua. Nghe vậy, Pháo Tê nhất thời vui vẻ. Đúng vậy, này bất tiện là lâu dài chi đạo sao? Mà lúc này, Thanh Minh tiếp tục nói, cho tới nhân tộc săn bắn chi đạo. Tuy có thể được không ít đồ ăn, nhưng giá thu chúng quy nắm chắc. Hơn nữa ngươi tộc nhân cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Ngươi có thể sai người tộc mọi người nào nắm bắt ôn thuần chi thú, hơn nữa thuần hóa, sau này liền có thể chăn nuôi lên, cùng nuôi cá chi đạo như thế. Nghe này, Pháo Tê mặt lộ vẻ vui mừng nói, đa tạ Lão sư điểm hóa, đệ tử đã rõ ràng, này liền đi vào sắp xếp. Nói, hắn lại lần nữa hướng về Thanh Minh chắp tay nói. Chậm, hắn liền đứng dậy từ bệ i Thanh Minh, trở về Phong Duệ n bộ lạc đi sắp xếp những chuyện này. Thanh Minh nhìn Pháo Tê đi xa bóng người, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lẩm bẩm nói, đã như thế. ta đã không có bao nhiêu đồ vật có thể giáo dục ngươi, ngươi chứng đạo này cũng là không xa. hắn âm thầm suy tính một phen, tuy rằng tiên cơ không rõ, thế nhưng có thể biết mấy phần. Pháo Tê chứng đạo này ở những chuyện này toàn bộ yên ổn sau khi, chính là không xa. đến lúc đó, hắn nhiệm vụ cũng chính là hoàn thành. thầm nghĩ nghĩ sau, Thanh Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên, cũng là chờ đợi. lần sau Pháo Tê lại đến thời điểm hắn nhiệm vụ chính là gần như muốn hoàn thành. nhân tộc, phong luyện bộ lạc. Pháo Tê trở về bộ lạc sau khi, chính là nỗ lực quán triệt này một bộ thuần dưỡng phương pháp. đương nhiên, những thứ g i á thú hung mãnh. Hắn tạm thời cũng không tính thử nghiệm, trước hết để cho bộ lạc người đi bắt những t i a tương đối dịu ngoan giả thú đến thuần dưỡng. Muốn thuần dưỡng giả thú, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù là tương đối dịu ngoan giả thú, cũng là như vậy, nhiều lần thuần phục bên dưới đều không thành công. Có điều Pháo Tê cũng không hề từ bỏ. Lần này, hắn có phương hướng mới. Thánh mẫu Nữ Hoa ngày xưa ở Tạo Nhân tộc trước, còn Tạo Lục Xúc, Lục Xúc trải qua những năm này phát triển dĩ nhiên là có cực kỳ khổng lồ bộ tộc. Có điều Lục Xúc đời sau, cùng ngày xưa Lục Xúc không giống, như cũng là g i thú chi tượng, vẫn chưa có khai hóa, tu hành chi tượng, mà đem so sánh ở cái khác g i thú. Những này lục xúc đời sau chính là đối lập dịu ngoan không ít. Lần này, Pháo Tê chính là dự định từ một điểm này vào tay. Rốt cục, ở thất bại mười mấy kém hơn sau, Pháo Tê rốt cục đem lục xúc đời sau thuần hóa, chăn nuôi lên. Cứ như vậy, nhân tộc đồ ăn bên trong chính là nhiều hơn mấy phần, lại giảm bớt không ít. Từ đó, mọi người mùa hè liền đi bờ sông bắt cá, dư thừa cá liền chế thành cá khô. Mùa đông liền giết súc vật, mọi người không cần ở bất chấp nguy hiểm đi trong núi đi săn. Qua sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Theo trong bộ lạc mọi người phát triển càng lúc càng nhanh, xung quanh bộ lạc chậm rãi đều đến n ư ơ n n h Pháo Tê danh vọng cũng càng ngày càng cao. mà hắn tiếp quản phong d u y ệ n bộ lạc cũng đã là hoàng hà lưu vực lớn nhất bộ lạc. dần dần pháo tê tên van vọng hoàng hà lưu vực. mà lúc này pháo tê tuy rằng không có khôi phục chuyện của kiếp trước, thế nhưng ở tín ngưỡng chi lực cùng với khí vận tăng lên bên ê n dưới, pháo tê lập tức hiểu ra chính mình đại đạo tên, dự định càng đổi tên. đối với bộ lạc bên trong trưởng lão đều là không có gì nghị, bởi vì ở trong lòng bọn họ, đối với việc này đều không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, dường như chỉ có thay đổi mới là phù hợp nhất hắn. huống hồ danh tự này nhân tộc cao tầng đều không có phản đối, vậy nếu không có sai, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. la lấy. Pháo Tê đem tên của chính mình thay đổi vì là Phục h y Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong. Như vậy, Kaka liền coi như là sửa về chính mình Đại Đạo t i ê n Thật, tự thân tất cả. Đối với Đại Đạo Lĩnh Ngộ khống chế các loại cũng là sẽ từ từ khôi phục tích lũy bên trong, để cao tu vi của bản thân. Nữ Hoa nhìn thấy chính mình Kaka một lần nữa thay đổi về chính mình Đại Đạo t i ê n Thật, Phục h y trong lòng nàng tự nhiên là hài lòng. Cho tới cái khác, nàng liền không cần để ý tới sẽ cùng n h ữ n g tay. Lúc này thay đổi về Phục h y tên sau, chính là bắt đầu tích lũy khí vận cùng tín ngưỡng chi lực, nhân tộc đại thế và khí vận, h ồ n g hoàng khí vận. cũng là sẽ không ngừng hòa và phục h y trong thân thể đi, hắn cũng sẽ không ngừng được tăng lên. đến lúc đó, chỉ cần lại thêm vào tự thân hắn thủ đoạn chứng đạo, chính là không có vấn đề. thái thượng nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói, nữ q a n g h e này, gật gật đầu, sắp thực như thái thượng nói tới như vậy, đến lúc đó ca ca của mình liền có thể chứng đạo h u n nguyên. cách xa ở thánh địa bên trong t ạ i nhân, lúc này thấy đến phục h y sửa trở về đại đạo tiên thật, trong lòng cũng là chờ mong phục h y chuyện về sau, cũng là chờ mong nhân tộc vị thứ hai đỉnh t i ê m tồn tại sinh ra. đến lúc đó, nhân tộc chính là chân chính loại thứ nhất tộc. nếu bạn muốn đổi không khí. muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lỉnh, ốc, trồn, bịnô tổ ưa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 298 Thiên Cơ Bàn Cờ Nhân Tộc Trần Đô b ê n Trong Theo Phục Hi nỗ lực Nhân Tộc Khí Tượng Đại Biến Sinh hoạt càng ngày càng tốt. Vô số bộ lạc thủ lĩnh cảm thấy tộc trưởng tên đã không đủ để hình dung Phục Hi công lao tích, liền nêu ý kiến nhường Phục Hi thêm con số Nhân Tộc Cộng Chủ Sưng Thánh Hoàng. Phục Hi chối từ không được, liền ở Trần Đô tế cáo thiên địa lấy Trần Đô vì là đô thành thêm con số Thánh Hoàng là Nhân Tộc Vị trí đầu não nhân hoàng. Ngàn tỷ người tộc dồn dập góp sức, nhân tộc lần thứ nhất ở hình thức lên hình thành nhất thống. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc ở phục hy lãnh đạo bên dưới phát triển cấp tốc, nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng khác. ô Ngày hôm đó, nhân tộc bên trong một cái bộ lạc tộc chạy cự ly dài hướng hắn bẩm báo nói: Nhân hoàng, chúng ta bộ tộc gặp hồng thủy lớn hại, hết thảy bảy cá đều theo lưu mà tán, chăn nuôi xúc vật còn chưa trưởng thành, vì lẽ đó, ta mời ngài sai chút đồ ăn cho ta bộ tộc. Đối với này, phục hy lúc này đ ã ứng, phái người đưa người đông đảo đồ ăn cho hắn, nhờ hắn mang về bộ lạc, chờ người trưởng lão kia đi rồi, phục hy bắt đầu suy nghĩ làm sao tránh khỏi nhân tộc được thiên nhiên xâm hại. có điều suy nghĩ hồi lâu, phục hy như cũng chưa có thể tìm tới biện pháp, dự định đứng dậy đi tìm hắn lão sư thành t r ầ n hỏi thăm trong đó phương pháp giải quyết. nếu không, hết thề đều là c h ị ngọn không c h ị gốc, giải quyết lần này, liền còn có lần sau, vẫn là cần một cái chuyện để biện pháp giải quyết mới là. hơn nữa, hắn mơ hồ trong lúc đó, cảm giác việc này có lẽ cùng mình chứng đạo có quan hệ, nếu là không giải quyết, chính mình liền không cách nào viên mãn chứng đạo thiên hoàng vị trí. vì lẽ đó, vấn đề này, hắn cần còn hoàn mỹ hơn đi giải quyết. du thủy bên mở, bên trong t h u n lũng, phục hy tới gặp chính mình lão sư thành mình, sau đó liền nói rõ ý đồ đến. đệ tử tự mình nhân hoàng tới nay hành giáo hóa thiên hạ việc chuyện làm kiệt nhớ c ậ n lực công đức sắp viên mãn gần hôm nay ta tổng g i á công c đức viên mãn thời gian sắp đến, đến rồi thế nhưng ta tổng dắt còn có một cơ duyên chưa đến vì lẽ đó chuyên tới để hướng về lao sư hỏi thăm mặt khác nhân tộc bên trong thiên hai họa không ngừng bách tính khổ khó ta chuyên tới để cầu pháp hy vọng lao sư chỉ giáo nếu liên quan đến tự thân chứng đạo liên quan đến nhân t c việc phục hy tự nhiên là muốn thỉnh giáo chính mình lao sư được hoàn mỹ biện pháp giải quyết nghe phục hy lời nói sau thanh minh âm thầm suy tính một phen thiên cơ sau khi trong lòng dĩ nhiên có một tia hiểu ra. mấy hơi thở sau khi, thanh minh nhìn phục hy nói, ngươi xác thực còn có một chuyện chưa xong, cơ duyên này liền cùng ngươi sở cầu việc có quan hệ, vi sư liền thế ngươi đi một chuyến nhân tộc thánh địa, ngươi liền đi về trước các loại vi sư tin tức tốt. như vậy, liền đã tạ lão sư. phục hy nghe vậy, hướng về thanh minh chắp tay nói, chỉ cần việc này có thể giải quyết, như vậy nhân tộc mặt sau su cắt t ị a hung việc, cùng với chính mình viên mãn việc liền cũng có thể giải quyết. t h ế này, thanh minh gật gật đầu, lúc này liền là đứng dậy, mà hậu thân hình hơi động, liền đã biến mất ở phục hy trước người. phục hy thấy thanh minh rời đi. cũng là xoay người hướng về Trần Đô mà đi, an tâm chờ đợi Thanh Minh tin tức tốt. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, nữ hoa nhìn Du Thủy bên bờ, Thanh Minh cùng Phục h y tình huống, tâm trạng âm thầm suy tính mấy phần, sau đó nhìn Thái Thượng, mở miệng nói, ca ca s ở cầu việc, cùng hắn chứng quỹ tích của đạo liên kết, nghĩ đến chính là việc này liên quan đến chứng đạo đi, quả thật là như thế, việc này, liền coi như là Phục h y cuối cùng việc, cũng là hắn chứng đạo việc, việc này nếu là hoàn thành, Phục Hi trở về vị trí cũ thiên hoàng thời gian, sợ là không xa. đến lúc đó, lấy thiên hoàng công đức, lại thêm vào nhân tộc khí vận cùng hồng hoàng khí vận, lại thêm vào tự thân Phục Hi thủ đoạn. chứng đạo huấn nguyên liền không phải vấn đề nan giải gì nhân tộc cũng là có vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại thái thượng nghe vậy khẽ vớt c n m nói đ ạ h u y n h ca ca lần này chứng đạo việc nhưng là có quan hệ tự thân hắn đại đạo trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau nhìn thái thượng hỏi đã là chứng đạo việc cái tiêu ít nhiều gì vẫn là cùng chính mình ca ca tự thân đại đạo có quan hệ điểm này nữ hoa ít nhiều có thể tính tới mấy phần nếu là không có liên quan lấy chính mình ca ca lúc này có điều là thái ất kim tiên tu vi có thể làm được này chứng đạo việc lời nói không êm hay thái ất kim tiên thả vào lúc này h ồ n g hoang bên trong chính là phổ thông tu sĩ ở h ồ n g hoang cái này to lớn mặt hồ bên trong, c á c h không nổi chút nào bọt nước đến, tự nhiên là không cách nào làm đến thiên hoàng chứng đạo việc. vì lẽ đó nữ h oa mới suy đoán, việc này sợ là cùng ca ca của mình đại đạo có quan hệ, dù sao cũng là ngày xưa tu hành qua đại đạo, đối với tự thân hắn tới nói, nhưng là dễ dàng nhiều, có thể làm được lấy này đến chứng đạo. la nhân tộc tìm kiếm su cắt t ị hung việc, việc này liên quan đến thiên cơ, liên quan đến thiên cơ việc, tự nhiên là lấy phục hy thiên cơ chi đạo là nhất. thái t h ư ợ c cười, tiếp tục nói, h ồ n g hoang bên trong, luận cùng đẳng cấp bên trong, đo tính thôi diễn lực lượng, lúc này lấy phục hy là nhất, coi như là chứng đạo trước đế tuấn. đều hoàn toàn không phải phục hy, cho nên nói này su cắt tỉ hung việc tự nhiên là muốn lấy thiên cơ chi đạo đến thực hành. Thái thượng dừng một chút tiếp tục nói, có điều thiên cơ chi đạo tuy là phục hy tu chi đạo, nghị muốn thôi diễn quản lý lại tuy không khó khăn lắm, nhưng trong này còn kém một vài thứ, kém chứng đạo chi bảo. chứng đạo chi bảo sao? Nữ oa đôi mi thành tú hơi nhũ. chứng đạo chi bảo, h ồ n g hoang bên trong đúng là thích hợp, chính là đế tuấn hà đồ lạt tư. có điều nghị đến cướp đoạt bảo vật này, nếu không có thể một đòn đánh tan đế tuấn đại đạo, nếu không ngày sau nhân quả kết đến quá lớn. Thái thượng nói, cái kia ngoài ra, nhưng còn có cái khác linh bảo. Nữ hoa đôi mi thanh tú một n h ă n mở miệng hỏi. Nếu là vạn bất đắc dĩ, vì chính mình c a c a chứng đạo, nữ hoa cảm thấy, đúng là có thể thử một lần. Ta đã vì là phục hy luyện chế một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, bảo vật này phù hợp phục hy đại đạo. So với Hà Đồ Lạc Thư còn muốn thích hợp phục hy, Hà Đồ Lạc Thư mặc dù không tệ, thế nhưng không hề phù hợp phục hy đại đạo. Vì lẽ đó Thái Thượng cũng không muốn lấy Hà Đồ Lạc Thư bảo vật này, hắn trước đây liền dự định vì là phục hy luyện chế một cái phù hợp hắn đại đạo linh bảo làm hắn chứng đạo chi bảo. Cứ như vậy, ngày sau phục h i chứng đạo dùng phù hợp tự thân đại đạo linh bảo. Cũng có thể tăng thêm hắn không ít thực lực. đây đối với nhân tộc tới nói nhưng là chuyện tốt. như vậy liền quá tốt rồi. nữ hoa nghe vậy, lúc này vui vẻ nói. ở vào cảnh giới này bên trên, nữ hoa tự nhiên là rõ ràng phù hợp tự thân đại đạo linh bảo, có thể phát huy bao lớn uy lực. hà đ ồ lạc thư tuy rằng có thể tăng lên đo tính thôi diễn lực lượng, nhưng cái kia dù sao cũng là đế tuấn bản sinh linh bảo, coi như là chính mình ca ca đến dùng, nhưng không hề phù hợp tự thân đại đạo. đạo huynh l u y chế, nàng liền không cần lo lắng. dù sao đây là đạo huynh chuyên môn vì là chính mình ca k a l u chế, phù hợp tự thân đại đạo liền không cần phải nói, cứ như vậy, chính mình ca ca thực lực. đem sẽ tăng lên không ít, ở nhân tộc tới nói cũng là chuyện tốt, cũng không biết bảo vật này vì sao linh bảo. trong lòng nữ hoa thoáng bình phục mấy phần, nhìn thái thượng hỏi, thiên cơ bàn cờ. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như n h gỗ lìn, ô g chuẩn, bị nổ tổ ư ợ n hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. chào mừng đến mới. chương 299 t r n giải ưu mã hiến vật quý. thái thanh cung vô cực điện lên, thiên cơ bàn cờ. nữ hoa đôi mi thanh tú v ậ y một cái, nhìn thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, không nói cái khác. chính là này linh bảo tiên t h ậ t liền nhưng có biết phù hợp chính mình c a k a thiên cơ chi đạo nếu là bảo vật này ở chính mình c a k a trong tay vậy dĩ nhiên là có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng dù sao phù hợp đại đạo linh bảo không phải là như vậy dễ dàng liền có thể gặp phải cơ duyên không sâu tạo hóa không đủ người tự nhiên không có khả năng này nữ hoa biết thái thượng luyện chế này một cái linh bảo sợ cũng là tiêu tốn không ít tâm tư x a o thái thượng trong tay một phen một cái tứ phương bản cờ chi tượng linh bảo xuất hiện ở trong tay hắn một cỗ nồng nặc tiên thiên khí tức lan ra trong đó pháp tắc cùng quy tắc đang n h hiện ra không ít t i ê n cơ đến này mấy ngày cơ cấu tiến bên dưới, hình thành một cái tiên tiên bắt quái đồ án, trong đó lại có âm dương lưu truyền trong đó, diễn biến vô tận h u y n l i n diệu. này chính là thiên cơ bàn cờ. nữ hoa bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, trong miệng nhẹ giọng nói, lấy ánh mắt của nàng, phóng t ầ m mắt nhìn, đều là cảm thấy thiên cơ bàn cờ cực kỳ không đơn giản, trong đó hiện lên thiên cơ, coi như là nàng, đều không thể hoàn toàn thấy rõ. ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, thiên cơ bàn cờ có thể tính là đứng trên tất cả bên trong một cái. bảo vật này chính là phục hy chứng đạo chi bảo. Thái Thượng cười nhạt nói, ngày sau Phục Hy lấy bảo vật này tọa chấn nhân tộc, thực lực tăng lên không ít. Cứ như vậy, Thánh địa tình huống, chính là hoàn toàn yên tâm. đ à Tạ Đạo h u y n h Nữ Hoa hướng về Thái Thượng chắp tay nói, tức là nhân tộc thiên hoàng, chứng đạo chi bảo, vậy dĩ nhiên là át không thể thiếu. Thái Thượng cười, trong tay vung lên, thiên cơ b ả n cờ hóa thành một ánh hào quang, không vào trong hư không. c h ậ t Thái Thượng miệng i ậ t i ậ t sau đó liền không lại để ý tới. Nữ Hoa thấy này, hơi gật đầu, không có lại mở miệng. Tiếp đó, chính là ca ca chứng đạo việc, đến lúc đó, mới là khoảng cách chứng đạo không xa. Võ Đông Hải. nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong, xèo, hư không một thánh h à o quang chớp qua, tọa nhân d ỗ i ra một tay, nhẹ chút tia sáng k i a sau đó hóa thành một phương bản cờ linh bảo, rơi vào trong tay hắn, còn không chờ hắn có những ý nghĩ khác, bên hai bên trong, chính là vang lên thái thượng bản dao. đệ tử biết, tọa nhân hướng về thái thanh cung phương hướng, khẽ v ư ớ t c ả m nói, sau đó đem thiên cơ bản cờ cất đi, hắn nhìn nhân tộc phương hướng, thanh minh lúc này đã hướng về thánh địa trở về mà đến, đến rồi, trong mấy ngày liền có thể trở về, đến lúc đó lại đem những này bản dao xuống chính là có thể. cho tới cái khác, liền tạm thời không cần chính mình đi bận tâm cái gì. như vậy sau 7 ngày thanh minh dĩ nhiên từ du thủy bên bờ trở lại trong thánh địa đến trực tiếp đến gặp mặt t ọ a i nhân đệ tử thanh minh bài kiến nhân tổ thanh minh hướng về t o i nhân hành lễ nói ngươi ý đồ đến vốn tổ dĩ nhiên biết việc này đã chuẩn bị hoàn toàn t o i nhân hơi gật đầu vung tay lên n â â g dậy thanh minh nói thanh minh n g a y vậy gật gật đầu nếu nhân tổ dĩ nhiên biết như vậy việc này hắn liền không cần nhiều lời nữa nhường nhân tổ sắp xếp chính là xèo toại nhân trong tay một phen một v ị thần quang trước qua sau đó liền thấy một phương b n cờ dáng dấp linh bảo xuất hiện ở trong tay hắn bảo vật này chính là lao sư luyện chế là phục hy chứng đạo chi bảo, ngươi mà lấy đi giao cho hắn chính là chuyện về sau, hắn thì sẽ hoàn thành. t ọ i nhân cầm trong tay thiên cơ bản cờ đưa cho thanh minh, trầm rãi nói: giáo chủ. Thanh minh thần sắc lần ra, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ, lại là giáo chủ tự mình luyện chế linh bảo, từ đây bảo tỏa ra khí tức lên xem. Thanh minh không hoài nghi chút nào bảo vật này uy lực, hơn nữa lại là phục hy chứng đạo đồ vật, ngày sau uy lực có thể tưởng tượng được. Có điều ngấm lại, phục hy dù sao cũng là thiên hoàng, ngày xưa thân phận đều không bình thường, có thể có được giáo chủ luyện chế linh bảo, vậy cũng là không có một chút nào không thích hợp. Hắn tiếp nhận thiên cơ bản cờ sau khi. lúc này gật đầu một cái nói đệ tử biết làm thế nào. Toại nhân nghe này gật gật đầu, mà lần sau tay ra hiệu hắn có thể đi làm. đệ tử xin cáo lui. Thanh Minh hướng về Toại Nhân thi lễ một cái sau, chính là trực tiếp rời đi Thánh đ ị a hướng về Phong d u y ệ n Bộ Lạc mà tới. như vậy chính là gần như viên mãn. Toại Nhân trong tay suy tính chỉ chốc lát sau vớt cầm nói. c h ậ t ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển tới Phong d u y ệ n trong bộ lạc đến, không chỉ là hắn, trong Thiên Địa mấy vị kia cùng phục Hi Thiên Thi, lúc này cũng là quan tâm. Nhân tộc t r n Đô phía đông ở ngoài, nơi đây cùng Du Thủy bên bờ giống như cũng là nhiều dòng sông. ở Trấn đô ở ngoài phía đông liền có một con sông lớn cùng Hoàng Hà dấp dưới tên là Vị Thủy nay tuyển chọn cái khác cũng là Phục h y chính mình yêu cầu bởi vì hắn ở chính mình không cách nào giải quyết sự tình thời gian đều là thích ngồi ở bờ sông Minh nghĩ chuyện chỉ có trọng đại sự tình mới sẽ đi thỉnh giáo Thanh Minh giúp tự mình giải quyết vấn đề Trấn đô ở ngoài Vị Thủy bên bờ Phục Hi ở chỗ này mình tưởng ngồi lâu này mới chậm rãi hoàn hồn khẽ thở dài không biết Lão sư tình huống làm sao lần này thiên thai lại tới nhân tộc đều là tử thương rồi không ít nếu là tiếp tục như vậy e sợ sẽ hại người tộc n g u y khí. muốn s u cắt tị h ù n g chỉ có biết thiên địa biến hóa mới được nhưng ta bây giờ nhưng là không có bất kỳ manh mối đến bây giờ phục hy dĩ nhiên rõ ràng chính mình chứng đạo trước cuối cùng một chuyện nên làm cái gì cái kia chính là vì nhân tộc lập một pháp có thể s u cắt tị h ù n g nhưng ờ nhân tộc biết thiên địa biến hóa không đến nỗi ở như vậy thiên tai h bên dưới lại tử thương vô số chỉ có điều lúc này vẫn còn thiếu chứng đạo cơ duyên vì lẽ đó mặc dù là biết chính mình nên làm cái gì phục hy lúc này cũng không có chỗ xuống tay thầm nghĩ nghĩ sau phục hy trong miệng lại lần nữa than nhẹ một tiếng mở miệng nói xem ra vẫn là tiếp tục chờ chờ lão sư tin tức mới được dứt lời, hắn liền đứng dậy, hướng về Trần Đô đi đến, tiếp tục chờ chờ Thanh Minh tin tức. Mấy ngày sau, trong lòng phục Hi mơ hồ có chút dị động, liền lại lần nữa đi tới vị thủy bờ sông tĩnh tọa minh tưởng. k h o ả n h k h ắ c sau, chỉ thấy cái kia vị thủy mặt sông bên trong đ ố n g đại biến, trong nước xuất hiện một cái sâu sắc vòng xoáy, dường như trong đó có sinh vật gì sắp sửa bốc lên như thế. Còn không chờ phục Hi làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy một con dị thú từ trong nước vòng xoáy chậm rãi nổi đi ra. Con thú này một tiếng hí lên, sau đó liền đạp lên mặt nước hướng về bên bờ phục Hi mà tới. Thấy dị thú hướng chính mình đi tới, trong lòng phục h y lạ kỳ chưa có một chút sợ hãi. trong đầu đống nhiên thoáng hiện ra con dị thú này tin tức giai u ma n g ờ i thiên địa chi tinh h ì n h vậy thân ngựa mà vảy rồng cố vị chi giải u ma giai u ma xích văn màu xanh lục cao tám thước năm t ấ c loại lạc có cánh giấm nước không không chính là thần thú c ũ n g chỉ thấy giới u ma đi tới trước mặt của phúc hy nhìn lại nhìn mình trên lưng phúc hy thấy này theo giới u ma ánh mắt nhìn tới chỉ thấy được giới u ma trên lưng còn có một thần quy ở thần quy trên lưng nâng có một bảo chính là một phương hiện lộ vô cực tiên cơ huyền diệu cùng đạo âm dương tiên thiên bàn cờ ở trong bàn cờ có thiên t i ê n bắt q u á đồ án hiện lên thái cực âm dương ngư chuyển đổi trong lúc đó liền có không ít thiên cơ hiện hóa ra ngoài thiên cơ bàn cờ siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần c h ơ n ba trăm vô cực giới bên trong lập nhân tộc t r â n đô ở ngoài vị thủy b ờ o sông thiên cơ bàn cờ phục hy mới vừa vừa thấy được phương này t i ê n thiên bàn cờ trong miệng chính là trực tiếp bật thốt lên bảo vật này tên thật tuy rằng hắn không rõ ràng chính mình tại sao lại biết vật ấy tên thế nhưng hắn có thể cảm giác được ở này từ nơi sâu xa tựa hồ có loại đặc thù sức mạnh ở chỉ d ẫ n hắn nhưng hắn rõ ràng tất cả những thứ này cảm thụ thiên cơ trên bàn cờ cái kia cố minh ngông tiên thiên khí tức cùng với biến hóa ra thiên cơ phục hy cảm giác được đạo của chính mình có chút b u n g l ò n g tựa hồ có muốn liền như vậy chứng đạo cảm giác như thế tình huống như vậy hắn như lại không biết là cái gì tình huống vậy hắn liền muốn làm người hoàng như vậy nhân tộc su cắt t ị không việc ta chứng đạo việc chính là không lo phục hy trên mặt lộ ra ý cười mở miệng nói rằng lão sư tốc độ đúng là rất nhanh có điều mới một tháng có thừa liền đã tìm tới biện pháp giải quyết càng có như thế p h á bảo trong lòng hơi động phục hy ánh mắt chuyển hướng thanh minh vị trí chi địa trong miệng khẽ cười nói cùng lúc đó d u thủy bên bờ bên trong dãy núi, Thanh Minh nghe vậy, cười lắc lắc đầu, này đem thiên cơ bản cờ đặt ở dưới U Mạ cùng Thần Quy bên trên, cũng là tuân theo này quy tắc làm việc, ở đặc biệt thời gian, giao cho Phục h y đặc biệt đ ộ vỡ. Nếu không, hắn sớm đã đem thiên cơ bản cờ tự mình giao cho Phục Hi, không cần nhường dưới U Mạ Thần Quy hiến b ậ t quý. Nếu biết, liền làm trong lòng ngươi suy nghĩ đi. Thanh Minh nhìn Phục h y vị trí, mở miệng nói, Trần Đô, vị thủy bờ sông. Phục Hi bên tai truyền đến Thanh Minh âm thanh, v ẻ mặt vui vẻ, sau đó hướng về Thanh Minh phương hướng hơi không n g ẩ nói, đệ tử biết nên làm như thế nào? Dứt lời. Phục h y liền từ d ư i mạ cùng thần quy trên lưng gỡ xuống Thiên Cơ Bàn Cờ, cho tới d ư i mạ cùng thần quy, lúc này nhưng là trở lại vị thủy bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Phục Hi đưa mắt thu hồi, rơi xuống trong tay Thiên Cơ trận đồ bên trên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiên Cơ Bàn Cờ, cực phẩm t i ê n Thiên Linh Bảo, có thôi diễn Thiên Cơ, tính toán Thiên Địa biến hóa khả năng. Quan sát tỉ mỉ trong tay Thiên Cơ Bàn Cờ, Phục Hi trong đầu chớp qua một đạo tin tức, chợt liền bật t ố t lên. Tuy rằng hắn không biết mình vì sao trong đầu sẽ bỗng hiện lên những tin tức này, thế nhưng từ những tin tức này bên trong, Phục Hi biết, này chính là mình muốn đổ vỡ, cũng là chính mình Cơ duyên đ ộ vỡ, chứng đạo đ ộ vỡ. có thiên cơ b ả n cờ cái này tiên thiên linh bảo chính mình chứng đạo liền coi như là viên mãn tâm niệm đến đây phục hy hai con mắt đều là sáng mấy phần có thiên cơ b ả n cờ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể thôi diễn thiên địa biến hóa nhân tộc ở trong tai nạn thương tổn liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ không chỉ như vậy nếu có thể nhờ vào đó sớm thôi diễn ra tai nạn phát sinh liền có thể sớm rời xa tai nạn tránh khỏi thương tổn có này nhân tộc can rồi phục hy trong miệng vui vẻ nói sau đó lập tức xoay người hướng về trần đô mà đi du thủy bên m ờ Thanh Minh nhìn phục hy tiến vào Trần Đô bên trong, thỏa mãn gật gật đầu, đã như thế, chứng đạo việc liền coi như là an rồi. Dứt lời, Thanh Minh liền lại đóng hai mắt, chờ đợi phục hy sau đó t h i diễn. Cho tới nên như vậy t h i diễn, hoàn thành hắn con đường chứng đạo, điểm này Thanh Minh không hề lo lắng, những thứ này đều là thuộc về Thiên Hoàng chính mình sự tình, hắn tự nhiên là sẽ làm tốt tất cả những thứ này, không cần chính mình nhưng lo lắng cái gì. Chờ hắn hoàn thành tất cả những thứ này, chứng đạo Thiên Hoàng trở về vị trí cũ sau khi, nhiệm vụ của chính mình cũng là hoàn thành, đến lúc đó. chính mình cũng có thể mượn nhân hoàng chi sư công đức lại tăng lên mấy phần, sau đó phản về thiên đình toại chấn thanh hoa cung. cho tới cái khác, hắn đúng là không cần để ý tới quá nhiều. thái thanh cung vô cực điện bên trong, nữ h oa cùng thái thượng nhìn phục hy tình huống lúc này hơi gật đầu, hắn dĩ nhiên tiếp nhận thiên cơ b à n cờ. chuyện kế tiếp chính là không có quá lớn bất ngờ, chỉ chờ hắn thôi diễn ra thiên cơ phương pháp, liền có thể viên mãn nhân hoàng việc. việc này sau khi hoàn thành, các ca nhân hoàng nhiệm vụ liền là viên mãn xem, đến lúc đó chỉ cần tìm được vị kế tiếp cựu chủ, liền có thể chứng đạo trở về vị trí cũ. mấy hơi thở sau khi nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra nụ cười nhạt chậm rãi nói lúc này không chỉ là nàng phục hy thiện thi cũng là khá là sốt ruột việc này dù sao chứng đạo việc đã là không xa chờ đợi mấy ngàn vạn năm tâm nguyện rốt cục muốn đạt đến trong lòng đúng là có chút nóng này nhìn thấy tính toán thời cơ cũng sẽ không quá lâu chờ phục hy chứng đạo việc viên mãn vị kế tiếp nhân hoàng sinh ra liền cũng sẽ không quá xa thái thượng nhìn nàng mỉm cười nói nữ hoa gật gật đầu nhìn thái thượng trong mắt lóe ra một kia vẻ kinh ngạc gần nhất thời gian bên trong thái thượng bốn phía thời không tốc độ chạy đi được nhanh chóng điều này hiển nhiên là lại ở tu hành cái này cũng là bọn họ những này cảnh giới tồn tại thường dùng thủ pháp. nàng tuy rằng không có phát hiện thái thượng tinh tiến cái nào, nhưng lại phát hiện thái thượng cùng trước đây so với lại có chút tăng lên. thái thượng cười, không để ý đến, ánh mắt chuyển tới h ồ n g hoang bên trong. cùng lúc đó vô cực giới bên trong thái thượng tâm thần biến ảo thành hình, đứng ở vô cực giới bên trong trong lòng. hắn nhìn bây giờ vô cực giới, lúc này thế giới đẳng cấp cùng h ồ n g hoang so ra, tuy rằng còn kém một ít, t ỉ như luân hồi, có điều chờ đến những này l ậ p xuống sau khi vô cực giới liền không thể so h ồ n g hoang kém bao nhiêu, có điều vô cực giới muốn đạt đến h ồ n g hoang tình trạng này. vẫn có một khoảng cách, dù sao h ồ n g h o a n g nhưng là hòa vào ba 0 0 hỗn độn ma thần phát t ắ c điểm này liền không phải vô cực giới có thể so với. Có điều thái thượng không ngừng tăng lên bên dưới, vô cực giới đẳng cấp cuối cùng cũng không thể so với h ồ n g h o a n g kém bao nhiêu, thậm chí có thể so với h ồ n g h o a n g mức độ. Thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng một bước bước ra, chuyển đổi vô số thời không, đi tới nơi nào đó khu vực bên trong. Hắn liếc mắt nhìn nơi đây sau khi, hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong một phen lấy ra mấy cái trước tiên tiên bảo vật đến. Tam quang thần thủy, cửu thiên tưng n ư ỡ n g càn côn đỉnh, h ồ n g h o a n g bên trong thiên địa nhân tam tài đã toàn. thế nhưng ở vô cực giới bên trong nhưng vẫn không có nhân tộc nhưng là nhân đạo trọng yếu một hoàn vô cực giới tự nhiên không thể thiếu mất câu này lại thêm vào thái thượng k h ố n g chế nhân đạo muốn toàn câu này so với nữ hoa đến còn muốn dễ dàng không ít dù sao phía thế giới này thái thượng là c h ỗ t tể càn khôn đỉnh lên thái thượng trong tay lên vấn quyết trong tay đem tam quan thần thủy cùng với cựu thiên tức nhưỡng để vào càn khôn đỉnh bên trong lấy càn khôn đỉnh khoảng cách càn khôn chi lực cùng với thiên địa chi lực hòa vào hai loại trước tiên thiên bảo vật bên trong đi thái thượng lần này hòa vào vô cực giới thiên địa chi lực tiến vào bên trong điểm này đúng là cùng nữ oa cách làm không bình thường. ở tu hành cùng với phù hợp thiên địa bên trên sẽ có tăng lên. có điều cuối cùng có thể đi đến đâu một bước vẫn là muốn xem nhân tộc chính mình. ầm ầm ầm. không biết qua đi bao lâu, chỉ nghe càn khôn đỉnh bên trong truyền đến liên tiếp nổ vang âm thanh, từng trận càn khôn ánh sáng màu xanh tỏa ra long l á n h m ê n mông khí tức truyền đến. thái thượng trong tay kết ấ n tốc độ không ngừng tăng lên lên. nào đó thời khắc này bên trong h n khẽ quát một tiếng lên. chợt liền thấy tam quang thần thủy cùng c ự u thiên tức nhưỡng bay trốn mà ra. sau đó bắt đầu dung hợp, Thái Thượng lấy tự thân k h ố n g chế nhân đạo chi lực, âm dương pháp tắc cùng với từ nữ ba nơi đó lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc không ngừng đan dệt mà ra, bắt đầu sáng tạo nhân tộc. trong tay hắn không ngừng án m i ế t nhân tộc chi hình, những này đối với hắn mà nói cũng không khó. không biết qua đi bao lâu, ở đại địa bên trên, dĩ nhiên đứng thẳng 3,6 năm không đạo nhân tộc bóng người. t h ế này, Thái Thượng khá là thỏa mãn, tuy rằng nhân tộc số lượng không nhiều, thế nhưng không bàn mà hợp chu thiên số lượng cũng là không sai. hôm nay, liên ban các ngươi liền là người, nhân tộc, siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 301, vô cực giới trung lập luân hồi. Vô cực giới, nơi nào đó khu vực bên trong. Hôm nay, liền ban các ngươi là người, nhân tộc. Thái thượng nhìn mọi người tộc, trên mặt lộ ra mỉm cười, c h ầ m rãi nói. Âm thanh r ộ g lớn, xuyên qua thời không sâu dài, rơi xuống mỗi một vị nhân tộc bên t h a i bên trong, xua tan bọn họ mờ mịt, nhường bọn họ rõ ràng lời ấy chi ý. Nhân tộc, b à i kiến thánh cha. Lúc này, tất cả nhân tộc cùng nhau hướng về Thái thượng cúi chào, hô to thánh cha tên. Thái thượng thấy này, trong tay vung lên, nâng dậy tất cả mọi người tộc, gật gật đầu, mà hậu chiêu bên trong lại lần nữa vung lên. chỉ thấy được một vệt kim quang chớp qua, t r ợ hóa thành 3,6 năm không phần, cùng nhau không vào tất cả mọi người tộc giữa chân mày, cùng l à nhân tộc, công pháp tự nhiên là không cần lại đổi, chúng sinh đạo kinh, đồng dạng là thích hợp với vô cực giới nhân tộc, vì lẽ đó thái thượng lúc này c h u y ể n pháp, ngược lại cũng đúng là không khó, đem những này toàn bộ truyền cho bọn hắn, có h ồ n g hoang nhân tộc thực tiễn sau khi, công pháp này bên trong có cực kỳ tỉ mỉ phương pháp tu hành, từng bước một nên làm như thế nào, đều dĩ nhiên bao quát ở trong đó, vì lẽ đó thái thượng ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ không biết tu hành, chờ đến bọn họ tu hành có chút thành tựu thời gian. chính mình có lẽ liền có thể đưa cho bọn hắn giảng đạo, cho tới hiện tại còn quá sớm. các ngươi ngày sau tu hành việc, lợi dụng phương pháp này đến đi. cho tới cái khác liền cần dựa vào nhân tộc chính mình đến đi. nhân tộc con đường, đương nhiên phải nhân tộc chính mình đến đi ra, đi ra một cái thuộc về mình đường. thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. nhân tộc phải tự cường. thái thượng nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, như vậy mấy câu nói, trước đây đối với hồng hoang nhân tộc nói qua, hiện tại như cũ đối với bọn họ nói như vậy. thánh cha yên tâm, chúng ta tự nhiên ghi nhớ ngài giáo huấn, nhân tộc ngày sau tự làm không ngừng vươn lên. nhân tộc cầm đầu mấy vị hướng về thái thượng thi lễ một cái, mở miệng nói rằng nghe vậy thái thượng gật gật đầu đối với nhân tộc trả lời vẫn có chút thỏa mãn như vậy liền đi đi thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói với bọn họ nghe này bọn họ lại lần nữa hướng về thái thượng thi lễ một cái sau đó chính là xoay người hướng về nơi nào đó khu vực mà đi t h ế này thái thượng thân hình hơi động rời đi nơi đây nhân tộc sau đó một quãng thời gian bên trong cũng sẽ không quá mức thuận lợi nhưng chỉ cần vượt qua thời kỳ này nhân tộc liền có thể chậm rãi qua thời thái thượng đối với này không hề lo lắng nhân tộc tự có nhân tộc con đường điểm này, hắn vẫn tin tưởng nhân tộc, hắn cũng không cần nhúng tay quá nhiều. Hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là lập luân hồi. Luân hồi là hoàn thiện một phen thiên địa mấu chốt nhất một hoàn, thiên địa minh t ă n giới, như vậy toàn bộ hoàn thiện phía thế giới này mới xem như là chân chính hoàn chỉnh thế giới, cho tới cùng hồng h o a n g trích lệnh, liền chỉ có đại đạo pháp t ắ c lên trích lệnh, cho tới cái khác liền sẽ không yếu bao nhiêu. Vô cực giới bên trong, tuy rằng không có huyết hải chi địa, thế nhưng thái thượng trong tay có ở hồng h o a n g bên trong đạt được một ít minh đạo lực lượng, lại thêm vào tu vi của hắn mở ra một phương luân hồi chi địa, ngược lại cũng không tính là quá khó. Hậu thổ lấy tự thân lại thêm vào huyết hải lập xuống chúng sinh luân hồi, thái thượng lấy minh đạo lực lượng lại thêm vào tự thân cường đại pháp lực mở ra một phương luân hồi. So phương mỗi cái có lợi và hại, so sánh lẫn nhau mà nói, vô cực giới bên trong mở ra đến luân hồi, có thể so với h ồ n g hoàng chúng sinh luân hồi yếu hơn một ít, thế nhưng những này cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ cần thế giới không ngừng tăng lên, vô cực giới luân hồi cũng là sẽ chậm rãi tăng lên lên, đầy đủ gánh chịu vô cực giới chúng sinh. Vô cực giới, phương Bắc, một chỗ cực âm chi địa, sẹo, một vệ thần quang c h ớ qua, trận hóa thành thái thượng, từ trong hư không đi ra, dưới chân hoa sen từng đóa từng đóa. nâng Thái Thượng tiến lên, nơi đây cực â m s ắ c thực phù hợp lập luân hồi chi địa, Minh đạo ở đây cũng sẽ được tăng lên. Thái Thượng trong trong mắt, một âm một dương, h i ể n hóa ra vô tận huyền diệu đến, trong tay suy tính mấy phần, khẽ vuốt cầm nói, dứt tiếng, Thái Thượng trong tay lên ấ n mỗi cái thủ ấ n bên trong đều là sao động tuyên cổ bầu trời lực lượng, xuyên qua thời không sông dài, thẳng tới đại đạo phần cuối, đặt đến đại đạo khởi nguyên như thế, sức mạnh kinh khủng không ngừng từ trên người Thái Thượng bao phủ ra. ầm ầm, một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, cửu thiên bên trên, đ ạ o âm dương đan dệt hiện lên, sau đó hiện hóa ra âm dương song lưu đến, Thái cực đồ án lưu chuyển trong lúc đó. vạn vật tức tỉnh, sinh ra mà tới. Lúc này, đại điệu bên trên bắt đầu hiện ra một nguồn sức mạnh đến, một chỗ cực kỳ đặc thù không gian bắt đầu đang diễn hóa bên trong. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay thủ ấn không ngừng đánh vào đến cái kia nơi diễn biến không gian bên trong đi. Mi tâm chỗ Thái Thanh ấn nhớ tỏa ra rực rỡ thần quang, từng trận Thái Thanh lực lượng không ngừng hòa vào trong đó. Ở Thái thượng đỏ đậm bên trên khánh vân, Tam Thanh đạo nhân từ ba đóa sen trên đài đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay cũng là cũng trong lúc đó đánh v ọ tiến vào cái kia nơi bắt đầu che kín vết nứt không gian bên trong đi. Mở. Nào đó thời khắc này bên trong. Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo Nhân đồng thời mở miệng, quát nhẹ âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, sóng âm của cuộn xuyên qua vũ trụ bầu trời, vang vọng tứ phương chi địa, khiến vô số thời không sinh linh vẻ mặt khiếp sợ. Vô n h Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên, sau đó liền thấy phương này đủ có thể sánh ngang một phương trung thiên thế giới không gian, âm ầm phá tới g i trong đó không gian loạn lưu, thời không hỗn loạn, hỗn l ộ n khí tập k í c h diễn biến địa thủy phong hỏa. Định. Thái Thượng trong tay ánh sáng lưu chuyển, Thái cực đồ hiện lên ở trong tay hắn, mà hậu chiêu bên trong hơi động, Thái cực đồ bay trốn mà ra, định ra rồi địa thủy phong hỏa. Ổn định tứ phương hư không chi địa, từng trận m ê n ngông âm dương lực lượng bao phủ mà ra, nhường phía thế giới này dần dần thành hình hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong lại có cản khôn đỉnh lấy cản khôn chi lực, nhường phía thế giới này nhanh chóng diễn biến. Trên người của Thái Thượng khí tức lực ép chư thiên, không ngừng truyền vào minh giới bên trong đến, nhường phương này trung thiên thế giới bắt đầu hướng về luân hồi chi địa diễn biến. Đi, Thái Thượng trong tay hơi động, minh đạo lực lượng bị hắn truyền vào minh giới bên trong đi, bắt đầu cùng này giới hòa làm một thể, bắt đầu hướng về luân hồi chi địa diễn biến. Thái Thượng nhìn minh giới dần dần thành hình, thỏa mãn gật gật đầu, này minh đạo lực lượng. chính là hắn ở chúng sinh luân hồi chi địa bên trong lấy ra sức mạnh k h ô n g nhỏ lúc này hòa vào minh giới bên trong sau này giới dĩ nhiên hình thành một phương hoàn chỉnh luân hồi chi địa có điều hiện tại này giới tuy thành thế nhưng còn có một chút còn chưa làm xong vậy thì là chúng sinh luân hồi bản vẫn cần hắn đến tự mình lập xuống hắn một bước bước ra đi tới minh giới bên trong tấn hồng hoang bên trong địa phủ răng dấp bắt đầu ở minh giới bên trong sáng lập tất cả lại lấy tự thân vô cực giới chúa t ể thân phận cùng với khống chế nhân đạo thân phận bắt đầu mở ra luân hồi thông đạo những này đối với hắn mà nói không hề tính quá khó làm xong tất cả những thứ này sau Hắn có tự mình điểm hóa sinh linh, sáng tạo sinh linh, để cho đến trưởng quản Minh giới vận chuyển. Chờ Thái thượng làm xong tất cả những thứ này, dĩ nhiên làm ấ y ngàn năm sau, có điều nhìn Minh giới hoàn toàn thành hình, cùng với bắt đầu chậm rãi vận chuyển ra, hắn đúng là khá là thỏa mãn. Cứ như vậy, vô cực giới mới xem như là hoàn chỉnh. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 302, Thể ngộ thiên địa, phục hy ngộ đạo. Vô cực giới, Minh giới bên trong. Như vậy, vô cực giới mới mới xem như là một phương hoàn chỉnh thế giới. Khoảng cách h n g h o a n g cũng sẽ không quá xa. Thái thượng hai mắt như trời quang, nhìn cửu thiên bên trên. chậm rãi nói vô cực giới tuy rằng siêu việt đại thiên thế giới không ít thế nhưng minh giới dù sao chỉ là trong đó một giới ngược lại cũng không thể đạt tới đến đại thiên thế giới trình độ vì lẽ đó thái thượng mới lựa chọn trung thiên thế giới phạm vi đi mở mang lúc này xem ra ngược lại cũng đúng là thích hợp cũng không tính là nhỏ vận chuyển vô cực giới chúng sinh luân hồi ngược lại cũng đúng là thích hợp ngay hôm đó lên ta lấy vô cực giới chi chủ định minh giới vì là luân hồi vị trí lập minh không vì là minh giới chi chủ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng nhìn vô cực giới khắp nơi mở miệng nói rằng không bố h y thế bao phủ toàn bộ vô cực giới thời khắc này bọn họ đều là biết chuyện gì nhìn minh giới vị trí không không lộ ra vẻ mừng dỡ đã như thế chính mình ngã xuống bên trong cũng coi như là có quy tụ cùng với trùng sinh một đời chuyện như vậy đối với bọn hắn tôi nói nhưng là chuyện tốt bọn họ tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy chuyện tốt như vậy xuất hiện minh không đa tạ đạo tôn sau lưng thái thượng có một bóng người chậm rãi hiện lên trung niên tướng mạo bên trên nhưng hiện ra nho nhã chi ý hướng về thái thượng hành lễ nói bái kiến minh không đại đế mà ở minh không phía sau lại có không ít minh giới sinh linh hướng về minh không hành lễ thái thượng nhìn hắn trong tay vung lên đ i hắn dậy, nói, minh giới ngày sau, liền giao cho ngươi vận chuyển. Đây là chính mình sáng tạo sinh linh, chỉ có thể ở minh giới bên trong hoạt động, vì minh giới mà sinh sinh linh. đạo tôn yên tâm, minh không tự nhiên tất cả vì minh giới, vì vô cực giới. minh không vẻ mặt nghiêm nghị nói, hắn rõ ràng sứ mạng của chính mình, đương nhiên sẽ không nhường thái thượng thất vọng. thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, nâng dậy minh giới một đám sinh linh, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở minh giới c h i địa. cùng t i ế n đạo tôn, minh không cùng một đám minh giới sinh linh, lúc này cùng nhau hướng về thái thượng phương hướng ly khai không mình hành lễ. sau đó. Minh không mới mang theo bọn họ trở về Minh giới, bắt đầu vận chuyển chuyện kế tiếp. Tự Minh giới lập xuống sau khi, vô cực giới bên trong những tia ngã xuống sinh linh, chính là bắt đầu hướng về này giới tụ lại mà đến. Những này đều cần bọn họ cố gắng xử lý, nhường bọn họ đi vào luân hồi. Hiện tại Minh giới vừa lập, tự nhiên là có chút bận rộn. Thế nhưng đối với bọn hắn Minh giới sinh linh tới nói, quản lý những này cũng có chỗ tốt, cái này cũng là được công đức, tăng lên tự thân tu vi thời điểm tốt. Vì lẽ đó, bọn họ trở về Minh giới sau khi, chính là bắt đầu xử lý những sinh linh này, nhường bọn họ đi vào luân hồi. Thái Thượng rời đi Minh Giới sau khi vẫn chưa có tâm thần trở về, sau đó đi thẳng tới Cựu Thiên bên trên, sau đó khoanh chân ngồi vào trong đó. Thái Thượng tâm thần bao phủ toàn bộ vô cực giới, bắt đầu thể n ộ Thiên Địa vận chuyển, ở xác minh tự thân đồng thời cũng là xác minh phía thế giới này. h n g hoang, vô cực giới bây giờ đều là hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng hoàn chỉnh Thiên Địa quy tắc trong lúc đó, nhưng là có không nhỏ sai biệt, mà đ i ể m này chính là Thái Thượng lúc này có thể xác minh tự thân, xác minh vô cực giới địa phương. Tam Thanh Đạo nhân ngồi trên Thái Thượng bốn phía Tam t ả i vị trí lên, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy Thiên Địa quy tắc xuyên qua Tam Thanh Đạo nhân thân thể. sau đó lại hòa vào thái thượng trong thân thể đi, Trật, lại từ thái thượng trong thân thể bay trốn mà ra, hòa vào trong thiên địa đi. Thiên địa quy tắc ở thái thượng cùng tam thanh nói trên thân thể người không ngừng lưu c h u y ể n bắt đầu xác minh tự thân, xác minh thiên địa đến. Hồng hoang đại địa, nhân tộc, trần đô bên trong, phục hy lấy thiên cơ bản cờ sau khi, chính là lập tức trở về trần đô bên trong. Thiên cơ bản cờ cái này tiên tiên linh bảo, đối với lúc này nhân tộc tới nói, trọng yếu vô cùng, vì lẽ đó phục hy cần phải nhanh một chút tìm hiểu trong đó a bí, nghiên cứu ra tránh né thiên thai h ọ a phương pháp đến. chỉ có như thế nhân tộc mới có thể tránh né thiên tai hỏa mang đến tai nạn kém nhất cũng có thể ở như vậy trong tai nạn lớn nhất giảm thiểu thương tổn đối với nhân tộc trọng yếu như vậy đồ vật phục hy tự nhiên không dám có một tia lười biếng có điều hắn cũng biết thiên cơ bản cờ dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo muốn luyện hóa tìm hiểu cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao hắn lúc này đã không phải ngày xưa bình thường nhân tộc mà là thân theo đại la lực lượng tự nhiên biết rõ muốn luyện hóa pháp bảo này rất nhiều thời gian rất dài mới có thể lại thêm vào tìm hiểu thời gian phòng trường không cái mười mấy vạn năm cũng không thể thế nhưng cái này thời gian nhân tộc nhưng là không chờ nổi vì lẽ đó, thầm nghĩ sự tình, phục hy bắt đầu luyện hóa bảo vật này. v ụ lúc này, phục hy vừa mới bắt đầu luyện hóa, chính là tiến triển khá nhanh, dường như pháp bảo này bản thân liền là hắn như thế, lúc này căn bản là không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian, liền có thể nhanh chóng đem luyện hóa. hơn nữa, tự thân đại đạo, tựa hồ bắt đầu cùng tiên cơ trong bản cờ đại đạo pháp tác hòa làm một thể giống như, cũng là đang tăng lên tế luyện tốc độ. chẳng lẽ thực sự là bảo vật này cùng ta có cơ duyên lớn duyên c cơ hay là bởi vì ta nhân h o à n thân h ậ n trong lòng phục hy nghi hoặc, âm thầm suy đoán, thế nhưng là không dám khẳng định này suy đoán. có điều bất kể như thế nào, đây đối với chính mình mà nói đều là một chuyện tốt. Dù sao cứ như vậy, liền có thể to lớn rút ngắn cái này thời gian. Theo chính mình luyện hóa, thiên cơ trong bàn cờ ẩn chứa vô cùng thiên địa biến hóa chi đạo cùng với thiên cơ tính toán phương pháp, lúc này đều là từng chút bị phục hy lý giải, càng lý giải, tốc độ luyện hóa liền càng nhanh. Không chỉ như vậy, theo thiên cơ bàn cờ luyện hóa cùng đại đạo dung hợp, trong đó thiên cơ tính toán phương pháp cùng thiên địa biến hóa lý giải, phục hy đối với đạo này, p h ả n phất là thiên sinh liền thông như thế, căn bản không cần tiêu tốn thời gian rất dài đi tìm hiểu. Chính là nhất thông bất thông, phục h i lúc này lĩnh ngộ thời gian không lâu. thế nhưng lĩnh n ộ được thiên cơ tính toán phương pháp cùng với thiên địa biến hóa nhưng là cực kỳ tinh thông dần dần tiếp cận luân hồi trước cảnh giới đối với này trong lòng phục hy thật là hài lòng một bên quản lý nhân tộc sự tình một bên tìm hiểu lúc này đã hoàn toàn luyện hóa thiên cơ bản c ờ hy vọng mau mau từ trong đó thu dọn ra hoàn chỉnh thiên cơ tính toán phương pháp cùng với suy tính thiên địa biến hóa chi đạo các loại đến lúc đó nhân tộc ở đây nói bên trên liền không cần như dĩ vãng như vậy ở đại tai nạn trước mặt tử thương vô số cũng có thể ở sớm biết sớm làm chuẩn bị su cắt t ị hùng thời gian xa xôi đ ả o mắt liền đã là hơn trăm năm trôi qua hơn trăm năm đối với hồng hoang bên trong tu sĩ tới nói đúng là như mối b o bể bọn họ cái nào bế quan không phải lấy ngàn năm vạn năm tính toán hơn trăm năm đối với bọn h ắ n tới nói đúng là quá ít có điều này hơn trăm năm thời gian vào lúc này nhân tộc tới nói nhưng là cực kỳ trọng yếu phục hy được thiên cơ bàn cờ là nhân tộc thôi diễn lẩn tránh tai họa phương pháp đã sớm ở toàn bộ nhân tộc bên trong truyền ra có điều trong đó khó khăn lớn bao nhiêu nhân tộc người cũng là biết bọn họ cũng biết cộng chủ khó khăn nhưng việc này bọn họ không giúp được gì chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cộng chủ trên người kỳ vọng cộng chủ lần này có thể thành công nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lỉnh, c chuồn, bịnô tổ ưa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. chào mừng đến mới chương 303, phục hy bắt q u á i diễn t i ê n thời một nhân tộc trần đô bên trong trong máy mắt liền lại là 50 năm lặng yên trôi qua cộng chủ phục hy trụ sở chỗ v ớ anh đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn rung khắp trần đô trần đô bên trong nhân tộc cùng nhau nhìn phía âm thanh truyền đến c h i địa đó là cộng chủ phương hướng có mắt sắc nhân tộc kinh ngạc thốt lên trong hai mắt hiện lên một vẻ vẻ khó tin cộng chủ hắn thành công. có nhân tộc tự lầm b ẩ m con mắt tơ đ á Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, một lời khiếp sợ vạn ngàn nhân tộc. Lúc này, vô số nhân tộc nhìn phía cộng chủ phục hy phương hướng. ở phục h i nơi ở bên trên, bay lên một cái huyền ảo t i ê n thiên bắt quái đồ án. bắt quái vừa ra, thiên cơ hiện lên. t ừ n g trận huyền ảo khí tức từ t i ê n t i ê n bắt quái đồ án bên trong lan ra, phảng ấ t là diễn tận tất cả trong trời đất liền rượu, hiểu thấu đáo thiên địa tất cả quy tắc giống như, khiến không ít h ồ n g hoàng tu sĩ cùng đại năng vẻ mặt khiếp sợ. như vậy gì tượng, không phải là đơn giản tồn tại là có thể làm được đến, chỉ riêng cái này t i ê n thiên bắt quái đồ án, liền khiến cho không ít chuẩn thánh đại năng vẻ mặt khiếp sợ. thần thông như thế, như vậy đại đạo chính là đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều là không bình thường tồn tại. Lúc này ở nhân tộc Trần Đô bên trong hiện lên, nghĩ đến là vị kia nhân tộc c ộ u chủ Phục h y nhân hoàng, này một vị, sợ là không đơn giản a. Mà lúc này Trần Đô bên trong nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia to lớn tiên thiên bắt quái đồ án, vô số nhân tộc khiếp sợ, lại có vô số nhân tộc mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ, c ộ u chủ, rốt cục thành công. Từ đây bắt đầu nhân tộc cũng có s u cắt tị hung phương pháp, nhân tộc rốt cục không cần tử thương nhiều như vậy. Lúc này trong lòng các loại tâm tình, những này nhân tộc đều là mừng đến phát khóc, c ậ u chủ. lại là nhân tộc làm một cái chuyện tốt to lớn, giải quyết nhân tộc ngày sau su cắt t ị a hung việc, trong lòng bọn họ sao có thể không vui? Vô h n h Lúc này, tiên thiên bắt quái đồ án chậm rãi chuyển động trong lúc đó, vô tận thiên cơ cùng với thiên địa biến hóa tận ở trong đó chậm rãi hiện ra. Cái kia cố huyền diệu tối nghĩa khí tức, trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn tỷ dặm chi địa. Tại này cố khu vực bên trong, vô số thiên cơ đan dã hiện ra, tung hành mà ra. Thiên địa trong lúc đó tất cả diễn biến, lúc này cũng là có thể thấy rõ ràng, phảng phất đem thiên địa trong lúc đó tất cả diễn biến đều là hiện ra ở chúng sinh trước mặt như thế. Tuy rằng tình huống như vậy không sẽ kéo dài quá lâu. thế nhưng lúc này có thể nhìn qua cỡ này cảnh tượng đối với những này nhân tộc mà nói dĩ nhiên là cực to tạo hóa thánh địa bên trong tọa nhân sớm đã làm cho không ít đệ tử quan sát dị tượng như thế từ này tiên thiên bắt quái đồ án bên trong lý giải những kia thiên địa h u y ề n diệu càng là đ e m n à y dị tượng khúc xạ đến thánh địa lên nhưng một ít tu vi thấp hơn đệ tử đều là quan sát đến tuy nói này dị tượng rất ngắn ngủi thế nhưng thánh địa bên trong không ít đệ tử trong lòng đều là có chút không ít cảm ngộ mới đối với tọa nhân vẫn có chút thỏa mãn hắn dành thời gian nhưng những này trong lòng có mới cảm ngộ đệ tử mau mau đi bế quan tìm hiểu tu hành nói không c h ắ c tu vi sẽ có nhiều tình tiến làm xong tất cả những thứ này sau, thoại nhân ánh mắt nhìn trần đô, bị m g ư ờ i gật gật đầu. Cùng lúc đó thái thanh cung bên trong dị tượng như thế, nghĩ đến là ca ca đã là ngộ ra trong đó chi đạo. nữ hoa ánh mắt nhìn trần đô, trong miệng vui vẻ nói, đối với chính mình ca ca thiên cơ chi đạo, lúc này lại đi đạo này, xác thực không tính có khó khăn, then chốt là muốn phù hợp nhân tộc chi đạo thôi. hiện tại dị tượng đã ra, khiếp sợ vô số tồn tại, nghĩ đến là đã là thành công. t i ê n thiên bát quái đã ra, thiên cơ hiện lên, phục hy chứng đạo việc dĩ nhiên là hoàn thành, mà sau chính là giáo dục nhân tộc. thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn trần đô, trong miệng chậm rãi nói. tự thân hắn vô cực giới biến hóa, làm cho tự thân hắn đối với đạo lĩnh ngộ lại là sâu sắc thêm mấy phần. Điểm này chính là nữ hoa đều là phát g i c được, nàng cũng càng cảm thấy thái thượng đạo hạnh cao thâm. Có điều nàng cũng biết thái thượng tu vi khủng bố, trong mấy năm nay có cảm n ộ mới, vậy cũng là bình thường, cho nên nàng cũng không để ý điểm này. đã như thế, ca ca chứng đạo này chính là không xa. nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra mỉm cười nói, thái thượng mỉm cười gật gật đầu, sắp thực như vậy, trở về vị trí cũ không xa, chứng đạo cũng là không xa. nghe này, nữ o a gật gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Trần Đô bên trên, bên trong đôi mắt đẹp, một vệt thần quang chợt lóe lên. Trước trời b ắ t quái hiện lên, bao phủ ngàn tỷ dặm thiên địa thời gian. Không ít bị này dị tượng khiếp sợ mà quan tâm đại năng cùng tu sĩ, cũng là ở này thiên cơ diễn biến, thiên địa diễn biến bên trong, được không ít cảm ngộ cùng tạo hóa, tin tưởng không lâu sau đó lại có tiến triển. Bọn họ không nghĩ tới, Phục h y lại có thể làm ra tình huống như vậy đến, càng làm cho không ít sinh linh tu sĩ được cực to tạo hóa. Dù sao, Phục h y chỉ là một c á i dỉ tộc nhân h à thôi. mặc dù là thân phận tôn sùng thế nhưng dĩ vãng bọn họ vẫn chưa nghĩ tới nhân hoàng có thể có thủ đoạn như vậy lúc này vừa thấy nhân tộc nhân hoàng quả nhiên không phải bình thường chỉ ánh mắt đến xem là như vậy nếu không như vậy lúc này phục hy này nhân hoàng làm sao có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy đến điều này hiển nhiên là cực kỳ không đơn giản hoặc là nói phục hy bản thân liền cực kỳ không đơn giản mặc dù không cách nào xác định thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không có đem phục hy cùng thánh nhân nữ oa ca ca phục hy liên hệ cùng nhau thế nhưng chuyện như vậy hiển nhiên không phải bọn họ có thể dò xét vì lẽ đó coi như là trong lòng có suy đoán cũng là không dám nói ra những chuyện này tự nhiên là nhân tộc cùng mấy vị kia kết quả mong muốn chính mình dám to gan dò xét ngã xuống chỉ có thể là chính mình vì lẽ đó tình huống bây giờ có thể có được tạo hóa vậy thì được cái khác đừng để ý tới thái thanh cung vô cực điện bên trong phục hy tính toán thiên cơ tính đo thiên địa biến hóa đến s u cắt t ị hung phương pháp sau lần đó nhân tộc ở đây nói bên trên chính là an, an rồi ở đại tai nạn trước mặt có thể có ứng đối phương pháp sẽ không chết thương quá nhiều nhân đạo cũng bởi vì phục hy lần này phương pháp trong nháy mắt bù đắp cứu trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Trong lòng Thái Thượng nói thầm một tiếng, trong lòng hắn âm thầm cảm thụ một phen nhân đạo chi lực biến hóa, hơi gật đầu. Nhân tộc làm nhân đạo bên trong, mấu chốt nhất một hoàn, lúc này bất kỳ tăng trưởng đều là tăng lên nhân đạo chi lực t h e n chốt. Phục Hi lúc này chính là như thế, m à sau mấy vị nhân hoàng cũng sẽ đang tăng lên nhân tộc, bù đắp nhân tộc một số chống không thời khắc, liên đối tăng lên nhân đạo chi lực. Điểm này Thái Thượng dĩ nhiên là biết, cho nên nói, đây là vững chắc nhân tộc thiên địa nhân vật chính thời cơ, cũng là tăng lên nhân đạo thời cơ. l i ề n xem Phục Hi chứng đạo sau khi, nhân đạo có thể tăng lên bao nhiêu? Thái Thượng ánh mắt nhìn về phía Trần Đô, trong lòng nói nhỏ một tiếng. Lúc này, không chỉ là Thái Thượng, bên cạnh Nữ Hoa, Phượng Tê Sơn bên trong phục Hi t h i ệ n Thi, bây giờ cũng là hy vọng phục Hi nhanh lên một chút chứng đạo trở về vị trí cũ. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ống gỗ lìn, ố c tròn, bị nộ tổ n ự a hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến v ớ i chương 304, phục Hi bắt quái diễn thiên thời. h a So với Thái Thượng, Nữ Hoa, Võ Nhân cùng với phục Hi t h i n Thi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngược lại tính là bình tĩnh, chỉ là thoáng quan tâm một phen thôi. Phục Hi có chính mình đại ca thủ đoạn, tiếp trước lại là nữ hoa ca ca, lâu năm chuẩn thánh viên mãn tồn tại, bối phận rất cao, coi như là không có lần này, nguyên thủy cùng thông thiên đều là cảm thấy h ắ n có cơ hội chứng đạo. Hiện tại vừa đến, cái kia thì càng thêm không cần phải nói. Vì lẽ đó, Phục Hi hiện tại làm ra đến dị tượng, bọn họ đúng là không có quá lớn bất ngờ, hơi thêm quan tâm một phen sau, chính là thu hồi ánh mắt. Phương Tây hai thánh nhìn nhân tộc không ngừng c u ộ thở, thực lực của Phục Hi, đại đạo tăng lên cùng khôi phục, vẻ mặt tuy rằng khác thường, thế nhưng cũng không hề nói gì, dù sao đây là nhân tộc sự tình, chính mình cũng không cách nào nhúng tay. nếu là nhúng tay, nói không chắc Thái Thượng liền trực tiếp đánh tới cửa rồi, bọn họ cũng không có lấy hai địch một có thể thắng lắm. vì lẽ đó, tuy rằng trong tay không có nhân Hoàng Chi Sư, lúc này khá là đ ố kỵ, nhưng cũng không cách nào thế nào, chỉ có thể như vậy nhìn. Vu tộc trăm vạn bên trong ngọn núi lớn, hậu t h ổ sớm liền hiểu nhân tộc đại thế sẽ không bình thường, đạo t i ê n nguyên thần rất hiển nhiên chính là Phục Hi. mà này một vị Phục Hi lại cùng Nữ Va Ca Ca có liên quan rất lớn, nếu không ngày xưa không thể nhường Thái Thượng cùng Nữ Va tự mình ra tay. như vậy xem ra, hết thảy đều là thủ đoạn của bọn họ. ở cái này nhân tộc đại thế bên trong, được lợi ích lớn hơn nữa. có điều chuyện như vậy hậu thổ cũng không cách nào nhúng tay cái gì ngày xưa là thái thượng giúp đỡ chính mình những này l u â n hồi sự tình nàng vẫn là sẽ cho những năm gần đây vu tộc tình h u ố n g kéo dài chuyện biến tốt khoảng cách tái hiện hồng hoang thời gian sẽ lại co lại ngắn cho tới cái khác l i ề n các loại tái hiện hồng hoang bên trong lại nói thập nhị tổ vu đối với cũng không có quá mức lưu ý tình h u ố n g bây giờ vẫn là tự thân vu tộc sự tình vì là t h e n chốt cho tới nhân tộc sự tình tạm thời vẫn là không cần để ý tới sẽ quá nhiều ngược lại nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí dĩ nhiên là chuyện chắc như đinh đón cột coi như mình vu tộc quan tâm những này. thì có ích lợi gì, lại lay động không được nhân tộc địa vị, vẫn là trước tiên cố tự thân. mà so với hậu thổ cùng thập nhị tổ vu, đế tuấn liền hiển nhiên có chút lo lắng. yêu tộc tái hiện h ồ n g hoàng, đây là chuyện chắc như đ i n h đóng cột, thế nhưng nhân tộc thực lực cùng địa vị không ngừng tăng lên, đây đối với ngày sau yêu tộc tái hiện h ồ n g hoàng t ớ i nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. cứ như vậy, yêu tộc ngày sau chịu đến nhân tộc cả tay, nhưng là sẽ cản. thế nhưng đế tuấn lúc này thế nhưng không có cách nào làm những gì, chỉ có thể trước tiên nỗ lực khôi phục tự thân, phát triển tự thân. hiện tại nhân tộc đại thế thúc đẩy, mấy vị kia đều là quan tâm, chính mình một khi có động tác gì. nói không chắc liền sẽ bị mấy vị kia trọng thương hoặc là xóa đi, cho nên nói, tuy rằng như vậy thế cuộc ở yêu tộc mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào, thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu làm cái gì, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể ở thực lực bản thân trên dưới tay. Ngoài ra, tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt. Tam thập tam thiên, thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong, như vậy xem ra, này một vị, sợ sẽ là vị kia, coi như trong đó có sai lệch, cũng có liên quan rất lớn. Hạo Thiên Tiện thi hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhìn Hạo Thiên kính bên trong tình huống, trong miệng trầm giọng nói, Thiên Đế, như vậy xem ra, này một vị trên người. Sợ là tồn tại không ít thủ đoạn. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lúc này mở miệng nói: Nhân tộc sự tình, ngươi như cũng lưu ý. Hạo Thiên Tiện Thi t h ầ m nghĩ nghĩ sau, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói là thần rõ ràng. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng, chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên Tiện Thi trong tay nhẹ nhàng gõ vang đế vị tay vị, trên mặt thần sắc biến nào, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc thực không đơn giản a. Hồi lâu sau, Hạo Thiên Tiện Thi trong miệng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về Thiên Cung nơi nào đó đi đến. So với trong Thiên Địa mấy vị kia, cái kia mấy p h e thế lực. cùng với đông đảo tu sĩ đại năng quan sát, suy đoán cùng k i ế p sợ, nhân tộc trần đô bên trong, mọi người t ộ c hoàn toàn v ẻ mặt mừng rỡ nhìn cộng chủ phục hy vị trí. phục hy lúc này từ hắn nơi ở chỗ, từ từ bay lên, lập ở trong thiên không cái k i a tiên thiên, thiên bát quái đồ án bên trên. hai mắt chậm rãi mở, trong mắt hiện lên một cái huyền ảo tiên thiên, thiên bát quái đồ án. v ụ lúc này thiên cơ bàn cờ trôi nổi ở hắn thiên linh bên trên, tỏa ra từng trận huyền ảo khí tức, thái cực âm dương ngư không ngừng lưu chuyển, h i ể n hiện vô số thiên cơ biến hóa. phục hy bây giờ đã là h i ể u được thiên cơ chi đạo, tìm được người tộc quy tránh tai họa phương pháp. ở này những năm này thời gian bên trong. h ắ n ngưỡng quan tượng ở trời, nhìn xuống pháp ở mặt đất, lấy tác phẩm càn, đổi, cách, chấn động, tuấn, k h ả m cấn, khôn chi quái ảnh, vị chi bắt quái đồ, lấy âm dương bắt quái giải thích thiên địa vạn vật diễn biến quy luật cùng nhân luân trật tự, nhờ vào đó đến suy tính cắt hùng, âm dương bắt quái tính toán thiên cơ, s u t cắt tị h u n g phục hy mắt sáng như nước, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, vừa dứt lời, t i ê n thiên bắt quái đồ án chậm rãi xoay chuyển, huyền diệu khí tức tràn ra. Cũng trong lúc đó, thiên linh bên trên thiên cơ bàn cờ, lúc này cũng là chậm rãi chuyển động ra, cùng t i ê n thiên b á t quái đồ án hỗ trợ lẫn nhau như thế. Vô số thiên cơ ở trong mắt Phục Hi hiện hiện bắt đầu biến hóa, Tiên Thiên bắt quái đồ án bên trong tám cái quái tượng đại biểu trời, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch tám loại hiện tượng tự nhiên lấy chi trình bày vạn sự vạn vật lý lẽ chiếm được có thể tính toán thiên cơ, su cắt tỷ hung. Nhìn dưới chân Tiên Thiên bắt quái đồ án vận chuyển, không ít thiên cơ ở trong mắt hắn hiện lên diễn biến. Trong khoảnh khắc, Phục Hi khẽ miệng không khỏi hơi cong lên, khẽ cười nói, nhân tộc từ đó chính là không lo rồi. Nhân tộc muốn su cắt tỷ hung phương pháp, Phục Hi lúc này dĩ nhiên s á n g chế, chỉ cần nhân tổ cấn hắn lần này tu hành. ngày sau đối với này mấy ngày trở nên đại tai nạn các loại đến trong lúc đó liền có thể sớm dự báo một ít như vậy nhân tộc cũng có thể chuẩn bị sớm ít vô số nhân tộc t ử thương trong đó mà đến tận đây phục hy nhân hoàng chi đạo lúc này liền cũng coi như là hoàn thành chờ tìm được dưới một người hoàng ta liền có thể chứng đạo trở về vị trí cũ trong lòng phục hy thầm nghĩ sau đó nhìn phía du thủy bên bờ phương hướng sâu sắc không mình hành lễ mở miệng nói đ à tạ lão sư chính mình nhân hoàng con đường thanh minh giúp đỡ rất nhiều bao quát chính mình chứng đạo đồ vật cơ duyên pháp b ạ o thiên cơ bản cở đều là chính mình lão sư đi thánh địa nơi đó vì chính mình mà tới công lao không thể bảo là không lớn chính mình nhân hoàng chi đạo đã đẩy trước hết cảm tạ tự nhiên chính là thanh minh thanh minh thấy này chỉ là cười vẫn chưa mở miệng trong tay vẫy vẫy ra hiệu phục hy không cần lưu ý những này nên đi làm chuyện nên làm thấy này phục hy gật gật đầu thiên cơ b ả n cờ hơi động sau đó không vào hắn thiên linh bên trong dưới chân tiên thiên bắt quái đồ án cũng là dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một vệt sáng không vào phục hy giữa chân mày làm xong tất cả những thứ này sau phục hy thỏa mãn gật gật đầu chậm rãi mở miệng nói là thời điểm Nên đi là nhân tộc chuyển xuống này su xu cắt t ị hung phương pháp. Dứt lời, hắn liền chậm rãi hạ xuống, đi vào trần đô phòng nghị sự bên trong. Triệu tập có nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây thương nghị đại sự. Nay su cắt t ị hung phương pháp, tính toán thiên đ i ệ u biến hóa thiên cơ chi đạo, vẫn là muốn chứng thực đến mỗi cái bộ lạc bên trong đi mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu lại ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc tính mạng. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy phương pháp này nên có tác dụng. Mà lúc này, phục hy chính là bước ra bước thứ nhất, tiếp đó chính là chuyển pháp. Chỉ cần đem này su cắt tỵ hung phương pháp chuyển xuống, như vậy hắn chứng đạo việc, liền coi như là hoàn thành. Sau đó. liên có thể bắt đầu tìm kiếm vị kế tiếp nhân hoàng. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, trồn, bịnô tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. chào mừng đến với chương 3 0 t r n phục hy trở về vị trí cũ sắp tới nhân tộc trần đ ô bên trong. phục hy mệnh lệnh ban xuống sau khi chính là bắt đầu hướng về nhân tộc mỗi cái bộ lạc truyền đạt mà đi, mà chính hắn lúc này lại vẫn như cũ đang bế quan bên trong. hắn sáng lập chi bắt quái chính là tiên thiên bắt quái mà nhân tộc muốn nắm giữ, nhưng là hắn chuyển tiên thiên vì là hậu t i ê n ngày kia hậu thiên ngày kia bắt quái t i ê n thiên bắt quái tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ mất trí khí vận công đức chính là đ o tính thôi diễn người tuổi thọ đều sẽ chịu ảnh hưởng vì lẽ đó này không phải phục hy môn truyền mà này thay đổi hậu thiên ngày kia bắt quái thì lại không có vấn đề như vậy cũng thích hợp bình thường nhân tộc học tập hơn nữa này t i ê n thiên bắt quái chi đạo ẩ n chứa trong đó đặc biệt t i ê n cơ chi đạo đó là thuộc về hắn thiên cơ chi đạo cũng chỉ có hắn mới có thể tu hành chính là truyền cho nhân tộc bọn họ cũng không học được dù sao hắn nhưng là phục hy c h u y ể n thế chi thân có thể tiên thiên lĩnh ngộ những thứ này mà bình thường nhân tộc cũng không có cách nào như vậy, vì lẽ đó, lúc này cần phải phục hy tự mình đi chuyển đổi hậu thiên, ngày kia bắt quái phương pháp, sau đó liền có thể nhường bọn họ đi tu hành, ngày sau là nhân tộc su cắt tị hung phương pháp làm ra công hiến. như vậy, thoáng qua thời khắc, liền đã thời gian mấy chục năm qua đi. lúc này các bộ trưởng lão tụ hội trần đô đến đây học tập bắt quái phương pháp, có điều lúc này phục hy còn chưa xuất quan, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể ở trần đô chi bên trong chờ đợi. lại 10 năm sau khi phục hy rốt cục xuất quan, sau đó bắt đầu truyền bá chính mình hậu thiên, ngày kia bắt quái phương pháp. các bộ lạc tộc trưởng cùng tộc lao tu hành sau khi hoàn thành chính là từng người trở về bộ lạc bên trong bắt đầu mượn phương pháp này đến su cắt tị hung trong tộc việc tin tưởng ngày sau chính mình bộ lạc cũng sẽ càng thêm phồn vinh huy hoàng lên điểm này phục hy tin tưởng chúng bộ lạc tộc trưởng đồng dạng là tin tưởng đến bắt quái truyền đến các bộ sau khi thiên thai rất khó lại cho nhân tộc tạo thành trọng đại thương vong nhân tộc sinh hoạt lại lần nữa hướng về càng tốt hơn phương hướng đi tới rất nhanh khôi phục lại thiên thai trước trình độ mà phục h i ở sáng chế bắt quái sau khi nhân đạo khí vận q u ầ n q u ầ n mà đến tràn vào thân thể của phục hy bên trong nhất thời trong thân thể hắn đạo quả bên trên bắt quái khí tức ở nhân đạo khí vận dội d ử a bên dưới từ từ nhạt tới trình độ nhất định cùng nhiễm nhân đạo khí vận hậu thiên ngày k i a bắt quái khí tức nâng hàng hình thành một cái hoàn mỹ cân bằng mà hắn lúc này tu vi cũng chính thức đặt chân chuẩn t h à n h cảnh giới sơ kỳ tu vi như thế chính là ở hồng hoang bên trong cũng là một phương cao thủ có thể đạt đến mức độ như thế trừ nhân đạo khí vận g i ú p đ ỡ ở ngoài lớn nhất vẫn là tự thân hắn tìm hiểu thiên cơ chi đạo duyên cớ chỉ có tự thân đại đạo được tăng lên tu vi mới sẽ tiến triển được nhanh nếu không chính là nhân đạo khí vận chuyển b ả o cũng không cách nào lập tức đạt đến cực cao mức độ. lấy phục hi hiện nay đối với thiên cơ chi đạo khống chế cùng lĩnh ngộ tin tưởng sẽ không quá lâu liền lại sẽ lại lần nữa được tăng lên thái thanh cung vô cực điện bên trong như vậy ca ca chứng đạo việc liền coi như là viên mãn nữ hoa thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh thái thượng mở miệng nói rằng b ắ t quái đã lập phục hi chứng đạo việc đã hoàn thành chỉ cần tìm được vị kế tiếp c ộ u chủ liền có thể nhường ngôi trở về vị trí cũ thiên hoàng thái thượng nói dừng một chút sau tiếp tục nói đến lúc đó liền có thể tập hợp hai đời thủ đoạn chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên ngày sau t o a t r ấ n nhân tộc thánh địa đến hưởng nhân tộc khí vận công đức nghe vậy nữ hoa gật gật đầu, những chuyện này nàng dĩ nhiên là biết, liền xem chính mình ca ca lúc nào tìm được đời tiếp theo cộng chủ chứng đạo trở về vị trí cũ thiên hoàng. cho tới chứng đạo hôn nguyên việc, nàng tin tưởng chính mình ca ca sẽ không hòa quá lâu thời gian. thái thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống nhân tộc thánh địa bên trên, trong tay âm dương hiện lên thoáng suy tính mấy phần, hơi gật đầu. phục hy chứng đạo việc hoàn thành, nhân đạo đúng là hoàn thiện mấy phần, nhân đạo chi lực phụng dưỡng ở trên người hắn cũng có thể tăng lên hắn lúc này tu vi. thái thượng hai mắt như trời quang, thân niệm long lanh, nhìn lúc này nhân tộc trần đô bên trong dáng lâm nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực. thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chờ đến tám vị nhân h o à n toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi Thái thượng tin tưởng nhân đạo hoàn thiện cùng tăng lên, tất nhiên có thể tăng lên tới một mức độ mới. Nhân tộc làm nhân đạo mấu chốt nhất một hoàn, những sức mạnh này bổ sung, tự nhiên là có thể tăng lên không ít. đến lúc đó nhân đạo tăng lên, chính mình đối với đạo linh ngộ cũng sẽ tăng lên không ít, hoặc là có thể nhờ vào đó lên cấp hồn nguyên thái cực kim tiên. có điều những này tạm thời còn quá xa, Thái thượng cũng không có nghĩ quá nhiều, từng bước một đến. nữ hoa nhìn một chút hắn, không có lại mở miệng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trần đô bên trong đến, chờ đợi ca ca trở về vị trí cũ. Hồng Hoang, Nhân Tộc, Trần Đô đến phục h y sáng chế b á c quái, truyền xuống t ô i diễn p h ư ơ n g pháp sau. Phục Hi liền đem tâm tư thu lại rồi, một bên tìm hiểu tu luyện một bên xử lý nhân tộc sự tình. Những năm gần đây, hắn định nhân luân giải quyết đồ ăn, sáng b á c quái, nhân tộc ở Phục h y dẫn dắt bên dưới không chỉ mưa thuận gió hòa, hơn nữa còn càng trở nên mạnh mẽ. Làm xong chính mình nên làm việc sau. Lúc này Phục Hi cảm giác mình chỉ cần tìm được đời tiếp theo Nhân Tộc cộng chủ, đem cộng chủ vị trí truyền cho hắn, vậy mình liền có thể công đức viên mãn. Lúc này Phục Hi trừ xử lý nhân tộc một chuyện nghi ở ngoài, chính là bắt đầu tìm kiếm đời tiếp theo cộng chủ ứng cử viên. có điều lúc này thiên cơ không rõ mặc dù là hắn lúc này có thiên cơ bản cờ cùng thiên cơ chi đạo giúp đỡ cũng không cách nào tính ra đ ờ i tiếp theo cộng chủ vị trí bất đắc dĩ hắn lúc này chỉ có thể một bên xử lý sự vụ cùng tu luyện một bên chậm rãi tìm kiếm đối với vị kế tiếp cộng chủ việc chính là t o a i nhân lúc này cũng không cách nào biết bao nhiêu có điều gặp người tộc lúc này khí vận bình tĩnh còn chưa có xuất hiện phục hy dáng thế trước dị tượng này chính là chứng minh địa hoàng sinh ra vẫn chưa tới thời cơ không cần xuất ruột huống h ổ địa hoàng nhân hoàng chi sư chính là chính mình sư đệ huyền đô lão sư còn chưa nhường hắn lên đường chuyển động tân thể. này chính là còn chưa tới thời cơ, không cần suốt ruột quá nhiều, chỉ cần thời cơ đến, hắn sẽ biết. trong n g y mắt, chính là hơn trăm năm thời gian trôi qua. Phục Hi bởi vì tự thân thân phận nguyên nhân, lúc này Tu Vi tiến thêm một bước nữa, lúc này đã là chuẩn thánh cảnh giới trung kỳ, tuy rằng còn chưa chứng đạo, thế nhưng lúc này Tu Vi dĩ nhiên c ũ n g có đột phá thanh minh ngang hàng, nếu là lại thêm vào chứng đạo, Tu Vi có thể tưởng tượng được. vị trí này đ t h ủ trong lòng Phục h y dĩ nhiên biết, chính là nhân Hoàng Chi sư thanh minh, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. nếu không biết Phục h y thân phận thật sự, biết thiên hoàng vị trí đã đủ, chính là thanh minh chính mình. lúc này cũng là rất là khiếp sợ, dù sao phục hy tăng trưởng đến thực sự là quá nhanh, ngắn ngắn hơn 1.000 n ă m thời gian, chính là đi xong nhân r a mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm mới đi xong đường. Muốn biết, chính mình từ hậu thiên bình thường nhân tộc đi đến hiện tại chuẩn thánh trung kỳ mức độ, nhưng là tiêu tốn mấy ngàn vạn thời gian. Hắn không phải thoại nhân tam tổ, đầu tiên là công đức tăng lên tới đại la kim tiên, sau đó bắt đầu tu hành tăng lên lên, tốc độ khá. Thanh minh những thánh địa này đệ tử đều là từ bình thường nhân tộc, từ hậu thiên tu hành lên, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian sẽ chậm một chút. Có điều chính là đặt ở h hoang, hắn những năm này tu đến chuẩn thánh trung kỳ. ngược lại cũng đúng là không tính chậm, dù sao còn có so với hắn thời gian tu hành dài, thậm chí còn không đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Thanh Minh tư chất đặt ở rộng lớn vô g ầ n g h ồ n g hoang bên trong, cũng coi như là không sai, nhưng là cùng Phục Hi so sánh, Thanh Minh cảm giác mình tư chất hoàn toàn không coi là nhiều tốt. Có điều cái này cũng là có thể lý giải, dù sao l u â n hồi trước, Phục Hi liền đã là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, này thế lại là thiên hoàng, thân theo nhân tộc khí vận, nhân đạo khí vận, lại thêm vào nhân hoàng khí, thiên cơ bản cở các loại giúp đỡ, thực lực nghị chậm cũng khó khăn. Vì lẽ đó. Thanh Minh trong lòng cũng chính là ngấm lại, liền cũng là không đi ước ao phục hy tù vì tiến triển. Thanh Minh thông báo một phen phục hy sau khi, chính là nhắm mắt chờ đợi phục hy đến. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lỉnh, c trùn, bịnô tổ ủa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến ớ i Chương t r i n h s u Huyền đô hướng về nhân tộc, câu trần. Mấy ngày sau, du thủy bên mở, bên trong t u n g lũng, đệ tử b à i kiến lão sư, phục hy hướng về Thanh Minh hơi c o n g tay nói, lúc này đã không có lại hành đại lễ. Thanh Minh gật gật đầu, nói. Ngươi bây giờ tự thân chi đạo đã viên mãn, chứng đạo ngày cũng là không xa. Vi sư đã không đ ổ vật có thể dạy ngươi, là thời điểm nên rời đi nơi đây. Nghe vậy, Phục h y vẻ mặt cả kinh, vội vàng nói, Lão sư đi hướng về nơi nào, thứ nơi nào đến, liền đi về nơi đâu. Thanh Minh nhàn nhạt cười, nhìn Phục h y trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, đợi ngươi chứng đạo nhân hoàng thời gian, Vi sư thì sẽ cùng nhân tổ, thánh mẫu, giáo chủ cùng đến đây, đến lúc đó, chính là ngươi cùng Vi sư, thầy trò chi duyên duyên tận thời gian. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Phục h y giữ lại, trực tiếp đứng dậy, ngồi ở mặt huyền trên lưng. sau đó hướng về nhân tộc thánh địa phương hướng mà đi. Phục Hi nhìn Thanh Minh rời đi phương hướng, sâu sắc không người thi lễ một cái. hồi lâu sau, Phục Hi mới đứng dậy, lên đường, chuyển động thân thể, đi tới trần đô, tiếp tục tìm kiếm chính mình đợi tiếp theo c ậ u chủ đến. nửa tháng sau, bờ Đông Hải, nhân tộc trong thánh địa. đệ tử Thanh Minh, bài kiến nhân tổ. Thanh Minh hướng về t ọ a nhân hành lễ nói. t ọ a nhân vung tay lên, đỡ hắn dậy, vuốt cằm nói, lần này giáo dục nhân hoàng, ngươi thu hoạch ngược lại cũng không tội, lên cấp tu vi. thiên hoàng trở về vị trí cũ sắp tới, các ngươi nhường ngôi thời gian, lại cùng đi tới chính là. đệ tử rõ ràng. Thanh Minh đáp một tiếng, sau đó chính là xoay người rời đi. Thanh Minh không có ở Thánh địa bên trong dừng lại, trực tiếp điều khiển Mực Huyền Triêu Thiên đỉnh mà đến rồi. Tọa nhân nhìn Thanh Minh rời đi, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống nhân tộc bên trong, mở miệng nói: Thiên Hoàng trở về vị trí cũ sắp tới, Địa Hoàng giáng thế thời gian, nghĩ đến sẽ không quá lâu. Lấy phục hy tình huống bây giờ, nhiều lắm chống đỡ mấy trăm năm thời gian, liền muốn chứng đạo, cần được trong khoảng thời gian này tìm được vị kế tiếp nhân hoàng tiếp nhận mới là. Nếu không, hắn một khi chứng đạo, lấy tự thân hắn khí vận, dĩ nhiên không có cách nào làm tiếp cựp chủ, hơn nữa còn muốn dạy dỗ vị kế tiếp nhân hoàng. vì lẽ đó, tọa nhân mới cảm thấy địa hoàng muốn sinh ra nhân tộc khí vận có từng kia từng kia xúc động những thứ này đều là đ i ể m báo tin tưởng chẳng bao lâu nữa khí vận thì sẽ lưu truyền đến lúc đó địa hoàng chính là rõ ràng t h ầ m nghĩ nghĩ sau tọa nhân thu hồi ánh mắt tiếp tục bắt đầu chờ đợi thái thanh cung vô cực điện bên trong thái thượng liếc mắt nhìn nhân tộc lại liếc nhìn phản về thiên đình thanh minh sau đó trong miệng t ừ tuấn nói huyền đô dứt tiếng mấy hơi thở sau khi liền có một bóng người từ ngoài điện đi tới đệ tử huyền đô bài k i ế n l o sư bài k i ế n thánh mẫu huyền đô hướng thái thượng cùng nữ hành lễ nói Không cần đa lễ. Thái thượng trong tay v u n g lên, n g d vậy Huyền Đô, sau đó nói: Phục h y chứng đạo sắp tới, sau đó địa hoàng cũng sẽ giáng thế, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, để tránh khỏi bỏ qua địa hoàng giáng thế thời gian. Huyền Đô nghe vậy, lúc này liền là rõ ràng, lần này Lão sư bàn giao sự tỉnh, chính là giáo dục địa hoàng sự tỉnh. Đối với nhân hoàng chi s ư việc, hạ tử lâu nghe chính mình Lão sư nói, những năm này hắn tuy rằng đang bế quan, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết nhân tập việc. Coi như là trước đây không để ý đến quá nhiều, lúc này trong lòng âm thầm suy tính một phen, dĩ nhiên biết không ít. đệ tử rõ ràng. Huyền Đô đáp, như vậy. Ngươi liền đi đi. Địa hoàng dáng thế, trời tất ra dị tượng, nhân tộc khí vận cùng hồng hoàng khí vận cũng sẽ lưu truyền. Ngươi lưu ý nhiều một phen chính là. Thái thượng nhìn một chút hắn, mở miệng nói rằng, địa hoàng dáng thế dị tượng cũng là không nhỏ, chỉ cần hắn cẩn thận lưu ý, liền sẽ không bỏ qua. đệ tử biết. Sau khi Huyền đô lên tiếng, liền đối với Thái thượng cùng nữ hoa thi lễ một cái sau, xoay người rời đi. Thái thượng nhìn Huyền đô rời đi sau khi, chính là thu hồi ánh mắt. Nữ hoa nhìn Huyền đô đi vào nhân tộc, thánh n h n bên trên lộ ra nụ cười nhạt, như vậy đến xem, địa hoàng dáng thế thời gian không xa, ca ca của mình chứng đạo thời gian cũng là không xa. n g qua thời khắc liền đã là hơn trăm năm lặng yên trôi qua hông hoang nhân tộc trần đô bên trong làm chứng đạo trở về vị trí cũ sắp tới cộng chủ phục hy lúc này tự nhiên là đem tự thân tu vi cùng đại đạo đặt ở vị thứ nhất có điều hắn làm là nhân tộc cộng chủ cũng là không có hạ xuống nhân tộc thống trị việc có điều hắn bồi dưỡng hiệp trợ nhân viên dĩ nhiên có tác dụng có thể giúp hắn xử lý một ít chuyện lại thêm vào phục hy su cắt t ị hùng tính toán thiên địa bắt quái phương pháp lúc này cũng là đưa đến không ít tác dụng chí ít ở hai nạn tử thương vấn đề lên không làm sao đến lên t r ì n h cho phục hy mà lúc này phục hy ở xử lý nhân tộc sự vụ thời điểm. cũng vẫn đại lực tìm kiếm thích hợp kế vị chính mình cộng chủ vị trí ứng cử viên, hy vọng mình có thể sớm chút tìm được, sau đó chuyển ngôi cho hắn. Bởi vì hắn biết chính mình ở nhân tộc tháng ngày đã không nhiều, hắn khoảng cách chứng đạo ngày càng tới gần, vì lẽ đó cần ở cái này thời gian bên trong tìm được cộng chủ kế vị người, như vậy tự thân tài năng đạt đến viên mãn mức độ trở về vị trí cũ thiên hoàng vị trí. Hồng hoang tam thập tam tiên thiên, thiên đình thanh hoa cung đệ tử thanh minh b à i kiến giáo chủ thanh minh hướng về thái thượng lão quân hành lê nói hắn biết thái thượng lão quân sự tình những năm gần đây cũng là ở hắn quản lý thanh hoa cung nhất mạch. cho tới thân phận của Thái thượng lão quân cùng giáo chủ có liên quan rất lớn, hắn tự nhiên là cần được lấy túi chào giáo chủ đại lễ đối với hắn hành lễ. Thái thượng lão quân hơi gật đầu, nâng dậy hắn nói: Phục Hi chứng đạo sắp tới, so với dự đoán, nhanh hơn một chút thời gian, ngươi đúng là không thể không kể công. Khoảng thời gian này cố gắng củng cố một phen, chờ Phục Hi chứng đạo thời gian, liền có thể chấm dứt đoạn này t h ờ y trò chi duyên. đệ tử rõ ràng, thanh minh buốt c ả m nói, hắn trước đây tích lũy không ít đại đạo cảm ngộ, l ắ n g đ một quãng thời gian, cuối cùng ở nhân tộc bên trong được một k i hiểu ra, lên cấp tu vi. bây giờ cách phục hy chứng đạo thời gian sẽ không quá lâu thế nhưng đầy đủ hắn vững chắc tự thân tu vi thanh minh r ứ t lời lại lần nữa thi lễ một cái sau chính là xoay người xuống vững chắc tự thân thanh minh sau khi rời đi có một người tộc đệ con đi vào đại điện bên trong đối với thái thượng lão quân chắp tay nói cung chủ tây cực câu trần đế quân nhất m ạ c h gần ngàn năm đến thực lực tăng lên không ít nghĩ đến là trung ương nhất m ạ c h cố ý nâng đỡ lên dự định chống lại ba chúng ta m ạ c h hạo thiên ngược lại cũng đúng là có không nhỏ dạ tâm thái thượng lão quân trong miệng nói nhỏ một câu c h ầ n nói việc này ngươi lưu ý nhiều chính là vẫn là thực lực của tự thân làm trọng đệ tử rõ ràng cái tia đệ tử đáp một tiếng sau, chính là rời đi. Thái thượng lão quân liếc mắt nhìn trung ương l ă n g tiêu điện, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tham t h ả m không tên khó giò. hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó rời đi thanh hoa c ù n g trở về đâu xuất c ù n g tiếp tục luyện chế kim đan, cùng với thực tập đan đạo đi. tạm thời khoảng thời gian này, thiên đ ì n h cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh, vừa vặn có thể luyện chế kim đan. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lỉnh, ốc h u ồ n bị nổ tổ ư hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. chào mừng đến với chương 307 gừng nước địa hoàng giáng thế tam thập tam thiên thiên đình lăng tiêu điện bên trong thiên đế câu trần đế quân dĩ nhiên lên cấp đến đại la kim tiên viên mãn cảnh giới chỉ cần mặt sau nhiều hơn tích lũy lại mượn thiên đình khí vận cùng đại thế nghĩ đến lên cấp chuẩn thánh sẽ không quá khó khăn đến lúc đó tây cực câu trần nhất m ạ c h chính là có thể của thời cùng ta trung ương nhất m ạ c h địa vị ngang nhau mặt khác cái kia ba m ạ c h thái bạch kim tinh trên mặt treo nụ cười n h à t đối với hạo thiên thiện thi bẩm báo nghe vậy hạo thiên t i ệ n thi hơi gật đầu mấy ngàn năm qua này hắn vẫn ở tận sức ở bồi dưỡng câu trần đế quân nhất m ạ c h hiện tại rốt cục ra một ít hiệu quả hắn vẫn có chút thỏa mãn. có điều liền hiện tại câu trần nhất mạch thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều, vẫn là cần gia tăng tu hành cường độ mới được. câu trần nhất mạch tuy rằng những năm gần đây thực lực có tăng lên, thế nhưng mức độ như vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều, không nói đông cực nhất mạch, chính là bắc cực nhất mạch, nam cực nhất mạch, thực lực tổng hợp liền đều ở câu trần nhất mạch lên. câu trần như muốn chân chính cùng mặt khác ba mạch địa vị ngang nhau, vẫn là kém không ít, vẫn cần tiếp tục dành thời gian tu hành mới là. hạo thiên thiện thi trong tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị, trong miệng nói: thái bạch kim thiên, ngươi sắp xếp một phen, đưa một ít 6.000 n ă m bản đảo cho câu trần nhất mạch, nhường bọn họ dành thời gian, đem tu vi tăng lên tới. Hạo Thiên Tiện Thi thẩm nghĩ nghĩ sau, nói với Thái Bạch Kim Tinh, thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh nghe này, chắp tay nói, sáu ngàn năm bản đ ạ o chính là trung ương nhất mạch bên t r o n g cũng ít có tu sĩ thiên quan có thể hưởng dụng. Lần này đưa chút cho Câu Trần Nhất Mạch, Thiên Đế đối với Câu Trần Nhất Mạch bồi dưỡng, dĩ nhiên xem như là không sai. Cho tới số lượng, hắn trong lòng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không là cho bao nhiêu. Hạo Thiên Tiện Thi hơi gật đầu, sau đó k h o á t tay áo một cái, ra hiệu Thái Bạch Kim Tinh lui ra. Thế này, Thái Bạch Kim Tinh vừa chắp tay, sau đó xoay người lui ra. Xèo, Thái Bạch Kim Tinh lui ra sau khi. chỉ thấy được hư không chấn động, sau đó một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Hạo Thiên Bà t ô n ngươi an bài như vậy, ngược lại cũng đúng là không sai, chỉ hy vọng Câu Trần Nhất Mạch không có phụ lòng ta kỳ vọng. Hạo Thiên ánh mắt nhìn Câu Trần Đế Quân phủ, trong miệng trầm rãi nói. Tam n g ự không ngừng qua t h ở i Câu Trần Nhất Mạch như không tăng lên lên, tứ phương chấn thủ, sợ sẽ bị tăng n g ự chậm rãi từng bước xâm chiếm, đến lúc đó chính là càng thêm khó khăn. Hiện tại chỉ có thể trước tiên nâng đỡ Câu Trần Nhất Mạch ổn định tứ phương, một mặt tiếp tục tăng lên trung ương Nhất Mạch. Hạo Thiên Tiện Thi nhìn hắn, mở miệng nói rằng. Hạo Thiên gật gật đầu, nói: đúng là như thế sắp xếp, hùng hoang thế cuộc ngày càng phức tạp, nhân tộc lại tăng lên nữa, còn có mặt khác mấy tộc đều đang chuẩn bị tái hiện hùng hoang. Những thế lực này đều không phải ta Thiên Đình có thể so với. Thiên Đình muốn đi tới càng cao hơn mức độ, muốn khống chế càng nhiều khu vực, liền chỉ có không ngừng tăng lên tự thân. Hạo Thiên tiện thi gật gật đầu, nói: việc này không thể nóng nồi, vẫn cần từng bước một đến. Dứt lời, thân hình hắn hơi động, hóa thành một vệ kim quang, không vào Hạo Thiên giữa chân mày. Trên người của Hạo Thiên khí tức một thả trong lúc đó, nhưng là siêu việt chuẩn t h à n h viên mãn, những năm này bế quan, nhưng là có chút tình tiến. Hạo Thiên ngồi trên đế vị bên trên, trong tay vung lên, lấy ra Hạo Thiên kính, nhìn h ồ n g hoang tình huống, chậm tư không nói. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hai trăm năm lặng yên trôi qua. Trần Đô cộng chủ vị trí bên trong, chờ đợi ba trăm năm, vị kế tiếp nhân hoàng, rốt cục muốn giang thế. p h ụ c h y chậm rãi đứng dậy, nhìn lúc này nhân tộc khí vận cùng h ồ n g hoang khí vận nghiêng lưu chuyển, từng tia từng tia nhân hoàng đế khí ngưng tụ, trong miệng chậm rãi nói. Trong tay hắn tiên tiên h bắt quái đồ án chậm rãi chuyển động, hiện hóa ra không ít tiên cơ đến. Hồi lâu sau, trong tay hắn dị tượng tiêu tan, sau đó tiếp tục xử lý nhân tộc sự vụ cùng tu hành đến. Nhân Hoàng dáng thế đến chính mình đi tìm hắn, còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, là hắn là nhân tộc làm cống hiến thời gian, liền như chính mình lúc trước như thế. Chỉ có chờ hắn là nhân tộc làm ra cống hiến, đánh bóng hắn, tăng lên hắn thống trị bộ lạc kinh nghiệm, chờ đến hắn thanh danh truyền tới trong thai của chính mình, đây mới thực sự là đến thời cơ. Đến lúc đó chính mình tìm hắn, lại giáo dục hắn một q u ả n g thời gian, liền có thể tiếp nhận nhân tộc, chính mình cũng có thể chứng đạo. Cho tới hiện tại khoảng thời gian này, liền chờ đợi. Đối với nhân tộc lúc này khí vận cùng với h ồ n g hoang khí vận lưu chuyển yên, Nhân Hoàng đế khí ngưng tụ. Thiên địa trong lúc đó mấy vị kia, lúc này ánh mắt đều là bắt đầu theo khí vận lưu chuyển lên, nhìn vị kế tiếp cộng chủ sinh ra. Mà lúc này nhân hoàng chi sư huyền đô, dĩ nhiên đi tới nhân tộc bên trong, từ lâu ở nhân tộc bên trong cất bước hơn trăm năm, hiện tại, rốt cục nhìn thấy nhân hoàng sắp dáng thế dị tượng, hắn không có dừng chút nào lưu, lúc này liền là theo khí vận lưu chuyển phương hướng, bắt đầu tiến lên mà tới. Ở nhân tộc g ừ n g dòng nước vượt bên cạnh, có một liên sơn bộ lạc, ở đây bộ lạc bên trong có một nữ tử, tên là nhâm tử. Có một ngày, nhâm tử ở hoa sơn chơi đùa, nhìn thấy một thợ lồng, cảm giác mà t ụ thai. Mà nhâm tử này một mang thai. càng l à 10 năm lâu dài, nếu không là có cộng chủ ví dụ ở trước, sợ là nhâm tự tình h u ố n g rất đến hoa tư chạy đi đâu. Có điều nhâm tự đến cùng không phải hoa tư, nàng cái bụng hải tử, đúng hay không cộng chủ như vậy lại hiển, vẫn là cũng chưa biết. vì lẽ đó, tất cả vẫn là muốn nhìn kỹ hăng nói, chờ đến hải tử dáng thế lại nhìn. như vậy, có vài nguyện qua đi, ngày hôm đó, chỉ thấy được mắt trần có thể thấy màu vàng khí vận ngưng tụ ở liệt sơn bộ lạc bên trong, càng có tường vân hội tụ, thần long hiện hiện, dị tượng kinh động h ồ n g hoang không ít tu sĩ cùng đại năng. những k i biết nhân tộc đại thế đại năng, lúc này không cần nghĩ, liền hiểu nhân tộc lại có người hoàng sắp sửa sinh ra. hơn nữa lại là một vị g ầ gớm tồn tại nhâm tự sinh con sau khi những dị tượng này mới dần dần tàn đi thế nhưng n ư n g tụ mà đến khí vận nhưng là thật lâu không tiêu tan hữu duyên đến m ộ vốn là thật từng ở vô cực minh tự thân túi chào quá thanh tu đạo đức đại đạo rõ ràng thành nhất quán ngay vào lúc này chỉ nghe trong thiên địa vang lên một đạo sáng sủa âm thanh vang vọng ở l i ệ n sơn bộ lạc bên trong chính là không ít tu sĩ cùng đại năng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn l i y ệ n sơn bộ lạc nay đến này một vị thân phận có thể không thấp tu vi cũng không thấp h u đ nhân g i o giáo chủ thái thượng nhị đệ tử tu vi cũng là chuẩn thánh cảnh giới thân phận như vậy thực lực ở h ồ n g hoang bên trong nhưng là một phương cao thủ mà liệt sơn bộ lạc bên trong tộc trưởng trưởng lão đám người nghe được âm thanh này lúc này ra ngoài sau đó liền thấy một bóng người chậm rãi từ trong hư không hạ xuống tuy là thanh niên rằng rớp thế nhưng bọn họ vừa thấy huyền đô chính là cảm thấy này một vị không bình thường chúng ta bài kiến tiên trưởng tộc trưởng cùng trưởng lão trở đến đối với huyền đô hành lễ nói huyền đô trong tay vung lên nâng dậy mọi người mỉm cười nói ta t ê n huyền đô chính là nhân g i á o giáo chủ nhị đệ tử nay phụng sư mệnh đến đây thu người này làm đệ tử không biết phu nhân ý như thế nào huyền đô nói Ánh mắt nhìn về phía nhâm tử. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Huyền đô. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 308, Địa Hoàng Liệt Sơn. Nhân tộc, Liệt Sơn bộ lạc bên trong. Ở Huyền đô nói xong lai lịch của chính mình sau khi Liệt Sơn bộ lạc mọi người không khỏi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Huyền đô. Lại là giáo chủ đệ tử, Huyền đô đại pháp sư đến đây thu đồ đệ. Đứa nhỏ này lại tôn quý như thế. Mọi người thấy vừa xuất thế hải tử, trong mắt vẻ mặt đều là trở nên không giống nhau. Chính mình bộ lạc muốn qua thời, phong d u y ệ n bộ lạc. bởi vì cộng chủ phục hi duyên cớ trở thành nhân tộc bên trong số một số hai đại bộ lạc chỉ cần đứa nhỏ này tương lai có thể trở thành cộng chủ hoặc là nhân tộc đại hiển liệt sơn bộ lạc cũng là có thể của thời mọi người thấy n h â n t ự hắn không thể thế nàng đáp ứng rồi đây chính là cơ duyên lớn đại tạo hóa việt a giáo chủ vậy là ai đó là hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại là nhân g i á o giáo chủ huyền đô đại pháp sư ở hồng hoang bên trong cũng là có không nhỏ thanh danh có thể trở thành là hắn đệ tử đó là rất lớn tạo hóa cùng cơ duyên há có không đáp ứng lý lẽ tiên trưởng có thể thu nô nhi làm đồ đệ n h â tử há có không đáp ứng lý lẽ chỉ là người này mới vừa sinh ra, liền muốn cùng ta tách rời, quả thật có chút không muốn. n h â n tự nhìn trong ngực h à i tử, t h u i lúng túng một chút nói: giáo chủ đệ tử, thân phận như vậy, đặt ở hồng hoang bên trong, đều có chấn động không nhỏ, nàng cũng rõ ràng hàng nghĩa trong đó, chính mình h à i tử nếu như có thể trở thành huyền đô đại pháp sư đệ tử, cái kia đúng là rất lớn tạo hóa, cơ duyên cực lớn. phu nhân không cần lo lắng, ta liền ở phụ cận ở lại, chờ người này lớn lên chút, lại chính thức thu đồ đệ, thân phận của hắn đặt đủ, không cần vẫn tùy tùng ta tu hành. huyền đô nghe vậy, mỉm cười nói: như vậy, liền cảm ơn tiến trưởng. nhân tự nghe vậy nhất thời vui vẻ nói tộc trưởng cùng trưởng lão đám người cũng là rõ ràng trước đây cộng chủ lão sư thanh hoa đại đế chính là như thế cách làm vì lẽ đó huyền đô đại pháp sư an bài như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không cảm giác kinh ngạc huyền đô r ứ t lời cười chính là lên đường chuyển động thân thể lên c ù n g tiễn tiên trưởng tộc trưởng cùng các trưởng lão nhân tự đám người r ồ n dập hành lên nói sau đó mọi người liền lại trở về đến trong nhà nếu là biết người này thân phận cao quý cái kia có một số việc liền cần sắp xếp một phen trong nhà người này dáng thế Tường Vân ư n g Tụ, Long h ư ợ n g h i ệ n Hiện, lại có Tiên t r ư ở n g Thu Đồ đ ệ như vậy xem ra, sợ là ta nhân tộc Đại Hiền không giả, thậm chí còn có thể là vị kế tiếp c ậ u chủ. Chấp trưởng bộ lạc Phúc h ọ a tộc lao vớt râu cười to nói, phảng phất nhìn thấy bộ lạc hứng khởi. Nghe vậy, trong bộ lạc người đều hết sức cao hứng, cho là mình bộ lạc cũng xuất hiện một vị đại hiền người. Nói như thế, ta liệt sơn bộ lạc, sợ không phải muốn ra một vị c ậ u chủ. Tộc trưởng cũng là kích cơ nói, nhìn Nhâm t ự trong ngực hài tử, vui mừng gật gật đầu. n h m t ự nghe được bọn họ lời nói, trong lòng cũng là hài lòng. Nếu là mình Nhi Tử có thể trở thành nhân tộc c ộ n chủ, cái tên liệt sơn bộ lạc. ngày sau huy hoàng có thể tưởng tượng được phong d y ệ n bộ lạc bởi vì phục hy trở thành cộng chủ lúc này dĩ nhiên là nhân tộc số một số hai bộ lạc siêu nhiên ở cái khác bộ lạc ở ngoài nếu là liệt sơn bộ lạc có thể ra một vị cộng chủ như vậy liệt sơn bộ lạc hưng khởi tình huống có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người cũng là nghĩ như vậy nếu là lúc này rồn rập chúc mừng tiếng cười không ngừng chỉ chốc lát sau tộc trưởng k h ư ơ n g sơn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn các trưởng lão mở miệng nói người này ta muốn lấy bộ lạc tên quan chi chư vị tộc lão có gì dị nghị không hay không nghe vậy n h â m tự vẻ mặt cả kinh này một liệt sơn bộ lạc tên quan chi nhưng là rất lớn sự tình nàng cảm giác mình nhi tử có thể hay không nhận nổi có thể có thể lúc này tộc trưởng phúc họa tộc lão mở miệng nói vì là đứa nhỏ này định ra rồi họ tên sau đó đông đảo tộc lão cũng là dồn dập biểu thị tán thành khương sơn kiến nghị t h ế này nhâm tự cũng không có từ chối nữa đáp lại liệt sơn tên đã là như vậy sau đó ngươi liền vì là liệt sơn tộc trưởng khương sơn nhìn nhâm tự trong n ự c hải tử trong miệng mỉm cười nói đến đây liệt sơn tên liền coi như là định ra rồi liệt sơn bộ lạc phụ cận nơi nào đó dãy núi lấy bộ lạc t ê n quan chi, quả thật không hổ là địa hoàng mệnh cách đối với liệt sơn họ tiên việc huyền đô lúc này dĩ nhiên biết k h ẽ cười một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói lấy địa hoàng mệnh cách tự nhiên xứng đáng bộ lạc t ê n nếu là người bình thường tộc muốn mang theo bộ lạc t ê n nếu không mệnh cách cứng rắn người căn bản chịu đựng không đến dù sao bộ lạc t ê n nhưng là mang theo này bộ lạc khí vận nếu là chịu đựng không đến liền chỉ có chết trẻ chi đ ồ có điều đây đối với địa hoàng tới nói nhưng không có như vậy lo lắng dù sao liệt sơn chính là nhân tộc tam hoàng chi địa địa hoàng như vậy mệnh cách tất nhiên là xứng đáng này bộ lạc t ê n tới làm tự thân t ê n la lấy. này Liệt Sơn nói cách khác, có thể chịu đựng bộ lạc tên Quan Chi, tự nhiên chính là địa hoàng tự thân. Như vậy, liền các loại đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó liền có thể chính thức thu đồ đệ. Trong lòng Huyền đô suy nghĩ một chút sau, trong miệng nói nhỏ một tiếng, chợt liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Liệt Sơn thân là đ ờ i tiếp theo c ộ u chủ, tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Ba ngày liền có thể nói chuyện, năm ngày liền có thể bước đi, tình huống như vậy, Nhường k h ư ơ n g Sơn cùng mấy vị trưởng lão đều là càng thêm tin chắc, này sẽ là đội tiếp theo c ộ n chủ. Hơn nữa, cũng là ấn cộng chủ đến bồi dưỡng hắn, khi vọng hắn sớm ngày tiếp nhận Liệt Sơn bộ lạc. Liệt Sơn bây giờ mặc dù mới 10 tuổi, thế nhưng đối với Khương Sơn giáo dục thống trị thời gian thường có thể một lần phản b a Tuy rằng còn chưa chân chính thống trị bộ lạc việc, nhưng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy trước mắt hắn biểu diễn ra thông minh cùng đối với thống trị việc kiến giải, Khương Sơn cảm thấy chính mình Liệt Sơn bộ lạc sẽ ở Liệt Sơn trong tay hướng đi càng huy hoàng mức độ, như hắn trở thành c ậ u chủ, cái kia Liệt Sơn bộ lạc trở thành nhất lưu bộ lạc liền không có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó chính là càng thêm nỗ lực giáo dục l i Sơn bộ lạc thống trị việc. Như vậy o á n một cái chính là 5 năm trôi qua, l i ê n Sơn bộ lạc phụ cận bên trong dãy núi. nào đó thời khắc này bên trong h u y ề n đô chậm rãi mở hai mắt ra trong tay tính toán một chút sau mỉm cười nói thời cơ vừa vặn dứt tiếng liền thấy hắn chậm rãi đứng dậy sau đó hướng về Liên sơn bộ lạc bay lượn mà tới Liên sơn trong bộ lạc Liên sơn ngồi ở một khối đá lớn lên đầu ra hắn tuổi tuy nhỏ thế nhưng thân theo địa hoàng mệnh cách lại đến tộc trưởng Khương sơn dốc lòng giáo dục thống trị bộ lạc việc tự nhiên là suy nghĩ nhân tổ việc cộng chủ phục hy tuy rằng phát minh lưới đánh cá thế nhưng cũng không phải là mỗi một nhà đều có này bắt cá lợi khí mà những t i a thuần dưỡng gia thú bởi vì không hề nhiều vì lẽ đó một ít bộ lạc đồ ăn như cũng là khó mà chống đỡ được tựa như liệt sơn bộ lạc đồ ăn như cũng là bọn họ một cái vấn đề lớn liệt sơn lúc này cân nhắc cũng là đồ ăn vấn đề này ta liệt sơn xin thể nhất định phải giải quyết bộ lạc đồ ăn việc hồi lâu sau liệt sơn vẻ mặt kiên định trong miệng t ầ n g t ầ n g nói vừa dứt lời liền thấy liệt sơn thiên linh bên trên từng kia từng kia màu tím tử vi đế khí ngưng tụ chính là nhân hoàng đại biểu vụ lúc này ở liệt sơn phía sau một bóng người lặng yên xuất hiện chính là huyền đô hắn lúc này vừa vặn nhìn thấy l i sơn thiên linh bên trên đế khí ngưng tụ thành mây cảnh tượng được lắm đ hoàng huyền đô nhìn l i sơn trong miệng khẽ cười nói nghe vậy, liên sơn quay đầu lại, nhìn cái này khí chất xuất trần thanh niên đạo nhân. đối với hắn, không chỉ không có sợ, trái lại có một loại cảm giác thân thiết, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. đối với với mình xuất thế thời gian liền bị nhân g i á o giáo chủ dưới trướng nhị đệ tử thu làm đệ tử việc, liên sơn tự nhiên là biết, này 10 năm năm qua, t i ê n trưởng tuy rằng còn chưa xuất hiện, thế nhưng hắn biết, nhất định trở về. hiện tại, vừa thấy được huyền đô, hắn chính là biết, này một vị chính là chính mình lão sư. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 309 c h ế t cực chi địa. liên sơn trong bộ lạc, đệ tử liên sơn, bài kiến lão sư. Liệt Sơn thoáng ngây người mấy hơi thở sau khi, lúc này hướng về Huyền Đô hành l ê nói: n chắc hẳn bọn họ đều đã nói với ngươi đi. Huyền Đô nâng dậy Liệt Sơn, mở miệng nói rằng: là đệ tử đều đã hiểu, mong rằng lão sư giáo dục đệ tử tu hành, thống trị nhân tộc việc. Liệt Sơn vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đối với Huyền Đô chắp tay nói: được được được, ngay hôm đó lên, ngươi liền tùy tùng Vi sư tu hành, Vi sư tự nhiên giáo dục ngươi tu hành việc, cũng có thể hiệp trợ ngươi thống trị nhân tộc việc. Huyền Đô thỏa mãn gật gật đầu, cười nói: cảm ơn lão sư. l i ê n Sơn nghe vậy cũng là cười nói tạ. Sau đó. Huyên Ô tự mình truyền xuống phương pháp tu hành sau, liền nhường Liệt Sơn trở về bộ lạc, về phần hắn chính là trở về cư trú dây núi. Giáo dục vẫn là sẽ giáo dục, thế nhưng Liệt Sơn ken c h ố t sự tỉnh chính là ở thống trị nhân tộc bên trên, hắn vẫn là muốn nhường Liệt Sơn trở về đến điểm này đến giáo dục tu hành, từng bước một đến. Liệt Sơn tuy rằng không giải Lão sư ý gì, thế nhưng nếu Lão sư an bài như vậy, hắn cũng là tiếp nhận rồi. Liệt Sơn chính là chuyện bái sư, ở n g ă n ngắn nửa tháng trong lúc đó, chính là bị Liệt Sơn bộ lạc chúng người biết được. Đối với này, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ, Liệt Sơn có thể chính thức bái sư, chính là nói rõ, hắn đường bắt đầu tu hành. thống trị những chuyện này đều sẽ đồng thời tiến hành đến lúc đó liền lại là một vị nhân tộc đại h i ệ n thậm chí là cộng chủ vì lẽ đó tộc trưởng khương sơn bắt đầu giáo dục liệt sơn nắm giữ càng nhiều bộ lạc sự vụ bình thường liệt sơn ở học tập nắm giữ bộ lạc đồng thời mỗi cách mấy ngày thì sẽ đến huyền đô vị trí bên trong dãy núi theo hắn tu hành hắn làm địa hoàng thân có nhân tộc khí vận hồng hoang khí vận r ố t vào còn có người nói lực lượng gia trì tu hành tốc độ tự nhiên là không cần phải nói coi như là huyền đô đều là cảm thấy khá là khiếp sợ chính mình lúc trước cũng không có tu hành nhanh như vậy thế nhưng ngẫm lại l i ệ sơn nhưng là địa hoàng tự thân chịu đến nhân tộc khí vận cùng nhân đạo quan tâm, lại là khí vận gia thân người, tự nhiên là không giống nhau. Tu hành mau mau, vậy cũng là bình thường. Hắn này g sau chứng đạo, tu vi chính là càng thêm c h ủ n g bố, thân phận càng là không ở thánh nhân bên dưới. Biết này một ít sau, Huyền Đô ngược lại cũng đúng là không có để ý những này, dốc lòng giáo dục Liệt Sơn tu hành, t ì n h cờ trả lại, còn cho hắn một ít thống trị bộ lạc kiến nghị. Những chuyện này, vẫn là muốn Liệt Sơn chính mình đi thăm dò, vì lẽ đó Huyền Đô cũng không cách nào cho quá nhiều ý kiến. Liệt Sơn cũng là rõ ràng, vì lẽ đó hắn mỗi một h o ả n g thời gian liền đến tùy tùng Huyền Đô tu hành. tiếp theo sau đó tùy tùng tộc trưởng khương sơn học tập thống trị bộ lạc việc bắt đầu dần dần nắm giữ bộ lạc sự vụ khương sơn đối với liệt sơn tình huống thập phần thỏa mãn dự định trải qua một thời gian nữa liền có thể đem tộc trưởng vị trí nhường cùng liệt sơn nhường hắn đến dẫn dắt bộ lạc hướng đi càng thêm huy hoàng mức độ bọn họ cũng muốn nhìn một chút liệt sơn bộ lạc có thể không đi tới bước đi kia thành là nhân tộc số một số hai đại bộ lạc thoáng qua trong lúc đó liền đã hơn 10 năm quan cảnh qua đi lúc này liệt sơn dĩ nhiên thành niên ở việc tu luyện lên cũng coi như là có thành tựu tuy rằng chỉ là mới vừa vào thiên tiên không lâu nhưng cũng coi như là cực nhanh sau khi trưởng thành liệt sơn liền tạm thời đem việc tu luyện tạm thời c h ậ m lại chính hắn biết chính mình nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giải quyết bộ lạc đồ ăn vấn đề mà không phải vẫn ở đây tu luyện vì lẽ đó ở tu luyện có thành tựu sau khi chính là báo cho chính mình lão sư dự định bắt tay bộ lạc vấn đề đối với này huyền đô tự nhiên là rõ ràng địa hoàng nhiệm vụ cũng sẽ không can thiệp những chuyện này hắn nhiệm vụ chỉ là giáo dục nhân hoàng tu hành cùng mấy người tộc bên trên sự tình cho chút kiến nghị thôi nên làm như thế nào cùng quyết định những thứ này đều là nhân hoàng quyết định của chính mình vì lẽ đó nhìn thấy l i t sơn dự định trở về bộ lạc giải quyết bộ lạc vấn đề thời điểm Huyền đô cũng không có giữ lại, nhờ ư hắn trước tiên giải quyết bộ lạc vấn đề lại nói. Liên sơn từ biệt quá sau khi, chính là trở về bộ lạc, bắt đầu bắt tay bộ lạc đồ ăn vấn đề. Vấn đề này không chỉ là liên sơn bộ lạc vấn đề, cũng là rất nhiều nhân tộc bộ lạc vấn đề. Phục hy bắt cá, chăn nuôi giả thú các loại biện pháp chỉ có thể giải quyết một phần đồ ăn vấn đề thôi, vẫn là có rất nhiều người tộc bộ lạc không thể có như phong diện bộ lạc bên trong. Cho nên nói, đồ ăn vấn đề như cũng là quấy n h i ề u rất nhiều nhân tộc bộ lạc vấn đề lớn. Liên sơn làm đời tiếp theo c ộ n chủ, cái này chính là hắn nhiệm vụ thứ nhất. Hắn cấp thiết muốn muốn giải quyết, để cho mình bộ lạc tộc nhân không lại lo lắng vấn đề này. Vì lẽ đó, tạm thời dừng lại tu hành hắn, chính là dự định đem trọng tâm đặt ở bộ lạc thống trị cùng đồ ă n bên trên. Bởi vì liệt sơn chính là bộ lạc bên trong đại h i ề n người, bái sư nhân g i á o giáo chủ môn hạ huyền đô đại pháp sư, lại có thể là tương lai cộng chủ, là lấy biết liệt sơn dự định sau khi, tộc trưởng h ư ơ n g sơn cùng mấy vị trưởng lão tự nhiên là vô cùng vui vẻ, cũng là cho rất lớn ủng hộ, nhường hắn có thể buông tay đi làm. Được bộ lạc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão ủng hộ sau khi, liệt sơn tự nhiên là bắt tay giải quyết lên. Bộ lạc bên trong là cái gì tình huống? Liệt Sơn trong lòng biết, mà muốn giải quyết bộ lạc vấn đề, e sợ vẫn cần ở bên ngoài tìm kiếm. Ngày xưa cộng chủ phục hy chính là ở bộ lạc vị trí nhìn thấy cá, dù sao bộ lạc bên trong sự tỉnh, từ lâu là biết, muốn tìm kiếm, còn phải là ở bộ lạc ở ngoài. Vì lẽ đó, hắn liền rời khỏi Liệt Sơn bộ lạc, bắt đầu ở bên ngoài đi lại, tìm kiếm giải quyết đồ ăn phương pháp. Trần Đô bên trong, Phục Hy không có tận lực đi quan sát khí vận ngưng tụ chỗ, vị kế tiếp nhân hoàng chuyện cần làm, không thể dò xét đến quá sớm. Tất cả thuận theo tự nhiên, chính mình một bên tu hành. một bên thống trị nhân tộc việt chờ đến vị kế tiếp nhân hoàng là nhân tộc làm ra công hiến lớn sau khi chính mình liền có thể lên đường chuyển động thân thể tìm kiếm hắn mà lúc này thánh địa bên trong t ọ a nhân thánh tâm trải rộng toàn bộ nhân tộc đối với hai vị nhân hoàng tình huống tự nhiên là trong lòng biết hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn sự tình huống đi chờ đợi thời cơ đến đến lúc đó thiên hoàng trở về vị trí cũ địa hoàng kế vị liền lại làm mới tình thế thái thanh cung vô cực điện bên trong đạo huynh này liệt sơn chính là thiên định người đi nữ hoa nhìn thái thượng lấy ánh mắt của nàng nhìn ra liệt sơn thời không cùng sông dài vận mệnh, không có phát hiện hắn chính là cái khác tồn tại c h u y ể n thế mà đến, vậy hiển nhiên là thái thượng nói tới thiên định người. nghe vậy, thái thượng gật gật đầu, nói, xác thực như vậy, liệt sơn chính là nhân đạo lựa chọn, nhưng là thiên định người, mà không phải cái khác tồn tại c h u y ể n thế mà tới. quan liệt sơn lúc này khí vận biến hóa, nghĩ đến không lâu sau đó, liền có thể là nhân tộc làm ra công hiến, ca ca liền có thể tìm hắn, bắt đầu nhường ngôi việc. nữ hoa thánh nhăn lên lộ ra nụ cười n h ạ t dĩ nhiên nhìn ra thời gian sẽ không quá lâu. nghe vậy, thái thượng cười, vẫn chưa trả lời. nữ hoa nhìn một chút hắn. sau đó đôi mắt đẹp nhất t r u y ể n ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nhân tộc bên trên thái thượng ánh mắt cũng là nhìn nhân tộc thế nhưng tâm thần nhưng là toàn bộ chuyển tới vô cực giới bên trong vô cực giới nơi nào đó khu vực bên trong thái thượng từ trong hư không chậm rãi đi ra vẻ mặt nghiêm nghị trong tay âm dương hiện lên tính toán vô số thiên cơ chết cực chi địa nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như g c gỗ lỉnh ốc trồn bịn t ự hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương 3 1 0 xương tộc vô cực giới nơi nào đó khu vực bên trong c h ế t cực chi địa nhìn trong tay âm dương hiện lên t i ê n cơ thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo trong miệng khẽ nhả một câu dứt tiếng ánh mắt của thái thượng nhìn chỗ này bao phủ trăm tỷ tỷ bên trong chi địa tử khí trong hai mắt ánh mắt thâm thẳm không tên khó rõ, không biết đang suy nghĩ gì ấp h ụ gì đó này c h ế t cực chi địa đúng là có chút tương tự hồng hoang biển máu có điều một cái ngưng tụ sinh linh máu một cái hội tụ ngã xuống sinh linh dương đều là thế giới bên trong trọng yếu một hoàn có điều nếu minh giới dĩ nhiên là lập xuống như vậy nơi như thế này liền có thể chứa đựng vào minh giới bên trong cứ như vậy cũng có thể trở thành minh giới tăng lên trợ lực có thể càng tốt hơn vận chuyển minh giới vừa lập ngược lại cũng xác thực cần những này đến hiệp trợ vận chuyển hoàn thiện thiên địa trong lòng thái thượng ý nghĩ lan c h u y ệ n trong lòng dĩ nhiên có chủ ý có thể đem này chết cực chi địa lấy đại pháp lực chứa đựng vào minh giới bên trong đi minh giới vừa lập khắp mọi mặt đều vẫn là yếu hơn hồng hoang chúng sinh luân hồi không ít mà này chết cực chi địa cùng hồng hoang huyết hải tương tự nếu như có thể hòa vào minh giới bên trong đi như vậy liền cũng có thể trở thành minh giới lên cấp chất dinh dưỡng cứ như vậy minh giới liền có thể mượn này chết cực chi địa sức mạnh càng thêm hoàn thiện minh giới tăng lên minh giới đối với khắp cả vô cực giới vận chuyển cũng là có ít chỗ tốt có thể để cho thiên địa quy tắc càng hoàn thiện tâm niệm đến đây thái thượng trong tay vung lên phía sau một chỗ hư không liên tiếp phá toái lên diễn biến từng cái từng cái thế giới sau đó lại từng cái từng cái phá toái lên p h ả n phất là tất cả thế giới chúa tệ như thế xèo một vệ thần quang trước qua đ è xuống hôi ộ t khí địa thủy phong hỏa ổn định tứ phương sau đó lộ ra trong đó tình hình đến chính là vô cực giới minh giới chi địa đạo tôn minh giới chi chủ minh không đại đế tử trong đó đi ra sau lưng hắn còn có ba vị bóng người phân biệt là quản lý minh giới vận chuyển. Vô cấu, không đ u i cùng với cùng Hồng Hoang Luân h ồ i như thế mạnh bà. Ba vị này ở Minh Giới bên trong có hết sức quan trọng vị trí, vì lẽ đó lần này Tùy Tùng Minh không mà đến. Lúc này cùng nhau hướng về Thái Thượng h à n h Lễ. Thái Thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy, sau đó nói, này chết cực chi địa ở Minh Giới mà nói, có không ít chỗ tốt, có thể bù đắp vô tận địa ngục thiếu hụt, hoàn thiện Minh Giới vận chuyển. Nghe vậy, Minh không thoáng cảm thụ một phen nơi đây sau khi, gật đầu nói, đúng là như thế, nếu như có thể đem này chết cực chi địa toàn bộ hòa vào Minh Giới bên trong đi, Minh Giới đem sẽ tăng lên không ít, cũng có thể càng nhanh hơn vận chuyển lên. Hắn làm Minh Giới chi chủ, tự nhiên là càng thêm rõ ràng đ i ể m này. Hiện tại Minh Giới vừa lập, chính là khắp mọi mặt cần tăng lên. Hiện tại chết cực chi địa, chính là một cơ hội. Hắn xác thực không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Nếu lần này chính là Đạo Tôn đưa ra, lại đem hắn nhóm triệu hắn ở chỗ này, mở ra Minh Giới cùng chết cực chi địa thời không, cái t i a chính là có dự tính như vậy. Lấy hắn Minh Giới chi chủ thủ đoạn, có thể đem c h u y ể n vào Minh Giới bên trong. Thế nhưng muốn chân chính hòa vào Minh Giới bên trong, vẫn là cần Thái Thượng tự mình ra tay. Dù sao chân chính vô cực giới chủ nhân, chân chính Minh Giới chủ nhân, chính là Thái Thượng. Hắn Minh Không, chính là thủ hộ Minh Giới mà sinh thôi. cũng không phải là chân chính Minh Giới chi chủ. Có điều nếu Đạo Tôn đã như vậy dự định, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa, chờ Đạo Tôn ra tay chính là. Đến lúc đó, Minh Giới h o à n thiện, tu vi của chính mình cũng sẽ nhờ đó mà được tăng lên, được không ít chỗ tốt rồi. Thái Thượng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Minh Giới, mà hậu chiêu bên trong vung lên, một cỗ sức mạnh kinh khủng nhất thời bao phủ mà đến. Mặc dù là thân là Minh Giới chi chủ, chuẩn Thánh Trung kỳ tu vi Minh Không, lúc này đều là cảm thấy cực kỳ khiếp đảm. Loại Tia Đại Đạo Chi lực, nếu là rơi xuống trên người mình, m ì n h Không tin tưởng, chính mình Đại Đạo chẳng mấy chốc sẽ đổ nát tán loạn, ngã xuống vô tận thời không bên trong. ầm ầm m liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng vô cực giới dẫn được vô số sinh linh chú ý suy đoán chật liền thấy trăm tỷ tỷ bên trong chi địa chết cực chi địa thoát ly đại địa từ từ bay lên sau đó bắt đầu hòa vào minh giới bên trong đi thái thượng trong tay đánh nhân quyết mỗi một cái bên trong đều là sao động t u y ê n cổ bầu trời đại đạo chi lực bắt đầu hiệp trợ hòa vào trong đó hoàn thiện minh giới phát tác hoàn thiện thiên địa phát tác tăng lên minh giới vận chuyển theo chết cực chi địa hòa vào minh không bọn người có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình trở nên không giống nhau dường như ở từng chút tăng lên bên trong không biết qua đi bao lâu. Thái Thượng trong tay dĩ nhiên dừng lại ấn quyết đánh ra, mi tâm chỗ, Thái Thanh ấn nhớ tỏa ra rực rỡ thần quang, nhìn Minh Giới, sau đó trong miệng quát khẽ, tan, dứt tiếng, nôn xuất pháp thủy, đại đạo ở nổ vang, thiên địa đang chấn động, minh k ô n g thiên địa chi lực rót vào b ê n d Giới, c h ế t cực chi địa nhất thời hòa vào Minh Giới bên trong, triệt để trở thành một thể, bắt đầu bị Minh Giới hấp thu lấy. Thế này, Thái Thượng hơi gật đầu, đã như thế, Minh Giới liền sẽ không ngừng hấp thu trong đó sức mạnh, hoàn thiện tự thân vận chuyển. đ Tạ Đạo Tôn, minh không cùng vô cấu, không đuổi cùng với mạnh b bốn người hướng về Thái Thượng hành lễ nói, Thái Thượng h o á t tay á o một cái. không hề trả lời. Đạo tôn, không biết nơi đây xương sử trí như thế nào. Minh không liếc mắt nhìn, chết cực chi địa bị di chuyển, thế nhưng lưu lại đến sinh linh xương. Trong này tuy rằng không có chuẩn thánh cấp bậc xương, thế nhưng là có đại la kim tiên xương, những kia màu vàng xương bên trên, đạo vận lưu c h u y ể n kim quang rực rỡ, lịch vô số n m bất hủ. Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì ngã xuống, thế nhưng sau khi ngã xuống bị q u ả n chế ở chết cực chi địa sức mạnh, cũng là khó có thể phục sinh. Nếu không như vậy, lấy đại la kim tiên năng lực, cũng là có biện pháp ở phục sinh. Thế nhưng bởi vì chết cực chi địa sức mạnh, chính là không làm được. mà những ngày xương, có như là ở minh giới bên trong cũng là xử lý không tốt, vì lẽ đó minh không cũng là khó khăn. những người này liền không cần lo lắng, bạn tôn thì sẽ xử lý. Thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua chết cực chi địa lưu lại đến sinh linh xương, k h o á t tay áo một cái nói là minh không đáp một tiếng sau liền c ù n g vô cấu, không đuổi cùng với mạnh bà ba người cùng hướng về Thái thượng vừa c h ắ p tay sau, chính là xoay người tiến vào minh giới bên trong đi. xèo cái kia mới phá toái hư không tứ phương, ánh sáng lấp l ó sau đó bắt đầu phục hồi như cũ lên, ngắn ngắn trong vài hơi thở liền đã khôi phục như lúc ban đầu. phản phất không có phá toái qua như thế nơi đây quy tắc pháp tắc cùng với linh khí đều là bắt đầu khôi phục bên trong thái thượng thu hồi ánh mắt nhìn nơi đây hết thở dường trong tay âm dương h i ệ n lên một cỗ minh mông đại đạo chi lực hạ xuống cửu thiên bên trên thái cực đồ h i ệ n lên âm dương song ngư lưu chuyển từng trận âm dương lực lượng hòa vào trong đó k a c a phía dưới bên trong những k i a linh hải phát sinh từng trận nhẹ vang lên sau đó bắt đầu cùng nhau đứng lên thái thượng trong tay vung lên hết thảy linh hải mi tâm bên trên đều là hiện lên một cái màu vàng r ấ n ở trong t r o n g mắt i ấ y lên hai đóa hỏa diễm thấy này thái thượng trong tay hướng về hư không một điểm một cỗ lực vô hình rơi xuống đạo tia đại la kim tiên viên mãn linh hải bên trên trực tiếp lấy đại đạo chi lực điểm hóa ở nó tiếp theo một cái chớp mắt bên trong linh hải trên người hào quang m ẫ u vàng càng rực rỡ lên đạo vận càng rõ ràng lên một cỗ nồng nặc tử khí ở trên người nó lan ra v ụ chật liền thấy cái tia linh hải trong trong mắt hỏa diễm lói lên sau đó bắt đầu khôi phục linh trí đa t ạ đạo tôn điểm hóa đa t ạ đạo tôn điểm hóa cái tia đại la kim tiên linh hải hướng về thái thượng hành lễ sau lưng nó hết thảy linh hải cùng nhau hướng về thái thượng hành lễ thái thượng thấy này thỏa mãn gật gật đầu trong tay vung lên đỡ bọn hắn dậy mở miệng nói, hôm nay bản tôn ban các ngươi, xương tộc, siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 311, liệt sơn n g m thần cốc, thần điểu, vô cực giới, nguyên chết cực chi địa. hôm nay bản tôn ban các ngươi, xương tộc, thái thượng trong miệng l ạ n h nhạt nói, âm thanh xuyên qua thế giới sông dài, sông dài vận mệnh, chấn động đến mức hết thảy linh hải linh hồn chi hỏa lung lay muốn diệt, ở trong thiên địa đem tên của bọn họ dấu ấn vào quy tắc, pháp tắc bên trong đi. thời khắc này bọn họ có chủng tộc mới tên, s ư ơ n g tộc, lấy linh hải thân hình thành một cái chủng tộc mới. Đây là liền h ồ n g hoang bên trong đều là chưa từng có c h ủ n g tộc. Trong lòng Thái Thượng đều là đang nghĩ, nếu là đem xương tộc đặt ở h ồ n g hoang bên trong, lại sẽ phát sinh cái gì? Hai phương thế giới trong lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì thay đổi? Nếu là vô cực giới bắt đầu quen thuộc h ồ n g hoang tất cả quy tắc, pháp tắc cùng với thiên địa vận chuyển lực lượng bắt đầu dần dần quen thuộc, chuyển biến, hoàn thiện. Ngày ấy sau nếu như có thể dung hợp h ồ n g hoang, cái kia đúng hay không sẽ càng thêm dễ dàng. Trong lòng Thái Thượng một ý nghĩ chợt lóe lên, chợt liền không có nghĩ tiếp nữa. Những kia còn quá xa, tạm thời không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nói cảm ơn tôn ban tiên cho, từ hôm nay trở đi. chúng ta liền vì lá xương tộc hồi lâu sau cái kia bị thái thượng đại đạo âm thanh chấn động đến mức linh hồn chi hỏa muốn d i ệ t đại la kim tiên xương tộc mới ổn định lại lúc này q u ỷ lại nói t h ế này phía sau mười mấy vạn linh hải cùng nhau hành lễ bái tạ thái thượng ban t ê n cho thái thượng thấy này hơi gật đầu nhìn cái kia đại la kim tiên linh hải nói bạn tôn ban ngươi xương hoàng tên ngày sau dẫn dắt xương tộc la đạo tôn xương hoàng đáp thái thượng nhìn xương tộc thầm nghĩ nghĩ sau khoát tay nói như vậy các ngươi liền đi đi dứt tiếng xương hoàng cùng xương tộc hướng về thái thượng thi lễ một cái sau chính là xoay người rời đi ở vô cực giới bên trong bắt đầu bọn họ cuộc sống mới. bọn hắn bây giờ đã là chủng tộc mới, cũng có mới chuyển thừa, ngày sau thành t i u chắc chắn càng cao hơn, điểm này bọn họ là tin tưởng. dù sao chính mình sương tộc, nhưng là Thái thượng đạo tôn ra tay điểm hóa, tự nhiên là không giống nhau. ngày sau thành t i u tất nhiên là t i ể u không được, bọn họ tin chắc. Thái thượng nhìn x ư ơ n g tộc sau khi rời đi, thân hình hơi động, cũng là rời đi nơi đây, đi hướng về những khu vực khác. tự liên sơn rời đi bộ lạc, tìm kiếm giải quyết bộ lạc đồ ăn vấn đề sau khi dĩ nhiên là qua đi sắp tới một năm thời gian. liên sơn bây giờ đã có kim tiền tu vi. thế nhưng hắn là lựa chọn từng bước một tiến lên, chậm rãi tìm kiếm, không có sử dụng những thủ đoạn khác. n g a y hôm đó, hắn đi tới Khương Thủy Chi một bên, tuy rằng tạm thời còn không có gì phát hiện, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, nơi đây không đơn giản. Hơn nữa, sẽ cùng bộ lạc, cùng mình muốn giải quyết vấn đề cùng một nhịp thở. Liệt Sơn cũng biết, người tu hành có thể sớm nhận biết gì đó, nếu trong lòng có này cảm giác, Liệt Sơn tự nhiên liền tạm thời không đi, dự định ở đây xem thật kỹ, nếu là thật sự có phát hiện gì, vậy cũng là vô cùng tốt, coi như không có, cũng có điều là dừng lại lâu mấy ngày thôi. l à Lấy, buổi tối hôm đó, l i ệ Sơn liền ở đây ở lại. đêm đó trong giấc mộng, liệt sơn mơ thấy trời phủ r ụ hạt, dường như mưa to như thế, trực tiếp rơi xuống liệt sơn bộ lạc bên trong. đối với những chỗ khác, nhưng một hạt đều không có. tuy rằng liệt sơn không biết như thế nào cốc, thế nhưng ở mơ tới thiên hàng loại kia hạt tròn thời gian, chính là một cách tự nhiên biết cốc tiên sương. nhìn liệt sơn bộ lạc trời phủ r ụ mưa, liệt sơn lúc này nhìn cốc vũ xuất thần, mà này một cảnh cũng không có phát sinh cái khác thay đổi, liền chỉ là vẫn rơi xuống cốc vũ. nhường liệt sơn tinh tế nhìn, không biết qua đi bao lâu, l i ệ n sơn trong lòng có chút hiểu ra, thế nhưng còn chưa toàn bộ hiểu rõ, liền đã là từ trong n g cảnh tỉnh lại. Liệt Sơn năm chiêu nhìn Khương Thủy phụ cận một chút sau, trong miệng lẩm bẩm nói: Khương Thủy nơi đây bất phàm, này mộng tất nhiên ở báo trước ta cái gì, nói không chắc bộ lạc giải quyết vấn đề phương pháp, liền ở tên này vì là c ố c p đồ vật lên. Dứt lời, Liệt Sơn lúc này đứng dậy, tiếp tục tiến lên lên, tìm kiếm khả năng này giải quyết vấn đề c ư p đến. Liệt Sơn tiếp tục tiến lên, hắn ngược lại cũng đi không bao lâu, khoảng chừng mấy ngày quan cảnh, hắn chính là đi tới một chỗ tương đối rộng rãi chi địa, mà lúc này chỉ thấy được có một con thanh điệu từ phía tây mà tới. Này thanh điệu ngược lại cũng bất phàm, l i ệ Sơn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng cũng rõ ràng, như vậy tiên chim không phải là thông thường. cái tia thanh điệu trong miệng, n g ậ m ôm theo một cây tỏa ra hào quang năm màu tiên thảo, đi tới phía trước cái k i a nơi tương đối rộng rãi chi địa, đem trong miệng năm màu tiên thảo bung ra thả xuống sau khi, liền lại xoay người bay đi. Mà cái k i a cây tỏa ra hào quang năm màu tiên thảo ở tiếp xúc được thổ địa thời gian, chính là trong nháy mắt mở rộng triển khai, do một cây tiên thảo trong nháy mắt biến thành lít nha lít nhít một mảnh tiên thảo chi địa, cực kỳ thần kỳ. Liên sơn thấy này, nhưng là rất là kinh ngạc, tuy rằng hắn đã là người tu hành, thế nhưng cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Hơn nữa, trong lòng hắn hiếu kỳ này tiên thảo đến t ộ t cùng là thế nào tình huống, nếu là kết hợp nơi đây tình huống cùng giấc mơ của chính mình. nói không chắc sẽ có thu hoạch gì. Thầm nghĩ, liệt sơn bước chân hướng về cái kia mảnh tiên thảo chi địa đi đến. Tiên thảo chi địa khoảng cách liệt sơn cũng không xa, vì lẽ đó liệt sơn đi không bao lâu, chính là đi tới tiên thảo chi địa vị trí. Nơi đây l í t nha l í t nhít tiên thảo, mỗi một cây đều là giống nhau. Ở tiên thảo bên trên đều có một người ngu ngốc, trong đó tựa hồ có cái gì trái cây muốn kết ra như thế. Này thanh điệu bất phàm, chính là thần điệu, nó mang đồ vật, tất nhiên cũng không tầm thường, sợ là thần thú ăn đồ vật, như vậy tiên thảo có lẽ nhân tộc cũng có thể ă n dùng cũng chưa biết c h ừ n g Nhìn trước mặt này một mảnh tiên thảo. Liệt Sơn vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói, Liệt Sơn là người tu hành, tự nhiên biết rõ này thanh điệu không phải như thế phỏng chim, cỡ này tiên chim mang đồ vật, tất nhiên là không bình thường. Hú hổ, có thể vừa tiếp xúc thổ địa liền có thể diễn biến một mảnh tiên thảo chi địa, liền là đủ nhìn ra bất phàm. Như vậy tiên thảo, thông thường đều là một ít thần thú ăn, mà nhân tộc tương đối là thủ, ăn cũng là cực kỳ phức tạp. Như vậy tiên thảo, nhân tộc nói không chắc có thể dùng ăn, nếu là có thể, như vậy bộ lạc đồ ăn vấn đề cũng là giải quyết. Dù sao này tiên thảo sinh sôi cực kỳ khủng bố, vừa tiếp xúc thổ địa chính là một mảnh. l i ê n Sơn càng xem, trong lòng càng cảm thấy chính mình suy đoán. hẳn là không sai trước tiên có trong n ộ ọ c gốc sau có thần đ i ể u cây nữ lang rơi xuống đất thành bãi cỏ giữa hai người này liệt sơn cảm thấy hẳn là có liên hệ nào đó mà kết quả cuối cùng có lẽ chính là chính mình vẫn tìm kiếm vị trí liệt sơn đứng ở tiên thảo biên giới nhìn những này hiện ra hào quang năm màu tiên thảo liệt sơn chần c h ờ chỉ chốc lát sau d ứ t khoát rút lên một cây thiên thảo quan sát tỉ mỉ mấy hơi thở sau khi chính là gỡ xuống tiên thảo lá cây để vào vào trong miệng ngay nghiền nát lên chật liệt sơn vẻ mặt biến đổi vội vàng đem trong miệng cái gọi là tiên thảo lá toàn bộ phun ra như mày nói như vậy t a y đáng n i vị nhân tộc làm sao có thể dùng ăn chính là thế g i a n cỏ mùi vị nếu so với cỏ này tốt lối vào liệt dạ mạ gụ chia bên trong lại lần nữa phun mấy lần này mới cảm giác trong miệng không cái kia cay đắng hắn liếc mắt nhìn trong tay tiên thảo vừa muốn ném xuống nhưng là bị tiên thảo bên trên kết ra đến cái kia người ngu ngốc hấp dẫn ánh mắt nói không chắc bên trong có thể có cái gì trái cây kết ra cũng khó nói liệt sơn sáng mắt lên nhất thời cảm thấy có khả năng này là lấy liệt sơn trong tay hơi dùng sức chính là mở ra trong tay tiên thảo bên trên cái này người ngu ngốc đùng một đạo nhẹ văng lên sau đó liền thấy cỏ này bao bị liệt sơn mở ra lộ ra trong đó trái cây đến đây là thế này liệt sơn sáng mắt lên trong này có 5 viên hạt tròn trong đó có một viên đúng là mình tối hôm qua mơ tới gốc siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 312, i a liệt sơn hỏi ngũ gốc nhân tộc cương thủy phụ cận liệt sơn xem vật trong tay trước mắt nhất thời sáng g ờ i một vệt vẻ mừng rỡ nhất thời hiện lên khuôn mặt bên trên trước có n g t c ả n h sau có tiên thảo tiên thảo c ó trong bao lộ ra cốc đến liệt sơn đem những này liên hệ cùng nhau trong lòng trước đây suy đoán ý nghĩ lúc này dĩ nhiên là có thể khẳng định liệt sơn đem cái kia quen thuộc cốc lấy đi ra sau đó thả vào trong miệng, tinh tế nhai, nghiền ngẫm lên, mặc dù có chút đông cứng, thế nhưng là có thể đem nay ra. nay cốc mùi vị càng cùng này tiên thảo rất là không giống, nhưng có một mùi thơm cảm giác, đúng là khá là bất phàm, không biết cái khác là thế nào mùi vị. trong miệng nói, liệt sơn trong tay cũng đã lấy ra mặt khác một viên hạt ngũ cốc đến, sau đó để vào vào trong miệng, bắt đầu nhai, nghiền ngẫm lên. liệt sơn lông mày đầu tiên là vừa nhíu, chợt lại giãn ra, cuối cùng trong mắt sáng lên ánh sáng. sau đó, liệt sơn đem năm viên hạt ngũ cốc toàn bộ nếm toàn bộ, này năm viên hạt ngũ cốc mùi vị đều không giống nhau. thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, nhưng vẫn có một ít liên hệ, dù sao đều là cùng ra tiên thảo cốc trong bao. l i n Sơn hưởng qua 5 viên hạt ngũ cốc sau khi, lại rút ra mới một cây tiên thảo, ra cốc bao sau khi, quan sát tỉ mỉ lên này 5 viên hạt ngũ cốc đến, hắn phát hiện những này hạt tròn tuy rằng nhìn như không khác nhau lắm về độ lớn, thế nhưng là có không giống nhau địa phương, có chút ê m dịu, có có hoa văn, mùi vị cũng là không giống nhau. Quan trọng nhất là, chính mình hưởng qua này 5 viên hạt ngũ cốc sau khi, không có phát hiện khó chịu tình huống, lại thêm vào 5 viên hạt ngũ cốc mùi vị đều coi như không tệ, mặc dù có chút đông cứng, nhưng giải quyết vấn đề này cũng không khó. t h n chốt là ở chỗ, cái này hạt ngũ cốc, có thể hay không để cho nhân tộc sử dụng. Cái này mới là Liệt Sơn trọng điểm, nếu là có thể, như vậy cốc này liền phải dùng hết sức trồng. Nếu là không được, vậy hắn liền còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Có điều lấy tình huống lúc này đến xem, hẳn là có một ít tính khả thi. Dù sao mình hưởng qua sau khi, cho tới bây giờ cũng không có khó chịu tình huống, mùi vị cũng còn rất k há, có lẽ thật sự có thể được cũng khó nói. đã như vậy, vậy ta liền nhiều thử nghiệm một phen, nhìn không tái sinh cứng cốc là thế nào mùi vị cùng tình huống. Liệt Sơn thầm nghĩ nghĩ sau, quyết định lại lần nữa thử nghiệm một phen. Lần này, hắn định đem đông cứng giải quyết vấn đề. sau đó lại đếm thử ăn nhiều một chút, nhìn có được hay không. hắn nhưng là người tu hành, bình thường chi độc còn không thể đối với hắn như thế nào. tâm niệm đến đây, liệt sơn lúc này tìm đến chút tuổi lửa, sau đó gạch một lấy hỏa, sinh một đống lửa sau khi, liệt sơn lại mang tới một đoạn lá trúc, cắt ra một cái lỗ hổng sau khi, để vào một điểm nước cùng một ít hạt ngũ cốc sau khi, liền đem lá trúc nguyên lai lỗ hổng cái tia bộ phận một lần nữa che lên. sau đó, liệt sơn hữu dụng cành cây làm một cái v ẻ bên ngoài, vừa vặn có thể đem này thả có cây lá trúc kẹp lấy, sau đó đem đặt ở hỏa bên quay nướng lên. Theo thế lửa ra tăng cùng thời gian r ờ i đổi cái kia trong gậy trúc nhất thời bay ra từng trận mùi thơm ngát, nhường liệt sơn nghe ngóng trong lòng hơi động. Lại sau một chốc sau khi liệt sơn gỡ xuống lá trúc mở ra sau khi cái kia c ó mùi thơm ngát chi vị càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn trong gậy trúc đồ vật sạch sẽ trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm ngát chi vị, nghe ngóng cái bụng đều là có chút đói bụng. Liệt sơn thử nghiệm ăn một ít phát hiện mùi vị cực kỳ mỹ vị, c à n so với cái kia ăn thịt than ngon hơn nữa đồ ăn lên cùng ăn thịt tình huống cũng là không giống nhau, đúng là thượng giai đồ vật. l i ệ sơn lúc này tinh tế cảm thụ thân thể lúc này biến hóa, cốc này quen chín. cùng sinh k h ô n g giống, quân, chiến, hiệu quả cùng mùi vị tốt nhất, hắn cũng là người t u hành, lúc này tự nhiên là ở lót dạ bên trên, càng thêm thâm nhập hiểu rõ, không độc, có thể lót dạ, hương vị không sai, sau khi ăn xong, thân thể so với trước đây càng thêm có lực, là vật hiếm có. Liệt Sơn vừa ăn, trong lòng một bên cảm thụ thân thể biến hóa, mở miệng nói rằng, vật ấy, có lẽ thật có thể giải ta nhân tộc hiện nay đ ồ ăn c h í gấp. Đột nhiên, Liệt Sơn xem trong tay còn lại, dĩ nhiên chính d ụ c hạt ngũ cốc, trong mắt sáng lên ánh sáng, trong miệng vui vẻ nói, lần này đem những này hạt ngũ cốc ă n đến, lại thêm vào chính mình tổng kết. Liệt Sơn trong lòng dĩ nhiên có một ít ý nghĩ, thầm nghĩ nghĩ sau, Liệt Sơn mang theo chính mình ăn còn lại hạt ngũ cốc, lại mang tới một ít tiên thảo, diệt đống lửa sau khi, chính là hướng về chính mình lão sư huyền đô vị trí chi địa mà đến, dự định hỏi thăm một phen chính mình lão sư. Vật ấy sự tình lại nói, dù sao chuyện như vậy, vẫn là muốn hỏi rõ một điểm tốt, đây chính là liên quan đến đến hàng tỷ vạn người tộc sinh mệnh, chính mình có tu vi tại người, bình thường chi độc sẽ không đối với mình lên tác dụng gì, nhưng nếu là vật ấy nếu là có chút độc tính, vậy cũng là không thể để cho bình thường nhân tộc dùng ăn, vì lẽ đó Liệt Sơn cần phải cố gắng hỏi thăm một phen chính mình lão sư mới được. Liệt Sơn lấy đồ vật sau khi, chính là không có n g ừ n g lại hướng về Liệt Sơn bộ lạc phụ cận một chỗ d y núi mà tới. Mấy ngày sau, rốt cục đi tới Huyền Đô vị trí chi địa. ở gặp Huyền Đô sau khi, Liệt Sơn mới vừa muốn nói rõ ý đồ đến, nhưng là nhìn thấy Huyền Đô trong tay hơi động, sau đó lấy ra một vật đến, không phải là mình trước nhìn thấy năm màu tiên thảo lại sẽ là vật gì? Lão sư, ngài cũng biết vật ấy? Liệt Sơn vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Huyền Đô, mở miệng hỏi. Thanh đ i ể u cây nữ lang, này năm màu tiên thảo sát thực bất phàm, chính là h ồ n g hoang bên trong, đều xem như là hiếm thấy. Huyền Đô cẩn thận quan sát năm màu tiên thảo. Khẽ vút c ằ m nói, đẩy ra cuốc bao sau khi lộ ra trong đó năm hạt hạt ngũ c ố c đến, hắn vừa q u a n sát, một bên suy tính thiên cơ, chỉ chốc lát sau hơi gật đầu, Liên Sơn nhìn chính mình Lão sư gật đầu, trong lòng nhất thời cảm thấy có hy vọng, lúc này mở miệng nói, Lão sư, c ố c này đệ tử thử nghiệm một phen, phát hiện đệ tử có thể ăn, hơn nữa so với ăn t h ì đến, có hiện ra hiệu quả, sau khi ăn xong càng là cảm giác thân thể càng có sức lực, nhưng đệ tử dù sao cũng là có tu vi tại người, không biết đúng hay không trong đó có chút ảnh hưởng, ta cái khác tộc nhân đều là phổ thông người, không biết đúng hay không có thể như đệ tử như vậy, dùng ăn c ố c này. Đây là Liệt Sơn lúc này quan tâm nhất. Nếu là có thể được, cái kia bộ lạc đồ ăn vấn đề, hắn liền có biện pháp giải quyết. Nếu là không được, vậy hắn liền muốn lại tìm biện pháp mới được. Dù sao hiện tại đồ ăn vấn đề, lại đang dần dần lộ ra đi ra. Tất nhiên là có thể, cốc này không độc, cùng nhân tộc thân thể lại cực kỳ phù hợp. Như ngươi nói, dùng ăn sau khi thân thể c à n g có sức lực, này chính là bổ túc nhân tộc đ ộ i bụng, được bổ sung sau khi tình huống. Hơn nữa, cốc này cùng ăn thịt không giống, từ lâu dài góc độ lên xem, muốn so với ăn thịt nhiều hơn không ít chỗ tốt. Cho nên nói, bình thường nhân tộc dùng ăn g ố c này cũng là không có vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Huyền đô nghe vậy, lúc này cười nói, tự thân hắn cũng là nhân tộc người, tự nhiên là đứng ở nhân tộc góc độ lên suy tính, này ngũ cốc đối với nhân tộc tới nói, không chỉ không có hại, trái lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Cứ như vậy, hắn không có lý do gì không ủng hộ liệt sơn phát triển ngũ cốc phương pháp. Này ngũ cốc phương pháp, chỉ cần phát triển lên, cái kia chính là lâu dài phương pháp, tình huống như vậy, quả thật có thể hữu hiệu, hiệu giải quyết phần lớn đồ ăn vấn đề. Như vậy ngũ cốc phương pháp, Huyền đô lúc này dĩ nhiên suy tính ra mấy phần. Thời gian sau này, hắn liền muốn ủng hộ l i ệ n sơn đến khai triển phương pháp này phổ biến. Liệt Sơn nghe được chính mình Lão sư lời nói, trong lòng dĩ nhiên là rất là mừng, r ỡ Phương pháp này có thể được, cái kia bộ lạc cùng nhân tộc đồ an vấn đề, chính là có thể giải. Chỉ cần đem này ngũ cốc đ ồ i dưỡng lên, chính là lâu dài đồ an phương pháp A. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 3 a t r i Liệt Sơn loại ngũ cốc. Liệt Sơn bộ lạc, cách đó không xa một chỗ dãy núi bên trong. Liệt Sơn nghe được chính mình Lão sư Huyền đô lời nói sau, mừng r ỡ sau khi, lại là nghĩ đến một cái vấn đề khác, cũng là mấy ngày qua, chính mình không nghĩ ra. Vì lẽ đó, l i ệ n Sơn lúc này liền mở miệng hỏi, Lão sư. trước đây đệ tử thấy thanh điệu cây nữ lang mà đến rơi xuống đất mà liên miên thế nhưng đệ tử sau đó đã nếm thử nhưng không cách nào làm đến nước này không biết là hàng nguyên liên do liên sơn s á c thực đã nếm thử cái biện pháp này hắn cũng nghĩ giống như thanh đ i ể u rơi xuống đất liên miên thế nhưng hắn cẩn thận thử nghiệm mấy lần sau khi phát hiện mình căn bản là không cách nào làm được đến trong lòng hắn không nghĩ ra điều ấy thanh đ i ể u h i ệ n chi cổ cùng ngươi thử nghiệm năm mẫu t i ê n thảo vẫn có khác nhau ngươi không làm được cái mức kia cũng là bình thường có điều này ngược lại cũng không sao ngươi không cách nào làm đến rơi xuống đất liên miên thế nhưng có thể trồng liên miên huyền đô nghe vậy trên mặt cười sau nhìn liệt sơn nói hắn dĩ nhiên vì là liệt sơn suy tính đến trồng phương pháp kỳ thực chính là không c ó hắn vì là liệt sơn suy tính liệt sơn chính mình cũng có thể tìm tỏi đến có điều muốn tốn chút thời gian thôi huyền đô lần này suy tính đến ngược lại cũng đúng là tiết kiệm liệt sơn không ít thời gian có thể càng tốt hơn đẩy ra hành phương pháp này trồng liệt sơn hơi nhún mày ngươi chỉ cần đem những kia hạt ngũ cốc hạt giống trồng dưới lấy nước tới trở thành thuộc sau khi tự nhiên liền có thể nhường rất nhiều nhân tộc dùng ăn huyền đô hơi cười nhìn liệt sơn nói nghe vậy liệt sơn lông mày đầu tiên là vừa nhíu toàn mặc dù là g i n g ra lộ ra vẻ mừng rỡ đà tạo lao sư hắn dĩ nhiên biết nên làm như thế nào lần này được khẳng định đáp án lại đến trồng phương pháp trong lòng hắn dĩ nhiên là có kế hoạch nếu trong lòng ngươi đã có dự định cái kia ngươi liền làm đi huyền đô thấy này mỉm cười mở miệng nói nghe vậy liệt sơn hướng về huyền đô thi lễ một cái sau khi chính là lên đường trở về liệt sơn bộ lạc chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của chính mình liệt sơn bộ lạc bên trong liệt sơn trở về sau khi tạm thời không có báo cho việc này bởi vì hắn muốn hiện tại bộ lạc bên trong hành trong việc nhìn có được hay không lại nói đến lúc đó lại nhường tộc trưởng cùng mấy vị tộc lao thưởng thức một phen sau khi này mới chậm rãi q u y ế t tán ra đến. cứ như vậy, toàn bộ bộ lạc vấn đề liền coi như là giải quyết. Liệt Sơn ở bộ lạc bên trong tìm một chỗ đất trống, sau đó đem năm màu thần cốc trồng ở thổ địa bên trong, lấy nước tưới, sau đó chính là dốc lòng chăm sóc lên. Tộc nhân đối với này tuy rằng không rõ, thế nhưng Liệt Sơn chính là nhân tộc đại nhân giả, hắn làm tất nhiên có đạo lý, cho nên đối với hắn quái lạ hành vi cũng không để ý. Đối với tộc nhân cái nhìn, l i ệ Sơn lúc này cũng không để ý, như cũng là mỗi ngày dốc lòng chăm sóc chính mình năm màu thần cốc đến. như vậy, sau mấy tháng. nơi này đất trống bên trong, rốt cục mọc ra một mảnh năm màu thần cốc đến. Liệt Sơn thấy này, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, xem ra này bộ lạc thổ địa trồng cũng là không có vấn đề, cái khác mức độ, nên cũng là không thành vấn đề. Tộc Nhân tuy rằng không hiểu được này năm màu thần cốc là cái gì thực vật, thế nhưng thấy Liệt Sơn như vậy hài lòng, nghĩ đến cũng là không đơn giản đ ồ vật, liền xem phía sau hắn là thế nào tình huống, nếu là có ích lợi gì, chính mình cũng có thể theo loại. Liệt Sơn lúc này không để ý đến Tộc Nhân ý nghĩ, trực tiếp đem cốc tua lấy xuống một ít, sau đó chính là vội vàng bận b ị u hướng về tộc trưởng trụ sở mà đến. sau đó lại triệu tập mấy vị tộc lão lên, toàn bộ tụ tập ở tộc trưởng trụ sở bên trong đến. Liệt sơn bộ lạc, tộc trưởng nơi ở bên trong, muốn thực hành loại cốc phương pháp, đồng thời đem mở rộng lên, liệt sơn vẫn cần nhường tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lao rồi giải này năm màu thần cốc, cùng với này cốc có thể làm đồ ăn sự t ỉ n h tốt nhất chính là nhường bọn họ chính mồm nếm thử. chân chính hiểu rõ năm màu thần cốc. vì lẽ đó, liệt sơn lần này trồng ra năm màu thần cốc sau khi, chuyện thứ nhất chính là thỉnh tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lao đến nếm thử, n h ư n bọn họ chân chính hiểu rõ năm màu thần cốc chỗ tốt, đây là có thể làm nhân tộc đồ ăn. chỉ cần bọn họ cũng biết năm màu thần cốc một đám chỗ tốt như vậy chính mình thực hành đồng thời mở rộng trồng t r ọ n năm màu thần cốc liền có thể bắt đầu không lâu lắm chư vị trưởng lão đều đã đi tới tộc trưởng nơi ở bên trong đến liệt sơn cũng là đại khái vì bọn họ giảng giải một phen liệt sơn vật ấy quả thật như ngươi nói có thể giải ta bộ lạc đồ ăn vấn đề nghe vậy tộc trưởng bán tín bán nghi nhìn liệt sơn mở miệng nói rằng vật ấy mặc kệ có thể không như liệt sơn nói như vậy thế nhưng chỉ từ vật ấy đến xem nhưng cũng là bất phàm đồ vật nghĩ đến cũng là có công hiệu không nhỏ chủ quản bộ rơi p h c họa việc tộc lão cẩn thận nhìn một chút l i ệ sơn trong tay cốc tua một phen sau. chậm rãi mở miệng nói nghe vậy tộc trưởng gật gật đầu sau đó đối với liệt sơn nói nếu như thế cái kia liệt sơn liền ngươi bắt đầu đi nghe này liệt sơn gật gật đầu sau đó chính là cùng trước đây phương pháp như thế bay lên đống lửa sau đó lấy ra một lá trúc đến lấy một chút nước thêm hạt ngũ cốc đến sau đó đem kéo lên đặt ở đống lửa cạnh bay nướng lên không lâu lắm một mùi thơm chính là tỏa hương mà đến tộc trưởng cùng mấy vị tộc lao nghe nóng nhất thời sáng mắt lên mọi người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia một vẻ vẻ mừng rỡ lúc này vẻn vẹn chỉ là một mùi thơm chi vị liền để cho mọi người thấy hy vọng nếu là cốc này đúng như liệt sơn nói như vậy bộ lạc vấn đề cũng là giải quyết liệt sơn cũng chính là bộ lạc đại công thần nhân tộc đại công thần chỉ chốc lát sau liệt sơn gỡ xuống lá t r ú c mở ra sau khi đem còn bốt hơi nóng cốc đưa cho tộc trưởng mỉm cười nói tộc trưởng tộc lão các ngươi màn nếm thử xem có hay không như liệt sơn nói nghe vậy mọi người đối diện một chút sau gật gật đầu sau đó từng người phân một điểm sau chính là t i n h tế thưởng thức lên tộc trưởng hương sơn nếm đến mức rất nhỏ mấy hơi thở sau khi này mới nhìn về phía liệt sơn vui vẻ nói liệt sơn ngươi lập công lớn có cốc này đồ ăn chúng ta bộ lạc đồ ăn vấn đề giải quyết thực sự là nhân tộc đại hiền a trưởng quản p h ú c họa v i ệ c tộc lao vớt dâu cười nói trong mắt lộ ra vẻ hài lòng có này gốc chúng ta cũng rốt cục không cần lo lắng đồ ăn không đủ vấn đề mấy vị tộc lao mở miệng nói bộ lạc trong lúc đó có lúc sẽ di chuyển di chuyển sau khi không chỉ thuần dưỡng một ít giá thú sẽ mất nếu là không di chuyển c h i địa không tốt có thể sẽ không có giá thú có thể bắt giết đến lúc đó liền sẽ xuất hiện đồ ăn gấp thiếu tình huống có điều lúc này có ngũ gốc sau khi bộ lạc liền không cần lại di chuyển chỉ cần trồng t r ọ t lên liền có thể chính là di chuyển có hạt giống đến mới địa phương lại có thể chống chọn, liền không lại lo lắng lâu dài đồ ăn việc, nay đã là một cái trọng đại đột phá, nhân tộc ngày sau ẩm thực cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Liệt Sơn, ngũ c ố c rất tốt, nhưng tộc nhân đều sẽ không chống chọn, còn thỉnh giáo đạo bọn họ, nhường bọn họ giải quyết đồ ăn vấn đề. Tộc trưởng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Liệt Sơn, trịnh trọng nói, hắn nhìn Liệt Sơn, thật giống như nhìn thấy Liệt Sơn bộ lạc tương lai, nhìn thấy nhân tộc huy hoàng, trong lòng hắn đã có dự định, chờ đến Liệt Sơn đem thần c ố c truyền bá đến l i ệ Sơn bộ lạc sau khi, liền có thể đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. có thần cốc đ ạ c bóng, liệt sơn ở bộ lạc bên trong danh tiếng có thể tưởng tượng được, đến lúc đó tiếp nhận tộc trưởng vị trí, đem không có người sẽ có dị nghị. Cho tới hiện tại, liền cứ chờ một chút, chờ đến truyền xuống thần cốc trồng trọt sau khi, lại chuyện. liệt sơn nghe vậy, gật đầu lia l ệ u nói, tộc trưởng yên tâm, ta sẽ. tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là vui mừng vẻ. có liệt sơn, liệt sơn bộ lạc, thương rồi. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, h u ẩ n bị nổ tổ g ự a hay đơn giản là người cá và các tinh linh p h á p thuật. chào mừng đến với. c h ư ơ n g 3 1 t thần nông tên đem tỉ m ị sự tình còn có đối với chồng t r ọ sự tình, toàn bộ giảng cho tộc trưởng h ư ơ n g sơn cùng với mấy vị tộc lao biết sau khi bọn họ chính là bắt đầu vì là liệt sơn giáo dục tộc nhân chồng t r ọ n ngũ gốc làm sắp xếp. nếu việc này đã thành, giải quyết không chỉ là liệt sơn bộ lạc nhân tộc đồ an vấn đề, đây là công hiến lớn. những chuyện này, tự nhiên là muốn sớm ngày giáo dục thực thi xuống, hơn nữa là muốn ngay hôm đó an bài xong xuôi. đối với này, liệt sơn tự nhiên là không có dị n g h ị có điều hướng về tộc nhân giảng giải ngũ gốc chỗ tốt, cùng với đồ ă n vấn đề chính là tộc trưởng h ư ơ n g sơn cùng với mấy vị tộc lao sự tình. Hắn hiện tại muốn làm, liền đem chồng chọn một loạt chi tiết nhỏ các loại các loại vấn đề, đem thu dọn đi ra, để mặt sau c h u y ể n thụ. Thời gian l o á n một cái, chính là một tháng qua đi. Lúc này liệt sơn bộ lạc đều là biết liệt sơn lần này loại, chính là giải quyết ấy nhiêu bộ lạc thậm chí nhân tộc rất lâu đồ ăn vấn đề, hơn nữa được tộc trưởng cùng mấy vị tộc lao thân thử sau khi, rất là t ô n sùng ngũ gốc. Đối với như vậy thần vật, bọn họ tự nhiên là muốn mau mau học tập, đồng thời nhanh chóng đem chồng chọn lên. Có điều liệt sơn còn ở thu dọn tốt tất cả, cùng với chế tác một ít có thể hiệp trợ bọn họ chồng c h ọ đồ vật, vì lẽ đó tạm thời còn chưa bắt đầu giáo sư việc, lại đ ợ i thời gian nửa tháng. Liệt Sơn rốt c ụ c chuẩn bị kỹ càng tất cả, bắt đầu giáo sư trồng t r ọ t việc. Đối với này, Liệt Sơn bộ lạc tộc nhân tự nhiên là nhiệt tình tăng vọt, ngắn ngắn nửa tháng thời gian, bộ lạc nhà nhà đều có tộc nhân hướng Liệt Sơn học tập trồng t r ọ t thần cốc kỹ thuật, đồng thời muốn muốn trồng t r ọ n ngũ cốc hạt giống, cùng với có thể hiệp trợ trồng t r ọ t đồ vật các loại. Liệt Sơn đều chia ra làm nhà nhà cung cấp không ít hạt giống cùng đồ vật, bắt đầu giáo dục bọn họ trồng t r ọ t ngũ cốc. Bởi vì thần cốc liên quan đến tự thân đồ ăn vấn đề, tộc nhân tự nhiên là cẩn thận dựa theo l i ệ Sơn giáo dục quy trình đến trồng t r ọ thần cốc, mỗi ngày chăm sóc. Rốt cục, ở sau mấy tháng. nhà nhà đều ở thần quốc bên trên được không ít đồ ăn, rốt cục giải quyết dị vãng đồ ăn thiếu vấn đề. đối với tộc nhân vui mừng khôn xiết, liệt sơn bộ lạc rốt cục muốn qua thời. nhân tộc thánh địa bên trong đại ca, này liệt sơn không hổ là đời tiếp theo nhân hoàng, này ngũ gốc sắp thực giải quyết ta nhân tộc đồ ăn vấn đề. hữu xào thị thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vội nhân nói đúng đấy, lại thêm vào phục hy bắt cá, nuôi n h ố t các loại, chỉ cần đem mở rộng ra nhân tộc đồ ăn vấn đề chính là không cần lo lắng. truy thị nghe này cũng là mở miệng cười nói kết hợp hai vị nhân hoàng cuối cùng đem đồ ăn giải quyết, mà sau. cũng sẽ từ từ giải quyết. Lão sư nói, nhân hoàng chính là đến giải quyết nhân tộc vấn đề, vững chắc nhân tộc khí vận. Như vậy xem ra, nhân tộc những năm này lộ ra đi ra vấn đề, đều sẽ ở nhân hoàng trong tay được h o à n mỹ giải quyết. Tọa nhân nghe vậy, khẽ v ư ố t cằm nói, nhìn thấy nhân tộc lúc này biến hóa bên trong, hắn vẫn có chút thỏa mãn. Hai vị nhân tổ gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân tộc bên trong đến. Thái thanh cung, v ô cực điện bên trong. Này liên sơn quả thật không tệ, này ngũ cấp phù hợp nhân tộc, giải quyết nhân tộc phần lớn đồ ăn vấn đề, lại thêm vào ca ca trước đây giáo dục bắt cá cùng m u i n ố t nhân tộc sẽ không còn chịu đến đồ ăn quá nhiều. cũng có thể càng tốt hơn phát triển nữ hoa ánh mắt thu hồi nhìn về phía bên cạnh thái thượng chậm rãi nói liệt sơn ngũ c ố c trồng ọ t truyền bá ra sau khi h ắ n địa hoàng việc chính là đạt vững không lâu sau đó liền có thể tiếp vị phục hy cộng chủ vị trí thái thượng nghe vậy gật đầu một cái nói địa hoàng c ố n g hiến dĩ nhiên là đầy đủ có thể tiếp nhận phục hy vị trí cho tới ngày sau chứng đạo việc thời cơ còn sớm tạm thời không cần phải đi để ý tới quá nhiều nói như thế ca ca rất nhanh thì sẽ đến tìm liệt sơn sau đó giáo dục hắn nhường hắn tiếp nhận nhân của việc nữ o a thánh nhan bên trên lộ ra nụ cười nhạt mở miệng nói rằng kế thừa c a c a của mình cộng chủ vị trí địa hoàng đã là đầy đủ tư cách như vậy chính mình c a c a chứng đạo thời gian chính là rất gần Thái thượng mỉm cười gật gật đầu không có mở miệng Phục Hi chứng đạo sau khi chính là nhân tộc mới văn trường cũng là nhân tộc triệt để vững chắc thiên địa nhân vật chính t h e n chốt một bước bước đi này liền muốn bắt đầu hoàn thành Thái thượng hai mắt như trời quang thần niệm long lanh nhìn nhân tộc vị trí trong mắt âm dương lưu chuyển hiện ra vô tận huyền diệu nữ hoa Phục h y thi thi lúc này đều là ở chờ đợi thời cơ lúc này dĩ nhiên không xa l i ê n sơn bộ lạc bên trong có thể để cho các tộc nhân trồng trọt địa phương dù sao không nhiều vì được càng nhiều đồ ăn trồng trọt càng nhiều thần gốc n h ờ n g nhà bên trong có thể còn lại chút hạ xuống tốt giải quyết triệt để mặt sau vấn đề vì lẽ đó liệt sơn lúc này dự định mang theo tộc nhân đi khai khẩn đất hoang cái kia những kia đất hoang toàn bộ liền trở thành có thể trồng trọt thổ địa cứ như vậy trồng trọt diện tích chính là to lớn tăng nhanh trồng trọt thần gốc cùng thu hoạch đồ ăn liền cũng là càng nhiều vì lẽ đó ở liệt sơn dẫn dắt bên dưới chém ngã cây cối cắt xuống cỏ dại dùng lưới b a cái cuốc cái t ầ y các loại công cụ sản xuất khai khẩn thổ địa loại lên kê đem trồng chọn kỹ thuật truyền thụ cho tộc nhân sau khi liệt sơn lại là chính mình thử nghiệm trồng chọn từ năm màu thần c ố c bên trong được mặt k h á c 4 loại hạt giống nếu một loại có thể thành cái tiêu mặt k h á c đồng dạng có thể ă n dùng 4 loại kê không lý do không thể loại thành trải qua liệt sơn nhiều lần thử nghiệm rốt cục ở toàn bộ trồng ra hắn đem này 5 loại kê mệnh danh là lúa cây kê tắc mệnh t h ủ c ngũ l ố c liệt sơn thành công đem ngũ c ố c còn lại 4 loại kê toàn bộ loại sau khi ra ngoài chính là tinh tế thu dọn ra tâm đắc cùng với một ít c h ồ n g mặt k h á c 4 loại kê biện pháp đến chờ những này toàn bộ thu dọn sau khi hoàn thành, liệt sơn mới bắt đầu truyền thụ cho bộ lạc tộc nhân đến. Có lúc trước tình huống bên trong, bộ lạc tộc nhân nơi nào còn sẽ cảm thấy liệt sơn loại những thứ đồ này không được. Lúc này ở biết hắn còn có mặt khác bốn loại kê trồng t r ọ t biện pháp cùng với hạt giống sau khi, lúc này dồn dập hướng về hắn học tập, mà liệt sơn cũng là muốn truyền thụ cho bọn họ. Lúc này đều là chậm rãi truyền thụ lên, nhường nhà nhà đều có thể đem nắm giữ lên. Như vậy, lại sau mấy tháng, liệt sơn bộ lạc hết thảy tộc nhân, lúc này đều là bắt đầu trồng t r ọ lên ngũ cấp đến năm loại kê đều là toàn bộ trồng, không có bỏ qua một loại, dù sao mỗi một loại đều là không giống nhau. có thể chứa đựng, tự nhiên là không sợ nhiều một ít. đến đây, ngũ gốc liền ở nhân tộc bên trong c h u y ề n ra, trồng t r ọ t lên. mà lúc này liệt sơn bộ lạc được ngũ gốc phối hợp c á s ă n nhưng là giải quyết bộ lạc đồ ăn vấn đề. sau lần đó, liệt sơn lại phát minh một ít càng thêm tiện lợi nông cụ, làm cho nông sản tăng cao không ít. lại ở ngũ gốc sinh trưởng thu hoạch cơ sở lên tổng kết ra 24 tiết, phân ra 4 mùa đến, làm cho ngũ gốc trồng t r ọ n càng thêm trắng ra cùng dễ dàng không ít. mà có những này nông cụ cùng 24 tiết giúp đỡ sau khi sau khi, bộ lạc trồng t r ọ n ngũ gốc dĩ nhiên là dễ dàng không ít, trồng t r ọ n diện tích cũng là đạt đến chưa từng có mức độ. lại thêm vào đồ ăn giải quyết vấn đề, lúc này liệt sơn bộ lạc trở nên càng chi tốt. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lỉnh, ốc, trồn, bị nộ tổ n g a hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến v ớ i chương 315, thần nông tên 2. nhân tộc liệt sơn bộ lạc. Liên ở bộ lạc thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, tình huống càng tốt lên thời điểm. Lão tộc trưởng khương sơn nhìn thấy bộ lạc những năm gần đây biến hóa, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng là cảm thấy là thời điểm đem tộc trưởng vị trí truyền cho liệt sơn, nhường hắn quản lý liệt sơn bộ lạc. Liệt Sơn m ố n là nhân tộc đại hiển, hắn sớm chính là muốn đem tộc trưởng vị trí chuyển cho hắn. Thế nhưng Liệt Sơn trước đây quá bận rộn tu hành, bận bịu ngũ c ó c việc, vì lẽ đó không tìm được cơ hội. Hiện tại, Liệt Sơn bộ lạc bắt đầu có thời, thực lực tình huống càng chi tốt, vào lúc này chính là một thời cơ tốt, hắn đương nhiên sẽ không kéo dài nữa, lúc này chuyển ngôi cho Liệt Sơn. Hy vọng Liệt Sơn tiếp tục dẫn dắt chính mình Liệt Sơn bộ lạc tiếp tục đi về phía trước, hướng đi càng thêm huy hoàng mức độ. Ngày sau đạt đến nhân tộc bên trong số một số hai đại bộ lạc đạt đến cộng chủ phong d i ệ n bộ lạc như vậy độ cao, nhường nhân tộc cũng biết l i Sơn bộ lạc thanh danh, nhường l i Sơn bộ lạc triệt để có thời. trở nên mạnh mẽ. Đối với k h ư ơ n g Sơn quyết định này, bộ lạc bên trong rất nhiều tộc lão, tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị, đều là thập phần tán thành đem tộc trưởng vị trí truyền cho Liệt Sơn. Nếu là không có hắn, không có hắn dẫn dắt tộc nhân trồng t r ọ n ngũ gốc, nào có hiện tại Liệt Sơn bộ lạc, nào có đồ ăn sung túc Liệt Sơn bộ lạc. Những biến hóa này đều là Liệt Sơn mang đến, tin tưởng hắn, còn có thể đem Liệt Sơn bộ lạc mang tới c à n g cao hơn mức độ. Sau đó, k h ư ơ n g Sơn chính là cử hành một cái nhường ngôi nghi thức, đem tộc trưởng vị trí chính thức c h u y ể n cho Liệt Sơn. Đối với Liệt Sơn tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Liệt Sơn bộ lạc tộc nhân đó là nâng hai tay hai chân tán t h à n h Dù sao Liệt Sơn cho bộ lạc mang đến biến hóa, bọn họ dùng mắt cậu thấy, nếu không là Liệt Sơn, bọn họ lúc này còn đang làm thức ăn vật mà buồn phiền đây. Nào giống hiện tại, nhà bên trong còn có lương thực dư đây. Nếu như di vãng, đó là không dám n g h ĩ sự tình. Cho nên nói, Liệt Sơn tiếp nhận Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng vị trí, đó là mục đích chung sự tình. Liệt Sơn đối với này, cũng là không có từ chối. Dù sao chỉ có như vậy, chính mình nghĩ chuyện cần làm mới có thể chân chính triển khai ra, vì lẽ đó cái này tộc trưởng vị trí, cũng là trước mắt ăn cần, vì lẽ đó hắn vẫn chưa từ chối. ở tiếp nhận liệt sơn bộ lạc tộc trưởng vị trí sau, liệt sơn cũng là chính thức đổi tên là thần ô n g từ đó, thần ô n g chính là liệt sơn bộ lạc mới một đời tộc trưởng. thần ô n g dạy tộc nhân loại ngũ cốc sau, tộc nhân sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt lên, nhưng là hồng hoàng khí trời biến hóa không bị người tộc quản hạng, ngũ cốc tới thành vấn đề lớn nhất, có lúc đụng tới thiên tai, trong đất ngũ cốc cũng sẽ nợ thu. dù sao ngũ cốc đồ vật, đối với tới điều kiện cực kỳ hạ khắc, nếu là không đạt tới như vậy mức độ, nợ thu đều là chuyện nhỏ. cho nên nói, vấn đề này cần rất tốt giải quyết mới được, nếu không. Ngũ c ố c trồng trọt vấn đề, liền không tính chân chính hoàn thành, bởi vì này dạng cũng chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Ngày sau gặp phải như vậy thiên hai, vẫn là sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Vì lẽ đó, thần nông lúc này đều là đang suy tư giải quyết nguồn nước vấn đề, chỉ có điều tạm thời còn không nghĩ tới tốt hơn biện pháp, muốn triệt để giải quyết vấn đề này, biện pháp vẫn là muốn tương đối chu toàn mới là. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu sau, thần nông quyết định đến đây hỏi thăm một f a n chính mình Lão sư có hay không khá là tốt đối sách. Dù sao mình trước đây ngũ gốc cũng là ở Lão sư khẳng định bên dưới cũng giáo dục một ít trồng phương pháp, chính mình mới có thể phổ biến phương pháp này. lúc này tới phương pháp chính mình không nghĩ tới thế nhưng chính mình Lão sư nói không chắc có cái gì tính kiến thiết biện pháp nhưng là giảm bớt vấn đề của chính mình la lấy thần nông lúc này hướng về Huyền đô vị trí dãy núi mà đến rồi l i ệ u sơn bộ lạc phụ cận trong núi thần nông gặp mặt Lão sư Huyền đô sau khi nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó chính là chờ đợi Huyền đô trả lời Huyền đô nhìn thần nông mỉm cười nói nguồn nước cũng không phải là chỉ tích trữ ở sông lớn trong biển rộng trong lòng đất cũng là có nguồn nước tồn tại Huyền đô tuy rằng không có nói do nước làm việc thế nhưng bây giờ nói dĩ nhiên là thập phần trong sáng tin tưởng thần nông sẽ hiểu hắn ý tứ, vì lẽ đó hắn sau khi nói x o n g chính là nhắm mắt không nói. trong lòng thần nông tuy rằng còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng là có một tia suy đoán, lại thấy quá vẻ mặt như vậy, tự nhiên là không dám lại quấy rầy, cho nên liền là từ biệt chính mình lão sư, trở lại bộ lạc bên trong. trở về bộ lạc sau khi, trong lòng thần nông suy đoán, dĩ nhiên có thể xác định, nay một đường đến, hắn liền đã đem lúc này nghĩ rõ ràng, chính mình lão sư nói nguồn nước cũng không phải là chỉ tích trữ ở sông lớn trong biển rộng, trong lòng đất cũng là có nguồn nước tồn tại, cái kia chính là nói rõ, dưới lòng đất có nguồn nước, chỉ cần mình đem đào tìm được. Muốn nước việc liền có thể trở về. La l ấ y thần nông trở về sau khi chính là tìm đến trong bộ lạc mấy vị thanh niên trai tráng ở trung đất t r ố n g bên trên bắt đầu đào móc lên, đợi đến dưới đào năm chặng thời gian, đột nhiên thông thủy liền từ dưới nền đất tuôn ra. Thế này, thần nông nhất thời lại hỉ liền hắn liền đem phương pháp này ở bộ lạc bên trong mở rộng, dạy tộc nhân đánh giếng cấp thủy đối với cây nông nghiệp tiến hành tưới. Như vậy, liệt sơn bộ lạc dần dần cường lớn lên. Bốn phía một ít bộ lạc nghe nóng đều là cả tộc tìm đến phía liệt sơn bộ lạc, l i ệ sơn bộ lạc quy mô cũng lần nữa mở rộng ra trở thành số ít đại bộ lạc. Mà thần nông tiếng t h m cũng là trong nháy mắt truyền ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn thần nông ở nhân tộc bên trong danh tiếng đại c h ớ n lấy thần nông bây giờ ở nhân tộc bên trong thanh danh cùng với hắn mấy chục năm qua là nhân tộc làm công hiến nhân tộc đều là rõ như ban ngày không ít nhân tộc trong lòng thầm nghĩ này một vị sợ là nhân tộc vị kế tiếp c ộ n chủ dù sao hiện tại trong nhân tộc trừ thần nông còn ai có tư cách tiếp nhận c ộ u chủ còn có ai công hiến so với thần nông còn lớn hơn đều không có hiện tại nếu như có thể tuyển nhân tộc tự nhiên sẽ tuyển thần nông bọn họ cũng tin tưởng c ộ n chủ sẽ chọn thần nông thần nông mấy chục năm qua Tu vi cũng là không có hạ xuống, lại thêm vào hắn lần n à y chuyện làm, đặt vững địa hoàng căn cơ. Vì lẽ đó, nhân tộc khí vận cùng hồng h o a n g khí vận r ó t vào cùng với tự thân tu hành sau khi, hắn bây giờ tu vi, dĩ nhiên là thái ất kim tiên cảnh giới. Mà đến đến nước này sau khi, hắn tuy tạm thời không có tiến thêm một bước nữa, thế nhưng đạo hạnh của hắn, nhưng là đang không ngừng tăng lên bên trong. Đối với bộ lạc thống trị cũng là càng thuận b ù ồ m x ô i gió lên. Đối với tình huống như vậy, quan tâm nhân tộc mấy vị cái biết, thần ô n g khoảng cách tiếp nhận cộng chủ vị trí, dĩ nhiên là không xa. Đến lúc đó, phục hy chứng đạo trở về vị trí cũ. địa hoàng thần nông tiếp nhận cộng chủ nhân tộc lại đều sẽ tăng lên không ít thực lực kết hợp với phục hy tình huống đợi đến thần nông chứng đạo thời gian sợ là lại tăng lên không ít thực lực đến lúc đó chứng đạo trở về vị trí cũ nhân tộc lại sẽ nhiều một vị cao thủ không ít tồn ở trong lòng nghĩ như vậy ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến nhân tộc bên trong đến chờ đợi phục hy trở về vị trí cũ tình huống siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 316, phục hy tìm thần nông nữ hoa phục hy t h i thi bọn họ lúc này con mắt chăm chú nhìn c h m c h m nhân tộc tình huống nhìn liệt sơn bộ lạc ngưng tụ khí vận càng thâm hậu thần nông dĩ nhiên đạt đến trước mắt hắn vị trí cực hạ tiếp đó chính là phục hy đến tìm thần nông sau đó bắt đầu giáo dục hắn tiếp nhận nhân tộc việc đợi đến tất cả xong xuôi sau khi liền có thể trở về vị trí cũ thiên hoàng đối với chuyện này trừ tự thân phục hy ở ngoài chính là nữ hoa cùng phục hy thiện thi quan tâm nhất vì lẽ đó đều là xem xét cẩn thận thái thượng nhìn một chút nữ hoa cùng phục hy thiện thi biết trong lòng bọn họ suy nghĩ thế nhưng hắn không hề lo lắng cái gì phần lớn tâm thần ở vô cực giới bên trong tìm hiểu tu hành sau đó thoáng quan tâm nhân tộc chính là chờ đến phục hy trở về vị trí cũ thời gian hắn ở lên đường, chuyển động thân thể, hướng về nhân tộc một chuyến, xác lập nhân hoàng. hiện tại những chuyện này hắn vẫn là không quan tâm. thời gian loáng một cái, liền lại là mười mấy năm lặng yên trôi qua. t ạ i nhân nhìn nhân tộc ở này mười thời gian mấy năm bên trong biến hóa, vui mừng gật gật đầu. nhân tộc khí vận càng thâm hậu, trở thiên hoàng trở về vị trí cũ sau khi, liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. t ạ i nhân nhìn nhân tộc biến hóa, lại liếc nhìn nhân tộc khí vận, khẽ vút cằm nói: nguyên bản nhân tộc tăng trưởng số lượng có chút thu lại, trải qua phục h i cùng thần nông hai vị nhân hoàng phát triển sau khi, lại bắt đầu bắt đầu tăng trưởng. Khí vận cũng là bắt đầu tăng lên lên. Đây đối với nhân tộc tới nói, nhưng là một chuyện tốt. Dù sao nhân tộc hiện tại, nhưng là ở thiên địa nhân vật chính vị trí lên. Hiện tại khí vận chính là hiệp trợ nhân tộc vững vàng này vị lên trợ lực. Cho nên nói, nhân tộc hiện tại biến hóa, thoại nhân cảm thấy khá là vui mừng. Đúng là chờ mong thiên hoàng trở về vị trí cũ, đem sẽ tăng lên đến trình độ nào? Hồi lâu sau, t ọ o ạ i nhân trong miệng nói nhỏ một tiếng. Dứt tiếng, ánh mắt của hắn chuyển tới vượng tê sơn lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ chứng đạo. Dứt lời, thoại nhân chính là không lên tiếng nữa, thu hồi ánh mắt, chờ đợi phục hy chứng đạo thời cơ đến. Theo liệt sơn bộ lạc bên trong ngũ cốc cùng tưới phương pháp không ngừng mở rộng, thần nông danh tiếng cũng là càng đại trở lên. Vào lúc này nhân tộc bộ lạc bên trong ít có không biết thần nông người, mà hắn trồng chọn ngũ cốc cùng với tưới phương pháp, bây giờ đã là lan đến toàn bộ nhân tộc, mỗi cái bộ lạc đều có loại thực ngũ cốc nhân tộc tồn tại. Sai biệt, có điều là trồng t r ọ n diện tích thôi. Mà bởi vì thần nông thanh danh không ngừng tăng lên, Trần Đô bên trong phục hy, dĩ nhiên cũng biết Trần Đô cộng chủ nơi ở bên trong thần nông địa hoàng v i ệ dĩ nhiên là vững ngũ cốc trồng ọ cùng tưới phương pháp là nhân tộc làm ra to lớn công hiến, có này công lao là đủ xứng đáng cộng chủ vị trí tiếp nhận nhân tộc việc. Phục Hi trong tay Tiên Tiên bắt u á i đồ án hiện lên, hiện ra vô tận t i ê n cơ, trong miệng nhẹ giọng nói: Như vậy, thời cơ cũng là gần như. Mấy hơi thở sau khi, trong tay Phục Hi dị tượng chậm rãi tiêu tan, hắn nhìn liền sơn bộ lạc, hai con mắt h i p lại. Chính mình chứng đạo thời gian đã thập phần tới gần, vì lẽ đó tìm tới thần nông, giáo dục hắn tiếp nhận nhân tộc việc, dĩ nhiên là không thể chỉ hoãn. Trước đây một mực chờ đợi chờ thời cơ, chờ đợi thần nông thanh danh truyền khắp ra, chờ đợi hắn làm ra nhường nhân tộc được lợi vô số công lao, bởi vì này chút đều là đặt vững hắn địa hoàng vị trí cơ sở. La lấy, hắn trước đây vẫn chưa can thiệp cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. chờ đợi thần nông công lao chuyển ra, chờ đợi thần nông thanh danh chuyển đến. Hiện tại, thời cơ dĩ nhiên đến, mà chính mình cũng là thời điểm có thể đi tìm hắn, giáo dục hắn tiếp nhận nhân tộc việc. Như vậy, lại chờ đợi sau mấy tháng, phục hy bắt đầu từ trần đô xuất phát, hướng về liệt sơn bộ lạc mà đến, đến rồi. Phục hy lên đường, chuyển động thân thể, tự nhiên là không có dấu giếm được nguy ê n thủy, thông thiên, nữ hoa, thái thượng, phục hy thiệt thì, t h i nhân, phương tây hai thành đám người, cho tới hậu thủ cùng đệ tuấn, lúc này đều là chăm chú chính mình trồng t ậ p việc, hiện tại không có quá mức để ý tới nhân tộc. Phục hy lúc này lên đường. chuyển động thân thể, bọn họ đều là biết chuyện kế tiếp, chính là chuyển ngôi. đến lúc đó, phục hy liền muốn chứng đạo trở về vị trí cũ nhân hoàng, mà nhân tộc cũng sẽ nhiều thêm một vị cao thủ hàng đầu, khí vận cũng sẽ lại lần nữa được tăng lên. tự cộng chủ phục hy trước đây chế tác lưới đánh cá bắt cá, lại thuần dưỡng một ít g i á thú, tuy rằng giải quyết hơn nửa đồ ăn vấn đề, thế nhưng như cũ có không ít bộ lạc sẽ phải chịu đồ ăn thiếu cái nhiều. hiện tại có thần nông ngũ cốc sau khi, nhưng là giải quyết nhân tộc bộ lạc bên trong vấn đề trọng yếu nhất. sau lần đó, các bộ lạc không cần lại di chuyển, không cần đi săn cũng có thể có đồ ăn. Dù sao ở đi săn bên trong, thường xuyên có tộc nhân ngã xuống ở i ã thú cùng mảnh thú trong miệng, cũng là cực kỳ hung hiểm sự tình, thuần dưỡng i ã thú. Vào lúc này nhân tộc khổng lồ số đếm trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thần nông ngũ cấp phương pháp, t ớ i phương pháp, cùng với thần nông chế tác nông cụ cùng phân chia 24 tiết, những này đối với lúc này nhân tộc mà nói, đều là cực v ì là việc trọng yếu. La l ấ y thần nông lúc này danh tiếng đại chấn, đúng là có đạo lý, cũng cảm thán thần nông không hổ là đại hiền giả. Nói không chắc, thần nông chính là cộng chủ đời tiếp theo ứng cử viên. đương nhiên, việc này vẫn là muốn xem cộng chủ phục h i có hay không chọn lựa hắn. Ma thân ở Trần Đô bên trong nhân tộc nhìn thấy cộng chủ hướng về Liệt Sơn Bộ Lạc mà đi, d ồ n d ậ p suy đoán, cộng chủ đúng hay không muốn chọn định thần nông vì là cộng chủ nhân tuyển. Thế nhưng suy đoán là suy đoán, cụ thể vẫn là muốn xem cộng chủ quyết định của chính mình. Phục h y chuyến này đúng là không có nhanh chóng mà đi, cũng không có ẩn d ấ u hành trình. l à l ấ y hắn hướng về Liệt Sơn Bộ Lạc mà đến tin tức truyền bá đến rất nhanh, không số ít rơi đều đã hiểu tin tức này. Trong này liền có Phục h y lần này mục đích bộ lạc l i ệ Sơn Bộ Lạc, cộng chủ yếu đến Liệt Sơn Bộ Lạc. l i ệ Sơn Bộ Lạc mọi người ở biết tin tức này sau khi hoàn toàn mừng rỡ quá đỗi, đây chính là chuyện thật tốt ta. hiện tại chính mình bộ lạc tộc trưởng thanh danh đại chấn vang vọng nhân tộc cộng chủ lần này đến đây bọn họ không khỏi liên tưởng đến này quan hệ giữa hai người nếu là cộng chủ lần này đến đây chính là dự định đem cộng chủ vị trí truyền cho tộc trưởng vậy mình liệt sơn bộ lạc sẽ phải chân chính q u ậ t khởi ngày sau thành là nhân tộc đ ỉ n h tiêm bộ lạc cũng là rất có thể là lấy à l ở biết cộng chủ yếu đến liệt sơn bộ lạc sau khi bọn họ chính là bắt đầu chuẩn bị nên tiếp cộng chủ đến phục hy tuy rằng tận lực trì hoãn hành trình thế nhưng lấy hắn tu vi bây giờ từ trần đô đến l i ệ sơn bộ lạc đến nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian ngắn ngắn thời gian nửa tháng phục hy liền đã tới đến liệt sơn bộ lạc bên trong. chính là chăm nghe không bằng một thấy trước đây tuy rằng nghe nói qua liệt sơn bộ lạc phồn i n h thế nhưng lúc này vừa thấy phục hy sắc thực thấy được liệt sơn bộ lạc bất phàm chính là so với từ bản thân phong diện bộ lạc đến đều là không kém là bao nhiêu đồng thời hắn đối với có thể đem liệt sơn bộ lạc phát triển đến nước này lại giải quyết nhân tộc hơn nửa đồ ăn vấn đề thần ô n g nhưng là càng hiếu kỳ la lấy hắn lúc này triệu kiến thần ô n g nghĩ muốn tận mắt nhìn này một vị nhân tộc đại hiển vị này địa hoàng hắn tình muốn cụ thể l i ệ sơn bộ lạc tộc trưởng nơi ở bên trong biết được cộng chủ đến đây lẫn nhau thấy mình thần ô n g lúc này vội vã tới rồi h ắ n chính đang ở ngoài chỉ đạo nhân tộc trồng c h ọ t ngũ gốc, thế nhưng tình h u ố n g bây giờ, tự nhiên là muốn tiên kiến cộng chủ, nói không chắc có đại sự gì. Phục Hi nhìn thấy thần ô n g tự nhiên là nhìn ra được thần nông người trên thân hoàng khí, cũng là ngưng tụ ở trên người hắn khí vận, này một vị là địa hoàng, những thứ đồ này ngược lại cũng không cần chính mình kém bao nhiêu, chính là lúc này tu vi còn chưa đủ, có điều này không phải then chốt, vì lẽ đó không lại lúc này Phục Hi khảo tra phạm vi bên trong, vì lẽ đó Phục Hi đúng là không có quá qua hải chú đ i ể m này, tất cả vẫn là muốn trở về nhân tộc bên trên đến. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. t r ư ờ Thần Nông vào Trần Đô. Thần Nông là địa hoàng, đây là p h ụ khí biết. Từ đây thời điểm nhân hoàng khí, trên người ngưng tụ khí vận, chính mình biết thiên cơ các loại, hắn sớm liền đã xác định. Cho nên nói, lấy Thần Nông địa hoàng t h â n tu vi thấp cũng chỉ là tạm thời thôi, mặt sau tự nhiên là tăng lên tới, hơn nữa tốc độ còn không chậm, lại như chính mình như vậy, bây giờ cũng là chuẩn t h à n h cảnh giới. đương nhiên, nhân hoàng tự nhiên là muốn là nhân tộc, vì lẽ đó p h ụ k h i lần này khảo tra, như cũng là muốn trở về đến nhân tộc bên trên đến. Thần Nông cũng là liệt sơn bộ lạc tộc trưởng, đối với thống trị bộ lạc. đối với nhân tộc Việt thống trị, n g h ĩ đến đều là có chút cái nhìn cùng t â m đ ắ c những này mới là hắn muốn khảo tra p h m vi, hắn muốn nhìn một chút thần nông với những chuyện này tình huống. La lấy, ở thần nông thấy xong lễ sau khi, phục hy liền đem hắn mang tới một bên, hỏi thăm sự tình đến. Những chuyện này, 9 phần 10 đều là liên quan với bộ lạc, liên quan với nhân tộc thống trị vấn đề. Sau đó phục hy quan sát hắn trả lời cùng với đối sách, còn lại một thành sự tình, phục hy nhưng là hỏi thăm lần này ngũ c ố c sự tình. Đối với những này thần nông đều là từng cái trả lời. Này một phen hỏi đáp hạ xuống, phục hy đối với thần nông thật là thỏa mãn, chính mình khảo tra p h m vi. Thần nông cho mình không nhỏ bất ngờ. Như vậy, chính mình cũng có thể yên tâm đem nhân tộc cộng chủ vị trí giao cho thần nông trong tay. đã là địa hoàng, lại ở thống trị nhân tộc bên trên, có đặc biệt kiến giải đối với thống trị nhân tộc vấn đề lên, cũng là rất có đối sách. Như vậy ứng cử viên còn có cái gì không thích hợp chứ? Chính mình tìm kiếm mấy trăm năm cộng chủ, liền ở trước mặt mình, chính mình có thể làm ra quyết định. lập tức, Phục Hi liền đối với thần nông nói, thần nông, không ngờ ngươi đối với thống trị nhân tộc nhưng là khá có tâm đắc. Như vậy liền theo ta về Trần đô đi đi. Bây giờ ta tại vị đã đã mấy trăm năm. đối với nhân tộc mọi việc từ lâu là lực bất tòng tâm, hơn nữa ở nhân tộc thời gian cũng là không lâu. đợi ngươi quen thuộc nhân tộc mọi việc sau khi, ta liền đem cộng chủ vị trí nhường ngôi cùng ngươi, nhìn ngươi ngày sau có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc sống tốt hơn xuống, hướng đi càng thêm huy hoàng phồn vinh mức độ. nghe vậy, trong lòng thần nông cả kinh, vội vàng nói rằng, thần nông chính là một giới nữ v u làm sao có thể làm được nhân tộc cộng chủ vị trí, cộng chủ vẫn là chọn cái khác hiền năng đi. thần nông e sợ không gánh nổi c ơ này trọng trách. nghe vậy, phục h nhưng là hơi cười, nói, ngươi nhưng là quá khiêm tốn, nhân tộc đồ ăn vẫn chính là quấy nhiễu nhân tộc vấn đề lớn, liền là ta. những năm này cũng không nghĩ ra chân chính giải quyết nhân tộc đồ a n biện pháp đến. bây giờ việc này lại bị ngươi giải quyết, này đối với nhân tộc là cỡ nào lớn công lao a? có thể thấy được ngươi hiền năng không thấp hơn ta, ngươi liền không cần đang từ chối. thần ông chờ đợi, lo sợ tắt mét mặt mày. có điều thấy thái độ của phục hy kiên định lạ thường, thần ông suy nghĩ một chút, liền đồng ý cùng phục hy về trần đô, tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí. trước khi đi, thần ông nghĩ đến chính mình lão sư thái, liền trước tiên đi tới cùng với cáo biệt. việc này can hệ trọng đại, vẫn là muốn sớm báo cho chính mình lão sư một tiếng cho thỏa đáng, cũng tốt có cái chuẩn bị. đối với này. Phục h y tự nhiên là không có gì n g h ị hắn biết Thần Nông thân phận Lão sư, đó là Giáo chủ g ư ớ i Trướng Nhị đệ tử, là nhân tổ Tọa nhân sư đệ. Nay muốn tính ra, Huyền Đô cũng là nhân tộc tiền bối, nếu không phải mình thân thể đ ặ t h ủ hắn lúc này cũng có thể theo Thần Nông đi vào. Chỉ đến như thế cũng tốt, nhường Thần Nông báo cho tất cả, sau đó liền có thể theo chính mình đi tới Trần Đô, tiếp nhận nhân tộc việc. Liên Sơn bộ là cạnh bên trong ngọn núi lớn, Thần Nông đem Phục h y định chính mình là nhân tộc đời tiếp theo cộng chủ việc, báo cho chính mình Lão sư Huyền Đô sau khi, lại nghe Huyền Đô cười nói, ngươi chỉ để ý đi Trần Đô chính là, ngày sau Vi sư cũng sẽ đi tới Trần Đô, cùng ngươi gặp mặt. Thần nông vốn là địa hoàng thân, tự nhiên là muốn tiếp nhận nhân tộc cộng chủ, điểm này Huyền đô sớm liền hiểu. Lúc này Phục Hi đến tìm Thần nông, định ra cộng chủ việc, vốn là sớm một việc. Lúc này định ra, tự nhiên là bình thường. Mà hắn làm nhân hoàng chi sư, Thần nông ngày sau ở Trần đô bên trong định cư, hắn tự nhiên cũng sẽ đi tới, giáo dục Thần nông chuyện kế tiếp. Có điều khoảng thời gian này, hắn vẫn cần trở về Thủ Dương Sơn một chuyến, lão sư đưa tin chính mình trở về một chuyến, trở xong xuôi sự tình sau khi, lại đi tới Trần đô cũng không muộn. Thần nông được chính mình lão sư trả lời sau khi, trong lòng hắn vui vẻ, sau đó chính là bái biệt Huyền đô, trở về l i ệ n Sơn bộ lạc bên trong đến. ở bộ lạc bên trong lưu lại mấy ngày sau, thần nông chính là cùng phục hy cùng đi tới trần đô, liệt sơn bộ lạc tộc nhân. Đối với lần này thần nông đi theo phục hy hướng về trần đô, dự định tiếp nhận nhân tộc cộng chủ một chuyện, tự nhiên là nâng hai tay hai chân tán thành, đây chính là tăng lên liệt sơn bộ lạc, nhường liệt sơn bộ lạc càng thêm huy hoàng cơ hội tốt. Tuy rằng lúc này liệt sơn bộ lạc ở nhân tộc hết thệ bộ lạc bên trong, cũng coi như là một phương trọng đại bộ lạc, thực lực cũng là không t í n h yếu, nhưng là cùng cộng chủ phục hy phong diện bộ lạc so ra, nhưng là nhỏ yếu k h b i ế t nếu là thần nông có thể tiếp nhận cộng chủ như vậy liệt sơn bộ lạc ngày sau p h ò n g t r ừ n g cũng có thể phát triển đến phong diện bộ lạc như vậy mức độ đến lúc đó liệt sơn bộ lạc liền coi như là chân chính hưng khởi cùng vồn hoa lên lại thêm vào cộng chủ thần nông liệt sơn bộ lạc ở nhân tộc bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên cho nên nói lần này thần nông đi tới trần đô việc bọn họ đều là thập phần tán thành cho tới bộ lạc bên trong việc tự có lao tộc trưởng h ư ơ n g sơn cùng với hiệp trợ thần nông mấy vị đắc lực giúp đỡ xử lý tự nhiên sẽ không có vấn đề gì cũng chính là có tình h u ố n g như vậy, bộ lạc thống trị sự tình sẽ không loạn, hiểu được lực, lực giúp đỡ cùng lao tộc trưởng, thần nông trần đô một nhóm mới đi tương đối yên tâm, không cần lo lắng bộ lạc bên trong sự tình, có thể an tâm tùy tùng cộng chủ học tập thống trị nhân tộc sự tình, chậm rãi tiếp nhận cộng chủ sự tình, để cho mình đạt đến cộng chủ yêu cầu, sau đó có thể từ cộng chủ trong tay tiếp nhận vị trí này. lấy thần nông cùng phục hy hai người lúc này tu vi, ngăn ngắn số ngày, liền đã là đến trần đô ở ngoài. trên căn bản đều là phục hy ở mang theo thần nông ở tiến lên, dù sao phục hy lúc này chính là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới tu vi, mang theo thần nông tiến lên. tự nhiên là vô cùng ung dung đến trần đô sau khi phục hy cũng không có một mạch nhường thần nông toàn bộ tiếp nhận chính mình bỏ mặc không quan tâm mà là nhường thần nông chủ lý nhân tộc việc mà hắn làm trợ thủ hiệp trợ xử lý cứ như vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề gì thần nông trước đây mặc dù là liệt sơn bộ lạc tộc trưởng quản lý một phương đại bộ lạc nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một phương bộ lạc mà thôi lúc này thần nông cần phải xử lý trưởng quản nhưng là toàn bộ nhân tộc trong đó sự vụ nhưng là không phải bình thường cho nên nói phục hy lúc này cần trước hết để cho thần nông trước tiên quen thuộc nắm giữ c ó nhân tộc bộ lạc sự vụ sau khi lại nhường ngôi việc h ư n g hồ nhường ngôi việc có thể không phải chuyện nhỏ, cần phải có cái thời gian chuẩn bị. đến lúc đó còn muốn mời chính mình Lão sư cùng với mấy vị nhân tổ cùng mấy vị trưởng lao đến đây, cho tới giáo chủ, thánh mẫu, còn có chư thánh các loại cũng là muốn mời, còn có luân hồi chi chủ các loại tồn tại. những này đều cần phải chuẩn bị từ sớm tốt tất cả, cho nên nói khoảng thời gian này, nhưng là đến sắp xếp việc này, có thể nhường thần nông quen thuộc cùng nắm giữ nhân tộc việc, có thể nói là nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình. thần nông hiện tại tuy rằng quen thuộc toàn bộ nhân tộc việc còn có chút chậm, có điều có phục hy ở, thần nông ngược lại cũng không cần lo lắng. hắn đến cùng là địa hoàng, lại là một phương đại bộ lạc tộc trưởng. ở Phục Hi Hiệp Trợ bên dưới bắt đầu chậm rãi quen thuộc lên toàn bộ nhân tộc sự vụ đến cũng là ở từng chút xử lý bên trong tiến triển bắt đầu nâng lên siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 3 1 t r chứng đạo kỳ hạn thần nông đỉnh Phục Hi ở Hiệp Trợ Thần Nông xử lý nhân tộc việc thời gian cũng là cũng trong lúc đó thông c á o nhân tộc ngôi cái bộ lạc tộc trưởng dự định đem cộng chủ vị trí nhường ngôi cho Thần Nông cũng là hỏi thăm ý kiến của bọn họ đồng thời Trần Đô bên trong nhân tộc các vị tộc lão cũng là biết tin tức này bất quá bọn hắn đối với này nhưng là cực kỳ tán thành. Dù sao thần nông cũng là nhân tộc đại hiển, lại dẫn dắt nhân tộc trồng c h ọ t ngũ gốc, giải quyết nhân tộc hơn nửa đồ ăn vấn đề. Hắn lúc này danh vọng đúng là không thấp, bọn họ há có không đáp ứng lý lẽ? Không lâu sau đó, phục hy chính là thu được nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng đáp lại, dồn dập đồng ý thần nông tiếp nhận cộng chủ vị trí. Thần nông là nhân tộc tìm được ngũ gốc, lại dẫn dắt nhân tộc trồng c h ọ t ngũ gốc, phát minh không ít thực dụng nông cụ tăng lên trồng c h ọ t kỹ thuật, lại đem một năm phân chia 2 a i m i tiết, làm cho trồng chọn độ khó to lớn hạ thấp lên, giải quyết nhân tộc hơn nửa đồ ăn vấn đề. Đây chính là công lao lớn việc. có thể làm cho nhân tộc ăn no lên ngày tốt, do thần nông tới nhận chức cái này nhân tộc cộng chủ vị trí, đúng là một cái lựa chọn tốt, cho nên đối với phục hy quyết định này, bọn họ đều là không có bất kỳ gì nghị. Lúc này, liền coi như là định ra rồi thần nông tiếp nhận cộng chủ vị trí. Phục hy được các vị tộc trưởng đáp lại sau khi thấy thần nông được các vị tộc trưởng tán thành, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra quyết định này của mình là đúng, thần nông đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Thần nông ở nhân tộc bên trong danh vọng vốn là không thấp, lúc này lại thêm vào việc này, tiếng hô chính là càng cao hơn. t h ế này, phục h i lúc này đối ngoại tuyên bố. sau năm năm, đem nhân tộc cộng chủ vị trí, nhường ngôi cho liệt sơn bộ lạc tộc trưởng thần ô n g đến lúc đó, đem mời chúng tộc trưởng đến đây trần đô xem lễ, b á i kiến mới cộng chủ. mà lúc này, tin tức công bố sau khi, thần ô n g cũng là cảm giác áp lực, ở nhân tộc v i ệ c lên, trở nên gấp đôi nỗ lực cùng với khắc khổ cần cù lên. phục hy đối với này, đúng là vô cùng thỏa mãn, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm thần ô n g hắn tin tưởng, nhân tộc ở thần ô n g dẫn dắt bên dưới, sẽ trở nên càng chi tốt, cũng sẽ hướng đi càng cao hơn mức độ. mà ở thần ô n g tùy tùng phục h i đi tới trần đô không lâu sau đó. Huyền đô cũng là từ liệt sơn bộ lạc phụ cận bên trong dãy núi rời đi, hướng về thủ dương sơn mà tới. Chính mình Lão sư đưa tin chính mình trở về Thái Thanh Cung một chuyến, cái kia chính là có chuyện d ặ n d ò hắn tự nhiên là trước tiên cần phải xong xuôi việc này lại nói. Ngược lại, thần ông cũng cần ở Trần đô bên trong quen thuộc nắm giữ nhân tộc sự tình một quãng thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ chính mình trở về Trần đô. Tuy rằng 50 năm rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ làm không ít chuyện. Huyền đô tốc độ rất nhanh, lấy hắn này sắp đi vào chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, chỉ dùng mấy tháng thời gian, bắt đầu từ liệt sơn bộ lạc đi tới vô cực sơn mạch. Đến nơi đây sau khi. Huyền đô chính là trực tiếp hướng về Thủ Dương Sơn mà đến, không lâu lắm, liền đã tới đến Thủ Dương Sơn lên. Hắn không có dừng chút nào lưu, trực tiếp tiến vào Thái Thanh Cung bên trong, đến đây gặp mặt chính mình Lão sư. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. đệ tử Huyền đô, bệ kiến Lão sư, thánh mẫu. Huyền đô đi tới đại điện bên trong sau, ở Thái thượng cùng trước người nữ hoa hành lễ cúi chào nói. Không cần đa lễ. Thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, nâng dậy hành lễ Huyền đô nói. Tạ Lão sư. Huyền đô đứng lên nói. Thái thượng nhìn hắn, mở miệng nói, p h c Hi đã tuyên bố chuyển ngôi Thần Đông. mặt sau ngươi liền vẫn cư trú trần đô phủ cận giáo dục thần nông liền có thể đệ tử rõ ràng huyền đô trả lời thần nông mặt sau còn có một chuyện liên quan đến h ắ n chứng đạo việc đối với nhân tộc tới nói cũng là khá là trọng yếu có thể để bù đắp nhân tộc ở phương diện đó c h ố n g không là nhân tộc này sau đặt vững việc này làm ra công hiến rất lớn thái thượng dừng một chút sau tiếp tục nói vi sư lần này nhường ngươi đến đây vì là liền cũng là việc này địa hoàng chứng đạo việc nữ hoa đôi mi thanh tú v ậ y một cái nhìn về phía thái thượng như vậy nghe tới địa hoàng chứng đạo việc sợ cũng là không đơn giản hơn nữa rất khả năng còn cần chứng đạo chi bảo nàng xem thái thượng tình huống lúc này, phỏng t r ừ n g là như vậy. lão sư, thần ông chứng đạo v i ệ c đã là trọng yếu như vậy, có hay không cũng cần chứng đạo chi bảo hiệp trợ. trong lòng huyền đô suy nghĩ một hồi, nhưng là giống như nữ o a ý nghĩ, chính mình lão sư gọi mình đến đây, phỏng t r ừ n g cũng là bởi vì việc này. thái thượng nghe vậy, khẽ v ư ớ n c ằ nói, xác thực như vậy, lần này nhường ngươi đến đây, cũng là bởi vì việc này. tam hoàng tình huống đặc thù, chứng đạo v i ệ c đối với nhân tộc tới nói đều là khai sáng một cái giai đoạn mới, vì lẽ đó cần chứng đạo chi bảo cũng là bình thường. v ụ thái thượng nói, chỉ thấy được trong tay hắn một phen. Toàn mặc dù có một tôn ba chân đỉnh đồng thau xuất hiện ở trong tay hắn, một cô m ê n mông tiên tiên khí tức lang ra. Thế này, nữ oa trước mắt nhất thời sáng l ờ i một cái thật là tốt tiên thiên linh bảo. Không chỉ là nàng, Huyền đô trong mắt đều là sáng mấy phần. Dù hắn trong tay có vài kiện tiên thiên linh bảo, thế nhưng nhìn thấy vị này đỉnh đồng thau, hắn vẫn không khỏi cảm thán bạo vật này chỗ bất phàm. Nếu không biết vị này đỉnh đồng thau không phải chính mình lão sư càn khôn đỉnh, hắn đều muốn cho rằng đây là lão sư đem càn khôn đỉnh đều lấy ra. Đạo huynh, đỉnh này chính là tạo hóa đỉnh đi. Nữ oa một hơi thở hoàn hồn, nhìn thái thượng, chậm rãi hỏi. đối với tạo hóa đỉnh nữ hoa vẫn là biết cái này tiên thiên linh bảo chính là ở trên phân bảo nhai đoạt được nữ hoa ngày xưa vẫn là nhìn thấy nàng đúng là không nghĩ tới thái thượng sẽ đem tạo hóa đỉnh lấy ra giao cho thần nông nếu thần nông chứng đạo đồ vật chính là tạo hóa đỉnh như vậy tiên thiên linh bảo như vậy thần nông chứng đạo việc liền không phải đơn giản như vậy đúng là tạo hóa đỉnh tạo hóa đỉnh mặc dù mới thượng phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng uy năng nhưng không tua như thế cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật này cùng thần ô n g hữu duyên đối với hắn sau đó chứng đạo việc có trợ giúp rất lớn cũng là hắn trở về vị trí cũ then chốt là lấy đỉnh này. Huyền đô ngươi liền tìm cái thời cơ thích hợp, giao cho thần nông trong tay. Thái thượng nhìn Huyền đô, mở miệng nói rằng: Lão sư yên tâm, đệ tử biết làm thế nào. Huyền đô vớt cảm nói: Đỉnh này, ngày sau chính là vì là thần nông chứng đạo việc trợ lực, liền không lại lấy tạo hóa đỉnh tự x ư n g Vi sư ban t ê n cho, thần nông đỉnh. Nhìn thần nông ngày sau cố gắng lợi dụng đỉnh này hoàn thành tự thân chứng đạo việc, thần nông đỉnh. Nữ hoa cùng Huyền đô trong miệng nói nhỏ một tiếng, cũng không có cảm thấy Thái thượng động tác này có gì không thích hợp. Nếu là vì là thần nông chứng đạo việc làm chuẩn bị, cùng thần nông chứng đạo cùng một nhị thở, ngày sau lại là trong tay thần nông linh bảo. Cái kia một lần nữa ban t ê n cho, lấy địa hoàng t ê n quan chi, vậy cũng là có thể được. Vì lẽ đó, hai nhân khẩu bên trong nói một tiếng sau, chính là không lên tiếng nữa. Vụ. Thái thượng trong tay hơi động, chợt liền thấy thần nông đỉnh hơi chấn động một cái, một cỗ minh ngông tiên tiên khí tức lan g ra, chấn động đến mức hư không hơi d ậ p d ờ n Sau đó liền thấy thần nông đỉnh từ từ bay lên, cuối cùng rơi xuống huyền đô trong tay. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ông, gỗ l n chuẩn, bị nổ tổ ự hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến b u i Chương 319 Phục Hi chứng đạo n h ư n g ngôi, một Thái Thánh Cung vô cực điện bên trong, Huyền Đô xem trong tay vị này đỉnh đồng tao, đỉnh này, một cái, hai t h a i ba chân, đúng là không bàn mà hợp nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đại đạo trí lý, tốt một tôn thần nông đỉnh. Huyền Đô trong miệng âm thầm than nhẹ một tiếng, sau đó đem sự cẩn thận cất đi, chờ thời cơ thích hợp giao cho thần ô n g tính toán thời cơ ngược lại cũng không xa, ngươi tức khắc trở về trần đô, Phục h chứng đạo việc cũng nên bắt đầu. Thái thượng liếc mắt nhìn h o n g a n g sau đó đối với Huyền Đô nói là đệ tử xin cáo lui. Huyền Đô nghe vậy đáp một tiếng sau. tướng về thái thượng cùng nữ hoa thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi, hướng về trần đô mà đến, đến rồi. ca ca sắp chứng đạo, hắn nhiều năm qua tâm nguyện cũng đem đạt thành. nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra một vệt nụ cười, mở miệng nói rằng: phục hy tuy rằng lưu lại thủ đoạn, có điều muốn nhờ vào đó chứng đạo, vẫn là hợp nhất tu hành một quãng thời gian mới được. thái thượng nhìn nàng, mở miệng nói rằng: nữ hoa hơi gật đầu, chính mình ca ca thiện thi cùng bản tôn hợp nhất, tự nhiên là đem hết thảy thủ đoạn dung hợp, sau đó x u n g kích ôn nguyên cảnh giới, mà hợp tấn công một đòn, liền phải cần một khoảng thời gian mới được. có điều đều đến nước này, nữ hoa đương nhiên sẽ không lưu ý cái này thời gian. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng lấy chính mình ca ca thủ đoạn, tất nhiên cũng hoa không được thời gian bao lâu, liền có thể triệt để dung hợp lên cấp hồn nguyên cảnh giới. Thái thượng cười nhạt một tiếng, vẫn chưa mở miệng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nhân tộc bên trong đến, nhường ngôi cộng chủ vị trí, lúc này đã là bị h ồ n g hoang bên trong không ít lớn có thể biết, hơn nữa còn xa xa khuếch tán ra đi. Tuy rằng có không ít tu sĩ đối với nhân tộc một ít chuyện không chú ý, thế nhưng nhân hoàng việc, lúc này ngược lại cũng biết một, hai. Cho nên đối với sau đó này một vị nhân hoàng, ngược lại cũng đúng là khá là h i u kỳ. đặc biệt t thánh, phục hy bất phàm, bọn họ biết trừ thiên hoàng vị trí ở ngoài, còn có hắn b ố n thân phận của thân địa hoàng thần ô n g nhưng là thiên đ ị n h người, không phải phục hy như vậy, vậy hắn đến tuột cùng có gì bất phàm, có thể làm vị trí này. khoảng thời gian này bọn họ đều ở thời khắc quan tâm, cũng là chờ đợi phục hy chứng đạo thời cơ đến, muốn nhìn một chút, phục hy có thể đi đến đâu một bước. thời gian 50 năm đối với hồng h o a n g tu sĩ cùng đại năng tới nói, cái kia có điều là chớp mắt việc lặng yên trong lúc đó liền đ ạ i đến đến phượng tê sơn động phủ bên trong, phục hy tiện thi nhìn trần đô vị trí, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, bản tôn đem chứng đạo. cũng là thời điểm lên đường rồi. Dứt tiếng, phục hy thiện thi chính là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về nhân tộc mà đến. Có điều hắn nhưng không có đi trần đô, mà là đi nhân tộc thánh địa. Hắn ở nhân tộc thánh địa c h i bên trong chờ đợi phục hy liền có thể. Chuyện về sau, chờ hắn chứng đạo xong sau khi, lại dung hợp hai người, nhường thủ đoạn đạt đến quý nhất. Đến lúc đó xung kích hố nguyên đại la kim tiên cảnh giới, lấy phục hy thiện thi lúc này tu vi, không bao lâu, chính là đi tới nhân tộc thánh địa bên trong. Nhân tộc thánh địa bên trong, đạo hữu lần này liền trước tiên ở tam hoàng ngũ đế trong miếu chờ đợi thái hậu đến. Sau đó nhân hoàng x c l à việc, chúng ta thì sẽ đi vào. sau đó mang thái hạo trở về trong thánh địa đến, tọa nhân nhìn phục h y thiện thi, mở miệng nói rằng, mặc dù nói phục hi thân phận đặc thù, thế nhưng trước mắt vị này, dù sao cũng là không phải phục h y bản tôn, huống hồ, tọa nhân dĩ nhiên chứng đạo thành thánh, bây giờ lấy đạo h ư u x ư n g hô phục h y thiện thi, dĩ nhiên đầy đủ, cho tới phục hi thiện thi cùng bản tôn sự tình, hắn cũng dĩ nhiên biết, sở dĩ như vậy sắp xếp, cũng là tốt nhất. nghe vậy, phục hi thiện thi gật gật đầu, đi tọa nhân sắp xếp tam hoàng ngũ đế cư trú tam hoàng ngũ đế trong miếu, chờ đợi phục h chứng đạo trở về. ọ a nhân thấy này, chính là rời đi, chuẩn bị sau đó chứng đạo việc. m à phục hy thiệt thi nhưng là hướng về tam hoàng ngũ đế điện mà đi. Cùng lúc đó, nhân tộc trần đô ở ngoài, một tòa đài cao dĩ nhiên đứng vững ở chống trải phía trên vùng bình nguyên. đây là nhân tộc vì nhân tộc cộng chủ nhường ngôi đại điện mà cố ý thành lập nhường ngôi tế đàn. từ lúc phục hy tuyên bố đem cộng chủ vị trí c h u y ể n cho thần nông sau khi, những chuyện này dĩ nhiên là an bài xuống. này tế đàn từ lâu là dựng thành, liền các loại nhường ngôi chi lễ, nhường trước sau hai vị cộng chủ nhường ngôi. này tế đàn ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm, cao c h ừ n g hơn 10 trượng, v n g ứ c tuy cũng không cái gì tình x ả o điều khác, nhưng cũng là lộ ra một cô uy nghiêm b à n g bạc khí. đây là nhân tộc ý niệm gia chỉ bên trên. lúc này sừng sững ở đây, liền các loại phục hy cùng thần nông này trước sau hai vị cộng chủ đến đây. tuy rằng còn chưa tới thời cơ, thế nhưng từ nhân tộc các nơi tới rồi các bộ lạc tộc trưởng, nhưng từ lâu đi tới tế đàn b ộ t phía, xem xem sau đó nhường ngôi c h i lễ, đây chính là đại sự, bọn họ làm các bộ lạc tộc trưởng, tự nhiên là muốn sớm chút. chứ những này nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng ở ngoài, còn có không ít tu sĩ cùng với một ít chuẩn thánh đại năng đến đây xem lễ. đối với bọn hắn mà nói, này nhân hoàng việc ít nhiều cũng là có chút ngạc nhiên, cũng muốn nhìn một chút. này mở ra nhân tộc nhân hoàng kỳ nguyên nhân hoàng là thế nào một cái tình huống là có hay không l ạ như vậy thần kỳ đương nhiên lần này trừ quan sát nhân hoàng chứng đạo tình huống ở ngoài còn có chính là có thể nhìn qua năm thánh cùng với mấy vị kia hôn nguyên đại la kim tiên này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên việc có thể nhìn qua mấy vị này nói không chắc còn có thể có cảm n ộ mới dù sao đến bọn họ cảnh giới này sau khi một nhóm hơi động đến lúc đó không bàn mà hợp đại đạo trí lý trên người càng là có đại đạo pháp tắc quanh quần đàn sen tung hành nếu như có thể có cái gì cảm ngộ cái kia chính là tạo hóa việc cho nên nói đối với như vậy cơ duyên việc bọn họ tự nhiên là muốn đến xem thử đương nhiên những này vẫn là muốn xem chính mình cơ duyên cùng tạo hóa nhưng cái nào sợ cái gì đều không thu hoạch có thể chứng kiến thịnh v ư n g như thế ngã cũng đáng có điều lúc này đối với phục hy cùng thần nông mà nói bọn họ cũng mặc kệ những tu sĩ này đại năng là thế nào tâm tư bọn họ lúc này quan tâm chỉ có nhường ngôi nghi thức thôi cái khác đối với bọn hắn mà nói đều không trọng yếu chân đô ở ngoài đài cao bên dưới phục hy nhìn lúc này đến đây xem lễ người m ỉ m cười nói lần này đến đây người đúng là so với ta trở thành cộng chủ thời gian muốn nhiều hơn không ít. đây cũng là bởi vì cộng chủ nguyên nhân nếu không cộng chủ dẫn dắt nhân tộc đi đến lúc này phỏng t r ừ n g lúc này cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến đây xem lễ thần nông nghe vậy chắp tay nói như vậy quả thật có nguyên nhân này ở phục hy cười vẫn chưa trả lời lần này rầm rộ cũng là hai người cộng đồng nỗ lực ở hai vị nhân hoàng phía sau thanh minh cùng huyền đô đứng song vai một mặt mỉm cười nhìn phục hy cùng thần nông đạo huynh lần này chứng đạo sau khi ta liền cùng phục hy đứt đoạn mất t h y trò chi duyên thần nông tiếp nhận cộng chủ chuyện về sau ngươi liền tốn nhiều tâm thanh minh đưa mắt thu lại rồi nhìn bên cạnh huyền đô nói đạo h u yên tâm ta biết làm thế nào, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Huyền đô nghe vậy, mỉm cười vớt cằm nói. Thanh minh thấy này, gật gật đầu, những chuyện này hắn lẫn nhau xỉn c h è n đều sẽ an bài tốt, giáo chủ cũng sẽ an bài tốt, hắn đúng là không cần để ý tới quá nhiều. Lúc này nhìn phục hy, chờ đợi giờ l à n h bắt đầu, nhường ngôi chứng đạo việc đến. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như em, gỗ lìn, ốc, trồn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến mới. Chương 320 h phục hy chứng đạo nhường ngôi, 2 nhân tộc, t r n đô ở ngoài, đại cao. không cần thiết chốc lát, định ra giờ lành dĩ nhiên đến. giờ lành đã đến, thần nông đi thôi. phục hy mỉm cười nhìn thần nông nói, sau đó chính là bước ra chân, hướng về tế đàn đi đến. là cộng chủ. sau khi thần nông lên tiếng, theo sau lưng phục hy đi đến. đ ạ o huynh, chúng ta cũng đi thôi. thanh minh liếc mắt nhìn sau, mở miệng nói rằng. đạo hữu xin mời. huyền đô gật gật đầu, sau đó hai người cùng tiến lên, hướng về tế đàn mà tới. chỉ chốc lát sau, phục hy cùng thần nông đứng ở tế đàn cao nhất cấp một bên trên, mà ở bọn họ dưới cấp một chính là hai người l ã o sư, thanh minh cùng huyền đô. Phúc Hi quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình Lão sư Thanh Minh, sau đó lại nhìn thần đ n g hơi gật đầu sau khi, liền ở trên đài cao thiếu đốt ba chú dài thơm, sau đó cắm vào bên trên tế đàn lưu hương bên trong. Đây là đốt hương cầu nguyện, Mời h ồ n g hoàng bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng chính là nhân giáo giáo chủ, nhân tộc thánh mẫu, mấy vị nhân tổ trưởng lão cùng với tứ thánh cùng luân hồi chi chủ đến đây quan sát nhân hoàng nhường ngôi c h i lễ. Như vậy việc trọng đại, nếu như có thể được bọn họ toàn bộ xem lễ, việc này cũng sẽ trở nên càng thêm bất phàm. Đốt hương cầu nguyện cùng xem việc trọng đại, Phúc Hi trong miệng nói nhỏ một câu, sau đó chính là bắt đầu chờ đợi. Mà lúc này. chỉ thấy được mặt đông trên bầu trời đột nhiên nổi lên dị tượng, từ khí đông ba vạn giảm, hào quang bao phủ nửa bầu trời, huyền âm từng trận, linh khí hội tụ, m g ê n mông q u ồ n q u ộ n bao phủ tới. Không cần nghĩ, người ở tại chỗ đều là biết, đây là h ồ n g hoang mấy vị kia đến. Hồn nguyên sơ phán đạo vi tôn, luyện thành càn khôn thanh trọng phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn ở trong lòng bàn tay tồn. Cung bên trong luyện đan lẫn b ộ mình, lô bên trong có thuốc đoạt tiên thiên. Từng ở côn luân tu tạo hóa, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, chỉ nghe một đạo đại đạo âm thanh truyền đến, vang vọng đất trời, hết thảy xem lễ như tổ, tu sĩ, đại năng các loại. đều dĩ nhiên biết là vị nào đến, t r ứ nhân giao giáo chủ thái thượng ở ngoài còn sẽ là ai? Kim Hoa từng đóa từng đóa, d á n g lâm mà đến, tử khí hóa thành một cái cầu nối, liên tiếp thiên địa, sau đó liền có hai âm thanh từ tử khí cầu nối bên trong đi tới, chính là thái thượng cùng nữ hoa. b á i kiến giáo chủ, lão sư, bài kiến thánh mẫu, bao quát p h ụ c hy, thần ô n g thanh minh cùng huyền đô tất cả mọi người tộc, lúc này cùng nhau hướng về thái thượng cùng nữ hoa hành lễ quỳ lạy. b á i kiến đạo tôn, nữ o a thánh nhân, còn lại tu sĩ, lớn có thể đ m người cũng là không mình hành lễ nói, không cần đa lễ. Thái thượng cười nhạt một tiếng, trong tay vung lên. một cố lực vô hình nâng dậy đến tất cả mọi người. Tạ giáo chủ, lão sư, đạo tôn, mọi người đứng dậy, lại lần nữa nói một tiếng cảm ơn. Thái thượng hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một phương hướng, nơi đó hai đạo thanh khí vượt qua vô số thời không mà đến. Thánh uy m i n h g ô n g Một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, nguyên thủy cùng thông thiên liền đã đến đến. Thánh uy tràn ngập thiên địa, ép tới mọi người không thở nổi. Bái kiến ngọc thanh thánh nhân, thượng thanh thánh nhân. Nhân tộc cùng đám tu sĩ đại năng dồn dập hành lễ nói. Nguyên thủy vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy, sau đó hai người đối với thái thượng chắp tay nói, đại ca. Thái thượng gật gật đầu. sau đó ra hiệu bọn họ đến một bên chờ đợi thời cơ đến, hai người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ o a sư muội, gặp hai vị sư minh, nữ o a mỉm cười nói, nguyên thủy cùng thông thiên gật đầu, mà song cùng nữ o a cùng đi tới một bên, a di đà phật, ngay vào lúc này chỉ nghe đến một đạo phật hiệu, mà hậu trận trận phạn sướng âm thanh truyền đến, chứa mê hoặc tâm trí sức mạnh, phản phất độ hóa mọi người quy y phương tây, thái thượng nhìn như thế phương tây, trong tay nhàn nhạt vung lên, tất cả dị tượng phạn sướng âm thanh im bặt đi, sau đó lộ ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân hình đến. tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối diện một chút, sau đó chậm rãi từ trong hư không rơi xuống gặp phương tây hai thánh đối với hai vị này tuy rằng mọi người như cũ hành lễ nhưng rõ ràng liền không có như vậy nhiệt tình chư vị không cần đa lễ tiếp dẫn mỉm cười nói trong tay nâng dậy mọi người gặp chư vị đ ạ o huynh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi tới thái thượng đám người trước người đối với t a g thanh nữ h oa đám người chắp tay nói thái thượng nhàn nhạt gật gật đầu không có mở miệng tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy này ngược lại cũng không thèm để ý đi đến một bên chờ đợi thời cơ đến x ẹ o đột nhiên một vị thần quang c qua sau đó ở trong hư không hóa thành một bóng người xinh đẹp đến chính là chúng sinh luân hồi chi chủ hậu thổ bái kiến luân hồi chi chủ đối với hậu thổ nương nương mọi người tự nhiên là cam tâm tình nguyện quỳ lạy đây là vì hồng hoang triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh tạo phúc tồn tại tự nhiên là phải quỳ lạy hành lễ mọi người không cần đa lễ hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp đỡ bọn hắn dậy chợt nàng đi tới thái thượng đám người trước người đối với thái thượng tam thanh c ù n g nữ a chắp tay nói gặp ba vị đ ạ huynh nữ a tỷ tỷ tam thanh c ù n g nữ ba thấy này lúc này mỉm cười đáp lễ hậu thổ đi đến một bên sau đó đối với phương tây hai thánh hơi gật đầu, phương tây hai thánh gật gật đầu, cũng không có mở miệng. hô. lúc này một c ô cực nóng cảm giác kéo tới, nhưng là t ọ a nhân dẫn dắt hai vị nhân tổ, tám vị trưởng lão đến, bái kiến ba vị nhân tổ, chư vị trưởng lão, gặp t h o thánh, nhân tổ, trưởng lão, nhân tộc mọi người cùng với xem lễ tu sĩ cùng đại năng. lúc này rồn d ậ p hành lễ nói, t ọ a nhân cười nhạt một tiếng, sau đó đỡ bọn hắn dậy sau, đi tới thái thượng đám người trước người, đệ tử gặp lão sư, thánh mẫu, hai vị sư thúc, thoại nhân hướng về tam thanh cùng nữ ba hành lễ nói, thái thượng gật gật đầu. sau đó ra hiệu hắn đến một bên chờ đợi thời cơ đến. Toại nhân gật gật đầu, sau đó lại đối với hậu thủ cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói, gặp ba vị đạo h ữ u gặp đạo h ữ u ba người v ớ t c t m nói, mặc kệ toại nhân bối phận không kịp bọn họ, nhưng hắn dù sao cũng là thế nhân, quả thật có xương hô bọn họ đạo h ư u tư cách. hậu t h ổ đối với này cũng không phải lưu ý, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không nói lời gì nữa. như vậy, thiên địa trong lúc đó nên đến, cũng đều đến, cho tới yêu tộc đế tuấn, tự nhiên là sẽ không tới tham gia chuyện như vậy. có điều yêu tộc cùng nhân tộc có chút hiếm thích, nhìn thấy nhân tộc không ngừng thở i yêu tộc cũng là không vui nhìn thấy. trên đài cao. Phúc Hi thấy lần này mời, nên đến đều đã đến. Nhờ ngôi đại điện càng long trọng, hắn ngược lại cũng đúng là cao hứng. Phúc Hi, bắt đầu đi. Tọa nhân nhìn Phúc Hi, mỉm cười mở miệng nói: Là nhân tổ. Phúc Hi gật gật đầu. Sau đó chính là đi tới đại cao, cao giọng tuyên bố: Nay có nhân tộc Phúc h y thành là nhân tộc cộng chủ ngàn năm, chăm lo việc nước, nay công đức viên mãn, đặt ở đây đem nhân tộc cộng chủ vị trí c h u y ể n cho đại hiển thần nông thị. Từ nay về sau thần nông thị chính là mới nhân tộc cộng chủ. Phúc Hi báo cho thiên địa, tuyên bố đem nhân tộc cộng chủ vị trí c h u y ể n cho thần nông. Lúc này thiên địa tư g ứ n các bộ lạc tộc trưởng tư g ứ n chứng kiến việc này giao tiếp. thế này, phía dưới Thái Thượng tiến lên một bước, trong tay một phen lấy ra một bảo đến, chính là nhân tộc trí bảo không động ấn. Lúc này sắc lập nhân hoàng tác dụng tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy này, trên mặt lóe qua một tia mây đen. Nếu không bảo vật này ở Thái Thượng trong tay, chính mình p h ư ơ n g Tây làm sao cũng có người hoàng chi sư. Thế nhưng hiện tại, nhưng là một điểm chỗ tốt đều không v ó t được. Thế nhưng sự tình đã thành chắc chắn, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như liệu gỗ lìn, t n bị nổ tổ ựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 321, Phục h y chứng đạo như ngôi 3. t r ầ n đỗ ở ngoài đài cao Thái Thượng đương nhiên sẽ không đi để ý tới Vương Tây hai thánh suy nghĩ trong lòng, hắn tiến lên một bước, cầm trong tay nhân tộc trí bảo không động ấn, tỏa ra vạn ngàn thần quang soi sáng thiên địa, đè xuống nhật n g u y ệ t tinh thần ánh sáng, Chu Thiên bên trong chỉ có không động ấn tỏa ra hào quang bảy màu mới là quang minh vị trí. Lúc này Lục Thánh cùng ánh mắt của hậu thổ bên trong ở hai vị nhân tổ cùng tám vị trưởng lao ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở trên người Phục Hi. Ta lấy nhân g i á o giáo chủ Thái Thanh Thái t h tên không động ấn lệnh ban Phục Hi thiên h o à n t h â n nhân hoàng. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng â m thanh nhận chứa Thiên Hiến, một cỗ vô hình đại đạo chi lực chính ở chỗ này l ư g tụ, trong tay không động ấn hào phóng ánh sáng, soi sáng c h ú thiên. Nang. g Sau một khắc bên trong, liền nghe được một đạo vang r ộ i tiếng rồng ngâm từ không động ấn bên trong truyền đến, chợt liền thấy một đạo nhân hoàng long khí đột nhiên từ không động ấn bên trong bay trốn mà ra, ở trong hư không bay lượn một vòng sau khi, trực tiếp không vào thân thể của Phục h y bên trong đi. Ảnh. Ở không động ấn nhân hoàng long khí nhập thể sau khi, Phục h y chỉ cảm thấy thân thể chấn động, chợt một cỗ quang mang rực rỡ bao quanh thân, nhường cả người hắn xem ra cực kỳ long lãnh, như mặt trời như thế. Phúc h y c ậ u chủ, thần ông. Lúc này, người ở chỗ này tộc dồn dập hô to Phúc Hi cùng thần ông tên, âm thanh vang vọng t i ể u tiêu. Vụ. Đúng trong lúc đó, cửu thiên bên trên nước ra rồi một đạo lỗ hổng, hạ xuống vô biên công đức, đem nửa bên thiên địa đều là nhiễm thành màu vàng nóng. Đối với người công đức, người bình thường tộc ngã là không hiểu nhiều, vì lẽ đó lúc này thời đến, cũng chẳng qua là cảm thấy dị tượng đổ s ộ chút thôi. Đối với công đức cụ thể tác dụng, nhưng là không rõ vì sao. Thế nhưng lúc này xem l ễ một đám tu sĩ cùng đại năng, nhìn thấy như vậy khổng lồ công đức, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới, trở thành nhân hoàng. lại có thể được nhiều như vậy công đức, mượn những này công đức, chí ít đều là tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, chỉ phải chăm chỉ tu luyện cùng tìm hiểu, chứng đạo cũng không phải là không có cơ hội. Ngoài ra, trở thành nhân hoàng, còn có thể đến hưởng nhân tộc khí vận, chịu đến nhân tộc tín ngưỡng các loại, rất nhiều chỗ tốt. v ũ nay khổng lồ công đức hạ xuống thời gian, ở tới gần nhân tộc thời điểm, chính là tách ra số phần, trong đó lớn nhất có tới 8 thành tại hữu công đức, nhưng là toàn bộ không vào phục hy thân thể bên trong. lại có một thành công đức rơi xuống thanh minh, vị này nhân hoàng chi sư trên người, còn lại một thành, nhưng là phân gian nửa thành đến. rơi xuống nhân tộc trí bảo không động ấn bên trong đi, còn lại nửa thành, nhưng là phân cho hiệp trợ chư vị tộc đạo, cùng với ngày xưa giúp đỡ qua hoa t ừ mực trên người của huyền thái thượng xem trong tay không động ấn hấp thu công đức, mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem cất đi. mà lúc này nhìn thấy nhân hoàng chi sư có như thế khổng lồ công đức khí vận tiếp dẫn cùng chuẩn đề, trong lòng muốn nói không đấu kỵ đó là giả, chính mình phương tây vốn là là có cơ hội, thế nhưng cơ hội đều ở thái thượng trong tay bóp chết, chính mình phương tây ở phương này nhân tộc đại thế bên trong, không hề có một chút chỗ tốt có thể mò. nếu là mình Tây mới có thể có một tôn nhân hoàng chi sư ở vậy ít nhất cũng có thể tăng lên một cái cấp độ bất kể là khí vận vẫn là thực lực đều có thể mượn nhân hoàng tư thế đến c u a thời tăng lên đáng tiếc cuối cùng vẫn là công giả t r à n g công đức kim quang đem chu thiên nhiễm thành rực rỡ rực rỡ màu vàng này c cô ũ công đức kim quang khuyết tán hào quang màu vàng thật lâu không tiêu tan dị tượng vi phạm mà lúc này ở tám thành công đức kim quang không vào thân thể sau khi phục h i lúc này tâm có cảm ngộ chậm rãi nhắm hai mắt lại cẩn thận thể nộ lên này chính là hắn quan trọng nhất thời khắc chứng đạo vào lúc này lúc này cái kia có rực rỡ rực rỡ, rỡ, rỡ kim quang ánh sáng. đem phục hy quanh thân toàn bộ bao bao ở trong đó, hoàn toàn không gặp phục hy b ó n g người, chỉ có cái c i a cố dực r ỡ i chói mắt hào quang màu vàng thay thế bao phủ nửa bầu trời. nhìn phục hy tình huống lúc này, người ở chỗ này tộc biểu hiện nơi kinh, nhưng nhìn giáo chủ, thánh mẫu cùng với nhân tổ đ á n g người mỉm cười biểu hiện liền biết việc này ở cộng chủ mà nói, có lợi mà vô hại, chính là không lo lắng. chờ đợi phục hy tỉnh lại liền có thể, cái khác đúng là không cần lo lắng. thanh minh làm phục hy nhân hoàng chi sư, lúc này thấy đến phục hy rốt cục chứng đạo thiên hoàng, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. lúc này quan sát mấy hơi thở sau khi, chính là vung tay lên. đem chính mình nhân hoàng chi sư công đức cất đi. Huyền đô liếc mắt nhìn, tuy rằng t i ê n hoàng thân phận đặc thù, khả năng công đức sẽ nghiêng nhiều mấy phần, nhưng là mình giáo dục cũng là địa hoàng, công đức nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. đến lúc đó liền có thể mượn công đức tiến thêm một bước nữa. đ ạ h Minh, ngươi nói thiên hoàng lần này sẽ lên cấp đến trình độ nào cảnh giới? Thu hồi công đức sau khi, thanh minh thần nghĩ nghĩ sau, nhìn Huyền đô hỏi. bọn họ dĩ nhiên là biết thân phận chân thật của Phục h y nhân vật như vậy, lại thêm vào thiên hoàng, sợ là thấp nhất đều là chuẩn thánh viên mãn mức độ. Ngoài ra, hai người trong lòng suy đoán, lần này Phục Hi thành là nhân tộc thiên hoàng. trong này có giáo chủ cùng thánh mẫu thủ đoạn ở nếu là ấn này đến xem phục hy lần này sợ là không ngừng chuẩn thánh viên mãn đơn giản như vậy thiên hoàng thân phận đặc t h ủ nếu là lấy tình huống trước mắt cùng công đức đến xem cho là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới cũng hoặc là vượt qua viên mãn mấy phần mức độ thế nhưng mặt sau sắp xếp ta liền không biết nói không chắc không chỉ như vậy huyền đô nghe vậy nhìn thanh minh nói l i ê n mặt ngoài đến xem xác thực như hắn nói nhưng cụ thể làm sao huyền đô xác thực không cách nào tính toán nghe này thanh minh gật gật đầu quả thật là như thế phục hy tình huống xác thực không phải là mình có thể suy đoán vẫn là xem mặt sau tình huống lại nói đi thái thượng nhìn phục hy lúc này không ngừng tăng lên tu vi thỏa mãn gật gật đầu nữ hoa bên trong đôi mắt đẹp chớp qua một hơi thở vẻ mừng r ỡ như vậy đến xem lại thêm vào trước đây lưu lại thủ đoạn hôn nguyên cảnh giới vẫn có rất lớn hy vọng v ụ ngay vào lúc này bọc phục hy công đức kim quang dần dần t u lại sau đó lộ ra trong đó bóng người đến mà bốn phía kim quang cũng là đang dần dần tiêu tan bên trong chỉ chốc lát sau dĩ nhiên toàn bộ biến mất phục hy chậm rãi mở hai mắt ra t h m t h trong con ngươi p h ả n phất chiếu dọi thiên địa bầu trời tất cả hắn đều đã hiểu có điều nếu hắn là làm chứng nói cùng nhân đạo mà đến như vậy này thế, tự nhiên là muốn làm chứng nói cùng nhân đạo mà nỗ lực. hắn chứng đạo thiên hoàng, nhân đạo tự nhiên là tăng lên không ít. điểm này trong lòng hắn rõ ràng. như vậy tiếp đó, chính là chính mình chứng đạo việc, chỉ cần hiền l à n h thi hợp nhất, thủ đoạn dung hợp, liền có cơ hội. ta tiên phục hy, ta nói, nhân đạo. phục hy trong tròng mắt lóe lên rực rỡ kim quang, trong miệng nhẹ thì thầm, hắn âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng tại chỗ mấy vị kia đều đã nghe rõ. có điều trong này sự tình, bọn họ tự nhiên là không dễ chịu hỏi. phục hy có thể ở đây, chứng được thiên hoàng vị trí, trong này có thái thượng thủ đoạn ở. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đương nhiên sẽ không hỏi đến, hậu thổ cũng không thèm để ý, phương tây hai thánh tự nhiên không tốt đi suy tính cùng hỏi đến. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 322 i Thiên Hoàng trở về vị trí cũ, hướng về thánh địa. Nhân tộc Trần Đô ở ngoài, Thái Thượng nhìn lúc này đã đạt đến chuẩn thánh viên mãn, thậm chí vượt qua này cảnh không ít phục hy thỏa mãn gật gật đầu. Cho tới phục hy lúc này nói, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng, nếu là đi hắn chỉ dẫn con đường này, như vậy chính là đưa về đến nhân đạo bên trong đến, hắn chứng đạo Thiên Hoàng sau khi nhân đạo đúng là hoàn thiện tăng lên mấy phần, đã như thế. chờ đến mặt sau mấy vị nhân hoàng trở về vị trí cũ, liền lại sẽ tăng lên nhân đạo không ít, nhân tộc khí vận cùng thực lực cũng sẽ đạt tới c à n g cao hơn mức độ. trong lòng thái thượng ý nghĩ n g à n chuyện, sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trên đài cao, lúc này dĩ nhiên củng cố tu vi phục hy. Kaka nữ hoa nhìn phục hy, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, thánh n h a n bên trên lộ ra nụ cười nhạt. Kaka của mình bây giờ rốt cục trở về vị trí cũ, cũng chứng đạo thiên hoàng, tiếp đó chính là lần này mưu tính bước cuối cùng, hiền lành thi dung hợp thủ đoạn, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, một lần đăng đỉnh đỉnh phong. trên đài cao phục hy ngay vậy nhìn nữ hoa. trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, không có mở miệng. nữ hoa cười, cũng không có lại mở miệng, chỉ là nhìn mặt sau tiến triển. phục hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thanh minh, mỉm cười nói, như vậy, người ta trong lúc đó thầy trò chi duyên, liền liền như vậy chấm dứt. thanh minh nuốt cằm nói, thiên hoàng trở về vị trí cũ, tự nhiên chấm dứt người ta chi duyên. dứt lời, hai người nhìn nhau cười, liền như vậy chấm dứt thầy trò duyên phận. xèo, ngay vào lúc này, một chiếc đàn cổ phá không mà đến, nhưng là pháo tê trước đây, ở định r a âm luật thời gian, chế tác đàn cổ, bị hắn mệnh danh là, phục hy cầm, chịu đến nhân đạo long khí cản hóa. lây nhiễm, nhiều năm nó đã là không đạt được nhiều pháp bảo, hơn nữa lúc này phục hy chứng đạo thiên hoàng, nó cũng là được lợi rất nhiều, tự động trở về chủ nhân bên người. phục hy chứng được nhân tộc tam hoàng một trong thiên hoàng vị trí, lúc này tu vi dĩ nhiên là siêu việt chuẩn thánh viên mãn cảnh giới mấy phần tồn tại, ở h ồ n g hoang bên trong, đã là ít có đỉnh tiêm đại năng. tuy không sánh được thánh nhân, nhưng cũng là vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần nhân tộc ở một ngày, hắn liền có thể bình yên vô sự, hắn tồn tại cũng là tăng trưởng nhân đạo, bù đắp nhân đạo, ngày sau sẽ trở nên càng thêm bất phàm. phục hy trong tay vung lên, thu hồi phục hy cẩm. sau đó nhìn thái thượng chờ đợi hắn lên tiếng lão sư thiên hoàng trở về vị trí cũ có thể trở về thánh địa tọa nhân nhìn phục hy một chút sau nói với thái thượng lấy hắn thánh nhân thân tự nhiên là tính được là nhiều không ý, nhưng những kia lão sư tự nhiên là không thể sẽ tiến hành đạo hữu lời ấy sai rồi phục hy lần này đã lấy chứng được thiên hoàng vị trí tấn thiên đạo vận hành tư thế lẽ ra nên đến hỏa v ậ n động thanh tu chấn áp nhân tộc khí vận nếu như không có đại sự không thể nhẹ ra hỏa v ậ n động tọa nhân dứt lời chuẩn đề lúc này mở miệng nói đã là thiên đạo t n tức hắn ngược lại cũng không sợ thái thượng nữ hoa cùng tọa nhân đám người bất mãn Thái Thượng nhìn hắn, tự nhiên biết rõ chuẩn đề chi ý. Có điều nếu thật sự như vậy, người kia nói sẽ có chút bị hao tổn, không cách nào lại một bước hoàn thiện. Thái Thượng tự nhiên không thể ấn Thiên Đạo tin tức đến đi. Việc này liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng. Bản giáo tức là nhân giáo giáo chủ, chấp trưởng không đ ư c ấn, trưởng nhân tộc khí vận nhân đạo. Việc này định đoạn, bản giáo tự có sắp xếp, chấn áp nhân tộc khí vận, hỏa vân động có thể chấn, nhân tộc thánh địa đồng dạng có thể. Nhân tộc nhân hoàng, nhân tộc khí vận chỉ có nhân tộc chính mình mới có thể định đoạn. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh nhìn phương tây hai thánh, trong miệng từ từ nói: Vô Anh. Lúc này. Trần đô chi địa phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, nhân đạo chi lực giáng l â m m ê n h mông đại đạo bá p h ủ Thế này, phương tây hai thánh vẻ mặt biến đổi, này cô nhân đạo chi lực sát thực khủng bố. n g u y ê n Thủy, Thông Thiên, hậu thủ đám người trên mặt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc, chẳng lẽ đại ca, đ ạ o huynh, thật muốn chấn phong phương tây hai thánh? Một đạo lực lượng chấn phong nơi đây, không phải là đơn giản như vậy. Lấy thái thượng lúc này tu vi chấn phong hai vị thánh nhân, song thành không thành vấn đề. Mà bây giờ, tuy không phải chấn phong thánh nhân, thế nhưng nhân đạo cho bọn họ một ít áp lực, nhưng là nhồn bọn họ khá là khiếp sợ. nếu đạo huynh đã co sắp xếp vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa chuẩn đề trong mắt một đạo vẻ nghiêm túc chợt lóe lên trầm giọng nói nhân đạo chi lực không đ ộ c ấ n nhân giáo giáo chủ những thân phận này đại đạo chi lực sức mạnh chuẩn đề xác thực không có cách nào thay đổi cái gì đã như vậy vậy thì không cần phải nhiều lời nữa thái thượng đưa mắt từ phương tây hai thánh trên người thu lại rồi chợt nhìn về phía phục hy mở miệng nói chứng đạo đã xong ngươi tự đi tới thánh địa bên trong tọa chấn tam hoàng ngũ đềm i ế u ấ n áp nhân tộc khí vận nghe vậy phục hy trả lời tôn giáo chủ lệnh hắn liếc mắt nhìn bờ đông hải dĩ nhiên biết thiện thi vị trí nụ cười trên mặt càng sâu thái thượng gật gật đầu có một vị nhân hoàng trở về vị trí cũ sau khi nhân đạo có hoàn thiện tăng lên địa hoàng chứng đạo cũng sẽ không qua xa đến lúc đó lại sẽ tăng lên gạo đông trong lúc đó mặt đông bên trong vang lên một đạo gạo thét âm thanh phục hy nghe tiếng nhìn tới đã thấy một con dị thú kéo một chiếc đuổi kéo mà tới con dị thú này chính là ngày xưa vì là phục hy v ắ c đến chứng đạo đồ vật thiên cơ bản cờ con rồng tiên ngựa thần thú thấy này phục hy nhạt cười một tiếng dưới chân hơi động chính là lên đuổi kéo sau đó nhìn thần đông mở miệng nói hoàng đệ Nhân tộc ngày sau chính là giao cho ngươi, cố gắng thống trị. Ta ở thánh địa chờ ngươi. Hoàng Minh yên tâm, ta sẽ cố gắng thống trị nhân tộc. Nghe vậy, thần ông trong miệng kiên định nói. Dứt lời, Phục Hi quay đầu, hướng về nữ oa cùng Thái Thượng hơi gật đầu sau, chính là ở hai vị nhân tổ cùng tám vị trưởng lão dẫn dắt bên dưới hướng về nhân tộc thánh địa mà đi. Chỉ có toại nhân còn ở chỗ này. Nhân Hoàng c h ứ n g đạo nhường ngôi tế điển đã thành, chúng ta liền không lưu lại, cáo tử. Hậu t h ổ phương tây hai thánh nhìn Thái Thượng đắm người, chắp tay nói. Dứt lời, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Đại ca, chúng ta cũng cáo tử. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn Thái Thượng, mở miệng nói. Thái Thượng gật gật đầu, không có mở miệng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa chắp tay sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Nơi đây liền còn lại Thái Thượng, n ư ơ a cùng Toại Nhân. Toại Nhân, Phục h i ở Thánh Địa sự tình, liền do ngươi chăm nom, lấy hắn thủ đoạn, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Thái Thượng nhìn Toại Nhân, chậm rãi mở miệng nói. Lão sư yên tâm, đệ tử biết. Toại Nhân vuốt c ả m nói. Thái Thượng gật gật đầu, những chuyện này Toại Nhân sẽ lưu ý, lấy hắn thánh nhân tu vi, là đủ ứ n g phó rồi. h n g Hồ, việc này nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. chỉ cần hơi thêm quan tâm chính là nữ hoa nhìn thấy thoại nhân đáp lại ngược lại cũng đúng là không lo lắng t ộ i nhân tu vi đặt tại cái kia có hắn lưu ý ca ca của mình ở dung hợp quá trình bên trong cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì ca ca của mình thủ đoạn nàng vẫn tin tưởng liền chờ hắn dung hợp chứng đạo trở về t ộ i nhân hướng về thái thượng cùng nữ hoa thi lễ một cái sau chính là rời đi trần đô hướng về thánh địa mà đi nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như l o gỗ lỉnh ốc h u ồ n bị nổ tổ g ự hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến b ớ i chương 323 dung hợp quy nhất địa hoàng thời đại trần đô ở ngoài như vậy liền các loại ca ca chứng đạo h u n nguyên nữ hoa nhìn vậy nhân rời đi sau khi này mới thu hồi ánh mắt nhìn thái thượng đạo phục hy thủ đoạn sẽ không có vấn đề gì đạo h ữ u yên tâm thái thượng nhìn nàng mỉm cười nói nữ hoa gật gật đầu nàng vẫn tin tưởng chính mình ca ca thủ đoạn cùng thái thượng thủ đoạn tất nhiên có thể chứng đạo h u n nguyên đi thôi thái thượng ánh mắt nhìn thánh địa một chút sau đối với nữ hoa nói nữ o a gật gật đầu mà song cùng thái thượng cùng hướng về thái thanh cung mà đi nhân tộc thánh địa bên trong Chuyện kế tiếp, liền do Thiên Hoàng tự mình sắp xếp. Tọa nhân nhìn một chút Phục Hi cùng Thiện Thi, khẽ vớt c ả m nói, những thủ đoạn này đều là Phục Hi chính mình lưu lại, tự nhiên là muốn chính bọn hắn đi sắp xếp dung hợp, chính mình chính là lưu ý nhiều, để ngừa bất ngờ thôi. Như vậy, vậy làm phiền nhân tổ. Phục Hi hiền lành thi liếc mắt nhìn nhau, sau đó vớt c ả m nói, bọn họ biết. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Tọa nhân sẽ mật thiết quan tâm, để ngừa bất ngờ xuất hiện. Tọa nhân gật gật đầu, không có mở miệng. Phục Hi hiền lành thi hướng về Tọa nhân vừa c h ắ p tay sau, chính là hướng về Tam Hoàng Ngũ để m yếu mà đi. Tọa nhân thấy này. chính là trở về nhân tổ đ ệ n b ê n t r o n g lưu ý phục hi tình huống. Tọa nhân đối với phục hi vẫn tin tưởng, nay một vị nhưng là ngày xưa thánh mẫu caca, h ồ n g hoang đỉnh tiêm đại thần thông giả, bây giờ lại là nhân tộc thiên hoàng, thân theo không ít thủ đoạn, còn có lao sư thủ đoạn ở trong đó, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì bất ngờ. Có điều lưu ý, hắn vẫn là ở lưu ý. Lúc này một cố m ê n ngông đại đạo khí tức từ tam hoàng ngũ đế trong miếu bao phủ ra, một cái mắt trần có thể thấy mười mấy vạn trượng kích cỡ tiên thiên bát quái đồ án bao phủ tam hoàng ngũ đế miếu. Âm dương song lưu chuyển trong lúc đó, h i n hóa ra không ít tiên cơ đến. h i ể n nhiên, phục hi cùng phục hi thiện thi đã là bắt đầu. liên để ta chứng kiến nhân tộc vị thứ nhất h u n nguyên đại la kim tiên sinh ra đi. Tọa nhân nhìn phía tam hoàng ngũ đế, thâm thúy trong chòng mắt g i ấ y lên hai đóa hỏa diễm, trong miệng ngừng tiếng nói. Cùng lúc đó, tam hoàng ngũ đế miếu, nào đó tòa đại điện bên trong. b ả n tôn dung hợp quy nhất, x u n g kích h u n nguyên, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Phục hy thiện thi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bạn tôn phục hy, mở miệng hỏi. tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng, ngươi những năm này không có hạ xuống tu vi, so với trước đây tu vi càng cao hơn, đã như thế, ta càng có thêm phần chắc chắn. phục hy cười nhạt một tiếng, nhìn mình thiện thi nói. nếu là vì chứng đạo, ta tự đắc làm những gì. cái này cũng là ngươi tâm nguyện của ta. Phục h y Thiện Thi nghe vậy, cười sau nói. Phục h y gật gật đầu, sau đó nói, như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. nghe này, Phục Hi Thiện Thi hơi gật đầu, trong tay vung lên, ở hắn Thiên Linh bên trên, Thiên Cơ Chi Đạo hiện lên, sau đó bắt đầu diễn biến lên, hình thành một cái huyền ảo tối nghĩa tiên thiên b ắ t quái đồ á n đến. cái kia từng trận huyền quang cùng mị mở khí rơi ra ở Phục h y Thiện Thi Thiên Linh bên trong đi, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên. mà lúc này, Phục Hi trong tay vung lên, Thiên Cơ bản c ờ trôi nổi ở hắn Thiên Linh bên trên, từng trận m ê n mông đại đạo khí tức sao động ra, trận chỉ thấy hắn kết lên thủ ấn. từng cái từng cái dập d ờ n viên cổ bầu trời lực lượng thủ ấn không ngừng đánh vào đến phục hi thiện thi trong thân thể đi trên người hắn đại đạo khí tức càng tinh túy lên mà phục hi thiện thi thấy này trong tay cũng là đánh ra thủ ấn trên người xuất hiện vô số đạo vệ s á n g đến thật giống tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn liền như vậy vỡ ra ở cái kia về sáng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó lưu chuyển tung hoành thiên cơ chi đạo đại đạo phát t ắ c v ớ anh minh mông đại đạo chi lực bao phủ mà ra sau đó toàn bộ truyền vào đến thân thể của phục hi bên trong đi v ụ thiên linh bên trên thiên cơ bản cờ tỏa ra rực rỡ thần quan đến từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức cùng này Cố Thiên Cơ chi đạo đại đạo khí tức lẫn nhau giao hòa lên sau đó lại không vào thân thể của Phục h y bên trong đi v ậ đột nhiên trong lúc đó chỉ thấy được Phục Hi Thiện Thi bên trên khúc xạ ra vạn ngàn đạo quang dây đến xuyên đấu vô tận thời không phảng phất thẳng tới đại đạo phần cuối như thế v ậ tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền nghe được một đạo nhẹ vang lên sau đó liền thấy Phục Hi Thiện Thi ở ẩm, ẩm p h á t h o á ra hóa thành sức mạnh khổng lồ điên cuồng tràn vào đến thân thể của Phục h y bên trong đi mà ở Phục h Thiện Thi trong thân thể có một cái thiên cơ chi đạo đan dẻo hiện lên, lúc này dần dần cùng phục hy bản tôn thiên cơ chi đạo tan hợp lại cùng nhau, chậm rãi dung hợp tăng lên lên, trên người đại đạo khí tức càng khủng bố. phục hy lúc này dĩ nhiên là vô hạn tiếp cận hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, hiện tại dung hợp còn chưa hoàn thành, hắn cần bế quan dung hợp một phen, tin tưởng xuất quan thời gian, liền có thể lên cấp hôn nguyên đại la kim tiên. điểm này ở dung hợp thủ đoạn sau khi, trong lòng phục hy vẫn có chút có lòng tin. tiếp đó liền xem khoảng thời gian này x u n g kích, thái thanh cung vô cực điện bên trong, kaka đã bắt đầu dung hợp quý nhất, x u n g kích hôn nguyên cảnh giới. Nữ Hoa nhìn thánh địa vị trí, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Nàng mặc dù không cách nào nhìn ra quá rõ ràng, nhưng vẫn là biết một ít. Đạo Hưu không cần lo lắng, lấy Phục Hi thủ đoạn, cùng với Thiện Thi thủ đoạn cùng tăng lên tu vi, việc này tất nhiên có thể thành công chứng đạo. Thái Thượng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhìn nàng nói. Phục Hi Thiện Thi trong mấy năm nay, tu vi có chút tiến tiến, tăng thêm mấy phần tự tin, lại thêm vào trước đây an bài xuống thủ đoạn, là sẽ không có vấn đề. Điểm này Thái Thượng vẫn tin tưởng. Nữ Hoa hơi gật đầu, sau đó đứng lên nói, đã là như vậy, cái kia Nữ o a liền không lại này lưu lại. Như vậy cũng tốt, cái kia Đạo Hưu đi chậm. Thái thượng gật đầu nói, nữ h o a vừa chấp tay sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi Thái Thanh Cung, nàng không có trực tiếp trở về Thánh Mẫu Cung, mà là đi hướng về Phượng Tê Sơn, nghĩ đến là vì chờ đợi Phục h y c h ứ n g đạo việc. Thái thượng ngược lại cũng không thèm để ý những này, liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ nghĩ sau, nhắm mắt tiến hành tu hành. Tự Thiên Hoàng Phục h y c h ứ n g đạo rời đi Trần đô sau khi, thần ô n g chính thức tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí, bắt đầu trưởng quản nhân tộc chúng bộ lạc, m a nhân tộc chính là chính thức tiến vào một cái thuộc về địa hoàng thời đại. bởi vì thần nông công lao duyên cớ vì lẽ đó ở phục hy thiên hoàng thời đại giao qua thần nông địa hoàng thời đại tới nay đúng là không có phát sinh cái gì lớn sự tình cũng hoặc là việc không tốt nhân tộc như cũ n g là hoàn toàn yên tĩnh an lành mà thần nông kế vị sau khi như cũ n g là không thay đổi cẩn cù chi phòng mỗi ngày đều là cẩn thận xử lý nhân tộc sự vụ thần nông đối với nhân tộc sự vụ cũng là tự thân làm không có bất kỳ không tiệm hành vi chính như câu tiên ngạn ngữ gây dựng sự nghiệp khó giữ vững sự nghiệp càng khó thần nông giống nhau thường ngày điều này làm cho các tộc thủ lĩnh cũng yên lòng thần nông kế vị sau khi đệ nhất tiện đại sự chính là toàn diện mở rộng ngũ gốc trồng t r ọ n trước đây nhân tộc tuy rằng đã bắt đầu c h ồ n g chọn ngũ gốc nhưng vậy cũng giới hạn ở thần nông vị trí bộ lạc cùng phụ cận một ít bộ lạc t ô i lại có chính là một ít dù sao trọng đại bộ lạc t ô i n h ư do chuyện bộ lạc các loại ngoài ra vẫn chưa chân chính ở nhân tộc bên trong triệt để truyền bá ra vì lẽ đó trừ liệt sơn bộ lạc cùng phụ cận cùng trọng đại bộ lạc bên ngoài cái khác nhân tộc bộ lạc đều đối với ngũ gốc c h ồ n g chọn kiến thức lựa đời để cho tiện truyền bá trồng chọn ngũ gốc phương pháp thần nông cố ý triệu tập nhân tộc các bộ lạc người thông tuệ đến trần đô ở ngoài tự mình làm mẫu làm sao c h ồ n g chọn ngũ gốc cùng với một ít c h ồ n g chọn quá trình bên trong sẽ gặp đến vấn đề thần nông cách làm như vậy. cũng làm cho ngũ cốc trồng trọt cấp tốc ở nhân tộc truyền bá ra, có thể nói lúc này liền coi như là chân chính phủ cập toàn bộ nhân tộc. Ngắn ngắn hơn trăm năm, thần nông ở nhân tộc danh vọng nhất thời t ă n g mạnh, d ồ n dập tán tụng hắn công đức. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 3 2 t h thần nông nguy hiểm ý nghĩ, lại nói thần nông giáo dục các bộ lạc học tập trồng trọt ngũ cốc cùng t u i phương pháp sau, trồng trọt ngũ cốc cùng t u i phương pháp chính là chân chính ở nhân tộc bên trong mở rộng triển h a i đồ ăn vấn đề cũng là được tiến một bước giải quyết. mà nhân tộc có sung túc đồ ăn, liền lại lần nữa tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Đồ ăn thiếu đã không còn là hạn chế nhân tộc phát triển vấn đề trọng đại. Nương theo càng ngày càng nhiều đất hoang bị khai khẩn, lương thực cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Đói bụng vấn đề này, lúc này đã không còn là quấy nhiễu nhân tộc vấn đề. Lương thực nhiều lên sau khi, rất nhiều tộc nhân nhà bên trong đều là có chút lương thực dư. Lúc này trong nhân tộc, mọi người trong lúc đó đều là lấy vật đổi vật, lương thực ở người trong tộc, nhưng là giá trị rất cao đồ vật. Lúc này có chút lương thực dư sau khi, mấy người nhóm cũng là đem lương thực cũng đem ra trao đổi càng nhiều vật phẩm. Cái này lấy vật đổi vật, cũng là vào lúc này. Sớm nhất bắt đầu trao đổi buôn bán ý tứ, bởi vì còn chưa tới cái mức kia. Vì lẽ đó lúc này chỉ là xuất hiện một ít lấy vật đổi vào thôi. Có điều đến trình độ này đã có thể nói rõ, nhân tộc lúc này đã là được rất lớn phát triển. Tuy rằng vẫn chưa tới cái mức kia, thế nhưng như vậy tiếp tục phát triển cũng sẽ không quá lâu. Nhân tộc làm lúc này hồng hoang loại thứ nhất tộc, số đếm là vô cùng khổng lồ. Tuy rằng lúc này vấn đề lớn nhất đồ ăn giải quyết, thế nhưng những vấn đề khác cũng là sẽ từ từ nổi lên. Cái này cũng là nhân hoàng nhiệm vụ đến giải quyết nhân tộc bên trong phần lớn vấn đề, nhường nhân tộc có thể rất nhanh phát triển lên. Thần n ô n g cũng không hổ là đời thứ nhất nhân tộc đại hiển, nhân tộc lúc này không ngừng hiện hiện ra vấn đề, đều là bị hắn từng cái giải quyết, lúc này danh vọng cần thắng. Không qua không lâu sau đó, liền lại có một cái vấn đề mới đặt tại Thần n ô n g trước mặt. Độc Thảo, h ồ n g hoang biết bao lớn, trong đó hoa cỏ ngàn ngàn vạn vạn, nhân tộc lại không thể biết rõ, cũng không thể biết có hay không đ ộ c cho nên sẽ có ăn nhầm tình huống, dẫn đến nhân tộc xuất hiện đột t h ư ờ n g hoặc là ngã xuống ở Độc Thảo bên trên số lượng. Những năm gần đây có chút tăng cường, này nếu như ở Di Vãng. Tự nhiên là thiếu có xảy ra chuyện như vậy, chỉ là một phần ở rã ngoại ăn nhầm có độc quả dại, xuất hiện chúng độc thậm chí tử vong hiện tượng. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại phần lớn người tộc ăn ngũ cốc, trong ruộng tự nhiên là có trừ ngũ cốc ở ngoài quả dại, độc thảo các loại, nhân tộc không biết, ăn nhầm tất nhiên là bình thường, cho nên liền sẽ xuất hiện vấn đề này. Chỉ có điều chuyện như vậy, nếu là không giải quyết, bị độc thảo độc thương hoặc độc chết số lượng vẫn là sẽ không ngừng tăng cường. Cho nên nói, vấn đề này đối với nhân tộc lúc này đúng là cấp bách một chuyện. Có điều đối với độc thảo độc dược các loại những vấn đề này, thần nông cũng là suy nghĩ hồi lâu. chính mình cũng là không nghĩ ra một biện pháp rất tốt đến vấn đề này lúc này xác thực không dễ giải quyết cho dù hắn có tu vi tại người cũng là khó có thể giải quyết vấn đề này l à lấy thần đ ô n g lại triệu tập nhân tộc bên trong trí giả cùng với một ít ở đây sự tình bên trên có thể có chút trợ giúp nhân tộc đến thương nghị thế nhưng kết quả nhưng là bất tận nhân ý đều là không có một cái khá là tốt biện pháp đến giải quyết vấn đề này nhân tộc trần đô phòng nghị sự bên trong c h ư vị nếu là việc này không giải quyết ngày sau vẫn có không ít tộc nhân ngã xuống ở độc thảo độc dược v i ơ n lên này chính là nhân tộc v ĩ n h viễn không bước qua được một n ư ớ c thang Khu vực này cũng đem vẫn chống không, nhân tộc này g sau phát triển, như cũ sẽ ở khu vực này bên trên tổn hại không ít. Thần nông hơi nhún mày, nhìn tại chỗ một đám nhân tộc trí giả, cùng với hiệp trợ xử lý sự vụ nhân tộc trên người, n ư n g âm thanh mở miệng nói, vấn đề này nếu là giải quyết, ngày sau nhân tộc phát triển, cũng là sẽ tăng lên không ít, cũng có thể bù đắp phương diện này chống không. Việc này ngày sau tất nhiên sẽ phát triển đến một cái cực kỳ nghiêm túc, trình độ không thể nào không chế, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là vào lúc này, vừa xuất hiện thời điểm, đem giải quyết, nếu không, v ĩ n h viễn cất bước qua đi, cũng v ĩ n h viễn không có cách nào bù đắp cái này t r ố n g không. nghe vậy, mọi người đối diện một chút, thế nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vấn đề này trong lòng bọn họ xác thực không có tốt hơn biện pháp đến giải quyết, lĩnh vực này, nhân tộc vẫn t r ố n g không, tùy tiện muốn bọn họ đến cung cấp biện pháp giải quyết, bọn họ đều vì tiếp xúc qua, tự nhiên là không biết trong đó biện pháp. Cộng chủ tuy rằng nói rất có lý, nhân tộc giải quyết vấn đề này có thể phát triển được càng nhanh hơn, có thể để bù đắp khu vực này t r ố n g không, thế nhưng vấn đề là, hiện tại nhân tộc ở trên phương diện này chính là chống không, liền tham khảo ghi chép cùng cũng không có phương pháp, nghĩ như thế nào đến ra hợp lý biện pháp giải quyết. Thần ông nhìn mọi người vẫy mặt, trong lòng cũng là hơi chìm xuống. Việc này xác thực không đơn giản, đến bây giờ cũng không nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Có điều thần nông ngược lại cũng rõ ràng tình huống của mọi người, khu vực này chưa bao giờ liên quan đến qua, tự nhiên là khó có thể tìm được phương pháp thích hợp. Có điều v i ệ c này, thần nông nhưng lại mơ hồ trong lúc đó, cảm giác cùng tự thân tự mình cực kỳ liên quan, rất khả năng là chính mình chứng đạo địa hoàng chỗ nô chốt. Hắn có cảm giác chỉ cần ở đây sự tình bên trên, mình có thể hoàn mỹ giải quyết bù đắp nhân tộc ở khu vực này bên trong trống không, như vậy chính mình chứng đạo này chính là không xa. Chỉ cần giải quyết việc này sau khi chính mình địa hoàng nhiệm vụ. phòng trừng cũng là gần như viên mãn, cho nên nói, việc này đối với thần nông tới nói, tất làm không thể; đối với nhân tộc tới nói, cũng là tất làm không thể. trong lòng thần nông suy nghĩ một chút sau, nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị nói, việc này, ở tự thân ta, ở nhân tộc mà nói, đều là cực vì là việc trọng yếu, phải có làm. hiện tại không có khá là hoàn thiện, hưu hiệu biện pháp, vậy thì sau khi chọn dùng nguyên thủy nhất đ c cũng là hưu hiệu nhất biện pháp. hắn hơi nghỉ mấy hơi thở sau, gàn từng chữ một, kế trước mắt, chỉ có thể lấy thân thử bách thảo, phân rõ bách thảo độc tính. cái biện pháp này. mặc dù là nguyên thủy nhất đ c thế nhưng đúng là hữu hiệu nhất, lấy thân thử cỏ như vậy mới có thể biện dược tính cùng độc tính, sau đó thu dọn thành sách, truyền chỉ ra toàn tộc để tránh khỏi lại xuất hiện ăn nhầm độc thảo tử vong sự tình phát sinh. Lúc này, trừ cái biện pháp này ở ngoài đã là không nghĩ ra khá là tốt biện pháp đến, cũng chỉ có thể đi nước c ờ hiểm. Mà việc này, trừ mình ra này cộng chủ ở ngoài, cái khác nhân tộc vẫn đúng là không thích hợp đi làm. Dù sao cái khác nhân tộc bao quát tại chỗ những trí giả này đều không có tu vi tại người, chính mình chính là người tu hành, tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng đến cùng là người tu hành, có thể chống đỡ một. hai, nếu không đổi làm những người khác, liền không có năng lực này cùng tình huống. dù sao h ồ n g hoang bên trong cõi loại, đặc biệt độc thảo, trong đó có chút độc tính, không phải là người tu hành có thể chống đỡ, cho tới người bình thường t ộ c liền càng thêm không thể. cho nên nói, việc này vẫn là muốn chính mình tới làm tốt nhất, cũng coi như là hoàn thành chính mình chứng đạo việc. siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 3 2 t r ư đến thần nông đỉnh, khởi hành. trần đô, phòng nghị sự bên trong. thần nông lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời vẻ mặt biến đổi. cộng chủ không thể, ngươi liên quan đến nhân t ộ c n g uy, cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Cộng chủ, việc này tuyệt đối không thể, tính xin cân nhắc a. Đúng đấy cộng chủ, việc này nguy hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút thì sẽ ngã xuống trong đó. n g ư ờ i liên quan đến nhân tộc tương lai cũng không thể đi vào a. Cộng chủ, cân nhắc a. Cộng chủ, lúc này mọi người dồn dập mở miệng khuyên bảo thần nông, không muốn đi làm chuyện này, dù sao chuyện này thực sự là quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ ngã xuống đối với việc này. Những kia độc thảo độc tính đến tột cùng thế nào, không ai cũng biết. Nếu như thật sự ngã xuống ở độc thảo bên trên, vậy thì thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao thần nông lúc này, nhưng là liên quan đến toàn bộ nhân tộc tương lai. Hắn nhưng là nhân tộc c ộ n chủ, muốn dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng cao hơn mức độ, càng thêm huy hoàng tồn tại, cũng không thể có cái gì sơ suất. Thần ông nghe vậy, nhưng là lắc lắc đầu, vẻ mặt càng kiên định lên, n ư n g âm thanh mở miệng nói: Ta thân là nhân tộc c ộ n chủ, lẽ ra nên vì nhân tộc việc xuất lực, việc này liên quan đến ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc tính mạng, há có thể bỏ mặc không giải quyết? Lại nói, việc này lấy lâu dài ánh mắt đến xem, còn không chỉ ở đây, cỏ có có được c ỏ cũng có dư thảo, có thể đ ộ c nhân, cũng có thể cứu người, nếu không có thể đem phân loại ra, ngày sau không chỉ có thể nhường nhân tộc rời xa đ ợ c thảo. còn có thể lợi dụng dược thảo giải quyết vạn ngàn nhân tộc, đây chính là nhất cử l ư ỡ n g tiền việc, vì sao không làm? Việc này, t a tâm ý đã quyết, các ngươi không cần tiếp tục khuyên. Thần nông vẻ mặt kiên định mở miệng nói, n g a khí không cho phản bác, chính là lúc này dự định tiếp tục khuyên mọi người, lúc này lời chưa kịp ra khỏi miệng, đều là không nói ra được. Ai, việc này h u n g hiểm, kính xin cộng chủ muốn cẩn thận một chút, ngài nhưng là liên quan đến nhân tộc tương lai. Một vị chủ quán phúc hỏa tộc lão trong miệng than nhẹ một tiếng, nhìn thần nông, chậm rãi mở miệng nói, v ì nhân tộc tương lai, kính xin cộng chủ tất cả cẩn thận. Còn lại mọi người, cùng nhau hướng về thần nông chắp tay, lớn tiếng nói. bọn họ đã không cách nào khuyên bảo thần nông, lúc này có thể làm chỉ có hy vọng cộng chủ người hiền được trời quan tâm, hết t h ể đều gặp giữ hóa lạnh, nếu không nhân tộc có thể chính là tổn thất quá lớn. thần nông nghe vậy nghiêm nghị trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười nhạt, nhìn bọn họ nói: các ngươi yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận, các ngươi liền chờ đợi ta là nhân tộc mang đến tin tức tốt đi. nghe này, mọi người gật gật đầu, nếu cũng như này định ra rồi cũng chỉ có thể là như vậy, sau đó lại thương nghị chỉ chốc lát sau, mọi người này mới lần lượt rời đi. mọi người rời đi sau khi thần nông ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn chân đô vị trí mặt lộ vẻ vẻ suy tư. trong lòng không ngừng tính toán đối với lần này lấy thân thử bách thảo dự định kỳ thực trong lòng thần nông cũng là không chắc chắn dù sao việc này hơi bất c ầ n một chút thì sẽ ở đây sự tình bên trên chết vì lẽ đó cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được thế nhưng bất kể như thế nào việc này hắn đều nhất định phải làm liên quan đến chính mình chứng đạo việc cũng liên quan đến nhân tộc tương lai liên quan đến lĩnh vực này tất cả việc này hung hiểm vẫn cần báo cho lão sư một tiếng cũng tốt có chút kiến nghị t h ầ m nghĩ nghĩ sau thần nông dự định trước tiên báo cho chính mình lão sư một tiếng sau đó lại bắt đầu chuẩn bị lên đường sự tình tâm niệm đến đây thần nông chính là đứng dậy. sau đó hướng về Trần Đô ở ngoài một chỗ dãy núi mà đi. Trần Đô ở ngoài, bên trong dãy núi, đi tới Nhân Hoàng Chi sư Huyền Đô vị trí sau khi, Thần Nông chính là báo cho chính mình lần này đến đây mục đích, dự định báo cho chính mình Lão sư một tiếng sau, sau đó liền lên đường, chuyển động thân thể, hùng hoang, thân nếm này ma thảo. Huyền Đô nghe xong Thần Nông dự định sau khi, tao mày, trong đó hung hiểm, hắn tự nhiên biết rõ, hùng hoang bên trong những này b a thảo, có chút có thể không phải là nhân tộc bên trong phàm cỏ có, có thể so với, độc tính chính là người tu hành cũng chống đỡ không được. Thần Nông chuyến này, có thể nói là nguy hiểm tẩm tẩm. thế nhưng việc này hắn tính ra. liên quan đến thần nông chứng đạo việc, lại là hắn địa hoàng lớn nhất nhiệm vụ, vì lẽ đó khuyên không được, cũng không cách nào khuyên, chỉ có thể nhường hắn cẩn thận rồi. Nếu ngươi đã quyết định, vi sư liền cũng không khuyên ngươi, nhưng việc này h u n hiểm, ngươi vẫn cần hành sự cẩn thận. Huyền Đô nhìn hắn nói, trong lòng một ý nghĩ trước qua, dĩ nhiên biết chính mình lão sư nói tới thời cơ. c h ậ t chỉ thấy trong tay hắn một phen, lấy ra một tôn đỉnh đồng tao đến, nói, bảo vật này chính là lão sư ban xuống linh bảo, bản danh tạo hóa đỉnh, nhưng lão sư nói ban tặng ngươi, đỉnh này cùng ngươi chứng đạo việc liên quan, ngày sau vì ngươi chứng đạo chi bảo. Vì lẽ đó, đỉnh này lợi dụng ngươi tên ban chi. Thần nông đỉnh, bảo vật này lần này có lẽ có thể đến giúp ngươi. Ngươi cẩn thận cầm cẩn thận. Huyền đô cầm trong tay thần nông đỉnh đưa cho thần nông. Hắn tính toán một chút, lại thêm vào trong lòng cảm ứng. Lão sư nói tới, chính là hiện tại thời cơ này, cho nên liền đem thần nông đỉnh giao cho thần nông. Thần nông thấy này, vẻ mặt vui vẻ, tiếp nhận sau khi, đuổi vội bài nói, đa tạ lão sư, đa tạ giáo chủ ban bảo vật. Nghe vậy, Huyền đô khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một vật, chính là một cái bình ngọc, trong đó chứa chút đan dược, tuy không tính quá quý giá, thế nhưng đối với giải độc nhưng là cực kỳ thích hợp, chính là thần nông lúc này c h i cần. Những đan dược này đều là hắn tự tay luyện chế, hiệu dụng tuy nhiên không nhỏ. Hắn làm Thái Thanh Cung đệ tử, luyện chế đan dược cũng là hắn bắt buộc chi khóa. Hắn những năm gần đây luyện chế đan dược chi đạo cũng không có hạ xuống. Những này giải độc đan thuốc liền tất cả ban tặng ngươi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nói, Huyền Đô đem bình ngọc đưa cho Thần Đông. Đệ tử đa tạ Lão sư ban thuốc. Thần Đông trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ, sâu sắc hướng về Huyền Đô thi lễ một cái nói, có Thần Đông đỉnh, lại thêm vào những này giải độc đan thuốc, chính mình chuyến này gia tăng rồi không ít tỷ lệ thành công. Huyền Đô gật gật đầu. sau đó lại căn dặn một ít đến bách thảo công việc, thần nông đều nhất nhất nhớ rồi. chờ những chuyện này đều sau khi nói xong, thần nông chính là từ biệt nói, đã như vậy, cái kia đệ tử liền đi. Huyên đô gật đầu, mở miệng nói, đi đi, đi nhớ kỹ vạn sự cẩn thận. là đệ tử rõ ràng. sau khi thần nông lên tiếng, chính là xoay người rời đi. Huyên đô nhìn thần nông rời đi sau khi, hồi lâu sau, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu lên, cũng là chờ đợi thần nông tin tức. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, nào đó thời khắc này, thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra. dường như chu thiên tinh thần đại hải giống như thâm thủy con ngươi bên trong, xét qua điểm điểm tinh mang, có thần nông đỉnh ở tay, thần nông chuyến này vẫn tính là an toàn. thái thượng ánh mắt nhìn thần nông chuẩn bị khởi hành, khẽ v ớ t cầm nói, thần nông đỉnh trừ cùng thần nông hữu duyên, liên quan đến chứng đạo việc ở ngoài cũng có thể làm cho thần nông tự thân an toàn, được thần nông đỉnh bảo vệ, làm có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại, thần nông đỉnh có thể ở thần nông nếm bách thảo quá trình bên trong, ở mức độ rất lớn thủ hộ thần nông an toàn. hồi lâu sau, thái thượng thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, bắt chuyện thanh huyền sau, liền để cho nó mang theo chính mình hướng về h ồ n g h o a n g m đến, đến rồi. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, gỗ lỉnh, ốc, h u ẩ n b ì nô tô ưa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 326, cốt hoàng vào h ồ n g h a n g thần nông nếm cỏ hành trình. h ồ n g h n g nơi nào đó trong hư không. Thanh Huyền mang theo Thái Thượng chậm rãi du lịch mà đến. Đi ra du lịch này mười mấy năm qua, Thanh Huyền cũng là đi qua không ít khu vực, có điều chính mình lão gia không có chỗ cần đến, nó cũng là đi thẳng về phía trước. Thanh Huyền, chăm tỉ tỉ d ặ m ở ngoài cái kia nơi dãy núi dừng lại đi. đột nhiên, thái thượng từ từ nói, ánh mắt nhìn phía trăm tỷ tỷ bên trong ở ngoài một chỗ dãy núi, thơm thúy c o n ngươi bên trong một vệ tinh mang chợt lóe lên, là lao ra. thanh huyền nghe vậy, đáp một tiếng sau, chính là tiếp tục tiến lên lên. hắn tuy rằng tu vi căn bản định, muốn lên trên nữa không có rất lớn cơ hội, nhưng ít ra cũng là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tốc độ tự nhiên là không chậm, chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu xanh c h ư ớ qua, chớp mắt vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, bên trong dãy núi, thái thượng một người tiến lên, thanh huyền ở dãy núi ở ngoài chờ đợi thái thượng thuận tiện tu hành tự thân. hắn tuy rằng lên cấp cơ hội không lớn, nhưng còn có cơ hội ở. Hắn tin tưởng, chính mình ở chính mình lao ra bên người, có thể được càng nhiều tăng lên. Hiện tại không cách nào tăng lên, có thể không có nghĩa là ngày sau tăng lên không được. Lao ra thủ đoạn, muốn tăng lên chính mình còn không dễ dàng. Có điều là lao ra dự định để cho mình củng cố tự thân đại đạo, từng bước một đến thôi. Thanh Huyền không thèm để ý, mặt sau tu vi việc, ai còn nói đến chuẩn? Thanh Huyền liếc mắt nhìn hướng về dãy núi nơi sâu xa đi đến Thái Thượng, sau đó chính là nhắm mắt tu hành, chờ đợi Thái Thượng. Dãy núi nơi sâu xa, nào đó khu vực bên trong. Thái thượng dừng bước, ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua nơi đây một chút. Đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc ở hắn trong tròng mắt hiện lên, đem nơi đây tất cả xem hết. Mấy hơi thở sau khi, hắn hơi gật đầu, duỗi ra một tay, trong bàn tay âm dương hiện lên, sau đó hướng về trước v ỗ một cái. Nơi đây đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc bị hắn dọn trống, che lấp tất cả thiên cơ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng thu tay lại, mà hậu tâm thần dẫn ra vô cực giới, trong lòng hơi động, chỉ thấy được một ánh hào quang c h ớ qua, sau đó chính là hóa thành một bóng người, nói cho đúng, là một bộ xương cốt. Cốt Hoàng, bái kiến đạo tôn. Cốt Hoàng mặc dù đối với nơi đây hoàn cảnh vô cùng xa lạ, tứ phương tất cả quy tắc cùng pháp tắc cũng là có chút không giống. Trong lòng hắn tuy c o suy đoán, nhưng lúc này Thái Thượng ở trước người, cũng trước tiên cần phải hành lễ, không cần đa lễ. Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên đỡ hắn dậy. Này chính là h ồ n g h o a n g thế giới, cũng là bản tôn thế giới đang ở. Nhường n ư ơ i tới đây, chính là quen thuộc này giới quy tắc cùng pháp tắc, ngươi xem như là người mở đường. Thái Thượng nhìn Cốt Hoàng, nhàn nhạt mở miệng nói. c t Hoàng rõ ràng. c Hoàng gật gật đầu, chỗ chống viền mắt bên trong, linh hồn chi hỏa tuệ hồ càng thêm rực rỡ mấy phần. đã là người mở đường. như vậy chính mình quen thuộc phía thế giới này quy tắc c ù n g pháp tác chính là vô cùng trọng yếu trong lòng hắn có cái linh cảm chính mình liền có thể ở này h ồ n g hoang thế giới bên trong lên cấp đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới này tới hai phương thế giới quy tắc c ù n g pháp thì lại khác cũng đúng là như thế cốt hoàng mới càng thêm có thể nhờ vào đó đến tăng lên tự thân cái này cũng là hắn một bước ngoặt thái thượng thỏa mãn gật gật đầu trong tay đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực nương tụ sau đó ở cốt hoàng trên người phát qua đem hắn tất cả chế l ớ p sau đó nhường hắn có thể cùng vùng thế giới này càng thêm phù hợp như vậy ngươi liền đi đi thái thượng nhìn hắn mở miệng nói rằng cốt hoàng nghe vậy h u ố n g về Thái Thượng thi lễ một cái sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, bởi vì có Thái Thượng thủ đ o ạ n ở, hắn lúc này vẫn chưa bị h ồ n g hoang bài xích, tuy rằng tạm thời có chút không thể đứng, nhưng hắn tin tưởng chính mình chẳng mấy chốc sẽ khắc phục. Thái Thượng nhìn Cốt Hoàng rời đi sau khi, hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói, như vậy, trong thiên địa lại sẽ có một cái chủng tộc mới xuất hiện. Dứt tiếng, liền đã mất đi Thái Thượng bóng người. Dãy núi ở ngoài, Thanh Huyền tiếp tục du lịch h ồ n g hoang. Thái Thượng hờ hững âm thanh truyền đến Thanh Huyền bên t h a i bên trong, trực tiếp thức tỉnh nó, là lao ra. Sau khi Thanh Huyền lên tiếng. chính là tiếp tục mang theo Thái Thượng tiến lên lên. n g ư ờ i tuy rằng lên cấp cơ hội không lớn, nhưng nhưng có cơ hội, tu đạo chính là như thế, một phần vạn cơ hội cũng có thể chứng đạo, tiếp tục cố gắng tu hành đi. Thái Thượng v ỗ vũ Thanh Huyền phía sau lưng, trong tay âm dương lực lượng hiện lên, đưa nó một hồi tạo hóa. Cảm ơn láo gia. Thanh Huyền đến một ít tạ sau, chính là một bên tiêu hóa Thái Thượng đưa tạo hóa, một bên mang theo Thái Thượng tiến lên du lịch lên. Mà ở một bên khác, Cốt Hoàng ở một chỗ khu vực bên trong dừng lại, trước tiên quen thuộc nơi đây quy tắc pháp tắc sau khi lại tiến lên, cứ như vậy, hành động của chính mình, đối chiến các loại đều sẽ có trở ngại lực. đối với cốt hoàng thái thượng vẫn là yên tâm lấy thực lực của hắn cùng tự thân tính đặc t h ủ liền coi như là bình thường chuẩn thánh trung kỳ đều không nhất định là đối thủ của hắn h ồ n g h o a n g hiện tại chuẩn thánh cao thủ tuy rằng không ít nhưng cũng không phải mỗi một cái thực lực tu vi ở cốt hoàng bên trên đều đến gây sự với hắn h ú h ổ trên người hắn còn có thái thượng thủ đoạn cho nên nói thái thượng không hề lo lắng cốt hoàng tình huống nhường chính hắn làm trong lòng chuyện muốn làm thái thượng muốn chính là nhường cốt hoàng làm người mở đường sau đó để cho mình chậm rãi điều chỉnh cùng hoàn thiện vô cực giới quy tắc pháp tắc cùng thiên địa vận chuyển thôi cho tới cốt hoàng chính mình muốn làm cái gì thái thượng cũng không để ý. Theo hắn, Thái Thượng một đường nhường Thanh Huyền chậm lại tốc độ, tiếp tục ở Hồng h o a n g Chi bên trong du lịch lên. Trong nay mắt, liền lại là mười mấy năm trôi qua. Tuy rằng này trước sau thời gian mấy chục năm, ở Hồng h o a n g một đám tu sĩ cùng trong mắt cao thủ không đáng n h ắ t tới, thế nhưng đối với Thần n ô n g tới nói, nhưng là bất phàm một quãng thời gian. Thần n ô n g tự mấy chục năm trước báo cho Huyền đô cất bước Hồng h o a n g là nhân tộc nếm lần, khắp cả Bách Thảo ý nghĩ sau khi, chính là trở về Trần đô thu thập một phen, sau đó chính là bắt đầu khởi hành. t h â n đến Bách Thảo. Mấy chục năm qua, Thần ô n g t ự Trần đô xuất phát, một đường tiến lên, gặp phải không ít cỏ loại, trong đó có được c ổ cũng có dược thảo. khoảng thời gian này tới nay, thần nông từng một ngày gặp 72 độc thảo, miệng khô lưỡi m à đầu váng mắt hoa, có điều bởi vì tự thân tu vi cùng h y ề n đ ô cho hắn giải độc đan thuốc. những này độc thảo độc tính, cũng không thể đối với hắn như thế nào, bị hắn từng cái hóa giải. những này độc thảo, dược thảo bị thần nông hưởng qua sau khi, thần nông cẩn thận quan sát những này độc thảo cùng dược thảo tình huống, sau đó liền đem những này có loại độc tính cùng công hiệu từng cái ghi chép lại, để ngày sau thu dọn thành sách truyền đ c người tộc cùng với hậu thế con l â n dần. n h n g nhân tộc biết những này có độc tính cùng công hiệu, lấy làm ứng đối phương pháp. thần nông một đường đi tới. đã nếm thử cỏ vật đại đa số đều là độc thảo, có điều tuy là chút độc thảo, thế nhưng dùng để đúng, một ít độc thảo nhưng có thể cứu người. Những thần nông này đều là từng cái ghi chép xuống. chờ đem những này thử nghiệm sau khi độc thảo độc tính cùng dược thảo công hiệu ghi chép xuống sau khi thần nông chính là tiếp tục lên đường chuyển động thân thể đi tới cái khác khu vực thử nghiệm mặt khác cây cỏ nhìn cái khác cây cỏ tình huống cùng dược tính siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 327, thần nông nếm m c t thảo h ư hoang nơi nào đó bên trong dãy núi thần nông ngồi quanh chân lấy ra linh bảo thần nông đỉnh hai tay k ế tấn đánh vào thần nông đỉnh bên trong. chính đang luyện chế đan dược, nay cách luyện chế chính là huyền đô truyền xuống, tuy rằng không tính quá mức cao thâm, thế nhưng ở thần nông trong tay cũng là khá là bất phàm. nay luyện chế đan dược phương pháp cùng thần nông đỉnh trong lúc đó cực kỳ phù hợp, thần nông luyện chế lên cũng không quá phí pháp lực, cho tới thần nông đỉnh tế luyện cũng không cần thần nông làm sao luyện chế, thần nông đỉnh liền trở thành pháp bảo của hắn. thu, bông trong lúc đó thần nông trong tay thủ ấn đánh ra, sau đó k h é quát một tiếng, tất cả liền đều lăn xuống, sau đó liền có mười mấy viên đan dược từ thần nông đỉnh bên trong bay ra, rơi xuống thần nông trong tay. hô. n à y luyện chế đan dược việc đối với ta hiện tại tới nói quả thật có không ít tích lợi thần nông trong miệng thở phào xem trong tay đan dược mở miệng nói những đan dược này cùng huyền đô đưa cho giải độc đan thuốc không giống nhau tuy rằng cũng có thể tính giải độc đan thuốc thế nhưng là thần nông dùng thần nông đỉnh đem chính mình hưởng qua thảo dược độc dược luyện chế ra đến đan dược chỉ có thể đặc biệt bệnh trạng mới có thể dùng không giống huyền đô cho loại kia xem như là giải bất đ ộ c có điều những đan dược này mặc dù đối với thần nông lúc này không có quá lớn trợ giúp thế nhưng đối với nhân tộc nhưng là có tác dụng không nhỏ hơn nữa đang không ngừng luyện chế bên trong, thần nông đối với thần nông đỉnh n ă m giữ, đối với luyện chế đan dược tiến triển, đều là ở ngày càng tăng trưởng bên trong. Không chỉ như vậy, đang không ngừng luyện chế bên trong tiêu hao pháp lực, sau đó lại được bổ sung. Đối với thần nông lúc này tu vi tiến triển, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Xem ra, lão sư đem thần nông đỉnh cho ta, chính là ý này. Thần nông trong miệng cười, nghĩ đến chính mình lão sư chính là ý này, hắn thu hồi đan dược cùng thần nông đỉnh sau, chính là tiếp tục lên đường, chuyển động thân thể, lên. Hông hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, thần nông tiếp tục tiến lên mà đến, đảo mắt lại là 10 năm qua đi, 10 năm này. hắn gặp phải không ít thảo dược có độc cũng có người theo dự tính nếm dưới những kia có độc tây cổ thần nông tuy rằng chúng độc thế nhưng hắn có quá ban xuống giải độc đan thuốc lại có thần nông đỉnh luyện chế đan dược đúng là không có vấn đề quá lớn lúc này đều đã giải trừ dự tính mà những ngày thảo dược độc thảo đều bị hắn ghi chép thành sách thần nông này một đường đi tới tiến triển khá nhanh cách cách mục tiêu của chính mình đã là không xa n g a y hôm đó thần nông đi tới một bên trong thung lũng thấy một cỏ vật hiếm thấy cùng hắn hưởng qua những kia đều có chút bất động cỏ này thân hình trụ hình bóng loáng mang màu tím l à đối nhau có cụ lá trứng dáng hình kim to bản đầu nhọn thần nông thấy này trong lòng suy nghĩ chốc lát chính là hái dưới một ít thả vào trong miệng n g a i nghiền n g â m lên chỉ chốc lát sau thần nông chợt cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn như gan ruột cụ đoạn như thế c ò này n độc tính càng như vậy chi liệt thần nông n g ũ quan vật mèo vẻ mặt thương khổ trong miệng gian nan phun ra mấy chữ hắn vội vàng lấy ra giải độc bình ngọc nhưng làm ở ra sau khi một trái tim c h ầ m đến đáy hồ khoảng thời gian này tới nay hắn nhiều lần trúng độc giải độc đan dùng đến khá nhanh lúc này đã là dùng xong lẽ nào ta thần nông hôm nay muốn chết ở này Thần nông trong miệng t a y đắng cười nói, hắn nhìn một chút trong tay ghi chép sách, Đông Dương t i ế p hận thở dài. Hy vọng chết ở sau lần đó, sẽ có người tộc phát hiện, mang đi này sách, đối với nhân tộc cũng sẽ có chút trợ giúp. Dần dần, thần nông bắt đầu thần trí không rõ, nhưng hắn suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ là là nhân tộc ném hết bách thảo đại nghiệp, trong lòng mang theo này cô không tâm lòng, thần nông lập tức liền hôn mê. Cỏ này độc tính mạnh, sau một chốc chính là đại la kim t i ê n cũng khó cứu thần nông. Vụ, ngay vào lúc này, thần nông đ ỉ n h tự chủ t ử trên người thần nông bay trốn mà ra, tỏa ra vạn ngàn thần quang, sau đó bao vây lấy thần nông q u â n thân. Thần nông đỉnh trôi nổi ở thần nông thiên linh bên trên, thần nông thân thể từ từ bay lên, trôi nổi ở trong hư không, từng trận dị dạng khí tức từ trên người hắn lan ra. Vụ. Lúc này, thần nông đỉnh run nhẹ trong lúc đó, một cỗ m ê n ngông dược lực từ trong đỉnh lưu chuyển mà ra, rơi vào thân thể của thần nông bên trong đi. Sau đó lại thấy ngày xưa thần nông luyện chế đan dược toàn bộ bay trốn mà ra, rơi vào thần nông đỉnh bên trong đi. Trong nháy mắt hóa giải đi đến, hình thành dược lực, dung nhập vào thân thể của thần nông bên trong đi. Thần nông suýt nữa ngã xuống độc thảo độc tính bên trên, lúc này lại bị thần nông đỉnh khống chế lại. Sau đó dần dần hóa giải đi đến. trong thân thể hắn ngũ tạng lục phủ lúc này cũng là trở nên hơi chóng suốt lên ở thần nông đỉnh trợ giúp bên dưới từng chút thay đổi bên trong đối với những này thần nông cũng không biết hắn lúc này như cũng là nơi ở trong hôn mê sẹo ngay vào lúc này chỉ thấy được trên bầu trời s ẹ n qua một vệt sáng sau đó chính là hạ xuống trước người thần nông chính là nhân hoàng chi sư huyền đô huyền đô vốn là tính tới thần nông nguy cơ tới rồi cứu giúp nhưng nhìn đến thần nông tình huống lúc này nhưng là không nghĩ tới thần nông lại nhân họa thành phúc lần này sau khi kháng độc tính cùng tu vi đều sẽ tăng lên không ít thần nông chuyến này xem như là không có vấn đề xem ra, này chính là lão sư nhường ta đem thần nông đỉnh cho thần nông nguyên nhân, có thần nông đỉnh giúp đỡ, thần nông lần này chính là không có ta, cũng là không ngại, tu vi còn sẽ tăng lên không ít. h u y ề n đô nhìn thần nông tình huống lúc này, bị cười mở miệng nói, dứt lời, trong tay hắn một phen lấy ra một viên giải độc đ a n thuốc, mà hậu chiêu bên trong hơi động, hóa thành dự lực, sau đó bị hắn đánh vào thần nông thể nội, ở thần nông đỉnh giúp đỡ bên dưới, truyền đến thân thể của thần nông bên trong, nhường hắn càng nhanh hơn khôi phục. làm xong tất cả những thứ này sau, h u y n đô hơi gật đầu, sau đó chính là lui qua một bên một khối đá lớn bên trong khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thần nông tỉnh lại. mà lúc này trải qua thần nông đỉnh truyền cùng sắp xếp sau khi những tia truyền đến thần nông trong thân thể d ư lực lúc này như cũng bị thần nông hấp thu lấy hắn ăn độc thảo bị trúng độc từ lâu bị đ ộ i tản ra thần nông ngũ tạng độc p h ủ lúc này cũng là tăng lên không ít kháng độc tính tăng cường rất nhiều t u vi cũng là lập tức vượt qua đến thái ất kim thiên viên mà tới có thể nói là nhân h ọ a gấp phúc hơn nữa còn là đến không ít phúc v ụ lúc này thần nông đỉnh phát sinh một đạo n o n g o n g âm thanh chợt liền thấy cái kia bao vây lấy thần nông bên thân dược dã ánh sáng lúc này dần dần thu lại lên thu lại đến thần nông đỉnh bên trong đi cái kia cố truyền d ư lực cũng là trở về đến thần nông đỉnh bên trong đi. thần nông đỉnh lúc này như cũng là trôi nổi ở thần nông thiên linh bên trên, thế nhưng thần nông tạm thời còn chưa tỉnh lại. Không biết qua đi bao lâu, ý thức của thần nông này mới dần dần khôi phục như cũ, chậm rãi tỉnh lại. Đây là thần nông mở hai mắt ra, phát hiện vẫn là quen thuộc địa phương, vẻ mặt nhẩn ra, chính mình vừa không phải bỏ mạng ở ở đây sao? Làm sao lúc này càng khôi phục như cũ? Trong lòng thần nông ý nghĩ n g à n chuyện, như cũ không nghĩ rõ ràng, có điều tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa trên tảng đã làm bóng người thời điểm, trong lòng hắn dĩ nhiên có đ á án. Hắn chậm rãi đứng dậy sau khi. chính là hướng về tảng đá lớn đi tới siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 328, t h ầ n ô n g bản thảo kinh được xuất bản hưng hoang nào đó khu vực bên trong tảng đá lớn trước thần ô n g đi tới trước người viên đô hướng về hắn hành lễ nói đệ tử thần ô n g b á i kiến lão sư cảm tạ lão sư ân cứu mạng nếu không lão sư ra tay đệ tử lần này e sợ thật đến ngã xuống ở này thần ô n g lúc này như cũng là có chút nghĩ mà sợ dù sao hưởng qua cái kia độc thảo sau khi hắn trong bụng như đ o n t r ư ờ n g l ấ y hắn t h a i ớ t kim tiên hậu kỳ tu vi đều là không chống đỡ được nếu không lão sư ra tay, thế hắn giải quyết, é e sợ đúng là ngã xuống tại chỗ. đến lúc đó, nhân tộc đem mất đi c ậ u chủ, chính mình thu dọn thành sách c u kinh, p h ò n g t r ừ n g cũng không có nhân tộc nhìn thấy, vậy mình liền coi như là không công ngã xuống. có điều cũng may, thời điểm mấu chốt nhất, chính mình lão sư giải cứu mình, nhường tất cả việc không tốt đều không có phát sinh. Huyền Đông nghe vậy, c h ậ m rãi mở hai mắt ra, nhìn thần nông, mỉm cười nói, cứu ngươi, cũng không phải là vi sư, mà là ngươi đỉnh đầu thần nông đỉnh. nếu không nó giúp đỡ, vi sư đến đó, p h ò n g chừng đều có chút chậm. Huyền đ g nói x á c thực là lời nói thật, tuy rằng hắn tới rồi không đến nỗi nhường thần nông ngã xuống. thế nhưng muốn nhường thần nông trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhưng là không có khả năng này dù sao độc tính đã vào phủ tạng cũng là cần thời gian khôi phục có điều có thần nông đỉnh ra tay hắn đến thời gian có hay không hắn giải độc đan thuốc kỳ thực cũng không đáng kể bởi vì thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo thần nông đỉnh lực lượng lại thêm vào ngày xưa thần nông luyện chế dược lực đã cơ bản khôi phục thân thể của hắn cùng tăng cao tu vi hắn lấy ra đan dược dược lực có điều là thêm gấm thêm hoa thôi không coi là cái gì thần nông nghe vậy lông mày đầu tiên là vừa nhíu chợt ngẩng đầu nhìn trôi nổi ở đỉnh đầu của mình bên trên ba chân đỉnh nhỏ trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc mới vừa không có chú ý, không nhìn thấy thần nông đỉnh lại trôi nổi ở trên đầu chính mình, lúc này thấy đến, lại liên tưởng chính mình lão sư, thần nông quả thật có chút kinh ngạc, lại là thần nông đỉnh, cứ mình. thần nông đỉnh mặc dù là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng ở thần nông mà nói, chỉ là đem dùng để luyện chế chính mình hưởng qua cỏ vật đan rồi thôi, những tác dụng khác, hắn tạm thời đều là chưa dùng tới. không nghĩ tới, lần này cứu tính mạng mình, lại sẽ là thần nông đỉnh, xem ra chính mình đối với thần nông đỉnh công chế còn chưa đủ, ngày sau còn muốn cố gắng tìm hiểu nắm giữ mới là. lần này nếu như không có lão sư ban bảo, đệ tử tính mạng như cũng đáng lo. vẫn là muốn cảm tạ lao sư thần nông liếc mắt nhìn thần nông đỉnh sau khi ánh mắt chuyển hướng huyền đô thần sắc nghiêm túc nói ngươi cũng không cần cảm ơn ta bảo vật này chính là lao sư ban xuống đối với ngươi nghĩ đến lao sư đã co sắp xếp vì lẽ đó coi như là không có vi sư ngươi cũng sẽ không sao có điều ngươi lần này nhân hòa đắc phúc vẫn là phải cố gắng năm mới là huyền đô nhìn thần nông chậm rãi mở miệng nói thần nông lần này nếu đã tăng cường thân thể lại tiến triển tu vi vẫn là phải cố gắng năm mới là đệ tử rõ ràng thần ô n g nghe vậy gật đầu một cái nói huyền đô thấy này hơi gật đầu sau đó đứng lên trong tay một phen lấy ra một vật đến chính là một tiết màu đỏ thâm thần roi vật ấy tên giả roi chính là lần này vi sư rời đi thái thanh cung lúc nào cũng lão sư cùng nhau ban xuống có thể trợ ngươi phân rõ bách thảo biết hòa độc cấm hàn chi tính ngươi cũng không cần quá dư thừa thân n ế m bách thảo cũng có thể miễn không ít phiền phức huyền đô cầm trong tay giả roi đưa cho thần nông mở miệng nói rằng đa tạ lão sư đa tạ giáo chủ thần nông nghe vậy vẻ mặt vui vẻ nói sau đó đưa tay tiếp nhận huyền đô truyền đạt màu đỏ thâm thần roi Hắn tin tưởng, có này thần roi giúp đỡ sau khi, chính mình tất nhiên có thể ung dung không ít. Đối với nếm bách thảo đại nghiệp, cũng sẽ nhanh hơn hoàn thành. Huyền đô thấy này, gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một bình giải độc đan thuốc cho thần nông, cùng với truyền thụ một ít đan đạo cách luyện chế sau, chính là đứng dậy rời đi nơi đây. Thần nông lúc này thân thể đã bị thần nông đỉnh tăng mạnh, tu vi cũng tinh tiến, chính là lại ăn cái kia làm hắn muốn đoạn trường độc thảo, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại thêm vào giả roi và giải độc đan dược, cùng với thần nông đỉnh giúp đỡ, Huyền đô đã là không lo lắng thần ô n g đệ tử cung tiễn lão sư, nhìn Huyền đô lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Thần nông hướng về huyền đô sâu sắc thi lễ một cái nói, mấy hơi thở sau khi, thần nông mới đứng dậy tiếp tục chính mình nếm bách thảo đại nghiệp, hắn tin tưởng, sau đó tiến triển sẽ nhanh hơn không ít. Thần nông thu chỉnh đồ vật của chính mình sau khi, lại lấy ra ghi chép bách thảo sát tranh, đem cái kia hầu như làm mình gan ruột cụ đoạn độc thảo ghi chép độc tính sau khi, lại ở tên bên trên đặt tên là đoạn trường của sau, này mới thu hồi, tiếp tục lên đường chuyển động thân thể tiến lên lên. Thời gian sau này bên trong thần nông giấu chân trải rộng từng tòa từng tòa hiểm ác n n núi, p h ả n có kỳ hoa dị thảo sinh t r ư n g chỗ, tất có thể nhìn thấy thần nông tung tích. ở trải qua hơn trăm năm gian nan lữ trình sau khi thần ông dùng giả roi thử 639 c h ồ n g cỏ thuốc, thêm nữa trước đây chính mình nếm c h i 360 chồng cỏ thuốc, thu về đến tổng cộng là 999 c h ồ n g cỏ thuốc. trải qua này hơn 200 năm nếm cỏ con đường, bây giờ thần ông đã là mang theo tràn đầy thu hoạch, bước lên đường về con đường, trở lại trần đô bên trong, trở lại trần đô sau khi thần ông liền bắt đầu bế quan thu dọn chính mình qua nhiều năm như vậy, nếm hết bách thảo đ ạ được, thần ông đem những kia hưởng qua bách thảo, có độc, không có độc, cái nào có thể chữa bệnh, y chữa bệnh gì chứng, giải cái gì độc từng cái thu dọn đi ra, càng là vẽ bách thảo ảnh đến. có ảnh có thể xem, càng có thể ra thêm ấn tượng. Điểm này, thần nông tràn đầy l ĩ n h hội, cho nên lúc ban đầu hắn ghi chép sau khi, cũng sẽ đem thảo dược hình dạng vẽ đi ra, chuẩn bị thu dọn. Rốt cục, ở trải qua mấy chục năm sau khi, thần nông rốt cục căn cứ trải nghiệm của chính mình cùng kinh nghiệm bách thảo ảnh các loại, biên soạn ra một bộ y kinh dược điển. Tên là thần nông bản thảo kinh. Nhân t ộ c trần đô, cộng chủ vị trí bên trong, thần nông đỉnh đầu thần nông đỉnh, từng trận huyền quang tung xuống, bao vây lấy thần nông quanh thân, nhường hắn lúc này xem ra. p h ả n phất là tắm rửa ở thần quan giới như thế, khí tức trên người như ẩn như hiện, đã là ở vào chuẩn thánh cảnh giới biên giới. Nếu bách thảo lại thu dọn bản vẽ thành sách, vốn là thần nông chứng đạo việc, lúc này đã là hoàn thành. Tu vi của hắn cũng là muốn đột phá gian buộc, đạt đến càng cao hơn thiên địa. Đến lúc đó chứng đạo, chính là có thể đạt đến chuẩn thánh cảnh giới viên mãn mức độ, cũng hoặc là siêu việt chuẩn thánh viên mãn cảnh giới mức độ. Vô. Thần nông g i ra hai tay, chỉ thấy được thần nông bản thảo kinh trôi nổi ở hai tay của hắn trong lúc đó, tỏa ra từng trận hào quang ánh, từng luồng từng l u ồ n mùi thuốc lạng yên tràn ngập ra ở thần nông cư trú vị trí. lúc này hình thành một cái to lớn hư ảnh hạnh dừng đến hạnh dừng ra bách bệnh lùi tán tiếp theo một cái chớp mắt bên trong t ừ n g trận m ê n h mông khí tức không ngừng chập c h ậ n ra xúc động thiên địa chi lực đại đạo pháp tắc các loại lúc này vô số linh khí ngưng tụ huyền quang t ừ n g trận dị tượng bộc phát siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 329, phục hy đạt đến hôn nguyên cảnh giới nhân tộc trần đô cộng chủ nơi ở bên trong đùng đùng trong lúc đó một đạo rõ ràng đại đạo âm thanh ở thần nông tức hải bên trong vang lên sau đó thần nông chính là cảm giác mình đại đạo hiểu huyền âm t ư n g trận trên người pháp lực như dạt dào như thế so với trước tăng cường vô số lần, rốt cục bước vào chuẩn thánh cảnh giới mức độ, thần nông c h ầ m rãi mở hai mắt ra, trong miệng khẽ cười nói, trong tay nắm chặt vô số đại đạo pháp tắc ở thần nông trong tay hiện lên, có đan đạo pháp tắc, còn có người nói pháp tắc cùng từng tia từng tia thuộc về thuốc đá các loại hư ảnh hiện lên, thần nông sâu sắc nhìn trong tay mình đại đạo pháp tắc hồi lâu sau, trong tay hơi động, tản đi hết thể đại đạo pháp tắc, mà hậu chiêu bên trong lại lần nữa hơi động, thần nông bản thảo kinh xuất hiện ở trong tay hắn, thần nông nhìn mình bệnh thành sách thần nông bản thảo kinh, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói, có này kinh, nhân tộc ở đây nói bên trên. sẽ không còn trống không, tránh độc thảo, dùng dược thảo, uống đau việc, cũng có thuốc có thể chữa. Thần nông dứt lời, liếc mắt nhìn thần nông bản thảo kinh sau, trong tay vung lên, thần nông bản thảo kinh thả ra cấm chế, tỏa ra vạn ngàn thần quang, hướng về toàn bộ trần đô chiếu dọi mà ra. Nguyên bản thần nông bản thảo kinh bởi vì thần nông cấm chế, khí tức dị tượng cũng không tiết ra ngoài. Lúc này đã đến hiện thế hùng hăng, hiện thế nhân tộc thời điểm. Lúc này, thần nông bản thảo kinh thần quang bao phủ toàn bộ t r n đô, t r n đô bên trong nhân tộc thân có bệnh tật cũng hoặc là thân theo độc thảo độc tính, lúc này đều là hoàn toàn khôi phục lại đây, thân thể nâng cao một bước. v anh. Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. ở Thần Nông Bản Thảo Kinh này vốn y kinh dược điển hiện thế trong n á y mắt, thiên địa bầu trời nhất thời biến sắc, vô tận cây cỏ thuốc đá hư ảnh hiện lên ở trời, tỏa hương phân tán, phong vân cuốn g ư ợ c đạo vận lưu chuyển, đạo âm o n g o n g trên bầu trời, dường như có đại đức hạng ư ờ i nhất thời ngâm sướng lên tụng kinh âm thanh. trong đó nội dung chính là cái kia Thần Nông Bản Thảo Kinh ghi chép dược phương cũng là người bình thường chữa bệnh lương mới. lúc này Trần Đô bên trong tất cả mọi người tộc hoàn toàn nhìn phía bầu trời, nhìn phía cộng chủ vị trí mặt lộ vẻ vẻ mừng r ỡ trên bầu trời dị tượng. cái kia từng trận ngâm tụng dược phương đạo âm những này đều là báo trước cộng chủ hắn thành công thành công cộng chủ thành công biên soạn ra thần nông bản thảo kinh dị tượng như thế nhất định không giống người thường ta nhân tộc sau đó người bình thường cũng có thể có trị liệu thân thể bệnh tật phương pháp ha ha ha quá tốt rồi từ nay về sau thì sẽ không bởi vì độc thảo cùng bệnh tật nguyên nhân chết đi nhiều như vậy tộc nhân ha ha thực sự là thiên hữu ta nhân tộc a cộng chủ đại đức cộng chủ vì ta nhân tộc tự mình nếm độc thảo lần này trở về không biết già nua bao nhiêu lần hắn hầu như là ở dùng mệnh vì ta nhân tộc giải quyết bệnh tật vấn đề này thần nông bản thảo kinh là cộng chủ dùng mệnh đổi lấy cộng chủ đại đức cộng chủ cộng chủ trong lúc nhất thời vô số nhân tộc dồn dập hướng về thần nông vị trí tri địa chủ thủ quí lại hô to thần nông đại đức có này bộ thần nông bản thảo kinh nhân tộc rốt cục không lại lo lắng bệnh tật cùng chúng độc không chữa được vấn đề nhân tộc tỷ lệ tử vong cũng sẽ giảm bớt thật nhiều dĩ vãng nhân tộc gặp phải ăn nhầm quả dại cỏ dại chúng độc cùng với sinh bệnh các loại sự tình đều là bó tay toàn tập chỉ có thể c mắt nhìn mình tộc nhân chết đi hiện tại có này bộ thần nông bản thảo kinh sau khi liền không cần n h ư n g tâm những chuyện này, thần nông biên soạn y kinh rực điện, thần nông bản thảo kinh, so với lúc trước phục hy dùng t i ê n cơ bản cờ lĩnh ngộ tiên tiên bát quái cũng không hề yếu, động tinh này xem ra địa hoàng chứng đạo không xa rồi, không biết lần này địa hoàng chứng đạo đem sẽ tăng lên đến ra sao cảnh giới, nhân tộc n h â n hoàng quả thực bất phàm a, nhân tộc đại thế quả thực không bình thường, nhân tộc này động tinh khổng lồ, tự nhiên cũng kinh động vô số h ồ n g hoang đại năng, bọn họ dồn dập lên tiếng thảo luận địa hoàng thần nông, lúc trước phục hy sáng chế bát quái thời gian cảnh tượng p h ả n phất liền ở hôm qua. Pháo Tê sáng lập bắt quái sau khi chính là công đức viên mãn, chỉ đợi tìm tới đời tiếp theo cộng chủ liền có thể thoái vị chứng đạo. Lấy thần nông tình huống trước mắt xem ra nên cùng phục hy như thế, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể chứng đạo địa hoàng. Đến lúc đó nhân tộc tam hoàng liền có hai vị nhân hoàng trở về vị trí cũ, thực lực cũng sẽ lại lần nữa tăng lên. Trần đô cộng chủ vị trí, thần nông đứng ở thần nông bản thảo kinh bên dưới cảm thụ y kinh dược đ i ệ n tắm rửa cùng với nhân tộc tín ngưỡng đối với đại đạo cảm ngộ đều là rõ ràng không ít. Hồi lâu sau chờ dị tượng biến mất sau khi thần nông này mới thu hồi thần nông bản thảo kinh trở lại nơi ở bên trong đi. mà nhân tộc lúc này nhưng không có bởi vì thần nông tạm thời rời đi mà lắng lại trái lại là càng náo nhiệt lên đối với thần nông tín ngưỡng là càng sâu danh vọng cũng là càng thêm tăng lên lên lấy tình huống trước mắt đến xem thần nông chứng đạo không xa thời gian xa xôi trong nay mắt chính là hơn trăm năm thời gian lặng yên trôi qua ở này hơn trăm năm bên trong có thần nông thần nông bản thảo kinh sau khi nhân tộc phát triển càng thêm nhanh chóng dĩ vãng bị độc thảo độc quả độc chết tình huống lúc này đã cơ bản sẽ không xuất hiện sinh bệnh t r í tử tình huống cũng là giảm b ấ t thật nhiều hạ xuống không chỉ như vậy ở nhân tộc bên trong không ít tộc nhân mượn này vốn sách thuốc, nhận thức rất nhiều thảo dược. nhưng nhân tộc ở cái này lĩnh ngộ bên trên, không lại như trước đây c h g không. ở cái này lĩnh ngộ bên trên, nhân tộc cũng dần dần phát triển lên. thần nông lúc này danh vọng là càng vang dội. nhân tộc thánh địa bên trong, thần nông tình huống lúc này khoảng cách chứng đạo này, sợ là không xa. h ư u s ả o thị nhìn trần đô bên trong tình huống, nhìn về phía t ọ a nhân hỏi. thần nông, thần nông bản thảo kinh, hiện thế sau khi hắn chứng đạo việc liền đã là viên mãn, m à sau khoảng thời gian này, chính là vững chắc tự thân hắn tu vi, đem nhân tộc sự tình lại lần nữa củng cố hạ xuống, chính là có thể tìm kiếm n ư i ề u ngôi người. đến lúc đó, cộng chủ ứng cử viên xác định sau khi thần nông liền có thể nhường ngôi chứng đạo. Tội nhân nghe vậy, khẽ vút cầm nói, đối với thần nông lúc này việc, trong lòng di nhiên biết, hắn tính toán một chút thời cơ, khoảng cách nhân hoàng dáng thế thời gian, ngược lại cũng sẽ không quá xa. Hưu s à o thị cùng truy thị gật gật đầu, việc này vẫn là chính mình đại ca biết nhiều, lúc này nói, tự nhiên là không sai. Dù sao hắn chính là thánh nhân thân thể, những chuyện này biết nhiều lắm chút, vậy cũng là bình thường. Chính mình nghe hắn chính là nhân tộc thánh địa tam hoàng ngũ đế trong miếu. Đúng, ở phục hy thiên linh bên trên tiên thiên b á t q u á i đồ án bên trong. phát sinh một đạo đại đạo trung vang âm thanh đến, sau đó liền thấy hai cái âm dương ngư chậm rãi chuyển động lên, trong đó thiên cơ hiện ra vô tận huyền diệu nổi lên. ở tiên thiên, thiên bát quái đồ án bên trong, một cái đen kịt đại đạo không ngừng ngưng tụ đến, âm dương ngư quanh quẩn ở thiên cơ bên trên đại đạo, khí tức càng mênh mông cùng tinh khiết lên, p h ả n phất đại đạo nhất là tình túy vị trí. thiên cơ chi đạo tan, phục hy trong tay không ngừng kết lên thủ ấn, sau đó liền thấy tiên thiên, thiên bát quái đồ án hai cái âm dương ngư bắt đầu hòa vào thiên cơ chi đạo bên trong đi. a n đại đạo ở nổ vang, đại đạo khí tức sao động mà ra, nhất thời vượt qua một cái cảnh giới hoàn toàn mới. sau đó liền thấy thiên cơ chi đạo hòa vào t i ê n thiên bắt quái đồ án bên trong đi, sau đó t i ê n thiên bắt quái đồ án thành hoàn toàn mới đồ án đến, này chính là đại biểu thiên cơ chi đạo, chính là đại biểu phục hy đại đạo, đại biểu h ô n nguyên chi đạo, siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 3 3 t r tam thanh cùng đi, nhân tộc thánh địa bên trong, v ớ anh. đột nhiên trong lúc đó, một cỗ khủng bố đại đạo khí tức bao phủ mà ra, chấn động toàn bộ nhân tộc thánh địa. ở nhân tộc thánh địa trên bầu trời, lúc này dị tượng đột nhiên nổi lên, từ khí đông lai, linh khí hội tụ, hào quang vạn ngàn, vạn thú cùng vang lên, báo trước phục h i lúc này c h ú n g đạo. chính thức đi và hôn nguyên đại la kim tiên thời khắc này nhân tộc tám vị trưởng lão hai vị nhân tổ không ít nhân tộc đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ thiên hoàng chứng đạo t ạ i nhân trên mặt lộ ra mỉm cười nhân tộc có vị thứ nhất hôn nguyên đại la kim tiên sinh ra từ đó về sau nhân tộc có hai vị đỉnh tiêm t ồ n đang t ọ a chấn vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí h ồ n g hoang vạn tộc sẽ không bao giờ tiếp tục c h ủ n g tộc có thể lay động nhân tộc địa vị phúc hy quả thực không nhường nhân tộc thất vọng trong lòng o ạ i nhân thầm hô một tiếng nhìn tam hoàng ngũ đêm i ế u nụ cười trên mặt càng sâu trung ư ơ n g đại lục phượng tê sơn bên trong Nữ hoa nhìn nhân tộc thánh địa trên không hiện lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thánh nhan bên trên lộ ra một vệt nụ cười, bên trong đôi mắt đẹp s ẹ t qua một tia vẻ mừng rỡ. c a c a nhiều năm như vậy tâm nguyện, rốt cuộc hoàn thành. Nhân tộc cũng nên đón vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại. Nữ hoa trong miệng mỉm cười nói, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới phượng tê sơn trước, nhìn nhân tộc thánh địa vị trí, thân hình hơi động, hướng về thánh địa mà tới. Nhân tộc, thánh địa nhân tổ điện bên trong. Thái h ạ u thủ đoạn, quả thật là bất phàm, ngắn ngắn hơn một n n ă m thời gian, liền đến đến trình độ này. đã như thế, ta nhân tộc liền có vị thứ nhất uốn nguyên tồn tại, hai vị đỉnh tiêm tồn tại. thoại nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói trong mắt ánh l ử a càng rực rỡ có thiên hoàng nhân tộc đến đây chính là vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí ngày sau nhân tộc thực lực cũng sẽ càng cường hãn hữu xào thị nụ cười trên mặt càng sâu nhân tộc hiện tại có hai vị đỉnh tiêm tồn tại phóng tầm mắt hồng hoang v à tộc có cái nào chủng tộc có thực lực như vậy vu yêu hai tộc tuy rằng mỗi cái có hồn nguyên tồn tại thế nhưng chỉ có một vị nhân tộc hiện tại có hai vị ngày sau còn có bảy vị nhân hoàng trở về vị trí cũ như vậy thực lực tổng hợp ở hồng hoang trong v à tộc không có người nào chủng tộc có thể so sánh với Người ngoài hoàn toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi ta nhân tộc chính là ở vạn tộc đỉnh. Truy Y Thị mỉm cười vớt cam nói, từ đây sự tình bên trên nàng đã thấy không ít tình huống. Tọa nhân gật gật đầu, không có mở miệng. Hưu Sào Thị cùng Truy Y Thị nói không có sai. Phục Hi chứng đạo, bảy vị nhân hoàng trở về vị trí cũ sau khi nhân tộc thực lực cùng địa vị sắp thực sẽ tăng lên rất lớn mức độ, nói là vạn tộc đỉnh không có chút nào vì là qua. Đi thôi, theo ta cùng đi vào. Trong lòng Tọa Nhân suy nghĩ một chút sau, đứng dậy mở miệng nói rằng. Nghe vậy, hai vị nhân tộc gật gật đầu, sau đó đứng lên, theo sau lưng Tọa Nhân đi ra nhân tổ điện. xèo lúc này chỉ thấy được một vệ thần quang chớp qua sau đó hiện ra một bóng người xinh đẹp đến chính là thánh mẫu nữ hoa gặp thánh mẫu thoại nhân tam tổ thấy này lúc này hành lê nói nữ hoa hơi gật đầu không có mở miệng ánh mắt nhìn phía tam hoàng ngũ đế miếu thái h ạ o d ĩ nhiên chứng đạo sau đó chính là cuối cùng giai đoạn kết thúc t o ạ i nhân thấy này mỉm cười mở miệng nói nữ hoa tự nhiên là biết đ i ể m này lúc này gật gật đầu không có mở miệng chờ đợi phục hy vững chắc đi ra t o ạ i nhân tam tổ ánh mắt cũng là nhìn phía tam hoàng ngũ đế miếu chờ đợi phục hy tình huống nhân tộc thánh địa tam hoàng ngũ đế trong miếu t ỏ a ra tinh khiết âm dương khí, cùng với diễn biến vô hạn thiên cơ tiên thiên b ắ t quái đồ án không ngừng chuyển động. Trên người của phục hy đại đạo khí tức do nguyên lai m ê n ngông tinh khiết ở tiên thiên, thiên bát quái đồ án chuyển động bên dưới, dần dần trở nên bằng phẳng, không ngừng thu lại đến thân thể của phục hy bên trong đi. Lúc này tiên thiên b ắ t quái đồ án chính là phục hy thiên cơ đại đạo, cũng là lên cấp đến h ố n nguyên đại la kim tiên trình độ thiên cơ chi đạo. Lúc này chuyển động chính là củng cố, lúc này lên cấp cũng là nhường lần này chứng đạo trình độ càng k h ố n g chế thông thạo lên. Không biết qua đi bao lâu, trên người của phục hy khí tức khôi phục mà m ị phản phất cùng tiên địa hỏa làm một thể giống như. Vụ. nào đó thời khắc này bên trong, Phục Hi chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt hiện ra âm dương hai ý, dường như hai cái âm dương ngư ở hắn trong tròng mắt hiện lên, mi tâm chỗ một cỗ nhàn nhạt, nhạt bắt quái đồ án hiện lên, diễn biến vô tận thiên cơ. Nhiều năm như vậy nưu tính, rốt cục không có b n g phí, h ô n nguyên cảnh giới, quả thật là không bình thường. Hồi lâu sau, cảm thụ xong tự thân biến hóa sau khi, Phục Hi trong miệng khẽ cười một tiếng nói, hắn dĩ vãng tiềm tu vô số năm, đều là không thể lên cấp, đạt đến h ô n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, vẫn v y ở chuẩn thánh viên mãn bên trên, sau đó đề nghị của Thái Thượng nhường hắn nhìn thấy hy vọng. cùng hắn cùng với em gái của chính mình đã làm nhiều lần thủ đoạn cùng chuẩn bị lần này rốt cục không để cho mình lưu tính một ví rốt cục tròn tâm nguyện của chính mình chứng đạo hưng nguyên tính toán thời cơ cũng là có thể độ kiếp lúc này tiên cơ chi đạo là thích hợp nhất độ kiếp phục hy trong tay tiên tiên bắt u á i đồ án hiện lên trong đó tiên h cơ hiện ra hắn nhìn hồi lâu sau trong miệng nhẹ giọng nói hắn bây giờ tu vi mới vừa lên cấp đối với đại đạo khống chế tự nhiên là thuần t h ú c nhất cảnh giới cũng không có bất ổn lúc này độ kiếp cũng là thời cơ tốt nhất hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua thời cơ này t h ầ m nghĩ nghĩ sau thân hình hơi động rời đi đại điện Hồng Hoang, nơi nào đó dây núi, một ngọn núi bên trên. Đại ca thủ đoạn sát thực bất phàm, Phục h y chứng đạo h u n nguyên, đã như thế, lấy nhân tộc thực lực và khí vận, Hồng Hoang vạn tộc đem không cách nào lại lay động, coi như là vu yêu, cũng không cách nào làm được đến. Nguyên Thủy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng, mở miệng nói rằng: Phục h y cũng là lâu năm đại thần thông giả, bây giờ có thể chứng đạo h u n nguyên, cũng coi như là tròn nhiều năm tâm nguyện. Thông Thiên cũng là v ố t cảm nói: Vì huynh động tác này, trừ tròn Phục h y tâm nguyện, vững chắc nhân tộc khí vận cùng thực lực ở ngoài, cũng là bởi vì thiên hoàng vị trí, Hồng Hoang bên trong. không có so với phục hy càng thêm thích hợp cái này cũng là nhân đạo lựa chọn tồn tại thái thượng hai mắt trời quang thân niệm long lanh nhìn nhân tộc thánh địa phương hướng trong miệng lạnh nhạt nói nghe vậy nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu đại ca của mình n g ư ờ i c h ấ p t r ư ở n g nói này nhân đạo có thể nói là chúng sinh chi đạo đã là nhân đạo lựa chọn vậy này phục hy chính là trở thành thiên hoàng người tốt nhất tuyển nhị đệ tam đệ phục hy sắp chứng đạo h u n nguyên liền theo vi huynh cùng đi vào nhìn qua đi thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhìn nguyên thủy cùng thông thiên nói cái kia liền theo đại ca đi một chuyến cũng tốt nhân chứng tộc vị thứ nhất h u n nguyên sinh ra Nguyên Thủy Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nói. Thái Thượng cười, sau đó đứng lên, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về nhân tộc mà tới. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy này, cũng là đứng dậy, tùy tùng Thái Thượng hướng về nhân tộc mà tới. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 331, Phục h y Hôn Nguyên chấn động h ồ n g hoàng. Nhân tộc thánh địa bên trong, sẹo. Một ánh hào quang c h ớ t qua, sau đó hiện ra Phục h y thân hình đến, một mặt mỉm cười nhìn nữ hoa, tọa nhân tam tổ. Kaka, Thái Hạo, Thiên Hoàng, bốn người x ư n g hô không giống nhau, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng. dù sao những thứ này đều là xương h ô thôi không hề tính là gì phục hy nghe vậy mỉm cười gật gật đầu ca ca lần này thành công chứng đạo tâm nguyện cuối cùng đạt thành muội muội vì là ca ca chúc mừng nữ hoa cười nói còn muốn nhờ có muội muội ngày xưa thủ đoạn giúp đỡ phục hy mỉm cười nói thái hạo ngươi nhưng là dự định hiện tại liền độ h ố n nguyên thiên tiếp tọa nhân chân mày cao lại nhìn phục hy hỏi hắn quan phục hy tình huống đúng là hiện tại độ kiếp thời cơ tốt nhất nghĩ đến phục hy cũng là ý nghĩ như thế xác thực như vậy hiện tại đại đạo vững chắc là độ kiếp thời cơ tốt nhất phục hy nghe vậy vuốt cằm nói đã là như vậy vậy ta theo cả cả cùng đi tới. nữ hoa nói, p h ụ c hy gật gật đầu, không có mở miệng nói. nếu như thế, cái kia liền cùng đi tới đi. thoại nhân liếc mắt nhìn hữu xảo thị cùng truy ý thị, mở miệng nói rằng, tốt. p h ụ c hy gật gật đầu. phúc hy hướng đông nam, ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài, có một chỗ ngàn tỷ dã hoang vu dây núi, có thể nhường ngươi độ kiếp. đột nhiên trong lúc đó, một đạo rộng lớn hở h ư ơ n g âm thanh truyền đến. phúc hy, nữ hoa, t ọ o ạ i nhân đắng người nghe vậy nhìn tới, đã thấy thánh địa phía trên xuất hiện ba bóng người, không phải tam thanh lại sẽ là người phương nào? đ ạ o huynh, gặp lão sư, hai vị sư thúc. gặp giáo chủ, hai vị thánh nhân, gặp giáo chủ, hai vị đạo huynh, nữ hoa, p h ậ nhân, hai vị nhân tổ cùng phục hy đám người nhìn thấy thái thượng tam thanh sau khi, lúc này chắp tay nói, thái thượng tam thanh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó thái thượng đạo đã là quyết định tốt, cái kia lúc này liền lên đường thôi. nghe này, phục hy vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó nhìn nữ hoa một chút sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể hướng về thái thượng nói tới phương hướng đi tới mà tới, đạo h ữ u đi thôi. thái thượng nhìn nữ hoa nói, sau đó đối với nguyên thủy cùng thông thiên chỉ trò sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể đi tới. Tam Thanh lên đường, chuyển động thân thể, nữ hoa bó sát người sau đó, tọa nhân tam tổ đối diện một chút sau, tọa nhân trong tay vung lên, mang theo hai vị nhân tổ sau, cũng là tùy tùng thái thượng, nữ hoa đ á m người đến đây chỗ này hoàng vu dây núi, mọi người đều là đỉnh tiêm tồn tại, này tốc độ tất nhiên là không cần phải nói, trước mắt vượt qua ngàn tỷ tỷ tỷ, Giáng Lâm ở chỗ này bên trong dây núi, nơi đây rộng lớn, không có những sinh linh khác, sát thực phù hợp đất độ kiếp. Phục h y ánh mắt chậm rãi đảo qua nơi này dây núi, trong miệng nhẹ giọng nói, hỗn nguyên tiên kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng lấy thực lực n g ư ờ i nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn lao gì, n g ư ờ i buông tay độ kiếp chính là. Thái thượng liếc mắt nhìn Cựu Thiên bên trên, sau đó nhìn Phục Hi nói: g i á o chủ y ê n Tâm, Phục Hi biết. Phục Hi nghe này, c h ỉ n h trọng gật đầu một cái nói: Chính mình tu vi mặc dù mới là mới vào Hôn Nguyên Cảnh giới, thế nhưng lấy chính mình tích lũy trình độ, lại thêm vào trong tay Linh Bảo, nghĩ đến vượt qua này Hôn Nguyên Thiên Kiếp, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Thái thượng nghe vậy, gật gật đầu, sau đó ra hiệu Phục Hi có thể bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Xeo. Nữ Hoa, Toại Nhân đám người đến đó, nhìn Phục Hi chuẩn bị bắt đầu. Kaka, tất cả cẩn thận. Nữ Hoa trên mặt mang theo ngưng sắc, mở miệng nói. Phục Hi gật đầu một cái nói: t ê n Tâm. dứt lời, hắn nhìn vậy nhân tam tổ, gật gật đầu sau, thân hình hơi động, dĩ nhiên xuất hiện ở d ã y núi trùng ư ơ n g chi địa. mà thái thượng thấy này, trong tay vạch một cái, một cỗ lực vô hình bao phủ nơi đây, chính là lôi đỉnh chi lực, cũng sẽ không lan đến gần nơi đây. tuy nói bọn họ đều là đỉnh tiêm tồn tại, không sợ những này lôi đỉnh chi lực, thế nhưng áp sát quá gần, sợ sẽ ảnh hưởng đến phục hy. thái thượng động tác này, liền sẽ không có vấn đề gì, có thể yên tâm quan sát. cùng lúc đó, phương tây linh sơn, yêu tộc vạn yêu điện, vu tộc tổ vu điện, huyết hải, vạn thọ sơn, phương tây hai thánh, đế tuấn, hậu t h ủ cùng tổ vu, minh hà. t r ấ n nguyên tử các loại tồn tại. Lúc này ánh mắt đều là chuyển tới nơi đây đến. Lúc trước t o i nhân t ọ a t c ấ n nhân tộc thánh địa, lại thêm vào thánh địa đại trận t r e l ớ p thiên cơ, cái khác tồn tại muốn dò xét nơi đây thiên cơ, xác thực không dễ đo tính được là đến. Coi như có thể đo tính được là đến, mấy vị này cũng không dám tùy tiện đi dò xét thánh địa thiên cơ. Không nói t o a i nhân, ở nhân tộc phía sau, nhưng còn có thánh mẫu nữ hoa, giáo chủ thái thượng, ba vị này đỉnh tiêm tồn tại, h ồ n g h o a n g bên trong, vị nào có thể chống đỡ? Thái thượng một người liền là đủ t r ấ n phong bọn họ, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện đi dò xét nhân tộc t i ê n cơ. Thế nhưng hiện tại, thái thượng bọn họ đều tại đây. Phục Hi cũng là ở đây, tất cả thiên cơ trong sáng, coi như bất chấp tính thiên cơ, lấy thủ đoạn của bọn họ cùng ánh mắt, làm sao sẽ không nhìn ra? Phục h y là muốn độ hôn nguyên thiên t i ế p Nhưng là Phục h y tại sao là Phục h y Phương Tây hai thánh cùng Đế Tuấn vẻ mặt hơi lạnh lẽo, không nghĩ ra, làm sao chính là Phục Hi đây? Nhân tộc vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại, liền muốn liền như vậy sinh ra. h ầ u thu biết, Phục Hi nhất định có thái thượng thủ đoạn ở, nếu không, lúc trước cũng sẽ không tự mình ra tay. Mà Phương Tây hai thánh thẩm nghĩ trong lòng, nếu là thái thượng định r a thiên hoàng, lại là nhường Phục Hi tới làm vị trí này. muốn nói trong đó không có một chút nào n ư u tính, bọn họ tự nhiên là không tin. bây giờ xem ra, sợ là thái thượng nhu tính, chính là phục hy chứng đạo hôn nguyên cảnh giới, mà hiện tại thời cơ thành quả dĩ nhiên hoàn toàn, thực sự là giỏi tính toán a. chuẩn đề vẻ mặt hơi trầm xuống, trong miệng trầm giọng nói, cứ như vậy, nhân tộc coi như là không có những người khác hoàng, nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí chính là ngồi chắc. tiếp dẫn không có mở miệng, chỉ là trong tay chàng h ạ t kích thích đến nhanh thêm mấy phần. mà ở vạn yêu điện bên trong, đế tuấn trầm rãi đứng dậy, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhìn phục h i vị trí, thật lâu không có mở miệng. mà ở phương tây hai thánh cùng hai vị h ô n nguyên tồn tại ánh mắt chuyển tới phục hy đất độ kiếp thời điểm hùng hoàng bên trong không ít đại thần thông giả vô số tu sĩ sinh linh lúc này cũng là đưa mắt chuyển tới nơi đây tới Tr trên mặt bọn họ vẻ mặt không không lộ ra vẻ khiếp sợ thiên hoàng phục hy này không phải phổ thông thiên kiếp hắn chứng đạo thiên hoàng sau khi tu vi đã là chuẩn thánh viên mãn lúc này muốn độ kiếp là h ô n nguyên thiên kiếp phục hy dĩ nhiên chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiền lúc này vô số tu sĩ cùng đại năng trong lòng lại lần nữa khiếp sợ lên này mới bao lâu phục h i đã chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiền này không liền nói rõ nhân tộc sẽ có vị thứ nhất h ô nguyên n tồn tại sinh ra, vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại sinh ra. bọn họ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Thượng, bọn họ cảm thấy, việc này sợ là có Thái Thượng thủ đoạn ở. quả thật là tốt như tính, Phục h i liền như vậy chứng đạo hố nguyên. đã như thế, nhân tộc thì sẽ có hai vị đỉnh tiêm tồn đang t o a chấn, thực lực tổng hợp đem sẽ tăng lên vô số. mà nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí, liền có thể liền như vậy ngồi chắc này vị. ở hiện tại vạn tộc san sát h ồ n g hoang bên trong, cũng không có phương nào chủng tộc có thể lay động nhân tộc địa vị, coi như là đồng dạng có hố nguyên tồn tại vu yêu hai tộc cũng không thể. h ồ n g hoang. nơi nào đó hoang vu bên trong dãy núi. Phục Hi gần không mà lên, n ó n g nhìn Cựu Thiên bên trên, tuy rằng hắn có lòng tin vượt qua này Hôn Nguyên Thiên Kiếp, thế nhưng cũng không dám kinh thường, như cũng là sẽ cẩn thận đối xử. ầm ầm ầm. Lúc này, Cựu Thiên bên trên vang lên liên tiếp tiếng sấm nổ. Thiên địa trong lúc đó Thiên U mênh mông, t i ế p Vân Ngưng tụ mà tới. Thấy tình hình này, trong lòng Phục Hi nói thầm một tiếng. Thiên Kiếp, đến. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 332 Phục Hi độ Hôn Nguyên t i ê n Kiếp. h ơ hoang, nơi nào đó hoang vu bên trong dãy núi. ầm ầm ầm. c u Thiên bên trong vang lên liên tiếp tiếng sấm nổ. Thiên uy như ngục, ba phủ chu vi vạn ư ớ c bên trong chi địa, tình huống trong đó tất cả sinh linh, miễn cho chịu đến lần này thiên kiếp lan đến. Phục hy dưới chân hơi động, sau đó từ từ bay lên, trên người đại đạo khí tức mênh mông, thể nội pháp lực vận chuyển lên, khí thế kinh khủng bao phủ mà ra, hư không trở nên v ặ n n g o lên, linh khí bị đ è nát, phát sinh xé vải âm thanh. k a a a Vào lúc này sắp ngưng tụ hoàn thành thiên kiếp bên trong, vô số đạo sấm sét thoáng hiện, đ e m lúc này dường như mặc hại chút xuống tối tăm thiên địa ọ i sáng, chiếu chiếu ra h ồ n g h o a n g bên trong vô số tu sĩ sinh linh vẽ khiếp sở đến, triệu, trăm tỷ, bên ngoài trăm triệu dặm, thái thượng tam thanh. nữ hoa, t ọ a nhân đám người nhìn lúc này ngưng tụ mà đến thiên kiếp, vẻ mặt không giống nhau. Thái thượng tam thanh đúng là bình tĩnh, bởi vì bọn họ tin tưởng lấy phục hy tu vi cùng thủ đoạn vượt qua này hỗn nguyên thiên kiếp không có một chút nào bất ngờ. Muốn biết mỗi một vị tu vi đạt đến chuẩn thánh viên mãn tồn tại, đều sẽ ở cảnh giới này bắt đầu, một bên tích lũy tự thân, một bên chuẩn bị độ kiếp sự t ì n h Dù sao ai cũng không biết thiên kiếp tình huống thì như thế nào, cũng phải cần chuẩn bị thêm bảo đảm không có sơ hở nào. Cho nên nói cơ bản tu vi đạt đến chuẩn thánh viên mãn sau khi đều là ở một bên tu hành, một bên chuẩn bị độ kiếp công việc, trừ phi là có trọng đại bất ngờ. nếu không bình thường là sẽ không có vấn đề quá lớn cái khác đại năng còn như vậy chớ nói chi là phục hy như vậy đỉnh tiêm tồn tại chuẩn bị chỉ có thể càng thêm đầy đủ lúc này thiên tiếp ở thái thượng tam thanh xem ra sẽ không cho phục hy quá lớn phía trước thoại nhân tam tổ thấy thái thượng không có quá nhiều lo lắng trong lòng ngược lại cũng đúng là t h o á n g yên ổn mấy phần bọn họ vẫn tin tưởng phục hy có thể vượt qua nữ hoa làm u ộ i muội tuy rằng cũng là tin tưởng chính mình ca ca phục hy bình yên vượt qua thế nhưng lúc này thiên tiếp giáng lâm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng đạo hưu an tâm lấy phục hy tu vi thủ đoạn sẽ không có vấn đề gì Thái thượng liếc mắt nhìn Nữ Hoa, l ạ n h n h ạ t nói. Nghe vậy, Nữ Hoa gật gật đầu, bình phục một hồi tâm tình của chính mình, sau đó tiếp tục quan xem ra. Cho tới mấy vị kia, lúc này cũng là đang chăm chú, còn có cái khác đại năng cùng tu sĩ, đều là ở thời khắc quan tâm, muốn nhìn một chút, phục hy đến tột cùng có thể hay không thuận lợi vượt qua này h ố n nguyên thiên kiếp, thành là nhân tộc vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là có thể, bọn họ tự nhiên là không hy vọng phục hy thành công chứng đạo, dù sao nhân tộc thực lực quá mạnh, đối với yêu tộc cùng phương tây tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, cho nên nói, có thể h i vọng, bọn họ vẫn là không hy vọng phục hy chứng đạo thành công. thế nhưng cụ thể làm sao vẫn là muốn xem sau đó thiên kiếp tình huống hoang vu bên trong dãy núi trên người của phục hy đại đạo pháp tác q u a n quẩn ngưng tụ men ngông đại đạo chi lực cùng với đại địa chi lực khí thế kinh khủng ngút trời chuẩn bị nên tiếp nối tiếp ầm ầm ầm lúc này thiên kiếp bên trong truyền đến liên tiếp tiếng sấm nổ sau đó liền thấy số đạo sấm sét ầm ầm hạ xuống cắt ra vô số hư không chỗ đi qua hư không phá toái q u a y về hỗn độn lại diễn địa thủy phong hỏa khủng bố y thế như bệ cảnh khô hướng về phục hy nhấn chìm mà tới thấy này phục hy vẻ mặt không đổi trong tay kết lên thủ ấn sau đó hướng về phía trên đánh ra âm dương có loạn hồn nguyên vĩ nhất thủ lớn bên trong sao động tiên cổ vô tận đại đạo chi lực sau đó mang theo đại đạo chi lực cùng t i ê n địa chi lực nương tụ thành một cái bao phủ ngàn tỷ giảm chi địa thái cực đồ án trong đó âm dương song ngư lưu truyền tỏa ra khí tức kinh khủng thiên cơ chi đạo ở phục hy trong trong mắt hiện lên diễn hóa ra thiên địa trong lúc đó tất cả biến hóa v à n g v à n g v à n h ở tiên thiên bắt quái đồ án bên trong không ngừng truyền đến liên tiếp nhẹ văn g lên gây nên từng trận v n sóng có điều tiên thiên b á t quái đồ án không có bất kỳ vết nước cái khác liền càng thêm không thể những này sấm x é t uy lực không hề tính quá mạnh, có điều là siêu việt chuẩn thánh viên mãn mức độ thôi, lúc này là đủ tương đối. t i ê n Thiên bắt quái đồ án nhưng là ẩn chứa phục hy lúc này tiên cơ chi đạo, những này sấm x é t tự nhiên là không cách nào phá mở. Lúc này sấm x é t tiêu tan, trong đó từng tia từng tia tạo hóa hòa vào t i ê n Thiên bắt quái đồ án bên trong, làm cho trong đó khí tức càng tinh túy, âm dương song ngư chuyển động tốc độ càng nhanh chóng. phá. Phục hy v y mặt trở nên nghiêm túc, trong tay thủ ấn đánh ra, sau đó liền thấy t i ê n Thiên bắt quái đồ án bên trong âm dương đồ án lưu chuyển trong lúc đó. hai vệ thần quang xuyên qua toàn bộ thiên địa, cái tia ngưng tụ đến cực hạn thiên kiếp lúc này bị hai vệ thần quang xuyên qua hai cái lỗ thủ đến. ầm ầm ầm. Lúc này, sấm sét không ngừng nổ xuống mà xuống, không ngừng trùng kích phục hy tiên thiên bắt quái đồ án, gây nên từng trận gợn sóng không gian. Những tia sấm sét sức mạnh hủy diệt cùng thiên kiếp lực lượng lúc này toàn bộ bị âm dương song ngư biến thành giải, lại đã hấp thu không ít tạo hóa lực lượng lúc này uy lực càng mạnh hơn. Phục hy thao luyện tiên thiên bắt quái đồ án, lúc này không ngừng sau đó cái tia dường như b á o táp giống như sấm sét công kích, tiên thiên bắt quái đồ án chuyển động tốc độ càng nhanh chóng, trong đó thiên cơ hiện lên âm dương hóa v à vật. vật. Nhìn phục hy lúc này độ kiếp tình huống, tọa nhân cùng nữ oa trên mặt đều là lộ ra mỉm cười đến. Thủ đoạn như vậy, vượt qua thiên kiếp sát thực không có quá lớn bất ngờ. Bởi vì cho tới bây giờ, phục hy còn chưa chân chính từng ra tay. Lúc này có điều là dùng này đại đạo thần thông để ngăn cả thôi. Mặt sau thủ đoạn sẽ tăng mạnh ứng phó mặt sau lôi thần chi tiếp, nhưng là vỡ vàn. Phục hy trong tay thủ lớn không ngừng đánh ra, mênh mông đại đạo chi lược xuyên qua hiện tại, quá khứ cùng tương lai vô tận thời không khu vực ba phủ chỗ tận về trốn hỗn độn, chính là cái kia địa thủy phong hỏa cùng hỗn độn khí. Lúc này đều là c h ô n vui trong đó, thiên tiên bất ái phá. Phục Hi trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy lên đi, t i ê n Thiên bắt quái đồ án nhất thời phóng lên trời. Theo Phục Hi này đẩy một cái, sơn hà đổ nát, càng khôn tan vỡ, âm dương ngũ hành toàn bộ hỗn loạn không thể tả, hết thảy thời không đều là phá toái lên, khủng bố cảnh tượng dường như tận thế như thế, những kia khủng bố tới cực điểm sức mạnh như bệ cảnh khô hướng về thiên kiếp bao phủ mà đi. ầm ầm. Lúc này, thiên kiếp v ậ n c h u y ể n sấm sét không ngừng nổ i xuống mà xuống, không dừng trùng kích t i ê n Thiên bắt quái đồ án. Lúc này uy lực căn bản không kém hồn nguyên đại la kim t i ê n t i ê n Thiên bắt quái đồ án bên trên xuất hiện từng tia từng tia vết nước, có điều vết nước tuy hiện. thế nhưng là không có vấn đề quá lớn. v ụ một điểm hàn mang hiện lên, t r ậ t thần quang ngập không thế gian. Thời khắc này, không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều là trôn vùi trong đó. t i ê n thiên b ắ t quái đồ án rơi xuống thiên kiếp bên trong, tự bạo bên dưới, mang đi phần lớn thiên kiếp lực lượng, dọn trống một chỗ cực kỳ rộng lớn khu vực, lộ ra sáng sủa càn không đến. Vô n h Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, thiên kiếp lại lần nữa vận chuyển ra, lưng tụ vô tận lôi đình chi lực, bắt đầu vận chuyển cuối cùng công kích. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, gỗ lỉnh, ốc, trùn, bì nổ tổ hoa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến v ớ i chương 333, phục hy hôn nguyên kết tất. c ể u thiên bên trên, kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ đến cực hạn. Gào, gào, gào. Không cần thiết chốc lát, chỉ nghe thiên kiếp bên trong từng tiếng gào thét âm thanh, phục hy cùng mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều đã hiểu. Cuối cùng một làn công kích, thần ma chi kiếp dĩ nhiên dáng l â m chỉ cần vượt qua, này hôn nguyên t i ê n t i ế p chính là không có vấn đề quá lớn. o mấy trăm đạo sấm sét ánh sáng c h ớ c qua, sau đó liền thấy mấy trăm đạo thần ma bóng người đứng ở cựu thiên bên trên, mà ngày đó kiếp lực lượng lúc này đã bị toàn bộ mang đi, lộ ra thanh minh thiên địa đến. Gào! Hết thảy ma thần hướng về phía phục hy gào thét, âm thanh chấn động thiên địa. Quan xuyên quá khứ cùng tương lai, vô số tu sĩ cùng sinh linh l ô t hai đ à o đ ớ n Tiếp theo một cái trước mắt bên trong, hết thảy ma thần cùng nhau hướng về phục hy đánh tới, sắt c ơ n g ú t trời, nhấn chìm trừ thiên chi địa. Phục hy thấy này, trong tay không nhanh không chậm vung lên, có một cái tiên thiên b á t quái đồ án bao phủ nơi đây, sau đó lại vung lên, một vệ thần quang chớp qua, thiên cơ bản cờ bay trốn. nhằm phía những t i a ma thần, thiên cơ bản cờ diễn biến, hóa thành chu thiên tinh thần đại hải, b a phủ thiên địa cát k h ô n ngôi sao dây dụng, hướng về thần ma hạ xuống. Đừng làm. Một đạo linh lãnh cầm âm vang lên, hóa thành vô biên sắc cơ, trôn vùi tấn công tới ma thần. Đông đạo tồn tại nhìn tới, chỉ thấy được phục hy đơn đầu gối gần không mà ngồi, một cái đàn cổ ở trong tay hắn phủ đến, dễ nghe tiếng đàn không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Những kia âm ba công kích hóa thành vô biên sắc cơ, trôn đi qua, những kia ma thần căn bản là không chống đỡ được. Ngang ngắn mấy chục dây trong lúc đó, ở thiên cơ bản cờ diễn biến tinh thần đại hải, thiên thiên bắt quái đồ án. cùng với phục hy cầm công kích bên dưới dĩ nhiên ngã xuống hơn nữa lúc này không hơn 100 số lượng thôi mà còn ở ngã xuống bên trong những này ma thần chỉ một thực lực căn bản là không ngăn được phục hy công kích ngã xuống tốc độ nhanh vậy cũng là bình thường gào còn lại hơn trăm ma thần cùng nhau gào thét sau đó hào quang lóe lên hòa vào ở cùng nhau tuy rằng trong đó lại bị xóa bỏ không ít thế nhưng lúc này hòa vào ở tất cả ma thần cũng vượt qua 50 số lượng lúc này ngưng tụ ra mới ma thần coi như là so với tự thân phục hy đến cũng là không kém bao nhiêu thực lực sát t h ự c không kém thấy này phục hy vẻ mặt cũng là có chút nghi ngại tiếp đó liền không phải như vậy dễ dàng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Thái thượng, nữ hoa năm thánh cùng hai vị h ô y nguyên, vẻ mặt đều là hơi kinh ngạc. Lúc này xem ra, thiên kiếp cũng là theo độ kiếp người thực lực đang tăng lên. Phục hy chuẩn bị thập phần đầy đủ, thực lực cực kỳ cường hãn. Cuối cùng một tôn, thực lực cũng là cường hãn. Vô h n h hai vị thần quang nhất thời sung kích ở cùng nhau, chấn động đến mức tiên tiên bát quái đồ án không ngừng lay động lên, dường như sau một khắc muốn phá toái như thế. Song phương một đưa trước tay, nhất thời c h ô n vùi v n ư ớ c bên trong chi địa. toàn bộ dãy núi, toàn bộ chôn vùi hai người trong khi giao thủ, đại địa bên trên dạn nứt ra vô số đạo thâm nhập mấy vạn trượng vực sâu đến, cực kỳ khủng bố. c à n g Khôn, â m Dương cùng với Ngũ Hành lúc này toàn bộ hỗn loạn không thể tả, hư không phát toái, trở về chốn hỗn độn, hỗn độn khí tàn phá mà đến, địa thủy phong hỏa ở h ồ n g hoang bên trong diễn biến, tựa hồ lại có thế giới sinh r a n h ư thế. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, lại ở hai người trong công kích chôn vùi, vòng đi vòng lại, ngắn ngắn mấy chục giây trong lúc đó, Song Vương không biết giao thủ bao nhiêu lần, nếu không là Tiên Thiên bắt quả i đồ án đem không ít xung kích uy lực đỡ, e sợ lúc này lan đến gần h ồ n g hoang khu vực, liền không chỉ như vậy. Ca. Ca. Ca. đột nhiên trong lúc đó, t i ê n Thiên bắt quái đồ án bên trên nước ra rồi vô số đạo sâu sắc với nước phát ra liên tiếp khiến người hoảng sợ âm thanh đến. Phục Hi thấy này, vẻ mặt hơi ngưng. Vô ả n h Phục Hi còn chưa ra tay, sau đó liền nghe được một đạo âm thanh lanh lảnh ở trong Thiên Địa vang lên. Sau đó t i ê n Thiên bắt quái đồ án ầm ầm phá toái ra, cái kia cố bao phủ Đại Đạo Chi lực cũng là bị tách ra ra. Phục Hi lúc này không cách nào khôi phục, chỉ có thể tận lực đem nguồn sức mạnh này hướng về cái kia h ô n nguyên ma thần nhấn chìm mà đi. Gào, cái kia h ô n nguyên ma thần vẻ mặt kệ biến, trong tay thần binh không ngừng đánh ra. Thần quang xuyên qua vũ trụ bầu trời, trên người khí tức che đậy chư thiên, không ngừng chống đỡ này c ố xung kích lực lượng, trên người thiên kiếp lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Lúc này thời không sông dài đã bị phục hy phong tỏa, căn bản là tránh né không được, trùng kích như thế, mặc dù là hắn có h ô n nguyên lực lượng, cũng là không dám tin t ư ờ n g h ô n nguyên ma thần bị hoanh lùi vạ đ ứ c bên trong chi địa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, có điều thực tế tính thường thế cũng không nặng. Làm. Thiên cơ bàn cờ, thiên cơ chi đạo, thiên thiên b á q u á i phá. Hồn nguyên ma thần còn chưa ổn định thân hình, phục hy công kích liền đã đổ xuống mà đến. Hồn nguyên ma thần căn bản là phản ứng không đến, lúc này chỉ có thể toàn lực chống đỡ. ầm ầm ầm, h ô n nguyên ma thần lại lần nữa bị đánh bay, này đạo công kích hạ xuống, hắn đã trọng thương, đập vụn vô số hư không, huyết tung hư không, khí tức trên người bắt đầu dưới hạ xuống được. Hắn như vậy hình thái vốn là không thể kéo dài, lại thêm vào ở phục hy trong tay trọng thương, có thể chống đỡ thiên kiếp lực lượng dĩ nhiên không nhiều. Âm dương lưu chuyển, trôn vùi chúng sinh. Phục hy trong tay kếtấn, trong trong mắt một chút vì là âm, một chút vì là dương, hiện ra đạo âm dương thiên cơ chi đạo. Một chiêu ra, c h ô n vùi chúng sinh. Vô h n h vô a n h trong hư không đột nhiên phát sinh hai đạo to lớn nổ vang âm thanh, sau đó p h ả n phất là t ừ t u y ê n cổ hư vô tri địa mà đến như thế, một cái âm cá, một cái dương cá, hai cái âm dương ngư tử trong hư không hiện lên, hướng về h ô n nguyên ma thần cắn g ế t mà tới. gào, h ô n nguyên ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, còn chưa ra tay, liền đã ở âm dương song ngư âm dương cắn g ế t bên dưới, hoàn toàn chết đi. phục hy sâu sắc nhìn h ô n nguyên ma thần tiêu tan tri địa, cùng với âm dương song ngư hóa thành đạo âm dương, trở về trong thiên địa. hồi lâu sau, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn thiên địa thanh minh t ự thiên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. hắn huân nguyên tiên t i p dĩ nhiên là vượt qua hắn chậm rãi đảo qua một chút sau thân hình lói lên rời đi nơi đây mà lúc này nhìn thấy tình hình như thế mấy vị tia tồn tại vẻ mặt nhưng là khác nhau hậu t h ổ đúng là không có biến hóa quá lớn đế tuấn cùng phương tây hai thánh vẻ mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi nhân tộc có hai vị đỉnh tiêm tồn đang coi chấn khí vận cùng thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời thiên địa nhân vật chính vị trí cũng sẽ vững vàng bên trên coi như là không có người nào hỏng cũng có thể vững vàng này vị bên trên tuy rằng bọn họ không quá đồng ý tin tưởng thế nhưng chuyện bây giờ đã thành chắc chắn bọn họ coi như không chấp nhận cũng đến tiếp nhận rồi Nhân tộc địa vị bây giờ thực lực, đem không trùng tộc có thể lay động được. Lần này không ít quan sát tu sĩ cùng đại năng đang nhìn đến phục hy chứng đạo sau khi, thì càng thêm xác định, ngày sau muốn càng thêm rời xa nhân tộc mới được. Trước đây là như vậy, ngày sau càng thêm muốn rời xa, nếu không, sợ là ngã xuống đều là nhẹ. Nhìn nhân tộc hai vị đỉnh tiêm tồn tại, bọn họ tự nhiên biết rõ, chính mình ngày sau nên làm như thế nào. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 334, khắp nơi mời ứng. Hư hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, hư không khẽ nhúc đích, sau đó liền lộ ra phục h i thân hình đến, một mặt mỉm cười nhìn mọi người. chúc mừng c a c a chứng đạo hôn nguyên cuối cùng tròn tâm nguyện nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra nụ cười nhạt đối với phục hy chúc mừng nói nhìn thấy chính mình c a c a rốt cục chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nàng tự nhiên là hài lòng chính mình c a k a hơn trăm triệu năm tâm nguyện hôm nay chung là viên mãn nhân tộc cũng là có vị thứ hai đỉnh tiêm tồn tại phục hy nghe vậy cười sau nhìn về phía thái thượng mở miệng nói còn cần cảm ơn giáo chủ thủ đoạn nếu không phục hy muốn chứng đạo vẫn không có đơn giản như vậy hả có thể như vậy t à n nguyện cái này cũng là vận mệnh của ngươi bản giáo chính là trợ ngươi một phen thôi, ngươi có thể đi đến nước này vẫn là tự thân ngươi tích lũy cùng tạo hóa. Thái thượng nghe này, hờ h n g trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói. như vậy, ta nhân tộc liền có hai vị đỉnh tiêm tồn tại, chúc mừng thái h ạ o Tọa nhân nhìn phục hy, mở miệng cười nói. chúc mừng thiên hoàng, vì ta nhân tộc lại thêm một vị đỉnh tiêm tồn tại. hai vị nhân tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng là chúc mừng nói. chúc mừng đạo hiu. nguyên thủy cùng thông thiên chúc mừng nói, tuy nói phục h hiện tại là nhân tổ t n thế nhưng phục h i dù sao thân phận đặc t h bây giờ lại là h n nguyên cảnh giới, hai người lấy đạo hiu x ư n g hô hán, cũng không có mất lễ nghi. đa tạ chư vị. Phục Hi thấy này, cười đáp l ê nói: ngươi bây giờ mới vừa vượt qua thiên kiếp, đối với đại đạo cùng thiên địa lý giải cũng là chính thức đi vào nảy cảnh, chính thức vững chắc đại đạo thời cơ tốt nhất. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở thánh địa bên trong cố gắng vững chắc. Thái thượng nhìn Phục Hi, mở miệng nói rằng: hiện tại thời cơ, đúng là hắn vững chắc thời cơ tốt, dù sao mới vừa vượt qua thiên kiếp, trong đó đoạt được tạo hóa cùng đại đạo, thiên địa lĩnh ngộ đều là rõ ràng nhất. Thời cơ này nếu là bỏ qua, quả thật có chút đáng tiếc, vì lẽ đó thời cơ này vẫn là không thể bỏ qua. Phục Hi rõ ràng, nghe vậy, Phục Hi gật gật đầu. điểm này hắn vẫn là rõ ràng. t ọ i nhân, phục hi sự tỉnh, liền do ngươi sắp xếp, còn có sau đó nhân hoàn việc, ngươi cũng tốt cẩn thận an bài xong. Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tọa nhân, mở miệng nói rằng: đệ tử rõ ràng, lão sư yên tâm. Tọa nhân gật đầu nói, Thái thượng hơi gật đầu, mà song cùng nguyên thủy thông tiên liếc mắt nhìn nhau, thân hình hơi động, rời đi nơi đây. Kaka, cái kia ngươi liền an tâm vững chắc đại đạo, m u ộ i m u ộ i liền trước tiên phản về đạo t r ư n g Nếu chính mình Kaka dĩ nhiên thành công vượt qua thiên t i ế p nữ hoa cũng sẽ không lưu lại nữa, nàng cũng cần để cao tu vi của bản thân. Dù sao ngày xưa vị kia còn chưa ngã xuống, lại giao thủ qua một lần, nàng tự nhiên cũng lo lắng la hầu quay đầu trở lại, vì lẽ đó cần dành thời gian. Phục Hi gật gật đầu, nói: đi đi. Nữ hoa cười, thân hình hơi động, rời đi trở về thánh mẫu c ù n g Thái h ạ o đi thôi. Tọa nhân nhìn Lão sư cùng thánh mẫu sau khi rời đi, thu hồi ánh mắt, nhìn Phục Hi nói. Phục Hi gật gật đầu, sau đó lên đường, chuyển động thân thể, đi tới thánh địa mà đi. Tọa nhân trong tay cuốn một cái, mang theo hiếu xảo thị cùng truy thị, hướng về thánh địa mà đến rồi. Phương tây linh sơn, đại lôi y ê tự, bát bảo công đức trì bên. vị kia đúng là tính toán không nhỏ, phục hy chứng đạo huy nguyên có thể so với hắn thành t ự u thiên hoàng, cho nhân đạo hoàn thiện nhiều lắm. đã như thế, nhân tộc coi như là không có người phía sau hoàng cũng có thể vững vàng thiên địa nhân vật chính. chuẩn đề hai con mắt híp lại, một vệt mây đen trước qua, trầm giọng nói, hai vị định tiêm tồn tại, thực lực như vậy, h ồ n g h o a n g phương nào chủng tộc có thể so với? kết quả như thế, đã sớm ở vị kia tính toán bên trong, cứ như vậy, coi như là hắn bỏ mặc nhân tộc không lại quản, liền nhân tộc lúc này thực lực, coi như là ta phương tây ra tay đều không nhất định chiếm được chỗ tốt. thực lực như vậy, ở h ồ n g h o a n g bên trong. t h ừ phi là có ba vị đỉnh tiêm tồn tại đồng thời đối với nhân tộc ra tay nếu không căn bản không làm gì được nhân tộc tiếp dẫn trong tay khẽ gậy chẳng hạn hai con mắt khẽ nâng nhìn h ồ n g hoang nhân tộc phương hướng trong miệng chậm rãi nói nhân tộc càng mạnh thiên địa nhân vật chính vị trí lại vững vàng bên trên cứ như vậy h ồ n g hoang khí vận sẽ chiếm cứ càng nhiều ta phương tây muốn thu được càng nhiều h ồ n g hoang khí vận nhưng là không dễ như vậy chuẩn đề khẽ nhíu mày nhìn phía bên cạnh tiếp dẫn mở miệng nói rằng chính mình hai thánh còn nợ thiên đạo không ít công đức còn có nhiều như vậy ý nguyện vĩ đại không có c lên chính mình phương tây liền h ồ n g hoang khí vận đều tụ lại không được bao nhiêu chớ nói chi là hứng khởi này công đức cả rủ h ì dầu nguyện muốn khi nào mới có thể chấm dứt việc đã đến nước này việc này cũng là không cách nào ta phương tây cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên tiếp d ẫ n thu hồi ánh mắt hai con mắt đóng chặt trong miệng lạnh nhạt nói nghe vậy chuẩn đề cũng khẽ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy yêu tộc và yêu điện bên trong đại ca nhân tộc bây giờ có hai vị đỉnh tiêm tồn tại thực lực càng thêm khủng bố đây đối với ta yêu tộc tái hiện h ồ n g hoàng tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì thái nhất trên mặt mang theo ngưng sắc nhìn chủ vị bên trên đế tuấn mở miệng nói nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính bây giờ lại nhiều phục hỷ ở Tụ lại h ồ n g hoang khí vận trình độ cường h ắ n hơn. Đây đối với những chủng tộc khác tới nói, s á c thực không phải chuyện tốt. Thế nhưng bây giờ tình huống dĩ nhiên như vậy, coi như là ta yêu tộc cũng không thay đổi được cái gì. Đế Tuấn nghe vậy, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói: Thái Nhất tuy rằng biết đ i ể m này, nhưng nhìn đến nhân tộc q u ậ t khởi đến nước này, đối với yêu tộc này sau ảnh hưởng khá lớn. Đây quả thật là không phải hắn muốn nhìn đến tình huống, chỉ là lấy yêu tộc thực lực, s á c thực không phải là nhân tộc đối thủ. Bạch Trạch, yêu tộc tình huống trước mắt, dự tính còn muốn bao nhiêu thời gian? Đế Tuấn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phía dưới Bạch Trạch, phía sau hắn khoảng thời gian này đang bế quan. vẫn nhường bạch trạch xử lý yêu tộc việc. v ề y ê u hoàng liền yêu tộc tình huống bây giờ nhanh nhất cũng muốn ngàn vạn năm gần như. bạch trạch nghe vậy trong lòng đánh giá một hồi nói đây đối với yêu tộc tới nói dĩ nhiên xem như là nhanh. quân không gặp viễn cổ tam tộc đến hiện tại còn chưa tái hiện h ồ n g hoàng, coi như là cùng thiên đình hợp tác long tộc nhanh nhất cũng còn phải hơn trăm vạn năm thời gian. chính mình yêu tộc có thể ở n g ă n ngắn mấy ngàn vạn thời kỳ song thành hóa giải tự thân nhân quả nghiệp lực tái hiện h ồ n g h o n g việc đúng là vô cùng nhanh chóng. đế tuấn nghe này hơi gật đầu điểm này hắn vẫn là rõ ràng nói ngươi tiếp tục dành thời gian tận lực nhường thời gian lại co lại ngắn một chút. thần rõ ràng, bạch trạch chắp tay sau, chính là xoay người rời đi. mà đế tuấn đối với thái nhất bản giao vài câu tu hành việc sau, cũng là rời đi vạn yêu điện. đối với phục hy chứng đạo việc, hậu thủ cùng vũ tộc cùng với như chấn nguyên tử minh hạ như vậy đại thần thông, giả đúng là không có quá lớn bất ngờ, cũng không lại quá nhiều đi quan tâm. dù sao chuyện bây giờ dĩ nhiên thành chắc chắn. ngược lại tự thân cùng nhân tộc trong lúc đó quan hệ cũng không có bao nhiêu kém. ngày sau không đi dễ dàng treo chọc nhân tộc chính là nghĩ đến lấy nhân tộc hiền lành, cũng không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. vì lẽ đó bọn họ đúng là không có lại qua lưu ý những này. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 3 3 t r ư Thái Thanh Cung chi nghị, Tam thập tam thiên, Thiên đình l ă n g tiêu điện. Như vậy đến xem, cái này nhân tộc chính là nhờ vào đó vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, coi như là nhất lưu thế lực bên trong. Tây phương giáo như vậy có hai vị thánh nhân thế lực, đều không nhất định có thể thảo b a o nhiều chỗ t ố t Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kính bên trong b i ể u hiện tình huống, trong miệng chậm rãi nói, đúng là không nghĩ tới, này thiên hoàng lại chứng đạo h u n nguyên, xem ra hắn chuyển thế trở thành thiên hoàng, sợ là vị kia thủ đoạn, vì là chính là bây giờ cục diện, cứ như vậy, nhân tộc khí vận lâu dài thâm hậu. vững v ả n g thiên địa nhân vật chính vị trí nhân đạo lại là hoàn thiện không ít giao chỉ đôi mi thanh tú v ậ y một cái nhìn hạo thiên mở miệng nói rằng trước đây phục hy ở nhân tộc bên trong chứng đạo thiên hoàng nàng liền có chút suy đoán hiện tại nhìn thấy phục hy chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên nàng làm sao còn không thể xác định phục hy chính là vì thế mà đến mà trong này còn có thái thượng nữ oa thủ đoạn của bọn họ ở trừ nhường phục hy chứng đạo nhường nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí còn vì hoàn thiện nhân đạo nhiều như vậy chỗ tốt bên dưới liền có bây giờ cục diện trước đây x á c thực không nghĩ tới, bọn họ tính toán như vậy, có điều chuyện bây giờ đã thành chắc chắn, cũng không cách nào thay đổi cái gì. coi như không có phục hy, lấy thoại nhân thủ đoạn, lại thêm vào vị kia, làm sao có khả năng sẽ nhường nhân tộc xa suốt? Hạo Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên nói, coi như là không có phục hy, nhân tộc cũng sẽ vững vàng nại vị. nghe vậy, Giao Chỉ gật gật đầu, điểm này nàng cũng là nghĩ đến. có điều, từ đây phiên chứng đạo Thiên Hoàng tình huống đến xem, này nhân hoàng công đức x á c thực không ít, nếu là ta thiên đ ỉ n h có thể nhúng tay trong đó một ít chuyện, vậy này được công đức, nghĩ đến cũng không thể thiếu. đối với thiên hoàng chứng đạo việc hạo thiên tự nhiên là thấy rõ như thế khổng lồ nhân hoàng chi sư công đức thiên đình tuy rằng không có nhân hoàng chi sư thế nhưng cái khác giúp đỡ hơn người hoàng đều là có công đức có thể chiếm được hơn nữa căn cứ giúp đỡ cường độ đến phân phối nếu là thiên đình có thể giúp đỡ nhân hoàng đại ẩn như vậy chính mình thiên đình có thể chiếm được công đức nhưng là không ít hạo thiên việc này tuy tốt thế nhưng lấy nhân tộc thủ đoạn làm sao có khả năng sẽ nhường ta thiên đình đúng tay trong đó muốn biết này nhân hoàng chi sư nhưng là liên phương tây hai vị tiên đều không có được chúng ta lại làm sao có khả năng dễ dàng được trong đó công đức giao t r ỉ nghe vậy. vẻ mặt hơi ngưng, nhìn h ạ tiên, mở miệng nói rằng, đối với nhân hoàng chi sư sự tình, nàng vẫn là biết, mạnh như phương tây hai thánh nhân vật như vậy, đều không thể ở thái thượng trong tay mò đến một điểm chỗ tốt, trên căn bản đều là cho tam thanh muôn hạ cùng nhân tộc thánh địa đệ tử, cái khác là không thể được. mà như chính mình thiên đỉnh, muốn từ trong đó mò đến chỗ tốt, không nói thái thượng đạo tôn, chính là nhân tộc thánh địa, cũng không nhất định sẽ đáp ứng.